trương một thứ dương vừa từng hạ xuống một hồi mưa thu tẩy đi đầu thu buồn b ự c thành bạch thạch cũng xem ra rất là thanh tân đường phố hai bên mái hiên đức quán có chút tích thủy đường phố mặt đất cũng có không ít tiểu than nước động ngày xưa náo nhiệt náo động thành bạch thạch tại thời khắc này cũng có vẻ rất t i ế n tĩnh dường như một hồi mưa thu phất tạ thế tất cả bất bình thành bạch thạch dựa lưng bạch thạch sơn giữa bạch lan sông xây lên trúc đại nhiễm quốc phượng dương quận địa bàn quản lý thành bạch thạch quanh thân thổ địa càn cối nguyên bản nơi đây cư dân rất ít xem ra cũng không thể nào phát triển trở thành bây giờ quy mô nhân sự không có tuyệt đối không biết bao nhiêu năm trước một ít phượng dương quận thế gia đại tộc phát hiện bạch thạch sơn sản xuất nhiều vật liệu đá sản vật liệu đá bất luận dùng cho kiến trúc hay là dùng cho gia công điêu khắc đều rất nhiều lợi nhuận có thể kiếm bạch thạch sơn thật là bào sơn cho nên bọn họ tại bạch lan bờ sông dựng lên vật liệu đá đ i ê u phường khai thác đá điêu khắc c h ầ m rãi trải qua mấy trăm năm phát triển c h ầ m rãi dựng lên lên một tòa đại thành chính là bây giờ thành bạch thạch tiền thân thành bạch thạch cách cục đông phú tây bần phía đông là thế gia đại tộc tụ tập địa phía tây thì lại sinh sống nhà nghèo khổ tại phía tây sinh hoạt nhà nghèo khổ cơ bản đều dựa vào vì làm thế gia đại tộc lên núi khai thác đá mà sống cũng có cực nhỏ thợ điêu khắc phó sinh hoạt ở nơi này bọn họ tuy rằng sinh hoạt nghèo khó nhưng cũng sinh hoạt tự tại giờ khác này bởi mới vừa từng hạ xuống một hồi mưa thu buổi sáng lúc vẫn vô cùng mát mẻ thành bạch thạch phía đông chu r a trang trong vườn một gian phòng nhỏ phía trước trên đất trống đang có một tên thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ngồi s ồ m ở một vị hòn đá nhỏ như trước thiếu niên vóc người hơi gầy màu da vi hắc xem ra rất khỏe mạnh con mắt không lớn nhưng là có mấy phần thanh tú giờ khác này thiếu niên chính chăm chú nhìn trước mắt thạch hầu như thiếu niên tên là từ dương từ khi bắt đầu biết chuyện rồi cùng phụ thân ở tại nơi này chu ra trang viên ngoại viện bên trong còn từ dương mẫu thân nhưng là tại từ dương sinh ra không bao lâu liền đã qua đời lúc này chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng phòng nhỏ cửa mở ra từ bên trong ra đến một người trung niên hán tử chính là từ dương phụ thân từ sâm từ sâm vóc dáng không cao vóc người ngã cũng vô cùng cường tráng khả năng bị khổ rất nhiều tóc cũng có mấy phần hoa r â m từ sâm nhìn trong viện chăm chú nhi tử không khỏi lại lâm vào đối với chuyện cũ trong trí nhớ từ sâm tổ mấy đời trước đều là thành bạch thạch quanh thân có chút danh tiếng thợ điêu khắc đến từ sâm thế hệ này từ sâm huynh đệ ba người cũng đều tay nghề không tầm t h ư ờ n g thắng ngày sinh sống tạm ổn không thể nói là giàu có nhưng cũng quá so với bình thường bình dân hơi cường chút chỉ là thiên có bất chấp phong vân đầu tiên là lão đại từ một trung niên mất con cùng thê tử đều u buồn thành tật một bệnh mà đi lão nhị từ lâm cùng n h â n phát sinh tranh chấp không cẩn thận làm chết người quan t ò a hầu như hoa tận từ r a dự trữ mới giữ được tính mạng nhưng cũng rơi vào đi đầy kết cục còn lại từ sâm bảo vệ tổ tiên từng chút từng chút tài nghệ thắng ngày nhưng nghèo khó lên tuy rằng tiến vào thế g i a vì đó hiệu lực có thể thay đổi sinh hoạt trạng thái nhờ nd linh thủ nghèo khó ra không vì thế g i a khuyển nhưng là từ g i a mấy đời nhân nhận thức chung mãi cho đến từ sâm cưới t h ế tử sinh ra từ dương sau t h ế tử nhân hậu sản suy yếu thân thể vẫn không chiếm được điều dưỡng rồi biến mất đi từ sâm bất đắc dĩ mang theo mới có mấy tháng nhi tử cùng chu g i a làm thợ yêu k h á c chỉ trước mắt hơn mười năm trôi qua nhìn nhi tử thân ảnh từ sâm trong lòng một trận an ủi từ sâm xuống đại giai đi tới từ dương bên người đối với này từ dương đến t i ể u dương A, vừa từng hạ xuống mưa, mới sớm từng thanh xuống sáng bẩn, hạ lập à m sao không nhiều xuyên bộ tức không hài lòng trả lời ta cái nào gầy nói xong vẫn rất lưỡng ngực để chứng minh chính mình cũng không gầy từ sâm thấy thế cũng không cùng từ dương tranh xem xét thu trên mặt đất tượng đá đối với từ dương nói ngươi này hầu tự dò đường xem như là cơ bản thành hình ngươi tuổi tắc có thể đến này bộ tay nghề cũng xem là không tệ từ dương nghe được phụ thân lại tồn trở lại nhìn trước mắt đã thành hình thạch hầu như túi đầu nói nhưng ta cảm giác vẫn là không cha ngươi đ i ề u hảo từ sâm nghe vậy cười nói ngươi mới bao lớn không nên nghĩ một bước lên trời cha làm điêu sư làm hơn ba mươi năm nếu như bị ngươi vượt lên cái k i a cha cái này tuổi xem như là sống ngộp h í nói xong cũng ngồi s ổ m xuống đi đối với này từ dương nói ta nói cho ngươi giảng thế nào mới có thể rất giống giống như ngươi cơ bản đã đạt đến phía d ư ớ i liền muốn nhiều chú ý thế nào mới có thể sinh động cái gì gọi là sinh động thần giả thần tình vậy cái gọi là sinh động liền là thông qua trong tay của n g ư ơ i điều khắc đ a o đem pho tượng bên trong thần tình biểu đạt đi ra khiến pho tượng có thể khiến người ta cảm thấy đến pho tượng này là có bên trong tinh thần thế nào khiến những kia ế hoặc linh động hoặc c u n g bạo hoặc uy mạnh vân vân thần tình biểu đạt đi ra đê y thể các gia có các gia thuyết pháp Bất quá c ũ như g cơ bản đều là t ô n cùng động tác tân trang để đạt tới sinh động. n g qua đối để đạt với tới vẻ mặt tác Tỷ h ngươi này đường, người chuyển linh động thần tình. Như làm hầu cho tự ta đạt dọa vậy con mắt này muốn linh hoạt lỗ thai muốn k h ẽ n h hết miệng muốn tựa như t r ư ơ n g không phải t r ư ơ n g chỉnh thể động tác phải có bất cứ lúc nào nhảy lên nhảy lên tư thái nói xong nhặt lên trên đất điêu khắc đao tại khuôn mặt cùng eo chân vị làm một chút tu chỉnh lập tức toàn bộ thạch hầu giống như là muốn h o ạ lên tựa như muốn bất cứ lúc nào đào tẩu từ dương nhìn trước mắt sửa chữa quá tựa đá đối với từ xâm lộ ra sùng bãi thần tình nói rằng cha ngươi thật lợi hại không biết lúc nào ta cũng có thể giống như ngươi lợi hại từ sâm dương cả giận nói cha lợi hại cái gì giống ta làm cái gì lẽ nào cũng cả đời làm cái đập t ă n g đá bất quá trên mặt nhưng có mấy phần đắc ý cái kia thần tình tuyệt đối so với nghe được người k h á c tranh mua hắn pho tượng còn cao hơn, hơn phụ tử hai cái có một câu không một câu nói chuyện lúc này trên hành lang chuyển đến lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân phụ tử hai xoay người nhìn lại một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở hai cha con họ trong mắt người đến một thân màu lam nhạc chu bảo dài rộng trên mặt một đôi bắt giác hổ vô cùng dễ thấy mập mạp thân thể lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng về phụ tử hai người đi tới phụ tử hai người liếc mắt nhìn nhau vội vàng đứng dậy tiến lên liên tiếp người đến là chu thị trang viên tổng quản chu kỳ phúc từ s â m tiến lên hai bước nói quản gia tại sao có phải là có chuyện gì hay không phân phó tiểu nhân nhỏ bé chu kỳ phúc làm toàn bộ trang viên quản gia quyền lợi vẫn là rất lớn ngoại trừ phượng dương chu ra tại thành bạch thạch đóng giữ nhân viên ở ngoài chu kỳ phúc quản nội viện ngoại viện đại đa số người cho nên đối với cái này mập mạp quản gia từ gia phụ tử hai người là không dám có chút đ c tội chu kỳ phúc hiếp mắt nhỏ đối với từ sâm nói từ lao tam ngươi phụ t ử hai người đến chu gia cũng có mười mấy năm đi từ sâm không rõ quản gia nhưng vẫn là rất mau trả lời nói về quản gia cha ta t ử đi tới chu gia cũng có mười bốn năm những năm này còn may mà quản gia chiếu cô a cha ta t ử hai người đều rất cảm nghiệm quản gia ân đức của ngươi chu kỳ phúc hiển nhiên đối với từ sâm rất là được lợi c ư ờ i h i ế p mắt đối với từ sâm nói này đều phải làm từ lao tam ngươi biết chúng ta này thành bạch thạch chu gia lai lịch gì sao từ sâm túi đầu nhỏ giọng đáp nghe nói là phượng dương quận đại tộc chu gia với ba trăm năm trước kiến chu kỳ phúc gật đầu nói đ ú n g chúng ta chu gia tại toàn bộ phượng dương quận đó cũng là số một số hai gia tộc lớn từ sâm không rõ ý nghĩa cũng không dám đáp lời tiếp theo lại nghe chu kỳ phúc nói rằng ta tuổi trẻ thời điểm đi qua phượng dương quận thủ phụ thành phượng dương chỗ kia thực sự là phồn hoa nói xong dừng một chút hảo như x a vào trong ký ức từ sâm phụ tử cẩn trọng tại một bên đứng cũng không dám đáp lời một hồi chu kỳ phúc nhìn về phía đứng ở từ sâm bên người từ dương đối với từ sâm nói con trai của ngươi không nhỏ chứ từ sâm nói tiếp hơn mười bốn tuổi chu kỳ phúc gật gật đầu nói đừng nói làm ca ca không chiếu cống ngươi hiện nay có cái cơ hội có cái có thể làm cho con trai của ngươi nổi bật hơn mọi người cơ hội ta này nghĩ tới con trai của ngươi không biết ngươi có đồng ý hay không từ sâm trần c h ờ một chút hỏi xin hỏi còn ra là cơ hội gì sao chu kỳ phúc nói cơ hội tốt chu gia đại thiếu g i a đi tới nơi này thành bạch thạch muốn tìm mấy cái hộ vệ mang về thành phượng dương có chuyện tốt ta đương nhiên trước hết nghĩ đến chúng ta này người quen cũ biết gốc biết dễ ta cũng yên tâm gặp từ sâm còn có chút trần trờ nói rằng cũng không chỉ con trai của ngươi này trong trang viên vẫn có mấy người tiểu tử ta cũng vậy muốn đẩy tiến đến thời điểm vẫn phải trải qua đại thiếu g i a c h ọ n từ sâm vừa nghe cắn răng một cái vậy thì nhiều tạ quản g hẳn ra đây là một chút lòng thành quản g i a thỉnh vui lòng nhận nói xong từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho chu kỳ phúc rồi hướng bên người từ dương nói còn không mau nhanh cảm ơn quản g i a từ dương tại bên cạnh vẫn không dám nói chuyện lúc này nghe được phụ thân không dám chần chờ vội vã túi người nói tạ, tạ quản ra chu kỳ phúc gật đầu nói ngày mai giờ mẹo đến bên trong cửa viện quảng trường tập hợp từ tới chế. Từ dương trở lại, sâm gật gật nghe i a u k được lời của con cười nói ngươi cứ như vậy muốn đi thành phượng dương a từ dương túi đầu trả lời cũng không phải là rồi chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi từ sâm nói đi tới phượng dương liền muốn cùng cha tách ra ngươi còn muốn đi không từ dương cả kinh vội vàng nói cha vậy ta không đi ta liền ở nhà bồi tiếp ngươi từ sâm nghe được sờ sờ từ dương đầu một lúc lâu không nói gì mãi đến tận nghe thấy từ dương tiếng kêu mới phục hồi tinh thần lại quay về từ dương nói thằng nhỏ ngốc đ ngươi tại sao có thể vẫn bồi tiếp t r a n nghi cha cả đời này cứ như vậy xong ngươi theo cha sau đó cũng chỉ có thể ở chỗ này trong sân nhỏ khi cả đời thợ đá từ dương nói nhưng là cha không giống nhau không chờ từ dương nói cái gì từ sâm lại nói n ă m đó trong nhà hai họa liên t ụ Ta bất tiến Gia bị bức ép bất đắc Chu ép dị mới tiến vào lòng à tài. m muốn nô không ngươi cả đời cùng ta cũng như、thế. Vĩnh thể ta thế. đời Có cha cả c lâu mới có được n à y nổi d a n h á từ h h Phượng dương là đại địa phương. Chu Phượng như thể cha chính là chết à là là là n Dương cũng Dương Nếu ngươi cũng ăn. Lòng tước, Gia gia đại địa cái kia rồi A. có có có xuất một thể t bá. dương nghe được phụ thân nói rằng nhưng là ta nếu như đi cái kia cha ngươi làm sao bây giờ từ sâm nghe xong cười cười nói rằng ngươi nếu có thể ở phượng dương chu g i a làm tốt lắm vậy ngươi cha ta cũng tương tự có thể thâm lây này thành bạch thạch chu ra còn không phải là phượng dương chu ra một cái phân bộ mà nói xong cũng không tiếp tục nói nữa phụ tử hai người cứ như vậy đứng ở đ ỉ n h viện bên trong thật lâu không nói gì chương hai chọn ngày thứ hai trời còn chưa sáng tử dương ngay phụ thân ngàn đinh vạn trúc bên dưới đi tới nội viện trước cửa tiểu quảng trường này chu ra trang viên phận sự ngoài sân viện nội viện là phượng dương chu ra ở chỗ này đóng giữ nhân viên cùng quản gia hiện đang ở nơi ngoại viện thì lại ở những kia vì làm chu ra phục vụ hạ nhân trong ngoài trong viện có một cái nhân công cử phân cách ở bên trong ngoại viện lối vào có một mảng nhỏ quảng trường quảng trường một bên có lan can đứng thẳng chỉ có một cái cổng vòm thông qua muốn tiến vào nội viện thì lại phải trải qua cầm vòm vượt qua tiểu kiều mới có thể đến tới nội viện từ dương tại chu gia trang viên ở mười mấy năm nhưng chưa từng có tiến vào nội viện từ dương đi tới quảng trường thời điểm nơi này đã có không ít tiểu hài những tiểu hài tử này đ ạ i có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tiểu nhân nhỏ bé lại có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi có chút hài tử từ, từ dương nhận thức cùng là chu gia hạ nhân hài tử cũng thường cùng nhau ngoạn lúc này những này bình thường ham chơi h à i tử đều yên lặng đứng ở chỗ này không thấy thường ngày hoạt bát từ dương đến cũng chỉ là dẫn tới những hài tử này ngẩu đầu nhìn một chút vẫn có mấy người quen biết hải tử lẫn nhau gật đầu từ dương đi tới mấy cái quen biết hải tử bên người đứng lại chỉ chốc lát lại lục tục tới mấy đứa con đến hừng đông lúc trong quảng trường đã đứng khoảng chừng hơn ba mươi cái hải tử lại một lát sau chỉ thấy bốn người đi tới từ dương chỉ nhận được trong đó người mập mặc kia là quản gia chu kỳ phúc giờ khác này hắn chính cẩn thận từng ly từng tí một đi theo ba người bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó chờ đến bốn người đến gần chu kỳ phúc tại đi tuốt đàng trước mặc áo bào trắng thanh niên bên người nhỏ giọng nói chút gì người kia nhìn một chút trong quảng trường hải tử đối với bên người trong đó một cái xuyên tử bảo nam tử thanh niên nói mấy câu nói đối với chu quản gia gật đầu chu kỳ phúc đối với trung gian mặc áo b ả o trắng thanh niên cùng cùng thân đi tới nơi này đám trẻ con trước mặt nói rằng xếp thành hai đội theo điện hộ vệ cùng ta đi đều đừng lên tiếng nói xong đối với thanh niên áo b ả o tím kia làm cái thỉnh động tác sau đó hai người rồi hướng mặc áo b ả o trắng thanh niên cùng cùng thân hướng về cổng vòm đi đến n à y đám trẻ con vội vàng xếp thành hai đội n à y tại bình thường muốn ổ n ào lên tràng cảnh giờ khắc này nhưng đặc biệt tiến tĩnh bọn nhỏ rất nhanh sẽ tự động xếp thành hai hàng sau đó cùng tại chu kỳ phúc hai người phía sau hướng về nội viện đi đến xuyên qua cổng v ò n g lại qua tiểu tiểu từ dương lần thứ nhất đi vào nội viện cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở đội ngũ bên trong đi về phía trước cũng mặc kệ tốt bao nhiêu kỳ liền là không dám nhìn nhiều nội viện phong cảnh khoảng chừng một phút thời gian từ dương đám người theo chu kỳ phúc đi tới một cái đại trong quảng trường nhìn quảng trường bên cạnh giá vũ khí từ dương chính là lại không có kiến thức cũng biết nơi này là một cái diễn võ trường đi tới diễn võ trường sau chu kỳ phúc với trước mắt bọn nhỏ nói rằng các người đều muốn nghe từ điền hộ vệ sắp xếp ai dám không nghe thoại lập tức đuổi đi ra nói xong đối với này đ i ề n hộ vệ nói đ i ề n hộ vệ ngươi xem này còn có cái gì muốn phân phó sao đ i ề n hộ vệ trả lời nhiều tạ quản gia một hồi đào thải hạ xuống hải tử kính xin quản gia mau nhanh l ĩ n h đi không muốn sai lầm bỏ lỡ đại thiếu gia sự chu kỳ phúc trận lại nói đ i ề n hộ vệ tất cả yên tâm là tốt rồi đ i ề n hộ vệ gật đầu đối với đứa nhỏ này muốn nói đứng thành một hàng từ dương t á c loại chờ tiểu hài vội vàng đem hai hàng hợp thành một loại sau đó đứng thẳng hiển nhiên những hải tử này cũng biết bây giờ là đang làm gì hoàn toàn không còn bình thường bướng bỉnh điền hộ vệ gật đầu nói theo ta đi đội liền cho ta rời khỏi nói xong cũng hướng về trên quảng trường chạy đi điền hộ vệ chạy cũng không nhanh bọn nhỏ mau nhanh chút ngược lại cũng đều có thể đổi tới lúc này từ dương mới phát hiện trên quảng trường có rất nhiều đồ vật có một cái viên mục phô thành t i ể u đạo có chỉ có một cái viên mục làm thành s l ờ n dốc có cọc gỗ có thang trời giả bộ tường vân vân cản trở điền hộ vệ ở phía trước chạy bọn nhỏ ở phía sau theo đừng xem chạy không nhanh nhưng những này cản trở có thể đều không phải tốt như vậy quá vẹn vẹn chỉ là tại viên một phô thành tiểu đạo trên thì có một cái tiểu hài ngã xuống đất bị chu kỳ phúc phân công hai cái gia đình từ diễn võ trường mang đi bất quá những này đối với tử dương mà nói độ khó tuy rằng có điểm đại tuy nhiên có thể thuận lợi đổi tới dù sao tử dương cũng từng tùy tùng phụ thân trên bạch thạch sơn thải qua tảng đá đối với thân thể vững vàng phối hợp đều có chút kinh nghiệm thường thường làm việc thân thể cũng vô cùng cường kiện chạy một vòng quá khứ tử dương trên người hơi xuất ra điểm hãn lúc này chỉ thấy phía trước điền hộ vệ phù phù nhảy vào phía trước hồ nhân tạo bên trong bắn lên một mảnh bấm nước bọn nhỏ đều ngẩn người ngay sau đó cũng lần lượt n g ả y xuống những hải tử này tại bạch lan bờ sông lớn lên ngược lại cũng đều thức kỹ năng bơi tại giả trong hồ bơi một vòng bò lên bờ lại theo vừa nay đường chạy lúc này đầy người quần áo rớt xuống tiếp ở trên người chạy vô cùng khó chịu rất nhanh lại có hai đứa bé ngã sấp xuống bị người mang ra diễn võ trường cứ như vậy tại diễn võ trường quá cản trở chạy một vòng sẽ ở hồ nhân tạo bên trong du một vòng thì có nửa canh giờ từ dương rất nhanh cũng cảm giác được mệt mỏi không chỉ là hai chân có chút như nhút a trên người cũng rất khó chịu bất quá nhớ g ĩ đến đời đều định thân vọng, ngày hưởng trong lòng, dương ngươi này không mình không nào, ngày mai nhất định phải bị tuyển chọn n phụ phải hôm cho chỗ thật cha cách h tối tại tiểu tổ ta rất tâm, kỳ lại mai là cảm qua A, A. ở cả có sự bị tới phụ thân từ dương dường như lại có mấy phần khí lực đầu thu thái dương rất nhanh sẽ bắt đầu hướng về đại địa b ả y ra nó uy nghiêm độc ác ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn nhỏ trên người rất nhanh sẽ đem bọn nhỏ quần áo ướt xuống làm sau đó lại làm cho bọn nhỏ mồ hôi lầm địa sau đó lại làm thật giống như là tìm được chơi rất vui món đồ chơi thái dương độc ác tăng nhanh thể lực tiêu hao lúc này vẫn tại diễn võ trường hơn hai mươi người lục tục bởi vì thể lực không chống đỡ nổi bảo trì không được thân thể cân bằng mà ngã s á p xuống từ dương chỉ cảm thấy cả người không thoải mái thật giống tiến vào đại lồng hấp thân thể như nhuận ra tâm tình buồn b ự c trên người y vật dường như gông xiềng mặc lên người chỉ có khó chịu khi còn lại chỉ có mười người lúc phía trước điền hộ vệ rốt cục cũng ngừng lại từ dương lúc này l u y chỉ muốn nằm xuống đến mặc kệ nơi nào nằm xuống đến hào tại tâm tính vẫn tính cứng cỏi không tại c h â ngã xuống được khi từ dương cho rằng đã thông qua kiểm tra lúc điền hộ vệ âm thanh văng lên rất tốt thông qua những kiểm tra này chứng minh các ngươi thể lực phối hợp độ sự chịu đựng cũng không tệ nhưng cũng không phải là nói các ngươi liền thông qua phía dưới còn có một cửa gọi mò cốt hợp lệ tùy tùng công tử về phượng dương không hợp cách ngay này trong trang viên khi cái hộ v i ệ n đi từ dương vừa nghe có chút tạm đạm đầu thanh tỉnh không ít tâm tình cũng đặc biệt t h ấ t vọng. vừa nghĩ thông suốt quá sợ phụ thân thất vọng lại không muốn thông qua sợ rời khỏi phụ thân rất nhanh chỉ thấy điền hộ vệ tại hiện tại xếp hạng cái thứ nhất người thích trẻ con trên tứ chi cuộc sống các loại chờ vị trí sờ sờ nói rằng không được đứa bé kia vừa nghe lập tức mềm lút ra tọa ngã xuống đất lúc này từ dương chỉ thấy phía trước con của mình cơ thể hơi về phía sau hướng lên đ ỉ n h hiển nhiên là có chút sợ sệt từ dương cũng thân thể hơi hơi co lại cái thứ hai hải tử thân thể nhỏ gầy cũng là mới đến từ dương b ả vai điền hộ vệ ở trên người hắn sơ sờ, sờ nói ân hợp lệ quản gia tìm người mang đến đi tắm đ ổ i bộ y phủ chu kỳ phúc vừa nghe vội vã tìm người đem có chút mơ hồ hải tử mang đi phân phó nói cẩn thận một chút hầu h ạ nói xong lại nhìn về phía chính đang kiểm tra điền hộ vệ từ dương đứng ở cái thứ bốn vị trí cái thứ ba tiểu hài cũng không thông qua từ dương chỉ cảm thấy đ i ề n hộ vệ ở trên người mấy cái vị trí n à nặn n vốn tưởng rằng vô cùng d à y v ò sự tình rất nhanh tại không có thời gian đi tự hỏi thời điểm đã trôi qua rồi chỉ nghe được cái kia tuyên án tựa như âm thanh hợp lệ n h ư n sau đầu trống trơn cả người chỉ cảm thấy trái tim tại cấp tốc đ ú c đích thế cho nên thế nào bị mang đi đều không phản ứng lại tẩy qua táo sau đổi một thân áo xanh ngồi ở một gian phòng ốc bên trong đầu mới có hơi phục hồi tinh thần lại trong phòng còn có một cái tiểu hài là cái kia thông qua kiểm tra tiểu cá tử trong phòng một cái giường một cái vòng tròn bàn mấy cái băng từ dương cùng tiểu hai t ử kia an vị tại bàn tròn một bên hai người đều không nói chuyện từ dương đầu góc còn có chút loạn tiểu hai t ử kia có thể cũng là đầu góc loạn hoặc là thẹn thùng t i ê n tính bầu không khí rất nhanh bị đánh vỡ môn kẹt kẹt mở ra một cái cường tráng thiếu niên đi đến thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi da rẻ rất đen xem ra rất là cường tráng nhìn thấy thiếu niên đi tới từ dương nói đ i n h nguyên ngươi cũng tới vẫn có vài người a mặt đen thiếu niên vậy chính là từ dương trong miệng đinh nguyên cười hì hì nói không còn ta cái cuối cùng bọn hắn đều không hợp lệ rồi hướng từ dương cười nói dương tử ca ca ta cả ngày đánh thép thân thể cường tráng bị tuyển chọn rất bình thường không nghĩ tới ngươi này hai hai thịt cũng có thể bị tuyển chọn từ dương nghe xong cũng không tức giận cười nói đi n g ư ờ i ta hai hai thịt vậy ngươi cũng là hai hai nửa thịt lại đây ngồi hạ h ế t xe đi đinh nguyên đi tới ngồi xuống lúc này cũng chú ý tới một thiếu niên khác nói khẽ với từ dương nói dương tử còn có so với ngươi càng xấu nói xong cười hì hì từ dương nghe xong trả lời muốn ngươi béo như vậy làm gì lại không dưỡng chừ nói xong không giống nhau không chờ đáp lời đối với cái kia lùn người thiếu niên nói ta tên tử dương hắn là đinh nguyên n g ư ơ i tên gì làm sao trước đây tại trang viên chưa từng thấy ngươi lùn người thiếu niên g ầ m đầu thấp giọng nói ta tên thạch hổ không phải trong trang viên người thúc thúc ta dẫn ta tới thạch hổ mới vừa nói xong đinh nguyên liền tập hợp đi tới nói khà khà ngươi nhìn ngươi vừa gầy lại nhỏ tên gì thạch hổ à cứ gọi con mèo nhỏ được đinh nguyên nói xong liền gặp thạch hổ đỏ lên cái mặt không biết trả lời thế nào tử dương thấy thế trận lại nói thạch hổ đừng để ý đinh nguyên chính là miệng s ú đừng để ý đến hắn là được rồi thách hồ gật đầu nhìn một chút từ dương lại nhìn một chút đinh nguyên đem đầu lại thắt xuống đinh nguyên nghe xong từ dương cũng không phản bác đối với từ dương lại nói dương tử lần này chúng ta có phải thật vậy hay không muốn đi thành phượng dương à? từ dương trả lời ngươi cứ như vậy muốn đi ngươi nhưng là giống loại người như ta trong nhà liền ngươi một cái đinh nguyên cười hì hì cha ta nói đi tới thành phượng dương sau đó mới có năng lực cha cũng theo t h â m lây ta cũng có thể kiếm rất nhiều tiền cưới cái đẹp đẽ người vợ từ dương nghe được chỉ có thể nói một câu cái kia chúc ngươi giàu to cưới cái đẹp đẽ người vợ nói xong miễn cưỡng không muốn nói chuyện chỉ n g h e bên cạnh đinh nguyên l i ễ u dĩu miêu tả sau đó sinh hoạt khoảng chừng đến trưa lúc ăn cơm muôn lại mở ra chu kỳ phúc mang theo một thiếu niên đi đến đối với ba người nói rằng đi chúng ta thành bạch thạch chu ra xuất r a các ngươi những người này mới hôm nay làm bá bá vui vẻ mang các ngươi đi ra bên ngoài ăn thật ngon dừng lại một trận đây là ta cháu ngoại trai chu chính cùng các ngươi như thế sau đó muốn cố gắng ở trung a chương ba ở trên đường chu kỳ phúc mang theo từ dương bốn người đi tới thành bạch thạch to lớn nhất tựu lâu vì làm bốn người tiến đưa trong đữa tiệc chu kỳ phúc nhiều lần giới thiệu chu chính tuy rằng từ dương không phải quá rõ ràng nhân tình thế sự có thể cũng biết chu kỳ phúc mục đích đơn giản là muốn vì mình cháu ngoại trai tạo mối quan hệ làm cho chu chính tại trong bốn người có thể có cái đầu linh ý tứ mà chu chính cũng có vẻ rất là hào sảng ngược lại cũng khiến người ta cảm thấy rất dễ thân cận một bữa cơm ăn hơn một c a n h giờ từ dương lần thứ nhất uống rượu không cảm giác có cái gì hào u n g có điểm tay có điểm sang khi từ dương lắc thân thể trở lại chính mình phòng nhỏ trước lúc từ sâm đã tại chỗ chờ nhìn vi túy nhi tử từ sâm lắc lắc đầu tiến lên đỡ lấy từ dương nói rằng ngươi nhìn ngươi sẽ không uống rượu cũng đừng uống ai không nói sau đó cha cũng không ở bên cạnh ngươi chính ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à từ dương nghe được phụ t h â n tránh ra phụ thân sản g phụ nói rằng cái gì cha không ở bên người cha ngươi không phải tại ta bên cạnh sao từ sâm bất đắc gì nói được được được cha ở bên cạnh ngươi được rồi đi nói xong đem từ dương phủ vào nhà bên trong để hắn ở trên giường nằm xuống cho hắn che lên chăn sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài buổi tối thời điểm từ dương tỉnh lại yếu ớt dưới ánh đèn một bóng người ở nơi nào bận rộn từ dương nhìn kỹ nguyên lai phụ thân ở đâu thu dọn đồ đạc liền liền từ trên giường bỏ dậy hiển nhiên từ sâm là nghe được từ dương rời giường âm thanh xoay đầu lại quay về từ dương nói rằng như thế nào tiểu dương đầu còn đau không từ dương cơ đầu trả lời không có chuyện gì cha ngươi đang làm gì thế cho ngươi dọn dẹp một chút hành lý ngày mai ngươi muốn đi ta này mua cho ngươi ít đồ ngươi sau đó dùng thuận tiện từ sâm nói rằng từ dương nghe xong phụ thân cả kinh nói rằng cái gì ngày mai sẽ đi từ sâm nói đúng vậy vừa quản g i a lại đây nói là ngày mai sẽ phải đi giọng nói âm cũng trầm thấp xuống từ dương trần c h ờ một chút nói rằng cái kia cha ngươi từ sâm nghe đến đó nói rằng cha không có chuyện gì cha thân thể cường trắng lắm chờ ngươi sau đó tại thành phượng dương có địa vị cha cũng muốn đi thành phượng dương nhìn bình thường rất yêu thích cùng phụ thân nói chuyện phiếm từ dương giờ khắp này nhưng không ngờ rằng muốn nói gì chỉ là nghe phụ thân đức quán căn dặn đến phượng dương sau phải nhớ đến đường gây chuyện phượng dương không thể so chúng ta thành bài thạch không muốn chọc tới những thiếu gia kia tiểu thư mọi việc nhường n h ị n điểm có chuyện gì đừng kích động phải bảo vệ hảo chính mình từ dương cũng không biết phụ thân nói bao nhiêu chỉ là ở một bên yên tính nghe mãi đến tận lại bỏ lên giường ngủ thiếp đi ngủ mơ mơ màng màng từ dương chỉ nghe thấy bên thai một trận tiếng kêu tiểu dương lên tiểu dương mở mắt ra nhìn thấy phụ thân chính đang bên giường hô chính mình từ dương bỏ dậy nói cha sớm như vậy từ x o n nói ngươi ngày hôm nay muốn đi theo đại thiếu gia đi dậy sớm một chút thu thập gọn g à n g đừng cho đại thiếu gia lưu lại cái gì phôi ấn tượng từ dương vừa nghe phải đi lập tức thanh tình không ít từ trên giường bỏ dậy mặc thanh y rỉa rửa mặt xong xuôi xoay người lại nói rằng cha ta đi đây sau đó ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình sau đó ít hơn trên núi đi khai thác đá từ sâm cười cười sờ sờ từ dương đầu nói rằng tiểu tử nốc cha hoạt cái này tuổi có thể chiếu cố không hào chính mình sao ngược lại là ngươi không ra khỏi cửa tất cả phải cẩn thận a nói xong đưa qua b a quần áo nói đi thôi đừng để nhân ra chờ từ sâm theo phụ thân đi tới ngày hôm qua tập hợp trên quảng trường trên quảng trường đã có hai người ở chỗ kia chờ từ dương vừa nhìn nguyên lai、like、là thạch hổ cùng một cái cường tráng người trung niên nhìn thấy từ dương phụ tử đi tới người trung niên k ê u tiến lên đón nói rằng từ t ă m ca đến đưa con trai của người a h i ệ n nhiên người trung niên k ê u cùng từ sâm nhận thức từ sâm trả lời đúng vậy thạch lao đệ ngươi cái này cũng là đến tặng người thạch tính người trung niên trả lời đúng vậy đây là ta chất nhi từ nhỏ mẫu thân chết sớm ca ca của ta thân thể lại không tốt thắng ngày đỉnh ổ lần này cũng là đến thử thời vận xem có thể hay không hành không nghĩ tới ta chất nhi ngược lại là định tranh tức giận nói xong nở nụ cười sau đó lại nói tam ca à ta chất nhi từ nhỏ không thích nói chuyện gọi cháu lớn nhiều chiếu c ố điểm đừng làm cho ta chất nhi quá chịu thiệt từ xong nghe được tiếp theo lại nói nói nơi nào thoại này hai hải tử đều thiếu mâu thân đau lẽ ra nên lẫn nhau chiều cố nói xong hai người lại lẫn nhau bắt chuyện lên từ dương cùng thạch hổ tại một bên nghe cũng không nói chuyện cứ như vậy l ặ n g nghe chỉ chốc lát đinh nguyên đến đinh nguyên cha mẹ cùng đệ đệ đều đến đưa tiễn đinh gia nhân đến cũng làm cho tình cảnh náo nhiệt không ít đinh nguyên đi tới từ dương thạch hổ bên người lại bắt đầu triển vọng lý tưởng từ dương câu được câu trăng đáp lại mãi đến tận chu kỳ phúc mang theo chu chính cũng đi tới trên quảng trường chu kỳ phúc đến sau trước tiên quay về chu chính nói ngươi cùng bọn hắn ba tâm sự đi cố gắng ở trung a sau đó quay về từ sâm đám người nói các ngươi yên tâm các ngươi con cháu đây là đi hưng ở phúc bọn họ đến thành phượng dương chu ra toàn bộ các ngươi tại điều này cũng sẽ phải chịu rất tốt chiều cố nói xong chu kỳ phúc đi tới từ dương bốn người bên người nói một chút cố gắng hòa hội chiếu cố người nhà hứa hẹn chỉ chốc lát chỉ thấy ngày ấy điền hộ vệ từ cổng vòm bên trong đi tới nói rằng chu quản g ra dẫn bọn hắn đi thôi chu kỳ phúc đ ộ i vàng đối với bốn người này nói các người đi theo ta nói xong đối với từ xâm đám người gật đầu tuy tùng điền hộ vệ đi đến từ dương đối với tình cảnh này có chút bối rối nhìn một chút phụ thân chỉ thấy phụ thân đối với mình gật đầu nói rằng đi thôi chiếu cố tốt chính mình từ dương đi theo chu kỳ phúc phía sau hướng đi cổng vòm sắp tới đem xuyên qua cổng vòm lúc lại về qua đầu nhìn phụ thân không biết nên nói như thế nào có điểm nghẹn nào nói cha chiếu cố tốt chính mình à. thấy phụ thân đối với mình k h o á t tay áo cắn răng một cái xuyên qua cổng vòng từ dương bốn người theo chu kỳ phúc từ chu r a trang bên trong vườn viện bên kia môn đi ra ngoài chỉ thấy điền hộ vệ đứng ở một chiếc xe ngựa trước nhìn thấy từ dương các loại chờ nhân đi ra nói rằng lên đây đi thuyền sắp mở ra dành thời gian nói xong chui vào xe ngựa chu kỳ phúc đối với từ dương bốn người nói các ngươi cũng lên đi nói xong chính mình ngồi ở xa phu vị trí từ dương đi tới bên trong xe chỉ thấy điện hộ vệ khoanh chân ngồi ở tối bên cạnh từ dương không dám lộn xộn vội vàng tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống chỉ chốc lát màn xe bị chu kỳ phúc mở ra nguyên lai、like、đã đến bến tàu từ dương xuống xe sau chỉ thấy rộng rãi trên mặt sông một chiếc cả người đ e n k ị t thuyền lớn nằm ở nơi nào thuyền lớn có dài năm sáu trượng khoảng hai trượng rộng trên mặt nước bộ phận có bốn tầng lâu giờ khác này chính có rất nhiều vận chuyển công đang giả bộ tải hàng hóa từ dương mấy người tại điện hộ vệ dẫn dắt đi hướng về trên thuyền đi đến lúc này chu kỳ phúc nhưng không co theo tới chỉ là rồi hướng chu chính khai báo mấy câu nói từ dương bốn người bị đ i ề n hộ vệ dẫn tới lầu hai một gian đại trong phòng gian nhà rất lớn để sáu cái giường cùng một ít gia cụ đ i ề n hộ vệ đối với bốn người nói các ngươi liền ở nơi này đi tận lực không muốn đi ra ngoài ăn cơm sẽ có người cho các ngươi đưa tới đợi được rời thuyền lúc ta trở lại gọi các ngươi nói xong cũng đi đ i ề n hộ vệ rời khỏi để không dám thở đại khí bốn nhân thả lỏng ra đinh nguyên âm thanh lại văng lên lần thứ nhất tọa thuyền lần thứ nhất làm lớn như vậy thuyền thật hưng phấn lập tức sẽ đến vào dương chu chính tiếp theo lại nói, nói tọa thuyền đến phượng dương muốn bảy tám ngày nghi mấy ngày này chúng ta liền đều muốn cùng nhau quá chúng ta có thể càng tốt hơn lẫn nhau tìm hiểu một chút sau đó khả năng thời gian rất lâu chúng ta đều muốn sinh hoạt chung một chỗ nói xong dừng một chút nói tiếp ta trước tiên đem tình huống của ta nói một chút ngày hôm qua chúng ta cũng là chỉ biết là lẫn nhau tên ta tên chu chính thành bạch thạch phía đông đông lâm trên trấn nhân luyện qua mấy năm v ũ lần này bị cậu gọi tới cho ta đi thành phượng dương và c h ạ m xã hội s sau đó tất cả mọi người là huynh đệ sau đó có việc muốn lẫn nhau chăm n o chu chính nói xong đinh nguyên nối liền thoại nói rằng vậy ta được nói xong đối với này từ dương cười hì hì nói dương tử ta thế ngươi giới thiệu như thế nào từ dương cũng là lần đầu tiên tọa thuyền từ khi lên thuyền thì có điểm không thích chứng thêm vào rời khỏi phụ thân lười biếng cũng không muốn nói chuyện nghe được đinh nguyên liền đáp lại câu hành tiếp theo liền nghe đinh nguyên chiên vỡ âm vang lên ta tên đinh nguyên hắn là từ dương chúng ta đánh tiểu ngay chu gia trang viên lớn lên nhà ta vì làm chu gia đánh thép hắn người sử dụng chu gia đập tảng đá nói xong vẫn quay về từ dương cười hì hì từ dương cũng không thèm để ý đến hắn chu chính các loại chờ đinh nguyên nói xong bay về từ dương nói bá phụ hẳn là thợ điêu khắc đi ta nghe cậu giảng quá nói từ bá phụ tay nghề xa gần nghe tên từ dương nghe được chu chính nói như thế cũng thật cao hứng nói rằng nơi nào thoại cha ta cũng là dựa vào tay nghề kiếm cơm ăn chu chính sau khi nghe xong cũng không tranh luận đối với này thạch hổ nói thạch hổ tiểu huynh đệ ngươi đây thạch hổ nhìn từ dương ba người nhìn về phía chính mình có chút khẩn trương nói ta tên thạch hổ ở tại thành bạch thạch một bên thạch gia trang thì đại gia chiếu cố nhiều hơn nói xong đầu lại thắp xuống chu chính đối với thạch hổ điểm gật đầu nói đó là tự nhiên ngươi tại chúng ta bốn người nhỏ nhất đại gia nên phối hợp ngươi có chuyện gì sau đó tìm ta có thể giúp vội ta nhất định giúp vội thoại vừa nhắc tới đến liền tự nhiên rừng không được đến đại gia chậm dãi trò chuyện đại thể đều là chu chính cùng thạch hổ đang nói từ dương nằm ngoài trên b à n tỉnh cờ ra hai câu thời gian c h ậ m chậm trôi qua đến thời gian ăn cơm có người đem cơm nước đưa vào cơm nước không thể so h ô m qua tại tiểu lâu ăn này một lúc tuy nhiên so với bình thường từ dương ăn thực sự tốt hơn nhiều an đinh nguyên gọi thẳng sau đó mỗi ngày có ăn ngon lúc m này g gia đại nghe n g l i được đinh nguyên hỏi chu trình nói vừa ngươi nói ngươi biết võ công có thể hay không dạy dỗ ta à từ dương nghe được Đinh n qua kể chuyện giảng quá một ít giang hồ hào hiệp khoa ý ẩn ứ c ũ Chu chính. Chu chính nói, nói dừng một chút thấy tất cả mọi người nhìn mình nói tiếp bất quá ta nghe cậu từng nói lần này đến thành phượng dương là có thể học chân chính võ công nghe nói chỉ có võ công cao cường chi người mới có thể ở bên ngoài có thành cựu ta cũng coi như luyện qua một ít sau đó đến thành phượng dương học võ lúc có có vấn đề gì, đều gì, tứ h ể tới tìm ta. t ha ha, ha ha. dương vừa nghe đối với đinh nguyên nói rằng ta nhìn nguyên là đánh cướp phú hào cùng hái hoa trộm hương đi đinh nguyên sửng sốt nói tiếp đi ngươi ngươi là đấu kỵ ta rộng lớn lý tưởng nói xong tất cả mọi người nợ nụ cười như vậy quá tám ngày tứ dương bọn họ cười thuyền cuối cùng đã tới thành phố dương chương bốn chu gia thuyền đến bến tàu từ dương bốn người nằm nhoài trên cửa sổ nhìn bên ngoài náo nhiệt trắng cảnh đều rất là h ư phấn liền ngay cả vẫn nhân rời nhà mà đau lòng từ dương giờ khắc này cũng cùng những đồng bạn lẫn nhau thảo luận bên ngoài nhiệt liệt trắng cảnh thành phượng dương bến tàu so với thành bạch thạch bến tàu lớn hơn nhiều từ dương chỉ cảm thấy bến tàu khắp nơi đều là nhân bốn người chính đang lẫn nhau thảo luận lúc này gian phòng cửa được mở ra từ dương bốn người lại gặp được đ i ề n hộ vệ bốn người vội vàng bỏ dậy dừng lại điện hộ vệ đối với bốn người phản ứng thật cao hứng n ư ờ i nói theo ta rời thuyền ta mang các ngươi về chu ra nói xong xoay người rời đi từ dương bốn người vội vàng đổi tới bốn người theo điền hộ vệ hạ thuyền rất nhanh sẽ có xe ngựa tới đón một cái hơn ba mươi tuổi xa phu đi tới quay về điền hộ vệ nói điền ra mời lên xe điền hộ vệ gật đầu xoay người lại đối với bốn người nói lên đây đi bốn người lên xe phát hiện điền hộ vệ vẫn là khoanh chân ngồi ở d ự a vào cửa xe một bên bốn người bởi vì điền hộ vệ ở trên xe không thể làm gì khác hơn là ngừng lòng hiếu kỳ không dám hướng về ngoài xe xem một đường không nói chuyện khoảng chừng một cách giờ xe ngựa ngừng lại bốn người xuống xe chỉ thấy một cái to lớn môn đình xuất hiện ở mấy người trước mắt đỏ xâm cửa lớn chiều cao hai trượng to lớn môn đinh có bát tô lớn như vậy vàng rực rỡ trực phát quang trước cửa hai bên có khắc hoa văn trụ đá trụ đá đỉnh là hai con thái trứng uy vũ hưng m ánh muốn dương cánh bay nhanh cửa hai hàng hắc y thị vệ đứng thẳng tắp không nói được lời nào rất là uy vũ từ dương bốn người nơm nớp lo sợ đi theo đ i ề n hộ vệ phía sau đi vào cửa lớn tiến vào cửa lớn chỉ thấy một trùng trùng tiểu lâu chằng c h ị có hứng thu phân bố ở giữa giả sơn san sát xem ra giường như thiên cung điền hộ vệ mang theo bốn người đi rồi khoảng chừng nửa canh giờ từ dương chỉ cảm thấy váng đầu vựng cũng không biết chuyển đi nơi nào đi tới một tòa trong sân sân không lớn cũng là một mẫu khoảng chừng trái phải sắp tới hình vô hình sân quanh thân gặp có mấy đống ba tầng cao tiểu lâu điền hộ vệ đi tới một đống tiểu lâu trước tại cửa một gian phòng trước c h ắ p tay nói rằng la tổn quản ta dẫn theo mấy cái người mới lại đây ngươi xem một chút sắp xếp như thế nào trong phòng không có trả lời điền hộ vệ cũng không dám lại gọi chắp tay đứng ở nhé từ dương tuy giác kỳ quái có thể cũng không dám có chút làm càn điên hộ vệ p vừa sau, chỉ nghe không rõ hãng ngưng i tụ thành châu theo gõ má nhỏ đi vội vàng đáp lại nói la tổn quản lần trước là tiểu nhân nhỏ bé lô mãng ngươi lão liền đại nhân đại lượng bông tha ta một lần đi lúc này môn đánh ra từ bên trong run run rẩy rẩy ra đến một ông lão lao đầu tóc hoa dâm sắc mặt cũng rất là hường h ả o như trẻ con lão nhân nhìn một chút đầu đầy mồ hôi đ i ề n hộ vệ lại đánh giá từ dương mấy người một hồi nói rằng chính là hắn muôn sao ngươi dẫn bọn hắn đến bính tên cửa hiệu lâu số ba năm phòng thuận tiện nói một chút quy củ của nơi này nói xong cũng không nhìn năm người lảo đảo lại tiến vào nghe thấy đ ủ n g tiếng đóng cửa đ i ề n hộ vệ mới xoa xoa sau đầu hãn đứng thẳng người quay về từ dương bốn người nói đi theo ta từ dương mấy người đi theo điện hộ vệ phía sau hướng về một đống lâu đi đến lên lầu ba Đi tới t r o n gặp một nam mới gian phòng, nghĩ đến đó là cái kia số 3, phòng. Gian phòng không nhỏ, lại bị cách được không cái kia lại đại khối, mới vừa vào cửa cái khối vừa cửa đến nhỏ, này cách đó được đ là vào số bị bảy bảy t một cái bàn tròn, mấy mấy môn nội cái cái cái khác có chống khối lại bàn không ghế, g đỡ ặ từ r o n cảnh tượng. g Gặp đó t dương bốn người đều tiến vào điền hộ vệ phân phó nói đóng cửa lại tại một cái trên cái băng ngồi ngồi xuống điền hộ vệ xoay người nói các ngươi sau đó liền ở nơi này quy củ ta cũng không cho các ngươi nói sẽ có người đặc biệt cho các ngươi giảng giải nơi này là thanh ý người hầu nơi ở có m ộ ư ơ i đồng lâu hai trăm bảy mươi phòng b ê nói trong trụ c gần nghìn g nhân. Sau đó sẽ có chuyên môn đến huấn luyện n Sau sẽ đó có các ư các chính phục náo người muốn tòng mệnh lệnh, bằng không làm là là chuyện rơi đầu. Nói xong đứng dậy lại nói căn phòng này bên trong vẫn không ai các ngươi mỗi người chọn một tiểu các ngươi sau đó sinh hoạt nghe từ nơi này sư phụ giảng nói xong cũng mở cửa đi điên hộ vệ rời khỏi cũng không hề để bốn người trở nên hưng phấn t ừ dương chỉ cảm thấy thật giống từ một cái tiểu trúc lung bên trong đi ra đi vào một cái đại lồng sắt bên trong rất ngột ngạt có điểm thở không được quá một hồi lâu mới nghe thấy chu chính lên tiếng nói chúng ta sau đó có thể phải cẩn thận một chút vừa cái kia la tổng quản đem điện hộ vệ sợ đến đầu đ ầ y hãn khẳng định rất lợi hại chúng ta có thể đừng phạm đến trong tay của hắn nếu không sẽ bị thế thảm đinh nguyên nói tiếp đúng vậy cái kia điện hộ vệ nói nếu như nháo xảy ra chuyện nhưng là phải mất đầu ngẫm lại thật kinh khủng từ dương lắc đầu nói vậy chúng ta liền quy củ điểm là tốt rồi đến này liền không quay đầu lại đường chu chính nói chúng ta đừng như vậy ủ rũ nơi này quy củ là nhiều điểm tuy nhiên có nổi bật hơn mọi người thời điểm sau đó chúng ta lẫn nhau chiếu cố chậm rãi thích c ứ n g chỉ cần nhiều cố gắng một chút sau đó ra mặt sẽ cảm giác khá nói xong rồi hướng ba người nói chút cổ vũ đến vào lúc giữa trưa một cái đầy mặt râu mép người đàn ông trung niên đi đến người đến một thân hoàng sam vóc dáng rất lớn cũng rất cường tráng như tranh tết bên trong tướng quân thấy có người đến bốn người vội từ trên cái băng ngồi lên cung kính mà đứng chung một chỗ chỉ nghe người đến nói ta là các ngươi sau đó một q u a n g thời gian sư phụ trần thiên tiêu các ngươi gọi ta trần sư phụ là tốt rồi bốn người vội và ngáp vâng trần sư phụ trần thiên tiêu gật đầu nói hiện tại ta mang các ngươi đi ăn cơm sau khi ăn cơm xong ta cho các ngươi giảng giải một chút chúng ta chu ra quy củ cùng đối với các ngươi sau đó sắp xếp hiện tại đi theo ta nói xong dẫn dắt bốn người hạ tiểu lâu bốn người theo trần thiên tiêu xuất ra tiểu viện phải quá mấy vòng đi tới ăn cơm địa phương chỉ thấy một cái căn phòng thật lớn bên trong có hảo mấy ngàn người đang dùng cơm bọn họ đại thể đều ăn mặc thanh ý cùng áo xám tình cờ có mấy người cùng trần thiên tiêu như thế xuyên hoàng sam thấy trần thiên tiêu đi vào một cái thị nữ tiến lên phía trước nói trần sư phụ ngươi lão ngồi ở đây trần thiên tiêu đáp tùy tiện tìm cái sạch sẽ bàn nhiều hơn gọi món ăn cách gần đó một bàn người háo sám vội vàng đứng dậy đem bàn đằng mở lập tức có gã sai vật tiến lên đem bàn làm sạch sẽ thị nữ kia đem trần thiên tiêu mấy người nên đạo cái kia t r ư ờ n g trước b à n nói trần sư phụ ngươi mời ngồi vậy ta liền cho ngươi lão mang món ăn trần thiên tiêu sau khi ngồi xuống gặp từ dương bốn người vẫn cứ đứng ở nơi đó cười nói nhanh đều rời trướng các ngươi sau đó liền đều tới nơi này ăn cơm ngày hôm nay lần thứ nhất ta mang các ngươi đến các ngươi sau đó đến thời gian ăn cơm liền chính mình lại đây bốn người không người nói vâng trần sư phụ sau đó mới dưới trướng cơm nước rất phong phú bốn người bắt đầu ăn cũng là không như vậy khẩn trương chỉ chốc lát năm người ăn cơm xong trần thiên tiêu lại theo bốn người trở lại bốn người được nơi đóng cửa phòng bốn người nắm ghế tọa thành một loạt trần thiên tiêu ngồi ở bàn tròn một bên nói về chu g i a một ít quy củ đầu tiên là từ toàn bộ thành phượng dương mấy gia tộc lớn nói về phượng dương tổng cộng có ba gia tộc lớn chu gia ninh gia chu gia trong đó lấy chu gia vì làm miệng lớn ba gia tộc lớn đều có mấy ngàn năm lịch sử năm trăm n ă m trước đại n h i vương triều thay thế tiền triều thống trị hoàng gia cũng không có đối với ba gia tộc lớn có động tác trái lại đối với ba nhà nhiều hơn m ư ợ n hơi chu gia có thể nói là phượng dương quận thổ hoàng đế đến thế hệ này gia chủ chu thiên thường càng là phong hoa tuyệt đại đem chu gia phát triển đến một cái mới độ cao hiện tại ninh chu hai nhà muốn liên hợp mới có thể cùng chu gia chống đỡ được mà chu gia đại công tử chu nguyên sương cũng là thanh minh lan xa kham vi thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất có thể nói chu gia trong tương lai chỉ có thể có càng tốt hơn phát triển mà làm vì làm chu gia thị vệ tại phư nd ê dương cũng là khá cụ quyền thế chu gia bên trong lấy quần áo nhận biết thân phận gia đình xuyên áo xám vì làm chu gia gia đình tới là thanh ý ỉa người hầu xuyên thanh ý ỉa vậy chính là dự tuyển thị vệ đến hắc ý ỉa chính là chính là thị vệ hắc ý ngực có hồng ứng hồng ưng là chu gia tiêu chí chỉ có hắc ý thị vệ trở lên mới có tư cách mặc có gia tộc tiêu chí ý vật hắc ý phía trên là t ử ý thị vệ còn t ử ý m ặ t trên trần thiên tiêu nhưng không có nhiều lời mặt khác xuyên hoàng ý nhưng là trong gia tộc sư phụ cùng nhân viên quản lý nhưng sự không có tuyệt đối không thể toàn luận quần áo xem nhân trần thiên tiêu nói tới đây ngừng một chút nói các ngươi sau đó không muốn gây chuyện thị phi chọc trần ớ i người. không nên dây vào t đệ tử, đệ tử thiên tiêu đối với bốn người gật đầu nói tốt lắm chu chính coi như xong ba người các ngươi sau đó mỗi ngày buổi sáng đi giáp tên cửa hiệu lâu số một ba phòng đi học tập biết chữ buổi chiều theo ta huấn luyện con chu chính sáng sớm ngày mai đến trong sân chờ ta sắp xếp nói xong cũng muốn xoay người rời đi trước khi ra cửa lúc lại quay đầu lại đối với bốn người phân p h ó nói các ngươi vừa tới không muốn chung quanh đi l o ạ n bốn người k h ô n g người nói vâng sư phụ nói xong ngẩng đầu vừa nhìn trần thiên tiêu đã đi rồi bốn người cẩn trọng đóng cửa phòng tụ tại trước bàn lẫn nhau nhìn thoáng qua đinh nguyên nói làm sao còn muốn đọc sách biết chữ a thật muốn mệnh chu chính đáp lại nói đương nhiên muốn đọc sách biết chữ chúng ta cũng không phải là tiểu gia đình tay chân thế gia đại tộc thị vệ cái kia có thể không phải là người nào cũng có thể làm người muốn cố gắng đọc sách sau đó sẽ có người c h ỗ t ố t đinh nguyên nói sớm biết muốn đọc sách trước đây tại trong trang viên học tự lúc liền chăm chú điểm được rồi từ dương nghe đinh nguyên nói như thế trả lời trong trang viên cái kia phu tử đều là mắt chó coi thường người khác chúng ta bảng tính có ai đồng ý đi nghe cái kia phu tử giảng có chút thời gian đều đi bờ sông màu cá chu chính nói hiện tại được rồi ở chỗ này các ngươi nhất định sẽ bị đối xử bình đẳng cố gắng học ta vẫn chờ đại gia có thể tại mọi thời khắc cùng nhau chúng ta đồng hương đến đối với các ngươi cùng nhau một mình ta cũng cảm thấy cô độc đinh nguyên đáp lại nói yên tâm không phải sáng sớm không ở một chỗ sao anh của chúng ta bốn cái tại sao có thể ít đi ngơi ư đây ta vẫn chờ ngươi có cái gì mới mẹ sự trở về nói cho chúng ta đây từ dương cùng thạch hổ cũng đều gật đầu chu chính nói đó là tự nhiên sáng sớm gặp phải cái gì mới mẹ sự ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi quá biết chữ quãng thời gian này khẳng định cũng sẽ ở cùng với ta đến thời điểm bốn người chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ mọi người cùng nhau nỗ lực bốn người nói hưng khởi đến liền ngay cả bình thường ít có ngôn ngữ thạch hổ cũng thỉnh thoảng xuyên vài câu mãi cho đến cơm tối thời gian nghe thấy bên ngoài vang động mới dừng lại đi căn tin ăn qua cơm tối đại gia từng người nghỉ ngơi không đ ể cập tới t h ư ơ n g ă m học tập v ấ n luyện sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng tử dương liền tỉnh lại mới tới một cái mới hoàn cảnh có một chút điểm hưng phấn có một chút sợ sệt tử dương từ gian phòng nhỏ bên trong lúc đi ra phát hiện chu chính cùng thạch hổ cũng tất cả đứng lên gặp tử dương đi ra chu chính nói như thế nào tối hôm qua ngủ ngon r ư ớ không tử dương điểm, điểm đầu cũng c ò tốt chính là rất sớm liền tỉnh chu chính cười cười nói dậy sớm điểm cũng tốt không cần quá mức cuốn quýt từ dương gặp thạch hổ vành mắt có điểm hắc hỏi thế nào ngủ không ngon thạch hổ gật ngủ ân buổi tối ngủ không được chu chính đối với từ dương nói ta vừa nãy liền nói hắn buổi tối ngủ không ngon hôm nay sáng sớm các ngươi còn muốn đi đi học muốn lao sư thấy nhiều không tốt từ dương cũng gật đầu đối với thạch hổ nói thiên có sẽ mới sáng ngươi đi mị một hồi đi lát nữa ta tên ngươi thạch hổ bình tĩnh nhìn một chút từ dương gật đầu liền quay lại trong phòng t ừ dương cũng có chút k h ố n ý quay về chu chính nói ta bị một hồi lúc ăn cơm ngươi gọi ta chu chính gật đầu nói rằng hảo t ừ dương cũng không trở về ốc liền nằm ngoài trên cái bàn tròn nhắm mắt lại cũng không có ngủ quá khứ chỉ là lẳng lặng mà nghĩ dĩ vắng sự nghĩ đến lần thứ nhất bồi phụ thân lên núi lần thứ nhất tại phụ thân giáo dục hạ học tập đ i ề u k h á c lần thứ nhất cùng một đám trẻ con hạ sâu ngoạn bị phụ thân trừng phạt suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều mơ mơ màng màng cảm giác có người đang gọi hoàn chính mình mở mắt ra phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi chu chính ba người đều đứng bên cạnh chu chính nói t i ể u dương nên đi ăn cơm từ dương gật gật đầu nói ân đợi ta s á t đem mặt bốn người đi theo sau khi ăn cơm xong trở lại trong sân trong sân đã có không ít người bọn họ đều là mười mấy tuổi thiếu niên trên người mặc thanh ý h a xem ra cùng từ dương bốn người thân phận như thế chu chính đối với từ dương ba người nói các người đi học tự đi buổi trưa cũng không cần chờ ta ăn cơm ta liền tại bực này trần s ư phụ lúc này nhiều người từ dương cũng không có trả lời gật đầu hướng về giáp tên cửa hiệu lâu đi đến sân kết cấu đơn giản đi học địa phương ngược lại là dễ tìm cũng không cần hướng đi người nào hỏi thăm đi t ớ i giáp tên cửa hiệu lâu từ tả hướng về hữu cái thứ ba gian phòng cửa phòng đỉnh treo có một ba hai chữ t ừ dương đẩy cửa ra cùng đinh nguyên thạch hồ đi vào trong phòng người nghe thấy có người đi vào quay đầu nhìn lại thấy là ba cái tiểu hài cũng đều quay đầu đi gian nhà không có giống t ừ dương đám người được bị cách thành mấy cái địa phương nhỏ đại đại một cái gian nhà một mặt đặt một cái án đài nghĩ đến là phu tử giáo đài những nơi khác ngoại trừ quá đạo chỉnh tề để một ít chiếc kỷ t r à cùng bộ đoàn mấy trên đặt một ít thư tịch còn có, có văn phòng tứ bảo là học sinh vị trí mấy trên đài đồ vật xem ra cơ bản như thế từ dương ba người tìm cái khẩn ai có ba cái chỗ ngồi địa phương ngồi xuống chờ đợi phu tử đến kẹt kẹt môn lại mở ra lần này đi vào vẫn là mấy tên thiếu niên bọn họ cũng là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đại gia cũng cũng không dám nói thoại toàn bộ gian nhà rất tiến tĩnh tọa ở trong phòng có thể nghe được một trận chỉnh t ề tiếng bước chân dần dần đi xa mãi đến tận nghe không thấy thanh âm từ dương nghĩ có thể chu chính ngay trong những người kia cũng không biết là đi làm gì chỉ chốc lát môn lại mở ra đi vào một người trung niên một thân hoàng sam thân thể gầy gò có lưu lại ba tấc mỹ k ẩ n từ dương thầm nghĩ đây chính là phu tử xem ra so với trước đây tại thành bạch thạch cái kia phu tử có học vấn thấy hoàng sa m người trung niên đi tới các thiếu niên tất cả đứng lên đồng thời không người nói phu tử sớm hoàng sa m người trung niên gật đầu nói ân đều rời trướng đi tới án trước đài đứng lại đối mặt học sinh mà đứng ngày hôm nay giảng vân châu c h í địa lý bản chương ba vân châu nơi nhiều núi sông nhiều sông lớn có thiên sơn vạn thủy câu chuyện vân châu chi đông bắc có kéo dài từ vân sơn chi đông có sừng s ữ n g phượng hoàng sơn hai sơn vì làm vân châu số một vậy một giả bao la vạn dặm một giả cao dục ngàn trượng từ vân sơn n à y vân châu trí trước đây tại thành bạch thạch tư thục t ừ dương cũng từng nghe quá tương truyền sách này có mấy ngàn niên lịch sử trong đó giới thiệu vân châu địa lý diện mạo dân phong dân tục kỳ chuyện lạ thượng cổ truyền thuyết các loại đại thể làm những kia nhận biết một ít chữ hài đồng khai sáng sách báo thành bạch thạch tư thục đều giảng quá chỉ là khi đó từ không hảo hào nghe qua t ừ dương đối với chỉnh quyển sách hiểu rõ thực tế là mười không biết một hai nhìn trên đài phu tử tại chăm chú giảng giải tử dương thu thập tâm thần chăm chú nghe xong tránh ra đột nhiên từ dương bên cạnh chuyển đến một trận tiếng vang quay đầu nhìn lại nguyên lai thạch hổ chính đầu đ ầ y mồ hôi lật lên chiếc kỷ trà trên những thứ kia từ dương lúc này mới nhớ tới thạch hổ một chữ cũng không nhận ra mà mấy trên thư đều xem ra gần như chẳng trách muốn luôn cuống tay chân từ dương vội vàng đem chính mình chính xem cái kia bản đưa cho thạch hổ sau đó nhảy ra thạch hổ trên bản cái kia bản vân châu trí có thể là quá mức k h ẩ n t r ư ơ n g chỉ nghe đùng một tiếng một quyển sách bị mang rơi đến trên đất từ dương lập tức trên gáy nổi lên mồ hôi lạnh cẩn trọng sáng láng ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy phu từ chính, chính mình từ dương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh theo gò má liền chạy xuống cũng may phu tử lại bắt đầu giảng lên từ dương túi đầu xem sách trong đầu nhưng h ò hét l o ạ n lên nửa canh giờ giờ dạy học đi qua rất nhanh nghe được phu tử một tiếng nghỉ ngơi một chút từ dương tâm thất thượng bắt hạ giống như là muốn chờ đợi thẩm phán phạm nhân đợi một hồi lâu chỉ cảm thấy có người đánh hạ bả vai của mình từ dương mặt soạt một thoáng biến thành màu trắng quay đầu nhìn lại lỏng ra lão đại một hơi cảm giác trái tim rốt cục lại trở về vị trí ban đầu từ dương xoa xoa mồ hôi lạnh nói từ linh nguyên người muốn hụ chết ta a đinh nguyên cười hì hì dương tử ngươi thật lợi hại lần thứ nhất đi học liền dám đánh đoạn phu tử g i ả n g bài từ dương đẩy hạ đinh nguyên nói đi ngươi ngươi cho rằng ta muốn a đó là bất ngờ lúc này thạch hổ cũng tới đến từ dương trước mặt đối với từ dương nói từ đại ca cảm tạ ngươi đều là bởi vì ta ngươi mới từ dương xem thạch hổ một mặt khẩn trương rằng nói không có chuyện gì phu tử không giống như vậy người hẹp hòi nói xong ngừng một chút nói ngươi không biết chữ đại khái cũng không biết giảng chỗ nào rồi đi lát nữa đi học ngươi trước tiên nhìn ta phu tử giảng chỗ ta cho ngươi chỉ một thoáng như vậy cũng không sợ phu tử phát hiện thạch hồ kích động gật đầu nói thực sự là đa tạ từ đại ca nếu không ta thật không biết bây giờ nên làm gì rất nhanh vừa lên ngõ khóa đã trôi qua rồi từ dương vẫn lo lắng đề phòng mãi đến tận phu tử nói một câu ngày hôm nay thì đến này sau đó đi có thể xem triệt để yên lòng buổi trưa ba người đi ăn cơm vẫn là cái kia phòng khách chu chính hẳn là cũng ở nơi đây nhưng ba người cũng không nhìn tới hắn ăn cơm xong ba người cũng không trở về phòng lát nữa còn muốn huấn luyện ba người nghe n ó n g là muốn tại đ ỉ n h viện bên trong tập hợp liền ngay đ ì n h viện tìm cái dựa vào âm địa phương dưới trướng đ ì n h viện bên trong không có mấy người đại đa số hải tử đều là vội vã mà qua trở lại từng người trong phòng quá gần một canh giờ từ dương ba người mới nhìn đến trong viện hải tử lục tục hạ xuống đ ì n h viện bên trong lập tức nhân bắt đầu tăng lên ngay ba người không biết nên đi đến nơi đ â u thời điểm chu chính tới quay về ba người nói đi theo ta chúng ta quy cùng một sư phụ quản buổi chiều huấn luyện đứng chung một chỗ từ dương đám người thở phào nhẹ nhõm đinh nguyên nói làm phiền chu đại ca nếu không chúng ta vẫn thật không biết nên đi đứng chỗ từ d ư ơ nói xong đối với ba người liếc mắt ra hiệu ba người liền vội vàng không người nói mời các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn đám người kia chỉ có mấy người khẽ gật đầu cái khác đều từng người nói chuyện liền cũng không thèm nhìn tới ba người một chút đinh nguyên lập tức eo h ư ớ n một cái liền muốn nói gì từ dương vội vã lôi la tin nguyên quần áo nhỏ giọng nói đừng chu chính đem ba người lĩnh lại đây liền quá khứ cùng đám người kia nói chuyện bất quá một cái sáng sớm thời gian chu chính giống như cùng đám người kia quen thuộc cùng nhau nhỏ giọng đáng tiếu chỉ chốc lát mấy cái người trung niên áo vàng cùng nhau đi vào định viện những thiếu niên này rất nhanh liền bắt đầu bài lên đội đến chu chính lúc này cũng đi tới từ dương ba người trước mặt nói ba người các ngươi đi theo ta đứng ở phía sau ta là được rất nhanh những thiếu niên này liền đứng làm mấy khối mỗi một khối đều có ba hàng trong ừ d đó i theo chu bên phải nhất đội ngũ trước tiên bắt đầu động không hề có một chút lời nói chỉ có gấp gáp mà chỉnh tề tiếng bước chân bên phải nhất một cái đối với liệt xuất gia đình viện cửa lớn từ dương khối này thuộc về cái thứ bốn đội ngũ vị trí thứ ba cái đội ngũ sau khi rời khỏi đây từ dương khối này cũng bắt đầu đ ộ n g trình tề mà có thứ tự bầu không khí là rất có thể cảm hóa nhân từ dương cũng mặc kệ muốn đi đâu chỉ là yên tĩnh đi tới một phút thời gian đi tới một cái to lớn diễn võ trường diễn võ trường dài rộng đều nắm chắc bên trong có thể tại thành phượng dương bên trong chiếm lớn như vậy địa bàn chỉ là thành lập một cái diễn võ trường có thể thấy được chu ra tại thành phượng dương thao tiên h quyền thế đi tới diễn võ trường sau tại hoàng sam dựa sự dẫn dắt của sư phó tiểu chạy đầu thu khí trời vẫn rất nóng chạy không nhanh nhưng là vẫn chạy sau nửa canh giờ tàn ừ dương cả người thật giống như giống cả thật l t r o g nước mới vớt ra con mắt cũng bị mồ hôi làm cho có chút đau đớn. Chờ đớn. mắt mồ làm bị hôi đau sau khi dừng lại, chỉ nghe lại, dừng trần thiên tiêu nói, tản ra. Từ dương nhìn Từ ra. đứng ộ i người giao đại, đi. Thiên Tiêu ngũ bên trong người đem giao nhau khoảng cách kéo đại, cũng Tản Trần ra kéo đem sau, cách học chạy đi. Tản ra sau, trần thiên tiêu đứng ở đội ngũ đằng trước đứng lại đưa lưng về phía đội ngũ làm lên một chút đơn giản động tác một hồi dối cánh tay khuếch ngực một hồi túi người ép chân từ dương cũng học đại gia theo trần thiên tiêu động tác làm lên chỉ cảm thấy cả người thoải mái không ít làm một phút đơn giản động tác trần thiên tiêu lại bắt đầu mới động tác là tại đánh một bộ quyền pháp Quyền quyền động tác không nhưng nhị, trình cưng pháp phải rất phức tạp, pháp tác bộ rất rất có ý một á giác n mạnh dương theo đánh cho giống thật mà là giả, không còn h thiết theo cho thật mẽ mà cảm mà m lại giàu là giả, ấu. có Từ điểm đẹp. Một vẻ bộ quyền pháp hạ xuống lại bắt đầu làm một ít đơn giản động tác tiếp theo khác một bộ quyền pháp thẳng đến tối cơm nhanh bắt đầu thời gian mới ngừng lại vẫn là do những kia hoàng sam sư phụ dẫn dắt các thiếu niên rời khỏi diễn võ trường hướng về căn tin đi đến sau buổi cơm tối từ dương kéo v ề v à i thân thể trở về liền ngay cả bình thường có cái gì không có gì cũng muốn nói hai câu đi nguyên giờ khắp này cũng không có âm thanh chương sáu tuyển công như vậy quá nửa tháng từ dương bọn người mới thích đồng ý không còn là vừa về tới trong phòng liền hướng từng người gian phòng nhỏ đi đến ngày này sau khi trở lại bốn người lại tụ tại trước bàn bắt đầu nói c h u y ệ n phiếm chỉ nghe đinh nguyên nói ngày đó thật là lui ư a không biết cái gì lúc là một đầu a lại nói tiếp làm sao đám gia hỏa kia xem ra so với chúng ta tinh thần nhiều như vậy lẽ nào điều này cũng có thể thói quen từ dương đáp lại nói hẳn là đi bọn hắn tới sớm huấn luyện so với chúng ta thời gian dài có điểm hiệu quả rất bình thường đi chu chính nói vậy các ngươi có thể nghĩ lầm rồi bọn họ là đã luyện nội công điều dưỡng thân thể đương nhiên so với chúng ta khôi phục thể lực nhanh xem ra có vẻ so với chúng ta tinh thần đinh nguyên vừa nghe nội công lập tức đứng lên nói rằng có nội công cái k i a chu đại ca ngươi cũng có luyện đi ta nhìn ngươi so với tinh thần chúng ta hơn nhiều có phải hay không k h ả k h ả cũng giáo dạy chúng ta chu chính vừa nghe cười khổ nói ta chỗ sẽ nội công à, nội công pháp môn sao có thể là bình thường nhân có thể có được ta vậy chính là luyện qua một quãng thời gian quyền cước thể lực so với các ngươi tốt một chút thôi đinh nguyên túi đầu nói không biết ta chừng nào thì có thể học được nội công a từ dương nói sau đó lẽ ra có thể học được ngươi xem những sư huynh kia không phải đều sẽ sao chu chính gật gật đầu nói ân ta nghe những sư huynh kia từng nói người mới khoảng một tháng cũng sẽ bị sư phụ mang theo đi phi ứng c ắ t chọn một môn nội công sau đó sáng sớm đi giáp tên cửa hiệu lâu số một hai phòng đi học tập nội công đinh nguyên vừa nghe vậy còn có nửa tháng liền có thể học được nội công chu chính cười nói đó là ta có thể học được các ngươi còn muốn quá biết chữ một cửa mới có thể học tập nội công từ dương sửng sốt hỏi cái gì biết chữ một cửa、a? chu chính nói mỗi tháng mặt học tập biết chữ sư huynh đệ sẽ có một lần cuộc thi quá cũng không cần lại đi học t h ứ c tự đinh nguyên lớn tiếng nói a đây không phải là còn có bảy ngày sao t ừ dương vừa nghe nói đúng vậy chúng ta đầu tháng chín rời khỏi thành bạch thạch hiện tại đến tháng chín hạ tuần nói xong cũng nhớ tới phụ thân thần tình có chút hạ thời gian bảy ngày đang khẩn trương sinh hoạt trung chuyển nhãn liên q u a cuộc thi cũng đúng hẹn mà tới đề thi rất đơn giản chỉ là một ít điện tử giải tử phân biệt câu ý mà thôi ngoại trừ thạch hổ cơ sở quá kém không quá ở ngoài tử dương cùng đinh nguyên đều thông qua buổi tối ăn cơm xong đại gia lại tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm chỉ có thạch hổ thần tình h ạ từ dương nói tiểu hổ đừng như vậy không phải mỗi tháng đều có một lần s a o chu chính cũng nói đúng vậy tiểu hổ ta nghe các sư huynh từng nói trước đây cũng có không ít một điểm tự không nhìn được đừng lo lắng đinh nguyên nói đúng vậy con n h o nhỏ đừng lo lắng nói xong lại nói ta thấy thế nào không ngừng có người cùng chúng ta một khối học thức tự à, ngày hôm nay c ủ a thi nhiều như vậy trước kỷ trả đều ngồi đầy chu chính nói chúng ta thanh ý người hầu liền là như vậy không ngừng có người mới bổ sung lại đây cũng không ngừng có sư huynh thăng làm hắc ý ỉa từ dương cũng gật gật đầu nói ân ta cũng phát hiện không thấy mấy cái sư huynh nguyên lai、like、là như vậy a chu chính nói tiếp ta nghe những sư huynh kia từng nói bình thường ở chỗ này học tập nội công nửa năm liền có thể thông qua kiểm tra thăng làm hắc ý ỉa đinh nguyên nói nửa năm kia không thông qua đây chu chính cười nói có rất ít nửa năm không thông qua rất nhiều sư huynh ba tháng liền có thể thông qua nghe nói trước đây có cái sư huynh ba năm không thông qua cuối cùng bị xuống làm ả o xám đinh nguyên cười nói ai như vậy không may a đột nhiên đối với chu chính nói đúng rồi chu đại ca n g ư ơ i hôm nay là không phải học được nội công có thể hay không dạy ta à chu chính điều chỉnh sắc mặt nói có thể đừng ở trước mặt người ngoài nói này chu ra có quy tắc mỗi người chọn lựa nội công tuyệt đối không thể lẫn nhau trao đổi bằng không sẽ có hỏa s ắ t hơn đinh nguyên m ậ n ra nói nào có như vậy đáng sợ chúng ta không để người ta biết không được sao chu chính nghiêm mặt nói ngươi có thể tuyệt đối đừng có loại này may mắn trong lòng à, chu ra sâu không lường được không phải chúng ta có thể hiểu được từ dương sửng sốt lập tức nghĩ đến ngày đó mới tới chu ra cái kia đem điền hộ vệ sợ đến đầu đầy mồ hôi cái kia la tổng quản đối với đinh nguyên nói đinh nguyên ngươi liền đừng làm khó dễ chu đ ạ i ca chờ một tháng nữa chúng ta cũng không thì có sao đinh nguyên cười một tiếng nói ta liền nói nói mà thôi xem đi các ngươi sợ hãi đến chu đại ca vậy ngươi học nội công tên đều có thể nói cho ta biết đi chu chính vừa nghe cũng cười nói cái này không thành vấn đề ta tuyển một quyển thanh nguyên công nghe các sư huynh nói là một quyển rất tốt đ ặ t nền móng nội công nói xong than thở trước đây nghe giáo công phu của ta sư phụ từng nói nội công pháp môn vô cùng hiếm thấy ngày hôm nay đang bay h ư ơ n g các lại phát hiện nơi nào cũng không biết có bao nhiêu bản nội công bí tịch trước đây thực sự là hết ngồi đại dương à ngày thứ hai mười tháng ngày thứ nhất tử dương cùng đinh nguyên hai người rất sớm đi tới định viện bên trong hai người ngày hôm nay bắt đầu sau đó sáng sớm liền từ học tập biết chữ chuyển đến tùy tùng sư huynh tuần tra trước đây nghe chu chính giảng quá sớm lên không được học tập liền muốn tùy tùng sư huynh tuần tra quen thuộc chu ra bên trong phủ cùng với toàn bộ thành p h ư dương trước đây chỉ là cảm giác chu ra diện tích rất lớn dễ thân tự đi qua mới phát hiện này chu phủ căn bản là trong một cái thành thành cao một trượng tường vây đem toàn bộ chu ra đều vây lại bên trong núi nhỏ dòng sông hồ nhỏ cái gì cần có đều có phòng ở mỗi cái hình thức đều có có chỉnh t ề như thanh y chỗ ở nơi hợp quy tắc tiểu lâu có chẳng trịt có hứng thú tiểu lâu cát cũng có uy nghiêm trường cao to phòng ở giữa cổ thụ che trời hoa viên phồn hoa như gấm chỉnh một cái kể chuyện bên trong hoàng cung đại viện từ dương theo tuần tra n g một tháng có thể xem làm rõ trong đó địa hình cũng rõ ràng rất nhiều nơi cấm kỵ tựa như chu chính đi qua phi ư n g cát nơi nào nếu như không có lệnh bài là tuyệt đối không có thể đến gần mười tháng cuối tháng cuối cùng cũng coi như khoan thai đến muộn sáng sớm từ dương cùng đinh nguyên đã thức dậy đi tới định viện không có tiến vào trước đây đội ngũ mà là tại giáp tên cửa hiệu lâu trước chờ trần thiên tiêu đến giáp tên cửa hiệu lâu trước đã có đến mấy chục người những người này có cùng từ dương giống nhau là thông qua biết chữ kiểm tra có thì lại là bởi vì tháng trước t r u n g tuần sau này đi tới chu gia thời gian quá ngắn lần trước không thể được phép t u y ể n công đều là mười mấy tuổi thiếu niên tụ tập cùng một chỗ nhưng l ạ như không người nào dám nói chuyện chỉ lo làm xảy ra chuyện gì đâu bị trễ mải t u y ể n công chỉ chốc lát mười cái hoàng ý sư phụ đều tới trong đó quản lý giáp tên cửa hiệu lâu cái kia hoàng ý sư phụ tiến lên đối với này giáp tên cửa hiệu lâu từng cái người truyền đạt trước không người nói rằng la tổng quản thuộc hạ đến l ĩ n h lệ n h bài thỉnh tổng quản ban xuống trong phòng không có âm thanh chỉ thấy cửa phòng như là bị gió thổi mở ra đạo tiểu phùng một tia ô quang vèo bay vào cái kia hoàng ý sư phụ trong lồng ngực cái kia hoàng y sư phụ nói thuộc hạ xin cáo lui sau đó ấn ấn trong lồng ngực đồ vật đối với những khắc chín vị hoàng ý sư phụ gật đầu nói đi nói xong đi đầu hướng về cửa viện đi đến cái khác chín vị sư phụ theo sát sau đó đối với tử dương các loại chờ v â y vây tay đi ra ngoài các thiếu niên vội tự giác xếp thành ba hàng tùy tùng mà ra chỉ chốc lát mọi người đi tới phi ưng các phi ưng các là một hình cái tháp cao lầu dài rộng đều có tám chín trượng cao năm tầng chu vi một vòng cao cỡ nửa người lan c a n chỉ còn lại một cái chỉ có thể cung cấp ba người song song mà vào tiểu và miệng lôi vào cửa có hai cái t ử y thị vệ đứng ở nơi đó nhìn thấy người đến trong đó một cái đối với đi đầu hoàng y sư phụ nói cao sư phụ xin lấy ra lệnh bài cao tính sư phụ từ trong lồng ngực lấy ra một vật cho cái nào hai cái nhìn một chút liền mang nhân đi vào mọi người sau khi tiến vào cao tính sư phụ đứng ở trên bậc thang đối với mọi người nói sau khi tiến vào chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn một quyển không cho phép trên tầng thứ hai chọn tốt hay xấu mang đi ra ngoài đều không cho phép lẫn nhau truyền đọc liên hệ như làm t r ạ i bối định g i ế t không công tha nói xong đi vào trong tháp mọi người cũng theo đi vào cửa tháp có một lưng cỏng lao nhân tại khán thủ mọi người đi vào sau lưng cỏng lao nhân nói một canh giờ nghe thấy tiếng trung hưởng cũng phải cho ta chạy tới nói xong cũng không nhìn mọi người cầm lấy một quyển sách nhìn lại cao tính sư phụ đối với trung thiếu niên khoát tay áo sau đó mang theo chín cái hoàng ý sư phụ đứng ở l ư n g cỏng lao nhân phía sau từ dương đám người nhìn nhau một cái liền chui vào cái kia lít nha lít nhít giá sách bên trong một canh giờ quay về to lớn giá sách mà nói thời gian vẫn là rất ngắn cũng may đại đa số người đều từ trước đây sư huynh nơi nào từng chiếm được một ít tin tức thời gian nhưng cũng đầy đủ vừa bắt đầu từ dương đã bị đinh nguyên kéo đến đặt thanh nguyên công vị trí trên giá sách thư là dựa theo thủ tử bút họa sắp xếp thanh nguyên công vị trí vẫn tương đối khá cao đặt thanh nguyên công cái kia trên giá sách đặt vài bài cùng c u ố n sách có không ít vẫn xem ra rất mới hẳn là gần nhất mới khác bản đại đa số thiếu niên đều ở nơi này cầm bản thanh nguyên công có liền ở chỗ này phiên nhìn lại đinh nguyên cũng lập tức cầm bản nhìn lại từ dương thấy thế cười cười cũng cầm bản sau đó hướng về bên cạnh mấy cái giá sách nhìn lại từ dương phát hiện mỗi quyển sách đều có thật nhiều lặp lại tuy rằng không muốn thanh nguyên công như vậy nhiều có thể đều không ít hơn mười bản từ dương nhất thời hiếu kỳ liền muốn nhìn một chút những thư kia lặp lại nhiều những thư kia lặp lại thiếu lặp lại nhiều đã nói lên bộ bí tịch này rất được hoan nghênh hiệu quả không sai lặp lại thiếu khả năng chính là không có người nào luyện đột nhiên từ dương phát hiện vậy có mười mấy bản như thế nhưng là thư nhưng đều rất cũ kỹ phải biết bình thường vượt qua mười bản đồng dạng những thư kia đều rất mới hiển nhiên nắm nhiều người thường thường bổ sung từ dương cầm lên nhìn một chút phù v ă n công nhìn một chút bên trong giới thiệu tóm tắt mới phát hiện đây là bản khiến người ta thân khinh thể liền nội lực chỉ thấy trang đầu có một câu đạp địa không hề có một tiếng động ngày đi ngàn rộng từ dương vừa nghĩ Cái có kia không địa đạp hề m ộ từ t i ế dương đem cái kia bản phù văn công thả lại giá sách chuẩn bị rời khỏi đột nhiên phát hiện phù văn công bên cạnh có một quyển sách lẻ loi ở bên cạnh bài đặt từ dương sửng sốt nghĩ thầm thật là có bản đơn lẻ a đem quyển sách kia lấy ra dưỡng sinh kinh Quyển sách này sách thư ê n bản mở xem, ra tay là viết t trang h ư t đầu viết đến dư ữ nghe cổ nhân có trường sinh tri đạo vào núi tìm mà không gặp ngẫu nhiên đạt được một quyển không c h ọ n vẹn y kinh trên một đoạn dưỡng sinh kinh theo nghiên cứu mấy năm vừa khổ đọc sách thuốc đem này kinh bù đắp tu tập gần mười năm n h i ê n thân thể lao rồi mới biết trường sinh không dễ không đành lòng huyết mất hạ n à y kinh hậu nhân tập chi tuy không có thể trường sinh cũng có thể duyên nhiên bách bệnh không sinh từ dương nhìn thấy không nhịn được động lòng nhìn một chút trên tay hai cuốn sách nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào đã lâu không người hỏi thăm chỉ sợ thư trên những kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh bất quá là bằng nước nhưng lại lại sợ thật sự làm mà bỏ mất cơ hội nhất thời do d ự lên lúc này một trận lanh lảnh tiếng chung nhớ tới từ dương cả người dùng mình một cái cắn răng một cái đem thanh nguyên công thả lại chỗ cũ cầm cái kia bản dưỡng sinh kinh hướng về cửa đi đến chương bảy tụ tán đến cửa các thiếu niên muốn đem chính mình lựa chọn lấy thư tịch tại lưng cỏng lao nhân trước người danh sách trên đăng ký chuẩn bị thư tịch bổ sung đợi đến từ dương làm đăng ký lúc vừa nhìn phía trước ngoại trừ một quyển ngữ kính tất cả đều là thanh nguyên công từ dương vừa nhìn tình hình như thế cũng có chút hối hận vừa nay kích động bất quá cũng biết mình không có một lần nữa lựa chọn quyền lợi hơn nữa đã làm tốt quyết định cũng không phải là nhẹ như vậy dịch đã bị chính mình phủ quyết liền kiên trì tại danh sách trên viết xuống dưỡng sinh kinh ký vào tên của chính mình ngầm đầu chuẩn bị vì làm mặt sau thiếu niên nhường đ ư ờ n g lúc lại đột nhiên phát hiện lưng gủ kia lão nhân đối với này chính mình quái lạ nợ đủ cười cười từ dương trong lòng phát lệnh xem ra hôm nay là chủ động chờ hết thẻ thiếu niên đều đăng ký xong mấy vị sư phụ mang theo các thiếu niên trở lại bệnh viện bên trong sau đó từng người sư phụ đem chính mình mang đội các thiếu niên tụ ở cùng nhau trần thiên tiêu quay về các thiếu niên nói các người đều tuyển chính là công pháp nào một thiếu niên tiến lên phía trước nói sư phụ là thanh nguyên công trần thiên tiêu khẽ mỉm cười gật gật đầu nói ân không sai thanh nguyên công dễ dàng sản sinh nội tước hơn nữa sau đó nếu như cải tu nội lực của h ắ n cũng sẽ rất thông thuận làm ra chuyển biến là đặt nền móng tuyệt hảo công pháp năm đó ta vừa mới bắt đầu cũng là tu luyện thanh nguyên công những thiếu niên khác thấy thế cũng đều dồn dập tiến lên một bước báo biết công pháp chỉ có từ dương hơi về phía sau na nửa bước trần thiên tiêu mang đội thiếu niên cận có bảy người phía trước sáu cái đều tuyển chính là thanh nguyên công cuối cùng từ dương mới nhỏ giọng trả lời sư phụ đệ tử tuyển chính là dưỡng sinh kinh trần thiên tiêu sửng sốt hỏi cái gì từ dương kiên trì nói sư phụ là dưỡng sinh kinh trần thiên tiêu âm thanh một thoáng lớn lên dưỡng sinh kinh ngươi làm sao không phải thanh nguyên công từ dương lùi về sau một bước đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống không biết làm sao trả lời lúc này bên cạnh những người kia cũng đều nhìn lại đây một cái hoàng y sư phụ nhìn một chút đầu đ ầ y mồ hôi tử dương nói thế nào trần thiên tiêu có đệ tử t r e o chọc ngươi tức giận có phải hay không công pháp chọn sai trần thiên tiêu mặt tối sầm trả lời tương thiên thả ngươi vẫn là quản hảo ngươi đệ tử của mình đi nói xong rồi hướng tử dương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi t ư ơ n g thiên thả hiển nhiên cùng trần thiên tiêu bất hòa lại nói thế nào trần thiên tiêu là không phải của ngươi đệ tử lại xuất hiện dự bị tạp dịch ra trần thiên tiêu mặt càng đen trả lời khà khà làm sao đệ tử của ta lại kém ta cũng vậy bính tên cửa hiệu sư phụ đệ tử của ngươi cho dù tốt cũng bất quá tân tên cửa hiệu sư phụ làm sao đối với sư m i n h ta lỗi lớn ngươi k h ô n g phục tương thiên thả chỉ tay trần thiên tiêu nói ngươi lợi còn chưa nói hết liền gặp cái kia giáp tên cửa hiệu lâu cao tính sư phụ nói được rồi thiên tiêu thiên thả các ngươi liền đều bất tranh cãi một tí đi nói xong nhìn từ dương quay về từ dương nhẹ nhàng vô một cái liền gặp từ dương trong lồng ngực bay ra một vật từ dương không cần nhìn cũng biết là cái k cơ bản dưỡng sinh kinh, không khỏi mồ hôi đầm địa cao tính sư phụ mở ra dưỡng sinh kinh, đại khái nhìn một chút sau đó lại khép lại quay về từ dương nói ngươi làm sao tuyển bộ bí tịch này à ngươi muốn lấy s a o làm cái ông cụ nói xong có đem cái kia thư một đầu rơi vào từ dương trong lồng ngực từ dương một chảo bí tịch chỉ cảm thấy cái kia mỏng manh một quyển sách là như vậy trọn lúc này tương thiên đối đầu cao tính sư phụ nói sư minh không biết vừa cao lâm hiền chất tuyển bạn cái gì cao tính sư phụ nói một quyển ngữ kính ngược lại cũng thích hợp ta này chất nhi tương thiên thả chắp tay nói đó là cao lâm hiền chất trời sinh tần lực hưu t ậ p ngữ kính như vậy trường lực công pháp quả thực tuyệt phối sau đó nhất định có đại tiền đồ nói xong lại nhìn một chút trần thiên tiêu cái k i a t r ư ờ n g càng ngày càng đen mặt quay về từ dương nói tiểu tử cố gắng luyện sau đó tu luyện thành công cũng có thể nhiều trường thọ tạp gì c ả nói xong bắt đầu cười ha h a trần thiên tiêu vừa muốn phản bác chỉ nghe cao tính sư phụ nói được rồi chúng ta cũng nên đi mỗi người đều là mình lựa chọn tốt hay xấu đều là chính bọn hạ n lựa chọn nói xong xoay người rời đi trần thiên tiêu quay về từ dương hử lạnh một tiếng cũng rời khỏi từ dương vẫn có người cả người mồ hôi như mưa liền hoàng y các sư phụ rời khỏi cũng không phát hiện mãi đến tận cảm giác có người tại đẩy chính mình phương mới phục hồi tinh thần lại vừa nhìn m ộ n phía những thiếu niên kia đều tại đối với mình chỉ chỉ t r ò t r ò có lẫn nhau nhị âm thanh tiểu ngữ đinh nguyên tại bên cạnh lắc chính mình bả vai đinh nguyên nói dương tử chúng ta trở về đi thôi từ dương nhìn một chút chu vi những thiếu niên kia một một gật ngủ cùng đinh nguyên một đạo trở về phòng của mình trở lại trong phòng sau từ dương dựa vào b à n tròn ngồi xuống đinh nguyên thì lại tại bên cạnh đi tới đi lui ai chúng ta không phải đồng thời đều năm chính là thanh nguyên công sao n g ư ơ i làm sao ai sau đó ngồi vào từ dương bên cạnh nói tiếp nếu không chúng ta xem đồng nhất bản n g ư ơ i cái kêu bản không nhìn là được rồi nghĩ đến cũng sẽ không có nhân biết từ dương trong lòng hơi động nhưng lập tức đem ý nghĩ này nập d i ệ t nói rằng không có chuyện gì ta này vốn cũng là đang bay gương cắt nắm nếu bị thả ở bên trong liền không có vấn đề gì ngươi liền đừng lo lắng được rồi ta đi nghỉ ngơi hạn ó i xong cũng mặc kệ đinh nguyên đẩy cửa phòng ra đi vào chính mình trong phòng nhỏ b u a i trưa từ dương đi ăn cơm l u ô n có nhân đối với mình chỉ chỉ có nhân mình n thể đối với trò trò, t ư ở g t ư ợ n đến g xế c h i ề u muốn huấn còn làm u y ệ n không thể l gì khác hơn là nhẫn nhịn ăn là q sao. sao nói g xong dừng một chút lại nói tiếp ngày hôm nay ta vừa nghe ngươi tuyển một quyển cái gì kinh liền biết muốn thôi sau đó hướng về các sư huynh sau khi nghe ngóng mới biết được sự tình chỉ sợ càng t a o trước đây cũng có không ít tuyển một ít bản đơn lẻ có rất ít có thể tại nửa năm lên cấp h i t h năm năm trước có cái sư huynh tuyển một quyển kim cương t h ầ n lực kết quả ba năm không có thông qua hp kiểm tra cuối cùng xuống làm áo xám làm hai năm tập dịch cuối cùng không thể tả chịu đựng tự sát vị sư huynh này cũng là quy trần sư phu quản n g ư ờ i bây giờ lại như vậy ai đinh nguyên vội và nói vậy làm sao bây giờ a dương tử lại không thể xem chúng ta lẽ nào một chút biện pháp cũng không có sao nếu không dương tử ngươi thẳng thắn về thành bạch thạch quên đi chu chính nói có thể như vậy đơn giản là tốt rồi từ dương tại bên cạnh vẫn không nói gì giờ khác này nói cảm tạ chu đại ca quan tâm đinh nguyên ngươi cũng đừng cấp sự tình có thể không như vậy tao chu chính nói cũng đúng chuyện sau này ai có thể dự liệu được đại gia nói hưng ơ không cao liền rất sớm trở lại từng người trong phòng nhỏ từ dương nằm ở trên giường nhìn nóc nhà l ặ n g lặng mà nghĩ ngày hôm nay phát sinh sự c h ẳ n g trách nhìn thấy chính mình nằm cái kế bản dưỡng sinh kinh lưng gủ kêu lão nhân có như vậy q u á lạ tiếu chàng trách trần t h i ê n tiêu sẽ như vậy sinh khí n g ắ m lại ngày hôm nay khả năng thật sự làm kiện chuyện ngu xuẩn đột nhiên từ dương ngồi dậy sắc mặt hơi trắng bệnh năm năm trước tên sư huynh kia nếu đều làm hai năm tạp dịch làm sao có khả năng nghĩ không ra tự sát đây trong chuyện này chỉ sợ khác có h u y n cơ mà chính mình có thể hay không cùng vị sư huynh kia như thế đây nghĩ cả người mồ hôi lạnh c h ả y xuống đần độn cũng không biết lúc nào ngủ thiết đi ngày thứ hai tỉnh lại từ dương đi ra sắc mặt vẫn hơi trắng bệnh dẫn đến đinh nguyên ba người đều cho là mình bị bệnh sáng sớm hôm nay là m u ố đi giáp tên cửa hiệu lâu số một hai phòng học tập trong luyện tập công chi đạo học tập nội công gian nhà cùng học thức tự gian nhà to nhỏ giống như vậy chỉ là học nội công trong phòng không có chiếc kỷ trà bục giảng lít nha lít nhít đã đệm nghe giảng bài người khoanh chân ngồi ở đệm trên giảng bài sư phụ cũng là mặt hướng các thiếu niên tọa ở một cái đệm trên giảng giải nội công chi đạo cùng giáo biết chữ giống nhau là cái gàn bướng hoàng y sư phụ nội công giảng giải bảy ngày một cái luân lặp lại giảng giải nghe hiểu sau đó cũng không cần trên sân khóa tiếp theo đi tuần tra một vòng nghe không hiểu có thể nghe vòng thứ hai kỳ thực sơ cấp nội lực nhập môn vô cùng đơn giản chỉ là đơn giản thổ n ạ p quan tưởng c h i đạo phối hợp giản một dấu tay động tác mà thôi mỗi môn nội lực thổ n ạ p thuật không giống dấu tay cũng thiên kỳ bách q u á i nhưng từ trên căn bản nói là bỏ cũ lấy mới tôn hiểu rõ khí nhập thể mà chọc khí bài trừ lấy tay ấn vì làm dẫn điều trong cơ thể tinh khí lấy thanh khí vì làm thân luyện tinh hoa khí sau đó thu ở đan đ i ể n các loại chờ đan đ i ể n hơi tỏa nhiệt chính là sinh ra bên trong khí sau đó điều động bên trong khí lấy kinh mạch vì làm đường đến ngũ tạng do đó tẩm bổ nội tạng tăng trưởng khí lực đợi được bên trong khí dần nhiều Tại kinh lúc ạ tạm mạch. c chuyển, chuyển lục có chi vận với viên hình thành tiểu tru thiên, bên trong số mệnh chuyển với trong ngũ đến thiên mãn, dẫn bên trong khí đả thông tứ chi kinh phủ. thể khí tiểu tru tiểu tru, Đợi mới số l đả tứ này nếu như nội lực có thể quán thông thủ thái âm phổi kinh cùng thủ thái âm ruột non kinh liền có thể thông qua tay trái tay phải đem bên trong khí phụ với binh khí bên trên phát huy ra người thường không thể đạt đến uy lực cũng có thể đi thiết tương các xin thông qua sau liền thăng cấp thành hắc ý a từ dưng ơ những thiếu niên này đều là bị trọ quá luyện võ tư chất cũng cũng không tệ bình thường cũng sẽ ở không tới thời gian nửa năm bên trong hoàn thành tiểu chu thiên viên mã sau đó đã thông cánh tay một cái kinh mạch thông qua hắc ý kiểm tra trở thành hắc ý ỉa có tư chất tốt thậm chí không cần phải thời gian nửa năm liền sẽ thông qua kiểm tra tại từ dương đám người tới đây tháng thứ ba thạch hổ rốt cục thông qua biết chữ một c ử a có thể chọn được công pháp khiến từ dương như thế nào cũng không ngờ rằng chính là thạch hổ nắm càng là phù văn công lúc trước từ dương nhìn thấy phù văn công là liền từng muốn có thể đem sách này để cử cho thạch hổ là một lựa chọn không tồi có thể sau đó phát sinh một loạt sự để từ dương đem ý nghĩ này bỏ đến lên chín tầng mây đi tới n h ư n thế sự khó liệu thạch hổ dĩ nhiên mình lựa chọn phù vân công buổi tối thời điểm từ dương đinh nguyên cùng thạch hổ tụ tập cùng một chỗ chu chính nhưng không hề đi ra tại chính mình trong phòng luyện công đinh nguyên nhìn thạch hổ nói ta nói con mèo nhỏ ngươi làm sao cũng tuyển bản lung ta lung tung từ dương cũng buồn bực nhìn thạch hổ phải biết lúc đó từ dương bởi vì không tuyển t h a n h nguyên công đây chính là không những mình hối hận hơn nữa đều là chọc người cười n ạ o thạch hổ cùng từ dương thường thường cùng nhau không lý do không do a từ dương nói thế nào tiểu hổ thạch hổ nhìn hai người cao hứng điện nói các ngươi đừng lo lắng phi ư n g các thủ vệ vị lao nhân kia ra nói bộ bí tịch này rất thích hợp ta trần sư phụ cũng khen ta tuyển bản hào bí tịch từ dương vừa nghe như vậy không khỏi vì làm thạch hổ cảm thấy vui vẻ rồi lại không khỏi âm thầm thần thương cái kêu bản dưỡng sinh kinh đã luyện một tháng có thể vẫn không có thể vận hành một vòng nếu không phải gần nhất sức ăn tăng cường không ít thêm vào cảm thấy đan điền có nhiệt cảm chỉ sợ đã bỏ qua mà cùng là đồng thời tu luyện đinh nguyên ứng kinh có thể hoàn chỉnh vận hành chu thiên mà chu chính đã có thể một lần vận hành hai mươi mấy cái chu thiên một tháng lại đi qua rất nhanh chu chính rốt cục có thể đạt đến chu thiên viên mãn sau đó đã thông cánh tay phải thủ thái âm ruột n o n kinh một lần thông qua thiết tướng các kiểm tra thăng cấp thành hắc y lý nghe nói là mấy năm gần đây bên trong ít có có thể đang nghỉ ngơi nội công sau ba tháng thăng cấp thành hắc y lý không có ngoài ý muốn chu chính lên cấp sau chuyển cách bốn người tổng cộng có gian phòng chu chính chuyển cách không bao lâu thì có người mới vào ở đến có thể bởi t ử dương danh tiếng thực sự không tốt và ở đến hai người đối với t ử dương cũng là ôn h ò a người có lúc là rất kỳ quái chu chính ba tháng lên cấp h ắ y để rất nhiều người đố kỵ mà khi đấu kỵ đối tượng không đúng lúc sẽ đem loại này đấu kỵ chuyển biến vì làm đối với chu chính người bên cạnh c ă m ghét liền đã dần dần đánh tan các loại xỉ nhục â m thanh có bắt đầu tăng lên hơn nữa có làm trầm trọng thêm xu thế thật giống đối với từ dương nhục mạ có thể mang đến trong lòng cân bằng từ dương đối với những này nhục mạ từ bắt đầu sự phẫn nộ đến không dành chú ý tựa như một con chó tại quay về ngươi gọi ngươi nếu như không có thời gian để ý khả năng cậu âm thanh liền sẽ từ từ tiểu hạ xuống nhưng khi ngươi đối với nó dành cho đánh trả nó sẽ gọi càng to lớn hơn vang lên được hơn nữa cậu đang gọi khả năng bởi vì ngươi đi vào lánh địa của nó có thể nhân liền không giống nhau hắn có đủ loại lý do có lúc thực sự là nhân không bằng cầu lại qua hai tháng đinh nguyên cũng thông qua hp kiểm tra đinh nguyên rời khỏi để từ dương lập tức trầm m ặ t không ít từ dương dù sao chỉ là tên thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi bình thường có đinh nguyên tại bên cạnh cãi nhau cũng khiến từ dương cảm thấy mấy phần ấm áp hiện tại đinh nguyên cũng đi toàn bộ gian nhà lập tức trở nên an t ĩ n h lại từ dương mỗi ngày huấn luyện xong xuôi trở lại trong phòng cũng chỉ là tình cờ cùng thạch hổ nói một câu liền rất sớm trở về nhà luyện công chương tám chu t i ê n viên mãn thời gian trôi qua thật nhanh lại là một cái ngày mùng ngày một tháng chín từ dương cũng rời nhà một năm ngay ngày hôm qua thạch hổ cũng thăng cấp thành hắc y thạch hổ vóc người không cao hơn nữa hơi g ầ y nhưng chân rất dài rất thích hợp luyện tập k i n h công thạch hổ chín tháng mới thăng cấp thành hắc y là bởi vì thạch hổ hoàn thành chu thiên tuần hoàn trước tiên đánh thông chính là hai chân hai cái kinh mạch đủ khuyết âm can kinh cùng đủ thái âm thì kinh cuối cùng vì làm trần thiên tiêu đề cử mà thành vì làm hắc y thạch hổ chạy đến cùng từ dương cáo biệt chờ thạch hổ đi rồi t ừ dương mới phát hiện mình trong phòng nhỏ cái kia sách nhỏ án trên bảy đặt một quyển sách vừa nhìn lại có thể là phù vân công hiển nhiên là thạch hổ vì làm từ dương lưu lại t ừ dương vừa nhìn vội vã đem thư nhét vào đệm chăn trung gian sau đó cẩn trọng bắt ở trên cửa ra bên ngoài n g a y qua xác định không ai mới vội vã đem cái kia bản g phù vân công lấy ra đặt ở giường bản cùng chống đỡ ghế tựa trung gian không lộ ra một điểm kẽ hở đợi đến quá giờ tí xác định cùng ở tại một gian nhà lớn người đều ngủ mất rồi mới cẩn trọng dùng chăn tre lại cửa sổ nhỏ đốt sáng lên ngọn đèn đem cái kia bản phù vân công lấy ra từ dương đem cái nào quyển sách nhỏ r ộ n g xé ra sau đó dùng hỏa từng chút từng chút thiêu hủy thạch h ổ đối với mình có t ì n h từ dương cũng sẽ không đối với thạch h ổ không nghĩa thạch h ổ mắt thấy tốt đẹp t i ề n đồ không thể nhân vì mình mà đ ứ a đưa còn sau đó cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó cho dù cuối cùng thật sự chết oan chết u ổ n g cũng tuyệt đối không thể làm ra bực này bất nghĩa việc chỉ là thẹn với trong nhà cha già bất quá tin tưởng phụ thân nếu như biết cũng sẽ không tự trách mình nhìn bát trà chi hôi từ dương thở phào nhẹ nhõm sau đó ở bên trong ngã chút nước trà uống vào t ừ dương lại trở về trước đây sinh hoạt sáng sớm tuần tra buổi chiều huấn luyện buổi tối hưu tập nội công tuy rằng t ừ dương đã không ôm hy vọng gì nhưng là một giả cũng quen rồi buổi tối luyện công một giả từ từ đêm trường không luyện công t ừ dương không biết nên làm gì thạch hổ đi rồi sau nửa tháng tối hôm đó t ừ dương như bình thường như thế bỏ cũ lấy mới trên tay nắm giấu tay ở trước người làm ra các loại động tác đột nhiên cảm giác bình thường chỉ là ấm áp đan điền lúc này có chút nóng dần lên n ợ vội vã thu công giờ khác này đan điền thiêu lợi hại nơi bụng cũng cảm giác có điểm t r ư n g như là xôi trào thủy muôn tràn ra ngoài từ dương không khỏi nghĩ đến chuyện gì xảy ra lẽ nào dưỡng sinh kinh sẽ luyện người chết sao vẫn là t ẩ u hỏa nhập ma có thể bên trong khí chưa hình thành chu thiên thì làm sao có thể sẽ t ẩ u hỏa nhập ma từ dương đến cùng mới là không đến mười sáu tuổi hiểu ra như tình hình này liền bắt đầu suy nghĩ lung tung một sẽ nghĩ tới những thứ kia thiếu niên áo x a n h môn chế nhạo một sẽ nghĩ tới trần thiên tiêu thường xuyên đối với mình lời lẽ vô tình một sẽ nghĩ tới linh nguyên thạch hổ chu chính ba người muốn cùng mình tuyển giao cuối cùng phù phát hiện mình bị chạy về thành b ạ thạch chu thị trong trang viên người đều đến xem chính mình chuyện cười đột nhiên phụ thân xuất hiện ở trước mắt mình đối với mình nói rằng tiểu dương cha rốt cục đợi được ndê ơi trở lại rốt cục xuất hiện ở một thân h á n sau từ dương thanh tỉnh lại trên người dính nhôm nhớp đang điền vị trí cũng rốt cục không có chuyện gì cả người lười biếng như là mới vừa tẩy cái tắm nước nóng từ dương cảm giác trên người thực sự không thoải mái dính nhôm nhớp còn có một chút tanh hôi liền đến phòng tắm giặt rửa khi tắm âm thanh khó tránh khỏi có chút đại cái khác mấy cái gian phòng nhỏ người cũng đánh thức mang lên từ dương cũng không thèm để ý muốn là ở đâu trụ vẫn là đinh nguyên ba người từ dương chắc chắn sẽ không như thế xảo hiện tại ạ đánh thức liền chỉ có thể bán bọn họ không may ngược lại nơi này là quyết không cho phép đ ộ n g thủ từ dương tắm rửa xong chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái cũng ngủ không yên nằm ở trên giường l ặ n g lặng mà nghĩ tâm sự nghĩ đến không biết đinh nguyên bọn họ thăng làm hắc ý sau đang làm gì phụ thân tại thành bạch thạch cũng không biết thế nào rồi sau đó thế nào cũng phải về đi xem xem phụ thân nghĩ tới nghĩ lui mãi cho đến sau nửa đêm mới chậm rãi ngủ sáng ngày thứ hai tuy rằng từ dương chỉ ngủ hơn một canh giờ cũng không cảm giác vượt ngủ một ngày đều thần thái rạng rỡ đến buổi tối từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường lại làm lên thổ nạp tuy rằng ngày hôm qua làm cái gần chết ngày hôm nay từ dương chiếu luyện không lầm h á n điểm này điểm tinh thần mạo hiểm vẫn phải có nếu không lúc trước cũng sẽ không vừa ngoan tâm tuyển cái kia d ư ỡ n g sinh kinh từ dương cảm giác ngày hôm nay đan đ i ể n vị trí cũng cùng dĩ vãng không giống dĩ vãng đều là cảm giác đan đ i ể n không có xúc động cảm mỗi lần thổ nạp chỉ cảm thấy một cổ khí lưu như là vọt vào cây bông bên trong mà hôm nay nhưng cảm giác trong đan điền thật giống như là tớ lụa khí lưu vọt vào thời điểm có loại quyền đánh vào trên bụng cảm giác từ dương trong lòng không khỏi hơi động có thể ngày hôm nay có thể thử di chuyển bên trong khí từ dương thử đem bên trong khí do đan điền điều ra nhập thân khuyết quá c ứ u v ĩ chuyển nhũ bên trong sau đó kinh k ỳ môn trương môn các loại chờ h u y ệ t vị trở về đan điền rất thuận lợi liền hoàn thành một cái t i ể u chu thiên từ dương thu công không khỏi kích động suýt chút nữa khóc ra thành tiếng rốt cục có thể vận chuyển chu thiên quá một đại quan lại có chút buồn b ự c hắn nhưng là nghe đinh nguyên thạch hổ từng nói này đệ một chu thiên vô cùng khó khăn làm sao chính mình thử một lần liền công thành đây từ dương tự nói quên đi không nghĩ tới coi như là giải tích mà bạc phát đi từ dương khoanh chân ngồi xong lại vận chuyển một vòng sau đó bắt đầu thổ nạp tiếp theo lại vận chuyển một vòng tuần này thiên viễn chuyển ý chín vì làm phần đại đa số nội công pháp môn đều là một lần có thể vận hành bốn chín ba mươi sáu cái chu thiên là có thể đem bên trong số mệnh hướng về mười hai chính kinh do đó căn cứ vận hành trước sau con đường sai biệt diễn sinh ra các loại công pháp có chút công pháp chỉ là hoàn thành hai chín hoặc ba chín chu thiên cho dù chu thiên viên mãn nhưng là bên trong trong đó hàm táo khí không có trừ sạch sẽ đối với kinh mạch có gánh nặng rất lớn thậm chí hao tổn sức sống từ dương thử một lần nhiều vận chuyển một chu thiên có thể đến cái thứ hai chu thiên mới bắt đầu từ dương cũng cảm giác kinh mạch có chút chứng đau vội vã dừng lại nhưng vẫn là xảy ra chút vấn đề trên bụng hơi có chút đau từ dương cũng không lại thổ nạp chỉ là lẳng lặng mà cảm thụ đan điền bên trong khí dưỡng sinh kinh không hổ kỳ danh sáng ngày thứ hai lên từ dương đã không cảm giác được có chút dị dạng ngày đó từ dương q u á rất là vui sướng như là tránh phá vỏ trứng dương cánh bay cao chim nhỏ liền ngay cả bình thường tỉnh cờ vài tiếng nói mát thời khắc này cũng không thể ảnh hưởng đến hảo tâm của hán tỉnh buổi tối t ừ dương vận chuyển một vòng sau cẩn trọng lại thêm một vòng lần này không có một chút nào dị dạng liền hoàn thành t ừ dương không khỏi nghĩ đến như vậy ta cũng là hơn một tháng điểm liền có thể t i ể u chu thiên viên mãn đến lúc đó ta chỉ muốn đả thông trên tay một cái kinh mạch là có thể thăng làm h ắ c y t ừ dương tràn đầy tự tin nghĩ đến trở thành hắc ý sau đó cũng không cần nghe những tên khốn kiếp kia lời đảm thiếu cũng không cần nhìn trần thiên tiêu cái kia trương mặt đen mỗi lần huấn luyện đều tìm chính mình phiền phức ta ta sau đó liền không thuộc sự quản lý của ngươi nghĩ đến đắc ý nơi không khỏi cười ra tiếng c ũ ngày m thứ hai cho dù dưỡng sinh kinh có chữa thương kỳ hiệu từ dương sắc mặt cũng rất khó nhìn lần lượt thí nghiệm lần lượt thất bại từ dương điểm kia tiểu đắc ý cũng đánh mất làm làm lẳng lặng vẫn đợi được đệ một chu thiên mãn ba mươi ngày vậy chính là cái thứ chín chu thiên lại qua ba bảy hai mươi mốt tiền trải dương ố t thể thành cục có thể hoàn ê n tục c chu chu qua chuyện lần trước từ dương thận trọng không ít nhìn thấy như vậy cũng biết không phải là nóng do sự như trước chậm rãi tu luyện từ dương tin tưởng thủy đến tự nhiên cử thành lại là một cái mới năm trôi qua từ dương cũng có hai cái tân niên không có ở ra qua tết ở cái này ở thanh ý thị vệ đại viện Quá năm duy năm n h ấ từ khi ô n g có thể hoàn thành sáu chín chủ tiền từ dương liền phát hiện mình trên căn bản không sợ nóng lạnh muốn có biết hay chưa một mươi năm trở lên công lực là tuyệt đối khó có thể làm được từ dương phát hiện sau sợ gặp phải phiền thoái gì liền thường thường dùng bên trong khí bức ra hàn đến cũng may loại từ h hiếu học. ủ đoạn này người rất t dương g i ặ tin g táo, chắc sách này vị tiền bối kia cũng là vận hành cựu cựu tiểu chu thiên phương mới bắt đầu tu luyện mười hai chính kinh mà chính vì làm đến cực điểm số lượng i ể u i ể u tiểu chu thiên nhất định sẽ vì mình mang đến trước nay chưa từng có chỗ tốt trải qua nửa canh giờ thổ nạp quan tưởng từ dương tâm chậm rãi chầm tính lại chậm rãi vận chuyển trong cơ thể bên trong khí một vòng hai chu thiên tám mươi chu thiên lúc này từ dương dần dần tiến vào cảnh giới không minh bên trong khí chậm rãi vận chuyển rốt cục tám mươi một chu thiên hoàn thành từ dương cảm thấy đan điền vị trí một tấm co rụt lại dòng rã chín lần từ dương có cảm giác hiện tại có thể xem chân chính tiểu chu thiên viên mãn giờ k h ắ c này từ dương chỉ cảm thấy đầu trống trơn như một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống một lúc lâu tự dương, dương, cả, dương phát hiện trên người dính nhấm nhớp vừa dạt xong trên người giờ khắc này nhưng có một tầng hắc cấu như lần thứ nhất hoàn thành chu thiên tuần hoàn như thế rất là thanh hôi hơn nữa so với lần trước còn một xu tự dương vội vã chạy đi phòng tắm tẩy lên mà lần này trên y phục cũng tanh h hôi cực kỳ cũng không dám để những kia tạp dịch giặt sạch thẳng thắn đem quần áo cũng cùng nhau giặt sạch chửi bậy âm thanh như trước tồn tại từ dương trước đây đều không đi tính toán giờ khác này càng sẽ không đi lý tẩy tinh thần sảng khoái đem quần áo lượng nước dùng sức s u y làm sau đó trở về phòng trở lại bên trong phòng từ dương cũng không đi thử xem có hay không có thể điều động bên trong khí tiến vào mười hai chính kinh cứ như vậy l ặ n g lặng mà nằm ở trên giường cái gì cũng không thèm nghĩ nữa l ặ n g lặng mà cảm thụ thân thể biến hóa là tại n i ệ m thu hoạch thành quả cũng là tại cảm thụ thu hoạch vui sướng chương chín thiết ương quá s a u bảy tám ngày nữa từ dương bắt đầu thử nghiệm đem bên trong khí dẫn hướng về mười hai chính kinh có thể dưỡng sinh kinh vốn là trọng cơ sở công pháp có lẽ là ông trời nhìn không được từ dương trước đây gặp tất cả các loại lần này rất thuận lợi liền hoàn thành cảm thụ ấm áp bên trong khí nơi cánh tay bên trong lưu động trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại có thể bị tuyển chọn mặc vào thanh ý tiến vào chu gia thiếu niên như vậy tư chất đều rất thích hợp luyện võ có thể như quả tu tập bên trong khí một năm đều song không được tiểu chu thiên viên mãn như vậy là có thể tuyên bố thiếu niên này đã không hy vọng gì t ừ dương không khỏi nghĩ đến ngày mai nếu như nói cho trần thiên tiêu hắn sẽ có cái gì cảm tưởng à? lại lắc đầu tự nói vẫn là quên đi đợi được này nguyệt hai mươi chín sẽ nói cho hắn biết đi miễn cho lại rước lấy mới lời đàm tiếu hai mươi chín ngày đó buổi chiều huấn luyện xong xuôi đợi được trần thiên tiêu nói xong thu công t ừ dương vội vã từ đội ngũ phía sau cùng hướng về trần thiên tiêu chạy đi t ừ dương cũng coi như là một cái danh nhân này một động tác lập tức đưa tới đại gia chú ý trần thiên tiêu cũng ngừng lại thầm nghĩ này t ừ dương luôn luôn chỉ lo ta chú ý hắn hôm nay là thế nào lẽ nào hắn chuẩn bị trào từ giả rời khỏi nếu như nói như vậy để hắn rời khỏi không hợp quy củ tuy nhiên có thể liền như vậy đem hắn lấy đi đỡ phải ở trước mặt mình lắc lư chọc người tâm phiền trần thiên tiêu hàn một tấm nét mặt dàn mua bình tĩnh nhìn chạy đến trước mắt mình từ dương chờ hắn hướng về chính mình trào từ giả chỉ nghe từ dương nói sư phụ đệ tử đã hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn đã thông thủ thái âm màng t ì m kinh có thể tham gia h ắ c ý kiểm tra quả nhiên không ra từ dương sở liệu trần thiên tiêu đầu tiên là sửng sốt sau đó lớn tiếng nói cái gì n g ư lúc này trần thiên tiêu giọng nói đem cái khác đội ngũ người đều hấp dẫn lại đây mấy cái hoàng ý sư phụ cũng đều đến trước mặt cái kia cao tính sư phụ nói thiên tiêu đã xảy ra chuyện gì trần thiên tiêu trả lời sư huynh nay từ dương đảm dám lừa gà ta nói mình hoàn thành tiệu chu thiên tuần hoàn đả thông cánh tay kinh mạch vọng tưởng lên cấp h i ta cảm thấy hẳn là đánh gãy hai chân của hán đem hắn giao cho kền kền cắt xử lý tử dương tại bên cạnh c h ỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh chờ ở chỗ này nhanh hai năm nhưng là biết cái kia kền kền cắt là một nơi nào nếu như bị mang tới đó vậy cũng liền sống không bằng chết t r ầ n lại nói sư phụ ta không có lửa ngươi a trần thiên tiêu trừng mắt nói còn dám nói hoảng ngươi thật sự là không muốn sống nữa cao tính sư phụ tại bên cạnh nhìn đột nhiên đối với tử dương đưa tay tử dương thân thể lại đi cánh tay phải bản năng hướng về trước rỗi một cái cao tính sư phụ tay k h o t lên cánh tay mình trên tử dương cảm thấy một cỗ chậm rãi khí lưu dọc theo cánh tay cất bước nơi cánh tay xoay chuyển vài vòng cao tính sư phụ quay về trần thiên tiêu nói thiên tiêu lần này ngươi nhưng là hoan h u ở n đứa nhỏ này nói xong quay về từ dương nói ngươi thời gian nào đã thông thủ thái âm m ả n g tìm kinh từ dương không dám nói hoan nói về cao sư phụ có mười tám ngày cao tính sư phụ gật gù quay về từ dương nói ngươi ngày hôm nay liền ở cùng với chúng ta ăn cơm đi xem như là thiên tiêu đoan h u ở n ngươi bồi thường nói xong xoay người rời đi từ dương nhìn trần thiên tiêu gặp trần thiên t i u gật gù theo mấy vị hoàng ý sư phụ hướng về căn tin đi đến tuy rằng cơm tối thời gian hoàng y sư phụ cùng đệ tử áo xanh là tại một khối đi ăn cơm có thể quy cách nhưng rất khác nhau tuy rằng đệ tử áo xanh thức ăn không sai có thể cùng hoàng y sư phụ so sánh vậy thì thật là bánh mản t à u cùng tổ hiến t r ê n l ệ n h trên bàn cơm cao tính sư phụ nhiều lần cho tử dương đĩa rau tuy rằng tử dương sức ăn rất lớn có thể một bữa cơm hạ xuống tử dương cũng cảm giác đã ăn cổ họng tử dương sau khi rời đi mấy vị hoàng y sư phụ liền nói đến tử dương trần tiêu nói sư minh không phải là may mắn có thể thăng cấp thành hắc y sao cần phải đối với hắn tốt như vậy sao tương thiên thả cũng nói đúng vậy sư minh không phải là một á o đen sao y sư huynh địa vị của ngươi chính là những tia tử y thấy ngươi cũng không thể cung kính cao tính sư phụ l ắ c l ắ c đầu nói các ngươi nghĩ tới đơn giản thiên tiêu ngươi đệ tử này thật không đơn giản ta nhìn hắn thủ thái âm màng tìm kinh tuyệt đối là ôn dưỡng hai tháng trở lên mới có thể đạt đến loại cứng rắn k i a trình độ mặc kệ hắn là dấu r ố t cũng tốt vẫn có những nguyên nhân khác đều không phải bình thường đệ tử áo xanh có khả năng so với hiện tại giao hảo hắn không cái gì chỗ hỏng nhưng bây giờ trở mặt hắn cũng tuyệt đối không có gì hay nơi trong chuyện này đạo lý các ngươi suy nghĩ thật kỹ mấy vị hoàng y sư phụ không người nói rằng tạ sư h i n h giáo huấn từ dương trở lại phòng của mình bên trong thời điểm trong phòng những người khác không còn cái kia cố định vài câu nói mát nhìn thấy những người khác ngồi ở bàn tròn vừa nói chuyện từ dương cũng không thèm nhìn bọn hắn trực tiếp đẩy ra cửa nhỏ trở lại chính mình phòng nhỏ từ dương nửa nằm ở trên giường nghĩ vừa nay cùng phòng những người kia như là tạo bón mấy ngày gan heo mặt nghĩ đến để những người kia thay đổi quen thuộc đem cái kia vài câu nói mát biệt đi vào còn thật là làm có môn nghĩ nhẹ nhàng cười ra tiếng ta này có tính hay không tiểu nhân đắc trí phi phi phi bọn họ mới là tiểu nhân đây nếu như phụ thân biết rồi sẽ cao hứng biết bao nhiêu a quên đi phụ thân làm sao sẽ biết cho dù có thể làm cho phụ thân biết cũng hay nhất đừng nói cho hắn ta dùng bình thường đệ tử áo xanh gấp ba nhiều thời giờ thật sự là không có gì hay đem ra khoe khoang từ dương nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung cũng không biết thời gian nào ngủ thiết đi cũng không biết là thời gian nào từ dương tỉnh lại chỉ cảm thấy vai có điểm không thoải mái nghĩ đến là gối lên chăn trên ngủ một giấc tạo thành từ dương nhớ tới hôm qua cũng không biết lúc nào ngủ không có tám cũng không có lợi công lúc này cảm giác cả người không dễ chịu liền hướng phòng tắm đi đến đến phòng t ắ m từ dương nhỏ r ộ n g s á t thân thể nghĩ đến ta ta ngày mai sẽ không ở lại đây thả các ngươi một con ngựa tắm rửa xong cả người thoải mái từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường bổ s o n g tối hôm qua không có làm bài t ậ p nghe thấy bên ngoài có tiếng động từ dương thu công đứng dậy điểm tâm thời điểm cũng có một chút quen biết người đến đạo âm thanh chúc mừng trong đó phần lớn là thiện ý gặp phải khẩu khí quái dị từ dương cũng lễ phép nói một câu cảm tạng điểm tâm qua đi từ dương đi tới diễn võ trường đây là từ dương lần thứ nhất buổi sáng thời điểm tới nơi này trước đây tuần tra lúc đi ngang qua nơi này cũng có thể nghe được bên trong liên tiếp huấn luyện âm thanh có thể diễn võ t r ư ở n g chu vi thật cao tưởng vây khiến từ dương tổng thể không thể gặp một lần bên trong phong quang lần này rốt cục thấy được khung cảnh kia thực sự là một cái đồ sộ c h ỉ ít hơn vạn nhân cùng nhau huấn luyện bọn họ dựa theo vũ khí không giống chia làm không giống tiểu khối tại dẫn đầu dựa sự dẫn dắt của sư phó làm ra các loại chiêu thức nhìn bọn hắn chỉnh t ề màu đen trang phục từ dương muốn đây chính là hắc ý thị vệ từ dương bọn người ở tại diễn võ trường tây nam rất chờ một hồi một cái hoàng y sư phụ đi tới quay về từ dương đám người nói các người đi theo ta nói xong quay về từ dương đám người vung tay liền đi từ dương đám người theo cái kia hoàng y sư phụ đi tới thiết tương cát thiết tương cát là chu gia quản lý thiết ương thị vệ vậy chính là hắc y thị vệ địa phương từ dương trước đây chờ địa phương gọi ưng non cát bất quá ưng non cát phân b à i khối từ dương chỗ ở thanh y tiểu viện chỉ là cung cấp từ một ít địa phương nhỏ chọn lựa ra người ở lại còn ưng non cát những nơi khác từ dương cũng không hiểu từ dương tùy tùng cái kia hoàng y sư phụ đi tới một gian phong ốc bên trong trong phòng còn có một cái hoàng y sư phụ tại cái kêu hoàng y sư phụ bên cạnh đặt một cái giá vũ khí cùng mấy cây thô có gỗ giá vũ khí trên tất cả đều là trúc kiếm có gỗ trên thì lại vết thương đầy g i y đây chính là lên cấp hắc y kiểm tra địa phương trúc kiếm là dùng không về đầm lầy một bên tre bương làm ra vô cùng thích hợp bên trong khí truyền vào có gỗ nhưng là hơn trăm năm tượng thụ thân cây vô cùng cứng rắn kiểm tra nội dung rất đơn giản chỉ cần vừa trúc kiếm s e n vào cọc gỗ hai ngón tay sâu là được chỉ cần là hoàn thành tiểu chu thiên viên mãn lại đả thông một cánh tay kinh mạch tại trúc kiếm trên phụ trên bên trong khí rất dễ dàng liền có thể hoàn thành rất nhanh phía trước mấy tên thiếu niên liền thông qua đến tiên tử dương tử dương viện chuyển bên trong khí đem bên trong khí điều động tới cánh tay phải cảm giác trong k i a khí tiến vào trúc kiếm đột nhiên hướng về cọc gô đâm một cái thử một tiếng liền tiến vào tử dương vừa nhìn không đúng vội vàng thu hồi bên trong khí kiếm gô đã nhập mục đến những người khác gấp đôi tử dương vừa nhìn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chỉ nghe một cái hoàng y sư phụ nói ân cơ sở rất vững chắc cái kế tiếp tử dương mới thở phào n h ẹ nhõm kiểm tra rất nhanh sẽ hoàn thành chờ hết thẻ thiếu niên hoàn thành hoàng y sư phụ dẫn dắt các thiếu niên đi tới thiết ứng các một gian phòng khác bên trong nói rằng nơi này có giới thiệu các loại binh khí thư tịch các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận muốn hảo sau đó muốn dùng cái loại này binh khí các loại chờ đến xế chiều ta lại mang các ngươi đi tới phi ứng các tuyển lựa một môn công pháp hoàng y sư phụ đi rồi các thiếu niên lập tức náo loạt lên ngẫm lại cũng là mới vừa thông qua hắc y kiểm tra cái kia vui vẻ kính có thể vẫn không có phát ra đây các thiếu niên tốn ă m t ụ ba tập cùng một chỗ đàm tiếu một hồi lại an tĩnh lại hướng về những thư kia giá đi đến trên giá sách có các loại nhắn mát viết đao kiếm thương đ ổ n g am khí kỳ môn các loại trong đó đao nhiều nhất từ dương đi tới một cái ghi rõ đao giá sách trước tùy ý lấy ra một quyển đến tên sách bắt á tích đao mở ra xem bên trong từ loại này đao hình dạng đến lịch từ các loại điện cố đến tương quan đao pháp cái gì cần có đều có từ dương đem thư thả xuống lại cầm một quyển đi ra đến xem nơi này có đủ mấy chục cái giá sách quang giới thiệu đao thì có bốn cái giá sách từ dương thầm nghĩ nếu muốn ở hai ba canh giờ tìm tới cái gì thỏa mãn chuyện kia quả thật là không thể nào trước tiên tùy tiện xem một chút đi không đột ư thường.、Từ、dương ợ c liền lại tuyển thông chung quanh nhìn Từ đem m chút, cuối c ù nhiên g giới vẫn là trả lời trả t ệ u đao đạo, đao đi, Đột kia ra, ta cái cái sách, còn chọn cái khác căn bản là không cảm giác giá giống i không mấy âm thầm xem mà. thấy nhìn h bản n là là từ dương tại một quyển sách trên thấy được một tấm đao chân d u n g đó là một loại hậu bối dao bầu thân đao trước rộng sau hẹp tranh vẽ trên đao như cùng với tương tự khi còn bé phụ thân đưa cho mình này thành điều k h ắ c đao từ dương hướng phía dưới phiên một tờ chỉ thấy mặt trên viết đến đao tên trảm tướng tương truyền vì làm đại tấn vương triều khai quốc công thần tư đầu ngàn quân lệnh nhân tạo nên tư đồ ngàn quân dựa vào đao này coi là thật có một người ngàn quân c h i dũng nhiều lần chạm đem lập công đáng tiếc đại tấn diệt vong sau năm đó tư đồ ngàn quân sử dụng này thanh chạm đem chẳng biết đi đâu mặt sau lại có giới thiệu nói rằng đao này hậu nhân dùng chi rất nhiều các loại công pháp rất nhiều từ dương đem chỉnh quyển sách xem xong thầm nghĩ chính là nó bữa chưa có người đưa tới sau khi ăn cơm chưa xong từ dương bọn người ở tại cái kia hoàng y dựa sự dẫn dắt của sư phó lại một lần đi tới phi ư n g các phi ư n g các cái kia lưng còn lao nhân vẫn là ở cái kia đọc sách liền đầu cũng không nhấc một thoáng lần này từ dương đám người đi tới phi ưng các lầu hai lầu hai cũng lầu một như thế bài biện đầy p h ò n g giá sách cửa thang lầu thả có một bàn bên bàn ngồi một cái tóc trắng xóa lao đầu từ dương đám người tới sau cái kêu hoàng y sư phụ quay về lao nhân nói trưởng lão ta dẫn dắt những đệ tử này tới chọn lấy một môn vũ k h í lao nhân nói ân để bọn hắn từng cái từng cái báo hoàng y sư phụ trả lời vâng sau đó xoay người lại đối với từ dương đám người nói từng cái từng cái đến trên báo các ngươi muốn sử dụng vũ khí sau đó nghe theo trưởng lao phân p h ó đến chỉ định giá sách tuyển một quyển nghe được tiếng chung sau trở về nói xong chỉ vào dựa vào chính mình gần nhất một người nói ngươi đi tới cái khác lần lượt thiếu niên kia tiến lên phía trước nói bẩm trưởng lão dài ba thức kiếm trường lao nói lẻ ba lẻ hai từ dương nói bẩm trưởng lão hậu bối giao bầu trường lao nói lẻ hai một hai từ dương hướng về lẻ hai số một hai giá sách đi đến giá sách sắp xếp cùng lầu một như thế chỉ bất quá lầu một là dựa theo tự bút họa trình tự bài mà nơi này là dựa theo binh khí chủng loại đến bài từ dương đứng ra sách trước nhìn mãn g i a thư trong lòng có điểm phức tạp lấy lại bình tĩnh từ dương lấy ra một quyển đến tên sách là thiên quân chạm nhưng là cùng c á i k i a tư đầu ngàn quân một chút quan hệ không có chỉ là hậu thế võ tướng một quyển công pháp từ dương lại lấy ra mấy quyển cũng tìm không được thỏa mãn lập tức xem sách giá tìm những k i a đồng nhất bạn khá nhiều tìm lên cuối cùng từ dương chọn lựa một quyển gọi là đoạn nhạc đao pháp thư phía trước vài tờ giới thiệu nói sách này là một đao pháp đại gia tuổi ra ẩn cư sáng chế tương truyền vị tia đại gia công thành thời gian đem ẩn cư đỉnh núi nhỏ chém thành hai nửa tên sách đoạn nhạc một là kỷ niệm công thành lúc một đau kia một là một loại lý tưởng quyển sách này có không ít ph á t có bản nghĩ đến khẳng định có không ít nhân tu tập quá uy lực hẳn là không sai t u y ề n s o n g sau lại đăng cái kia trên giá sách cầm cơ bản nhìn lại đến đến tiếng chung nhớ tới từ dương mới trở về đăng ký đăng ký xong từ dương cùng những kia lựa chọn đao thiếu niên bị một cái khác dẫn tới một cái đ ì n h viện bên trong đ ì n h viện rất lớn chu vi kiến đến mấy chục đống ba tầng tiểu lâu từ dương biết nơi này là hát y thị vệ nơi ở bắt đầu từ bây giờ mình cũng sắp trở thành trong đó một thành viên t r ư ớ c g mười một bước lên trời từ dương nằm ở trong phòng không khỏi nghĩ đến này lên cấp hắc ý ỉa đãi ngộ chính là không giống nhau không chỉ một người một cái không nhỏ phong đơn hơn nữa liền ăn cơm cũng không cần chính mình đi tới không biết sau đó trở thành t ự ý ỉa cái kia thì như thế nào a sáng sớm ngày thứ hai từ dương đến đến sân vườn bên trong chờ đợi hoàng y sư phụ đến cái kia mấy cái cùng từ dương như thế lựa chọn đao thiếu niên chính cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện nhìn thấy từ dương đi tới một thiếu niên nói từ dương lại đây đại gia một lần nhận thức ngươi còn không biết đại gia tên đi tuyển đao thiếu niên có tám cái chiếm một phần tư ở bên trong tử dương cũng chỉ nhận thức vừa hướng về chính mình nói chuyện cái kia đi tới mấy tên thiếu niên trước người nói trương đ i ệ n sớm như vậy a trương đ i ệ n gặp tử dương lại đây đối với bên người mấy tên thiếu niên nói đến chính các người hướng về tử dương nói rằng tên thế nào chúng ta đồng thời lên cấp hắc ý cũng là duyên p h ậ n mà mấy tên thiếu niên gật cụ nói tên của chính mình theo thứ tự là triệu đức chu lâm từ s a tiền siêu chu huy hạ lôi tử dương đối với mấy người gật gật đầu nói ta là ai cũng không cần nói đi tại thanh y viện ta nhưng là xú danh lan xa trương điền nói nói cái gì đó chuyện trước kia liền để nó qua đi nói không chắc ngươi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a cái khác mấy tên thiếu niên cũng liền vội nói là hảo như chuyện trước kia thật sự chưa từng xảy ra từ dương cùng mấy người bọn hắn hàn huyên không bao lâu cái kia hoàng y sư phụ mang theo một tên hát y thị vệ tới quay về mấy người nói các ngươi tạm cái sau đó tùy tùng nguyên đảo đồng thời huấn luyện nói xong quay về cái kia tên hát y thị vệ nói nguyên đảo ngươi đem bọn hắn mang về đến đối với bên trong đi nói xong cũng qua bên kia đã chỉnh hợp phía trước đội ngũ cái kia tên hát y thị vệ nói mấy vị sư đệ được ta tên chu nguyên đảo sau đó đại gia gọi ta nguyên đảo sư huynh là tốt rồi xuất hiện khi các ngươi đi theo ta nói xong đem từ dương tám người mang tới một cái hơn trăm người đội ngũ bên trong sắp xếp tại không hoàn toàn cái kia một hàng bên trong dừng lại lúc này từ dương quan sát đến nơi này có ba cái hoàng Ý sư phụ mỗi cái hoàng Ý sư phụ dẫn dắt một miếng lớn mỗi khối lớn lại chia làm năm tiểu khối mỗi tiểu khối năm liệt mỗi liệt bốn mươi người có đội ngũ cũng không hoàn chỉnh tổng cộng đ ì n h viện bên trong có hơn hai ngàn nhân chỉ nghe cái kia ba cái hoàng y sư phụ hỏi các ngươi có thể học được cao thâm nội công là bởi vì sao chỉnh tề âm thanh nhớ tới chu gia ban ân các ngươi có thể có hiện tại c ơ m ngon áo đẹp là bởi vì sao chu gia ban ân vậy chúng ta thế nào báo lại đại ân như vậy nỗ lực luyện võ thế sống chết giữ gìn chu gia chỉnh tề âm thanh nhớ tới liền ngay cả lần thứ nhất tham gia t ử dương cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào kỳ thực mỗi cái thế gia đại tộc đều là như thế thế ra vì làm thị vệ cung cấp võ công phát n ô n cơn ngon áo đẹp mà bọn thị vệ thì lại vì thế ra máu chảy đầu rơi đây là một loại cùng có lợi giao dịch cũng là một loại lẫn nhau ý tồn quan hệ phát biểu sau khi kết thúc liền đến diễn võ trưởng tập thể luyện võ đủ loại vũ k h í đều là thông qua nhất định chiêu thức phối hợp bên trong số mệnh truyền để đạt tới hại người cứu kỷ mục đích tại trên diễn võ trưởng tập thể huấn luyện chính là các loại vũ khí một ít cố định chiêu thức đem những chiêu thức kêu biến thành thân thể một loại bản năng sau đó sẽ đến luyện tập t h ế nào phối hợp bên trong khí đến thành công từ dương mấy người không có vũ khí không thể làm gì khác hơn là tưởng tượng thấy trong tay mình có bà đao theo bọn họ làm những kia trực t r ạ m bổ ngang tà tước quay lại vân vân đao chiêu huấn luyện hơn nửa giờ đao chiêu hắc y bọn thị vệ từng người lẫn nhau hai hai l ư ợ t lên lúc này bọn họ không còn là những kia cơ bản đao chiêu mà là các loại làm người hoa cả mắt vũ kỹ xem từ dương các loại chờ trong lòng người trực dương có thể cũng không biết nên làm gì lúc này chu nguyên đào đi tới quay về từ dương đám người nói mấy vị sư đệ đừng có gấp b ữ i trưa vũ khí của các ngươi hẳn là sẽ đưa đến các ngươi đi đâu xuất hiện khi các ngươi cũng không có chuyện gì ta cho các ngươi nói một chút nơi này một ít quy củ từ dương đám người đáp lại nói vâng nguyên đảo c h â ấy m ì n h mấy người đi tới diễn võ trưởng một bên tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống chu nguyên đ à o nói mặc vào hát ý ý đã nói lên các ngươi đã là một tên thiết lương thị vệ sau đó các ngươi mỗi tháng đều có ba l ạ n g đồng ngân trong vòng một năm các ngươi không có bất cứ nhiệm vụ nào chỉ cần cố gắng luyện võ là được sau một năm các ngươi liền muốn tham gia mỗi tháng đại bỉ cuối cùng một trăm người cũng sẽ bị phái ra trừ thành phượng dương ở ngoài cái khác chu ra trụ sở đóng giữ đếm ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm đều sẽ phái tại thành phượng dương bên trong tuần tra hai mươi vị trí đầu thì lại sẽ thăng làm t ự ý y đến lúc đó các ngươi liền có thể tính là công thành danh thoại chúng ta chu ra t ự ý thị vệ toàn bộ phượng dương quận cũng không có người dám chê mưa y năm vẫn không có thăng làm t ự ý ý liền sẽ hủy bỏ trở thành t ự ý cơ hội gia nhập gia tộc hộ vệ đoàn nói xong xem đại gia có chút trở mặc cười nói các ngươi đừng lo lắng chúng ta nơi này có hai mươi h ắ c y thị vệ hai trăm người xem ra rất nhiều thực tế vậy chính là trăm g i ả m tuyển một mà thôi hơn nữa đ ế m ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm một trăm người kia cũng không phải là hoàn toàn sẽ không cơ hội bọn họ có thể trong tương lai trong vòng ba năm cũng có thể tại mỗi lần đại bị trước tới tham gia chỉ cần đạt đến hai trăm tên trước đây cũng vẫn có kỳ sẽ trở thành t ự ý đ g h ĩ từ dương thầm nghĩ nơi này không phải có rất nhiều không hợp lý địa phương sao mới vừa luyện một năm cùng luyện thật là nhiều năm so với cái kia ăn nhiều thiệt thòi mà cái kia đến ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm tên cũng chỉ có thể chờ mong đánh bại người mới không thể chuyên tâm luyện võ nơi nào có chuyên tâm luyện võ tiến bộ nhanh đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thế r a đại tộc tự có lý do của bọn hắn trương điền nói mời hỏi sư huynh cái kia nếu như đếm ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm tên trong vòng ba năm vẫn tại đếm ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm tên bên trong hoặc là rơi đến cuối cùng một trăm người đây chu nguyên đào nói cái kia cũng chỉ có thể trách bọn họ không cần công luyện võ liên tục bốn lần đều tại đếm ngược đệ một trăm linh một đến hai trăm tên liền chỉ có thể ở phượng dương khi cả đ ờ i tuần tra còn rơi xuống đếm ngược một trăm người bên trong cũng là bị phái ra trừ thành phượng dương ở ngoài cái khác chu ra trụ sở đóng giữ bất quá cho dù như vậy cũng so với những kia tiểu dân chúng cường rất nhiều hơn nữa bọn họ hậu nhân cũng có thể ưu tiên tiến vào hưng non cát chu nguyên đ à o lại cho đại gia nói mấy ngày nay thường hẳn là chú ý sau đó rời đi từ dương tám người lẫn nhau cũng không cái gì nói h ừ n g cứ như vậy ngồi ở đó mãi đến tận rất nhiều người đều đi tám người mới đồng thời trở lại nơi ở buổi trưa ăn cơm xong có một cái áo xám ga sai vặt đưa tới một cái hậu bối trường đ à o đen k ỵ thân đao có gần dài bốn thước thân đao gốc rễ một bên đ ề u có một con đường một bên có khắc từ dương hai chữ đao có khoảng hai mươi cân một tay cầm vi trọng nếu là không có bên trong khí giảm bớt mệt mọc hai mươi cân đao người bình thường nắm thời gian dài đều không chịu nổi không cần nói cầm hộ thân giết địch từ dương vẫn phải cần một khoảng thời gian đến thích hướng trường đao đối với một võ giả mà nói chỉ có chính mình quen thuộc binh khí binh khí cũng quen thuộc chính mình bên trong khí mới có thể món vũ khí phát huy mười phần ý lực đây cũng chính là những tia đao khách cái gọi là đao tại nhân tại nguyên nhân từ dương cho mình trường đao nổi lên cái tên gọi bóng đen liền như năm đó này thành tiểu nhân nhỏ bé điêu khắc đao gọi bóng trắng như thế cũng coi như là một loại thấy vật tư nhân đi từ dương đem bóng đen để vào ra trâu đao sáo bên trong đem cái kia bản đoạn nhạc mở ra xem đao phân rất nhiều chủng vẹn vẹn trường đao dạng và i liền từ dương biết thì có mấy chục dạng không giống trường đao phối hợp không giống đao pháp mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực như bóng đen loại này hậu bối trường đao chính là thích hợp chèn đánh mà đoạn nhạc liền trọng điểm nói đao pháp bên trong trạm phối hợp đặc thù bên trong số mệnh hành đường bộ khiến bên trong khí phụ ra đến thân đao lúc lưới đao sắp bén thân đao dày nặng một trạm bên dưới phát huy ra lớn lao uy lực từ dương tỉ mỉ mà nghiền ngẫm đọc đoạn nhạc đến đến đá sai vật đưa cơm lại đây mới phục hồi tinh thần lại buổi tối thời điểm không tiếp tục suy nghĩ đao pháp sự dù sao cao thâm võ công đều trong vòng khí làm gốc chỉ có bên trong khí thâm hậu mới là căn bản đoạn nhạc bên trong cũng có một bộ trong tu luyện tức giận phát m ô n có thể từ dương cũng không tính đi luyện hắn như trước tại hưu tập dưỡng sinh kinh chỉ là gặp phải đoạn nhạc bên trong nhiều ra những k i ê u bé nhỏ kinh mạch lấy dưỡng sinh kinh bên trong khí đã thông sau đó chậm dãi ôn dưỡng dưỡng sinh kinh khiến từ dương bị rất nhiều khổ vừa cảm nhận được nó mang theo đến đúng lúc nơi nói cái gì cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ thời gian trầm chậm, chậm trôi qua sự thực chứng minh từ dương lựa chọn là chính xác tại bình thường luận bàn bên trong tử dương luôn có thể đem trương điện đám người đánh cho phục p h ụ c thiết t h i ế p bất kể là cấp tốc mánh công vẫn là tử thủ so đấu bên trong khí tử dương đều thành thạo điêu luyện tuy rằng không có tham gia quá mỗi tháng đại bỉ tuy nhiên tuyệt đối có loại này tự tin mình tuyệt đối không sẽ trở thành cuối cùng hai trăm tên quang thời gian này tử dương cũng gặp phải đinh nguyên thạch hổ cùng chu chính bốn người có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ tự có một phen vui mừng chu chính đã tham gia vài lần đại bỉ thành tích không sai hai mươi ngàn người bên trong đều xếp hạng năm ngàn tên bên trong mà thạch hổ thì lại dựa vào một thân hảo k i n h công hơn nữa tại vô ảnh quỳ thủ trung học đến một tay ám khí cũng đều tại năm ngàn tên bên trong chỉ có đinh nguyên giống như vậy không tới cuối cùng hai trăm tuy nhiên chưa từng tới năm vị trí đầu ngàn bốn người nhiều lần tranh tài từ dương không sánh bằng chu chính tuy nhiên không kém là bao nhiêu lại là cuối tháng đại bị thời gian lần này từ dương mấy người cũng đem tham gia chính mình lần thứ nhất tỷ thí hai mươi ngàn người tỷ thí nói đến rất nhiều có thể nếu như chỉ vì tuyển ra hai mươi vị trí đầu cùng sau hai trăm tên nhưng cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian đầu tiên hai mươi ngàn người bị cấy dày khiến cho hai mươi ngàn người tùy cơ xếp hàng xếp thành đội ngũ sau mỗi liệt đệ nhất cùng đệ nhị so với đệ tam cùng đệ tứ so với lần lượt loại suy gặp phải số lẻ chờ sau đó một hàng cũng xuất hiện số lẻ trong này lần trước cuối tháng đại bị hai mươi tên đến tám mươi tên không tính ở trong đó như vậy hai mươi ngàn người bị chia làm hai cái mười ngàn người bước thứ hai trước mười ngàn tên cùng sau mười ngàn tên hướng mặt trước như thế bị chia làm năm vị trí đầu ngàn tên cùng sau năm ngàn tên chiếu mặt trên tại phân mấy lần đến đến tuyển ra sau một nghìn hai trăm năm mươi tên cùng trước một nghìn hai trăm năm mươi tên này mấy lần trước đều sẽ không xuất hiện quá kịch liệt t ỷ thí. tranh t ã i mấy lần lẫn nhau cũng đều hiểu rõ lẫn nhau thực lực hơn nữa đệ một trăm linh một tên cùng đến ngược đệ hai trăm linh một tên trên thực tế không có khác nhau không có ai sẽ ngốc đến dùng đem hết toàn lực mà có ý đồ riêng giả cũng muốn muốn bị hoàng y sư phụ nhìn ra hậu quả bước thứ ba này trước một nghìn hai trăm năm mươi tên cũng dùng đào thải biện pháp gặp phải số l ẻ tự động thăng cấp sau đó quyết ra bảy mươi vị trí đầu chín tên hoàng y sư phụ đề cử một tên tập hợp đủ tám mươi vị trí đầu sau một nghìn hai trăm năm mươi tên cũng là đào thải lấy ra sau sáu trăm hai mươi lăm tên lúc này sau một nghìn hai trăm năm mươi tên cạnh tranh liền kịch liệt bước thứ tư lần này 80 vị trí đầu cùng lần trước thứ 21 đến thứ 100, t ổ n g cộng 160 nhân quyết ra 80 vị trí đầu trực tiếp tiến vào buổi chiều thi đấu còn lại 80 người cũng đến xế chiều thi đấu quyết ra 20 vị trí đầu sau 625 t ê n quyết ra sau 312 tên lại từ những người còn lại bên trong quyết ra 8 á tám tên này 400 người nhân cũng đến xế chiều tỷ thí buổi sáng thi đấu liền là như thế còn đại thể nhân số không phải 20 i m ư ngàn cũng như trên diện như vậy buổi chiều tỷ thí chính là từ 100 vị trí đầu bên trong quyết ra 20 vị trí đầu sau 400 t ê n bên trong quyết ra sau 400 t ê n mỗi lần cuối tháng tỷ thí đều sẽ xuất hiện hơn trăm tên hoàng y sư phụ đến duy trì trật tự do đó bảo đảm đại bỉ trật tự bất kể là cố gắng 20 vị trí đầu vẫn là vì làm bảo vệ không rơi nhập sau 200 đều là việc quan hệ chính mình tiền đồ sự vì lẽ đó buổi chiều thi đấu muốn so với buổi sáng kịch liệt nhiều từ dương lần thứ nhất tham gia đại bỉ đã đến t r ư ớ c 1250 tên nhưng đáng tiếc trung nhân giao thủ kinh nghiệm quá ít mà rơi bại như vậy mỗi khi trải qua một lần đại bỉ từ dương đều tiến lên một bước tại trải qua năm tháng từ dương liền đánh tới một trăm vị trí đầu danh tiếng nhất thời vô lượng lại qua bốn tháng từ dương mỗi lần đều tại một trăm vị trí đầu bên trong nhưng là mỗi lần đều đến tám mươi tiến vào bốn mươi bị thua tuy chọc người hoài nghi có thể từ dương lúc này danh tiếng chính thịnh tiền đ ồ sán lạ cũng không có ai đi ra nói cái gì ngày hôm nay lại là đại bị tháng này g tám mươi tiến vào bốn mươi từ dương đối địch cũng là dùng một lát đao Sẽ ở đó thiết hương thị vệ cho rằng có thể ung dung thủ t h ắ n g lúc từ dương rút ra bóng đen đột nhiên hướng về đối thủ chạy tới cái kia thiết hương thị vệ cảm thấy hai tay t a dần trong tay đao vèo bay ra ngoài đợi đến lấy lại tinh thần từ dương đao đã đặt ở trên cổ của mình bốn mươi tiến vào hai mươi lúc từ dương gặp phải một cái khiến một đôi ngạc t i ề n tại liền phách đối thủ hai mươi mấy lần lúc đối thủ chịu vua đến hai mươi vị trí đầu sẽ thăng làm t y ý ỉa nhưng này cũng không có nghĩa là tỉ thí kết thúc giống như hắc y thị vệ bị chia làm chuyên tâm tu luyện tuần tra ở ngoài phái gia tộc hộ vệ đoàn các loại từ y thị vệ cũng là có khác biệt thứ tự càng khá cao đối với sau đó lại càng mới có lợi hai mươi tiến vào mười từ dương đối thủ là một cái khiến song thương cùng đấu hơn một trăm triều dựa vào bên trong khí chuyển hóa nhanh đặc điểm bán cái kẽ hở dẫn đối phương lộ ra ngực chỗ yếu vừa mới thủ thắng mười tiến vào năm từ dương đối thủ lại là một cái khiến nào chỉ trải qua mấy chục hiệp liền phát hiện đối phương vừa vỡ chán do đó thủ thắng năm tiến vào ba lúc nhưng gặp được chu chính chu chính vừa lên đài liền chịu thua từ dương ung dung thu được vị trí thứ ba còn lại ba người ngoại trừ từ dương hai cái đều khiến kiếm từ dương bình thường nhiều cùng chu chính tỷ thí đối với kiếm pháp cũng coi như hiểu rõ tại trả giá bụng dưới một điểm nhỏ thương sau đoạt được đầu tên Từ dương xem chương là vì mình 18 tuổi sinh nhật mang đến đến muộn sinh tuổi nhật. Tựa t mang muộn như ư r mười một chu nguyên sương một đêm huyên náo rất nhanh đã qua những kia trúc mà đến người cũng dần dần tán đi nhân đi trà lạnh sau khi tử dương khoanh chân ngồi ở trên giường lẳng lặng mà nghĩ sau đó dự định vừa vào nhà giàu thân bất do kỷ câu nói này không chỉ là đối với những kia g ả vào nhà giàu nữ tử mà thôi như tử dương những n à y tương đương với bán mình cho thế gia người mà nói thì càng là như thế hoặc là kẻ vô tích sự vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh hoặc là thu được thưởng thức chờ đợi sau đó thăng chức rất nhanh ngày ẩn nhận mấy tháng mới đánh tiến vào hai mươi vị trí đầu chính là chờ có thể một bước lên trời cơ hội lần này lấy mười tám tuổi chi linh thu được cuối tháng đại b ị số một nhất định sẽ đạt được trọng dụng như vậy sau đó muốn có thành i ự u liền làm ít mà hiệu quả nhiều sáng sớm ngày thứ hai tử dương đang lẳng lặng địa ở trên giường điều tức tiếng gõ cửa văng lên xuống giường mở rộng cửa vừa nhìn người đến là chu nguyên đảo cùng chu chính hỏi nguyên đảo sư huynh cùng chu đại ca đây là tới chu nguyên đảo nói cái gì nguyên đảo sư huynh a hiện tại ngươi đã không phải là thiết tướng thị vệ cũng không cần gọi sư huynh của ta sau đó gọi ta nguyên đảo là được từ dương vội vàng nói không dám vẫn là gọi nguyên đảo sư huynh đi chu chính ở bên cạnh nói gọi sư huynh nhưng là không hợp quy củ tiểu dương ngươi giống loại người như ta gọi nguyên đảo huynh đi từ dương điểm điểm đầu lại hỏi các ngươi đây là tới chu nguyên đảo trả lời ta đây là mang các ngươi đi gặp đại thiếu gia vốn nên là là có cái sư phụ mang các ngươi đi ta đem việc này muốn lại đây coi như lén lút lại nói xong rồi hướng tử dương nói tử minh thu thập xong không trọng yếu món hàng mang đi cái khác cũng không cần dẫn theo tử dương đáp lại nói cũng không có gì có thể mang liền cây đao này n à y chu phủ đại tựa như một tòa thanh nhỏ phía tây là ưng non cát thiết ưng cát hồi ưng cát diễn võ trưởng cùng với gia tộc thị vệ đoàn trụ sở trung gian là vạn ưng cát phi ưng cát k ề n kênh cát bên phải nhưng là tử ưng cát kim ưng cát thiên ưng cát chu nguyên đào mang theo tử dương chu chính hai người đi tới kim ưng cát đi vào một cái trong sân nhỏ chu nguyên đào nói hai người ngươi tại bậc này một hồi t a hướng đi đ ạ i thiếu ra b m báo nói xong đi vào một cái trong nhà một hồi liền đi ra nói vào đi đi vào nhà bên trong chỉ thấy trong phòng tạo hình tinh mỹ bản gỗ từ đàn ghế tựa trung gian tô điểm các loại tạo hình đồ gốm còn có các loại b u ồ n cảnh bày ra bốn phía toàn bộ gian nhà xa hoa đại khí vừa hiện ra phú quý lại không mang theo mỹ t ủ gian nhà là nhập môn chính úc dùng làm tiếp khách tác dụng lúc này trong phòng đã có ba người một cái thanh niên áo trắng ngồi ở thượng vị sau lưng đứng hai cái tử y thị vệ ba người đi vào sau chu nguyên đ ả o đối với thanh niên áo trắng kia nói đại thiếu gia nhân ta đã mang đến từ dương cùng chu chính thấy thanh niên áo trắng đang đánh giá chính mình hai người liền vội vàng không người nói từ dương chu chính gặp gỡ đại thiếu gia thanh niên áo trắng đối với hai người gật cụ ngược lại hướng về chu nguyên đ ả o nói nguyên đ ả o ngươi đi xem xem ngươi nương đi ngươi cũng thời gian thật dài không tới bên này chu nguyên đ ả o gật cụ đáp vâng đại thiếu gia chờ chu nguyên đ ả o đi rồi thanh niên áo trắng đối với hai người nói rằng nói đến đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt nhớ tới năm đó ở thành bạch thạch ta liền gặp gỡ hai người các ngươi chu chính cũng coi như là từ ta chu r a bảng chi đi ra mà từ dương càng là từ nhỏ tại thành bạch thạch chu r a chú mà lớn lên cũng đều toán là chính mình nhân các ngươi sau đó liền theo ta ta là sẽ không bạc đ á i các ngươi hai cái từ dương cùng chu chính vừa nghe biết sau đó muốn tại vị đại thiếu gia này thủ hạ làm việc liền vội vàng con người tại đại thiếu gia thanh niên áo trắng đối với hai người gật cù sau đó đối với bên người trong đó một cái t ử y thị vệ nói đ i ề n trọng ngươi mang hai người bọn họ đến nơi ở đi thuận tiện quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh điền trọng dẫn hai người đi tới từ ứng c ắ t từ ứng c ắ t cùng trước đây ưng non các thanh ý viện cùng thiết ứng các không giống không có chỉnh tề tiểu lâu ra sơn trong hoa viên tọa lạc từng cái từng cái tiểu viện đi tới một cái tiểu viện chỉ thấy tiểu viện quanh thân chẳng trị địa có đến mấy chục đống hai tầng tiểu lâu sân là một cái tiểu nhân nhỏ bé diễn võ trường sân bên cạnh còn có một chút ghế đá bàn đá điền trọng chỉ mấy đống tiểu hàng hiên cái kia mấy đống bên trong vẫn chưa có người nào trụ hai người các người một người chọn một cái nhìn hai người có chút không phản ứng lại điền trọng lại nói như thế nào theo đại thiếu gia sau đó liền h n g phúc này tử ưng cắt chúng ta cái tiểu viện này nhưng là số một số hai hai người các ngươi mau nhanh chọn đi từ dương lúc này mới phản ứng lại chỉ vào tới gần sông cái kia một đống nói ta liền tuyển cái nào một đống chu chính tuyển một đống vị trí trung tâm chờ hai người tuyển xong điền trọng nói hai vị sư đệ đến chỗ của ta ngồi một chút đi ta cho các ngươi nói một chút trong này một ít chuyện nói đến chúng ta trước đây vẫn từng quen biết sau đó các ngươi có cái gì không rõ nhu cần giúp đỡ chỉ để ý tới tìm ta từ dương hai người vội vàng nói tạm ba người đi tới một đống tiểu lâu trước mở cửa đi vào mới vừa vào đi thì có một đứa nha hoàn tiến lên đón quay về điền trọng nói thiếu gia ngươi trở lại nô tỷ đi cho n g ư ơ i pha t r à điền trọng nói lại đây gặp gỡ chu chính thiếu gia từ dương thiếu gia đem lần trước ta mang về đến vụ ẩn t h a o trên nha hoàn kia quay về từ dương hai người cúi người nói kính chào chu chính thiếu gia gặp gỡ từ dương thiếu gia nói xong qua một bên đi trùng trà đi tới từ dương lần đầu tiên nghe được có người gọi mình thiếu gia cảm giác là lạ, lạ theo điền trọng ở bên trong phòng khách bên bàn ngồi xuống chỉ nghe điền trọng nói chúng ta tại đại thiếu gia thủ hạ làm việc mỗi người đều có một cái thiếp thân nha hoàn hầu hạ áo cơm những nha hoàn này đều trải qua huấn luyện bảo quản hầu hạ các ngươi thoải mái nói xong quay về hai người quái lạ nợ nụ cười nói tiếp hơn nữa mỗi người nha hoàn đều là song b ít c h h â n các ngươi nếu như có ý nghĩ các nàng tuyệt đối phi thường tình nguyện hiến ra bản thân từ dương vừa nghe mặt soạt hạ đỏ chu chính ngược lại là bình yên tự đ ắ c nghe điên trọng đối với từ dương nợ nụ cười nói tiếp chúng ta bình thường không có việc gì chỉ cần đại thiếu ra gọi đến thời điểm chúng ta lập tức chạy tới là được bất quá các ngươi cũng không nên chạy loạn không chuyện quan trọng gì liền sống ở chỗ này luyện một chút công cũng có thể tìm những sư huynh khác đ ể luận bàn một chút miễn cho thiếu ra gọi đến lúc không tìm được người của các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài rồi cùng hai vị đầu lĩnh nói một tiếng không cái gì quan trọng hơn sự đầu lĩnh bình thường đều sẽ đồng ý nói xong âm thanh dừng một chút nghiêm mặt nói rằng còn có các ngươi có thể đừng thả xuống võ công tu luyện tin tưởng nhiều năm như vậy các ngươi cũng biết cường giả vi tôn chỉ có thực lực tiến bộ mới có thể vạn sự đứng ở thế bất bại ba người có hỏi có đáp cười cười nói nói mãi cho đến bữa trưa thời gian ba người cùng nhau ăn qua bữa trưa từ dương hai người hướng về điện trọng x i n c á o lui từ dương chu chính rời khỏi điện trọng tiểu lâu sau từng người hướng về chính mình cái kia đống lâu đi đến từ dương đi tới chính mình cái kia đống tiểu lâu trước hít sâu một hơi đi vào mới vừa vào đi thì có một đứa nha hoàng trang phục thiếu nữ tiến lên đón quay về từ dương quỳ xuống nói nô tỉ bèo tấm bái kiến thiếu ra thiếu nữ vịt trứng mặt màu da trắng nón con mắt không lớn lông mi ngược lại là rất dễ nhìn gặp một thiếu nữ quỳ ở trước mặt mình từ dương có chút lúng cuống tay chân vội vã đem thiếu nữ kéo đến nói đứng lên nói chuyện vì làm gì. làm nhìn một chút trước mắt túi đầu thiếu nữ từ dương cũng không biết nên nói cái gì nghĩ đến nửa ngày nói ta tên từ dương ta lên lầu nghỉ ngơi biết có người gọi ta ngươi gọi ta một thoáng nói xong cũng chạy lên lầu đột nhiên cảm giác tên thiếu nữ kia vậy chính là bèo tấm vẫn theo chính mình quay đầu nhìn bèo tấm nói ngươi theo ta làm cái gì bèo tấm không người nói thiếu g i a muốn nghỉ ngơi nô tỷ thị hậu thiếu g i a nằm xuống a từ dương vừa nghe khoát tay một cái nói không cần ta là đả t ỏ a điều t ứ c nói đi đi lên lầu lần này b è tấm nhưng không có theo tới trên lầu có một cái tiểu nhân nhỏ bé phòng tiếp khách ba gian phòng một gian phòng ngủ một gian thư phòng một gian phòng tắm từ dương đi tới phòng ngủ nằm ở trên giường không khỏi nghĩ tới cái kia đại thiếu gia một ít n g h e đồn thanh niên áo trắng kia chu nguyên sương chu gia đại thiếu gia nhất định chu gia đời kế tiếp gia chủ hiện tại chu gia chính trực cường thịnh thời kỳ chu gia gia chủ đương thời chu thiên thường một đời thiên tiêu hắn đem chu gia từ trước đây cùng chu ninh hai nhà sánh vai cùng nhau phát triển cho tới bây giờ lực ép hai gia tộc lớn xưng bá thành phượng dương mà làm vì làm chu gia đại thiếu gia chu nguyên sương cũng có không nhỏ u y danh không chỉ võ nghệ ghi tên đại nhiễm thất công tử một trong hơn nữa tài hoa xuất chúng t ừ n g tại đại nhiễm học sinh giam đem nơi nào lao sư bác cá khẩu không trả lời được văn võ toàn tài đã xem như là thiên tri tiêu tử chu nguyên sương vẫn quản lý gia tộc diêm thiết chuyện làm ăn đem chuyện làm ăn cũng làm hồng hồng hòa hòa cùng chu nguyên sương sinh hoạt ở cùng một thời đại đại đa số phong lưu thiếu niên cũng chỉ có thể lờ m ờ tối t ă m tự hận sinh không gặp thời sau đó chính mình muốn tại vị đại thiếu gia này thủ hạ làm việc có thể nói là tiền đồ vô lượng nếu như làm ra một điểm thành tích như vậy là có thể gào gấm về nhà vấn ăn cha già từ dương một sẽ nghĩ tới vị đại thiếu gia kia tuyệt đại danh âm thanh một hồi lại nghĩ tới chính mình áo gấm về nhà cha g i ả cái kia đ ầ y mặt nụ cười không cảm thấy có chút gây dại mơ mơ màng màng nghe được có người tại nhỏ g i ọ n gó g cửa từ dương mở cửa vừa nhìn nguyên lai、like、là bẻo tấm beo tấm gặp từ dương đi ra vội vàng nói thiếu gia làm quần áo may tới hiện tại lượng quá thân thể cơm tối thời gian sẽ làm tốt từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ đi xuống thang lầu giờ k h ắ c này lầu một gian phòng đang đứng hai cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân nhìn thấy từ dương xuống lầu được liên vội vàng tiến lên nói từ dương thiếu gia Hãy dối ngươi nghỉ ngơi, nghỉ nô trước l i h o ngươi đây đọc thư rất ít vẹn vẹn chỉ đọc quá dùng để làm khai sáng biết chữ dùng vân châu trí anh hùng liệt chuyện cùng hai bản bí tịch võ công dưỡng sinh kinh đoạn nhạc hiện tại có nhiều như vậy thư từ dương cũng muốn nhìn thêm xem không vì sau đó có thể xuất khẩu thành trường h i ể u thêm ít đồ cũng là tốt trong thư phòng thư rất tạm bên trong có thơ từ ca phú gia sử truyện ký võ công tâm đắc các loại đại khái là trước đây trụ người ở chỗ này thu thập từ dương từ bên trong lấy ra một quyển đào viên truyện ký nhìn lại bên trong làm i ê u tả một cái chịu kẻ thù truy sát thiếu niên bị đánh rơi vết núi đi nhầm vào một cái đào viên giống như thế giới sau đó ở bên trong học được thượng thừa võ công xuất ra đào viên báo thù dựa hận sau trở lại đào viên ẩn cư cố sự rất khôn sáo cũ một cái cố sự nhưng là đối với tử dương nhưng rất mới mẻ say sưa ngon lành xem sách uống trà nhất thời quên mất thời gian dùng hơn một canh giờ đem một quyển gần trăm tờ tiểu thuyết xem xong sau khi xem xong còn có chút chưa hết thòng thèm cứ như vậy cầm thư tại cái kia dư vị đột nhiên phát hiện b è o tấm vẫn đứng ở nơi đó trên tay vẫn đỡ ấm trà c h ậ t nói ta nói làm sao trà vẫn uống không hết là ngươi tại bên cạnh à. sau đó nhìn kỹ một chút b è o tấm hỏi ngươi biết chữ sao b è o tấm gật gật đầu nói về thiếu gia thoại nô tỳ học quá tử dương nói vậy thì tốt đem trong tay thư mở ra chỉ vào một chữ nói ngươi ngồi xuống giúp ta xem một chút đó là một cái gì tự bèo tấm nói nô tì đứng là được nói xong đem đầu tụ hợp tới xem sách b ả n nói về thiếu g i a đây là vân tự cây t ấ y hợp lại cùng nhau chính là trồng trọt môn thủ công ý tứ từ dương nói ta này vẫn có rất nhiều tự không nhận r a n g h i ngươi ngồi xuống ta cầm thư cũng không thoải mái bèo tấm sau khi ngồi xuống từ dương lại hỏi một ít chữ từ để bèo tấm cho mình giản giải vẫn quá hơn một canh giờ từ dương còn có một chút tự không làm rõ lúc này bèo tấm nói thiếu ra cơm tối đã đến, đến giờ thiếu ra buổi tối muốn ăn chút gì không từ dương s ừ n g sốt nói a muốn ăn cơm tối sao nhanh như vậy cái bụng là có chút đói bụng ngươi cho ta tùy tiện làm gọi món ăn là được bất quá muốn nhiều nắm điểm bánh m à n đầu ta sức ăn rất lớn béo tấm đi rồi từ dương chờ tại trong thư phòng nghĩ đến xem ra sau này muốn nhiều đến đọc đọc sách sau đó nếu như trước mặt người khác làm rất nhiều tự đều không nhìn được cái kia nhiều thật mất mặt này t ự y thị vệ chỉ sợ rất ít giống như ta vậy nhận thức tự không nhiều nay tự cũng muốn luyện một chút nếu không chính mình biết chỉ có chính mình nhận thức chỉ sợ cũng không được cơm t ố i rất phong phú một đại con gà hai cân thịt bò còn có một chút ăn sáng từ dương để bèo tấm đ ồ i tiếp đồng thời ăn bèo tấm chỉ ăn một chút điểm còn lại toàn bộ đều tiến vào từ dương ngũ tảng miếu nhìn bèo tấm tại thu thập b ắ t đũa từ dương sờ sờ cái bụng cảm giác h à o sàng khoái trước đây tại thiết tương cát thức ăn mặc dù không tệ có thể bởi từ dương luyện tập dưỡng sinh kinh đối với sức ăn yêu cầu rất lớn đều là không thể đạt được thỏa mãn hiện tại được rồi có những n à y ăn thịt bổ sung năng lượng tu luyện của mình tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn chương mười hai đắc ý lâu cơm tối vừa qua khỏi thì có một cái gã sai vật đưa tới một túi lớn quần áo quần áo bị bèo tấm mang tới từ dương phòng ngủ để vào tủ quần áo để tốt chỉ còn lại một bộ tử y một bộ áo lót đặt ở giường đầu chờ bèo tấm thu thập xong từ dương càng làm nàng gọi vào thư phòng tiến hành vừa n ã y bài tập còn không một hồi dưới lầu liền truyền đến tiếng gõ cửa không thể làm gì khác hơn là ngừng lại từ dương cùng bèo tấm một khối hạ xuống đến lầu một bèo tấm nhanh đi vài bước đem cửa phòng mở ra chỉ thấy điền trọng mang theo hai cái từ y thị vệ đi đến đi vào sau điền trọng liền cười nói thế nào từ dương huynh đệ làm sao thật lâu mới mở cửa có không có cái dày các ngươi chuyện tốt ta từ dương đối với cái này mãn đầu góc lung ta lung tung điền trọng có chút không nói gì có thể cũng không dễ nói mình tại để nha hoàn dạy mình biết chữ không thể làm gì khác hơn là không tiếp lời cha hỏi không biết điền sư huynh cùng hai vị sư huynh tìm tiểu đệ có gì phân phó điền trọng nói từ dương hai vị này chính là chúng ta hai vị thống lĩnh là hai vị thống lĩnh muốn đến xem ngươi từ dương vừa nhìn còn lại hai cái hơn hai mươi tuổi thanh niên áo tím liền vội vàng k h ô n g người nói từ dương gặp gỡ hai vị thống lĩnh hai người kia thanh niên áo tím bên trái người kia nói ta là trương đ ế n an hắn là cao thượng nay sẽ đến chính là lẫn nhau một lần nhận thức chúng ta đều là đại thiếu gia phục vụ sau đó liền đều là huynh đệ hai người chúng ta bình thường sự vội ngày nào đó để điển trọng mang ngươi đi đắc ý lâu vì ngươi cùng chu chính đón gió chúng ta nơi này cũng thời gian thật dài không có cái mới người đến từ dương trả lời vâng hai vị sư huynh bốn người cũng không nói bao nhiêu thoại một hồi điển trọng ba người liền đi ba người đi rồi từ dương cũng không có học tự hứng thú phân phó b è o tấm không muốn làm phiền trở về phòng đi lợi công từ i ể u Chu dương tuần hoàn a tu một mươi hai chính, nước, nước sông, sông chính kinh bên trong còn có đủ thiếu âm thạc kinh đủ thái dương bảng quan kinh đủ quyết tâm can kinh ba cái kinh mạch chưa thông này hay là bởi vì dưỡng sinh kinh bên trong khí dày đặc không so với vừa nay đả thông cái kia chín cái kinh mạch bên trong đan đ i ể n chân khí nhưng vẫn không đạt tới như cái khác đả thông chín cái kinh mạch võ giả có khả năng có chất phát trình độ bất quá sau đó có sung túc tinh khí chống đỡ nhất định có thể trong vòng một năm đả thông còn lại ba cái kinh mạch đồng thời khiến bên trong đan đ i ể n bên trong khí chất phát cực kỳ khi đó là có thể thử đả thông kỳ kinh bắt mạch võ giả tu luyện tiểu chu thiên tuần hoàn cùng với đả thông m ộ ư ơ i hai chính kinh chỉ có thể coi là tiểu thành chỉ có tu luyện kỳ kinh bắt mạch mới có thể tiến một bước tu luyện do đó đả thông thiên địa tri tiểu tiến giai thiên, thiên. nhưng mà tu luyện kỳ kinh b á t mạch bí tịch tuy rằng không ít có thể đả thông kỳ kinh b á t mạch hung hiểm cực kỳ không có các loại thuốc hộ thể không cẩn thận sẽ gân mạch đứt đoạn trở thành tàn phế thậm chí tử vong vì lẽ đó rất nhiều võ đạo tiểu thành giả bởi thiếu hụt thuốc mà trì trệ không tiến liền là không dám hướng về trước bước ra một bước kia không tu luyện kỳ kinh b á t mạch trước đó bên trong khí chỉ có thể ở bên trong thân thể bộ tuần hoàn hoặc là phụ với binh khí trên tu luyện kỳ kinh b á t mạch sau khi bên trong khí phát sinh biến chất có thể phát ra ngoài thân thể dùng cho trưởng lại có phép không trưởng dùng cho kiếm thì lại sẽ phát ra kiếm khí uy lực kinh người lúc này bên trong khí do chỉ có thể cảm giác được tiến hóa thành có thể xem gặp vì lẽ đó cũng gọi là chân khí dưỡng sinh kinh bên trong có hoàn chỉnh kỳ kinh bắt mạch phương pháp tu luyện liền ngay cả đoạn nhạc bên trong cũng có ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài sáu cái kinh mạch phương pháp tu luyện đương nhiên tất cả những thứ này đối với tử dương mà nói còn có chút sớm tử dương vẫn tu luyện tới giờ tí mới ngủ đi giờ mẹo một khắc tử dương đúng giờ tỉnh lại nay thời gian mấy năm hạ xuống ngoại trừ tình cờ tình huống ở ngoài tử dương đều là giờ mẹo bắt đầu từ thời khắc đó dường sau đó là một phút sướng khóa tử dương mới vừa làm xong sướng khóa Cửa phòng ngủ liền để ư ợ c mở Tấm ra, Bèo b người ta biết nô tỷ phải bị phạt đối với thiếu gia cũng không dễ t ừ dương vừa nghe như vậy cũng không bắt buộc cũng may ngày hôm qua áo lót đã đổi quá ngược lại cũng không phải rất lung túng mặc quần áo tử tế beo tấm lại hầu hạ từ dương rửa mặt chải đầu sơ hảo đầu sửa lại quần áo beo tấm cầm một cái gương đồng nói rằng thiếu ra ngươi thấy thế nào từ dương dùng gương đồng một chiếu một cái o a i hùng thanh niên hiện lên ở trong gương da rẻ vi hắc con mắt không lớn cùng chu nguyên x ư ơ n g cái kia trương mê chết ngàn vạn mặt của cô gái là không thể so với nhưng cũng có một cô anh khí nội mi xem toàn thể đến ngược lại cũng vô cùng lại xem từ dương sững sờ nhìn trong gương thanh niên trong đầu nhưng không bình tĩnh năm đó thiếu niên đã đã biến thành một thanh niên hiện tại nghĩ đến rời khỏi thành bạch thạch tràng cảnh nhưng còn ở trước mắt năm đó không nghĩ nhiều như thế cũng không biết chuyến đi này chính là bốn năm beo tấm nhìn từ dương nhìn chằm chằm cái gương không n ú c nhích ngồi ở cái nào nghĩ đến tên thiếu gia này vẫn thật biết điều xem mình cũng có thể xem nửa ngày bất quá thiếu gia ngược lại là so với đại thể thiếu gia thanh tú không ít sau đó theo hắn ngược lại cũng không tồi lại lắc đầu âm thầm phán nói phạm hoa gì si a nhẹ nhàng quay về từ dương hô thiếu gia thiếu gia từ dương nghe được beo tấm tiếng kêu phục hồi tinh thần lại hỏi thế nào beo tấm nói từ h cho ngươi sơ như thế i ngươi ngươi ế u ra, nô nào. sơ xem tỷ t dương gật gật đ đến, đến xe thư. Thư cũng không có đi động trên giá sách thư mà là đi tới bản trả trước nhìn trên bản văn phòng tứ bảo từ dương cũng không có đi động chính mình viết tự thực sự khó coi vẫn là các loại chờ có thời gian để bèo tấm giáo dạy mình đi lật qua lật lại trên bàn trà vài tờ chỉ trên giấy viết chính là một ít câu đơn viết chính là vô cùng đẹp đẽ nhưng là từ dương thật sự là nhận không ra ăn xong điểm tâm từ dương lấy ra cái kế bản thi tam bách thủ để bèo tấm cho mình giảng giải này thi tam bách thủ là do dân gian truyền lưu cực lớn một ít thơ ca biên soạn m à thành trong đó có không ít câu thơ bị coi như ngạn ngữ lưu truyền rộng rãi ngược lại là một quyển cần nhớ nằm lòng thư tịch sắp tới ăn cơm buổi trưa thời gian điền trọng nha hoàn đến đây truyền lời nói là đ i ề n trọng làm cho mình đến chu p h ụ trước cửa tập hợp từ dương sửng sốt vừa mới nhớ tới hôm nay là muốn cho mình cùng chu chính đ ó n ăn g i từ dương đối với bẹo tâm nói ngươi cho mình làm điểm ăn buổi tối cũng không cần chờ ta từ dương đến chu cửa p h ụ thời điểm cửa đã có hai khoảng mười cái t ử y thị vệ tụ tại một khối nói chuyện trong đó có đ i ề n trọng cùng chu chính gặp từ dương lại đây đ i ề n trọng nói ngươi nhưng là cái cuối cùng đến lát nữa muốn phạt ba chén rượu à. cái đám này thị vệ cũng ở đây ồn ào từ dương nói phạt liên phạt không phải ba chén tử mà nói xong đại gia cười vui vẻ xuất ra chu phủ những kia cửa thị vệ vẫn là không n ú c nhích đứng ở đó thật giống một ít tượng đá từ dương cũng có hơn một năm không hề đi ra mà trước đây tuần tra lúc đi ra cũng không thời gian cố gắng cảm thụ thành phượng dương phân hoa lần này có thể muốn cẩn thận mà vui lừa một chút một đám xuyên màu tím trang phục võ sĩ ở trên đường c ấ t bước có thể chỉ là làm cho người chú ý mà thôi có thể như quả những người này quần áo ngực theo h ù n g l ứng vậy thì rất khác nhau từ dương đám người không tránh không né đi ở đường phố trung tâm cũng không có khiến cho hùng đổ bởi vì người qua đường thấy từ dương đám người đi tới đều xa xa tránh ra đường chỉ chốc lát từ dương đám người đi tới đắc ý lâu đắc ý lâu tại trường xuân nhai ở giữa vị trí địa lý vị trí ưu việt rượu và thức ăn cũng xa gần nghe tên bởi vậy chuyện làm ăn thịnh vượng nơi khác khách t h ư ờ n g đi ăn cơm bản địa hương thân mời khách nếu như hoa nổi tiền cũng sẽ ở đắc ý lâu thu được một bản đương nhiên như chu gia chu gia ninh gia như vậy chân chính gia tộc lớn là không lại ở chỗ này đến khách nhưng là thế gia đại tộc nhiều quy củ cho dù cho ngươi thả ra ăn uống cũng không có ở bên ngoài sảng khoái vì lẽ đó từ ít thị vệ tụ tập cùng một chỗ ăn cơm cũng thường thường tại đắc ý lâu từ dương đám người bị đắc ý lâu ông chủ tự mình nên hướng về phòng khách quý một cái túi ba cái bản từ dương mấy người cũng liền hai mươi mốt hai mươi hai cái ngã cũng là mới vừa hảo mới vừa khai tiệc điên trọng liền la hét từ dương tự phạt ba chén từ dương sẽ không uống rượu lần trước vẫn là bốn năm trước rời khỏi thành bạch thách lúc cái t i ê u mập quản gia chu kỳ phúc mời khách lúc uống qua một lần bất quá đại gia hiện tại đều có bên trong khí tại người cho dù không cần bên trong khí đi hết sức hóa giải cũng có thể uống không ít vài chén rượu và bụng tình cảnh nhất thời náo nhiệt kiểu trang giao lưu là dễ dàng nhất vốn là rất h ò a khí tình cảnh tại đại gia ngươi tới ta đi chúc rượu bên trong tất cả mọi người câu kiên đáp đối lẫn nhau xưng huynh gọi đệ bạn nhậu tình nghĩa thiếu b ấ t quá tất cả mọi người vui sướng thời điểm lại đi tính toán cái gì tình ý bao nhiêu vậy thì làm xấu cả phong cảnh lúc này điền trọng đứng lên nói chúng ta ngày hôm nay đây là đắc ý lâu bên trong hạ đắc ý đến đại gia kính từ dương huynh đệ cùng chu chính huynh đệ một chén nói xong tất cả mọi người đứng dậy cầm lấy chén rượu quay về từ dương chu chính hai người chắp tay uống cái lộn trồng vó lên trời tiếp đó đại gia luân phiên bắt đầu chúc rượu từng cái từng cái cầm chén rượu đi tới từ dương trước mặt trước tiên giới thiệu sau chính mình sau đó hai người chạm cốc uống rượu xem như là biết sau đó gặp mặt lẫn nhau đều là bằng hữu này hơn hai mươi chén rượu và bụng từ dương có dưỡng sinh kinh bên trong khí hộ thân cũng chịu không được trong đầu vừa bựng cũng mặc kệ trước mặt là ai một trước mắt có người gục t i ể u chạm cốc uống cạn uống một hồi đắc ý lâu ông chủ an bài mấy cái ca cơ đến vì làm đại gia sướng khúc đánh đàn từ dương không thông âm luật chỉ cảm thấy h a a không thế nào em hay bất quá nghe xong một hồi tựu kính tiếp đầu ngược lại là thư thái không b t nhìn có sư huynh đánh nhịp theo ngâm nga hiển nhiên trước đây không ít nghe từ dương nghĩ t h ầ m có thể chính mình quen thuộc sau liền sẽ phát hiện kỳ thực này hê hê a a cũng tất nhiên không thể khó lọt vào thai một lát sau ca cơ l u i ra đổi mới thức ăn đại gia lại uống lên tận tới đêm khuya sắc trời vi hắc trận này tiệc rượu có thể xem kết thúc lúc này những này t ử y thị v ệ đều c ả n g ư ờ i như n h ể ra, h i ế n n h i ê n m ì n h là trở về không được đắc ý lâu đối với những việc này cũng có kinh nghiệm kêu một đôi tuần tra thiết t ương thị vệ đem những này say như chết từ ý thị vệ phù về chu phủ đến từ dương đám người được nơi tự có bọn nha hoàn tới chiếu cố chính mình thiếu ra để thiết thương thị vệ hỗ trợ đem từ dương phóng tới lầu hai phòng ngủ trên giường beo tấm đem hai người kia thị vệ đưa ra tiểu lâu sau đó mau nhanh trở lại phòng ngủ đem từ dương nâng dậy đến muốn cho hắn này đ i m giấm có thể từ dương t h y quá lợi hại không có phối hợp với nước trái lại bởi vì nghe thấy được vị c h u a phun ra beo tấm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đánh b ù n thủy cầm khăn lau đem trên giường trên đất cùng trên người mình tăng đồ vật lao đi một lần nữa trở lại từ dương trước mắt lúc từ dương đã ngủ thiết đi bèo tấm liền nằm ngoài bên giường nhìn từ dương một hồi từ dương lại phun ra bèo tấm lại bắt đầu thanh lý tang đồ vật hành hạ đến sau nửa đêm từ dương mới chính thức ngủ thiết đi bèo tấm cũng nằm ngoài bên giường chậm rãi ngủ sáng sớm tỉnh lại từ dương nhìn nằm ngoài chính mình bên giường ngủ bèo tấm trong lòng rất là cảm động mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì ngoại trừ phụ thân xưa nay cũng không ai như vậy chiếu cố quá chính mình từ dương đứng dậy đến cẩn trọng mặc quần áo tử tế sau đó đem bèo tấm nâng lên giường đắp kín mền cẩn trọng đóng kỹ cửa phòng đi ra ngoài rửa mặt sửa sang lại uy quan từ dương Trưng đến chú chính cái kia ăn đốn điểm tâm, sau đó lại trả lời chính mình tiểu lâu bên trong. Ninh điểm chú cái thiệt kia lại lời tiểu diệu. sau ra tâm, trả lâu đó y thị vệ sinh hoạt thật sự rất thanh nhàn đại đa số thời gian đều quy chính mình sắp xếp từ dương sáng sớm học tập viết chữ viết chữ buổi chiều cùng các sư huynh đệ luận bàn một chút buổi tối thì lại tu tập nội lực thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua từ dương học vấn tiến rất xa tự cũng viết đến đoan đoan chính chính c u n g b è o tấm ở trung lâu lẫn nhau trong lúc đó cũng quen thuộc không ít biết các nàng những nha hoàn này đều là từ nhỏ bị mua tiến vào chu gia học tập các loại tri thức sau đó chọn tướng mạo nhất lưu giả bị phân cho chu ra mỗi cái thiếu ra cái khác nhưng là thường cho trong p h ụ thị vệ giữa hai người cũng lẫn nhau sinh ra một ít tình cảm từ dương đối với bèo tấm co tôn trọng có thương tiếc còn có một chút nói không rõ ràng tình ý bèo tấm thì lại đem chính mình thiếu ra coi như sau đó dựa vào đối với thiếu ra quý mến v n phần cảm thấy thiếu ra liền là của mình toàn bộ nửa năm này chỉ phát sinh quá một cái đối với từ dương có sâu sắc ấn tượng sự tình đó là p h ụ mệnh truy sát cấp chu ra một nhóm hàng hóa giang dương đại đạo từ dương đám người mang theo hơn trăm tên gia tộc hộ vệ đoàn thiết ứng thị vệ truy sát những n à y giang dương đại đạo đem bọn hắn vây khốn tại trong một cái sơn cốc nhỏ những kia giang dương đại đạo đã kiệt sức đều tại cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc này cái kia cao thượng đột nhiên đối với từ dương chu chính hai người nói rằng từ dương chu chính các ngươi tiến lên đem những người này giết từ dương vừa nghe có điểm xưng sờ hỏi cao sư huynh cái gì cao thượng lặp lại nói các ngươi tiến lên đem những người này giết từ dương nói vâng sư h u n h nhưng là đến những kia giang dương đại đạo trước mặt nhìn những kia chính dập đầu cầu xin tha thứ người nhưng làm sao cũng không hạ thủ có thể tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc sẽ bản năng đem một cái đối thủ giết chết mà khi chính mình có thời gian đi tự hỏi lúc như vậy kết thúc một người sinh mệnh đối với đại đa số người mà nói đều có phải hay không một cái đơn giản sự t ì n h lúc này cao thượng âm thanh lại chuyển tới từ dương ngươi còn không đem những người này giết từ dương thần tình có chút khô khan bốn phía nhìn một chút những thị vệ kêu môn đều là nhìn mình giang dương đại đạo đã không có chút nào đấu trí chỉ, chỉ biết là dập đầu cầu xin tha thứ bên cạnh chu chính đã giết một người tuy rằng sắc mặt bạch lợi hại nhưng vẫn là kiên định hướng về cái kế tiếp giang dương đại đạo cái kia đi đến tuy rằng bình thường cao thượng chứng đến an cùng đại gia ở chung rất tốt nhưng là làm nhiệm v ụ lúc hai vị thống lĩnh cũng tuyệt đối không cho phép có chút phản bác từ dương ở trong lòng lẩm bẩm những người này đều đang chết không giết bọn họ chỉ sợ càng nhiều nhân sẽ chết ở trong tay bọn hắn nghĩ đem bóng đen vung lên truyền vào bên trong tức giận bóng đen rất là s ắ p bén rất dễ dàng liền đem một cái giang dương đại đạo đầu chặt bỏ rồi nhìn trước mắt một cái đầu bay lên đỏ tươi huyết từ trên cổ phương ra từ dương trước mắt thật giống đã biến thành một cái màu đỏ thế giới cũng không biết là làm sao giết cái khác mấy cái giang dương đại đạo chờ cao thượng hô lực rồi mới phục hồi tinh thần lại sau đó nằm ở một tảng đá lớn trên nói ra trở lại thành phượng dương bên trong đại gia đi đắc ý lâu thành công nhìn đây bàn quý t r ọ n g món ngon từ dương nhưng một điểm khẩu vị cũng không có chỉ là chầm đầu uống rượu cùng những sư huynh khác c ù n g rượu lại là uống toàn thân như nhún r a bị người đổi u về phòng ngủ một đêm này đầu tiên là thổ thật vất vả ngủ mất rồi nửa đêm lại bị ác mộng thất tình beo tấm nhìn sắc mặt trắng xanh thiếu ra trong lòng đau xót đem hắn kéo ôm vào trong ngực từ dương cũng như là chiếm được cái gì dựa vào kéo vào bèo tấm eo nhỏ nhắn chậm dài an t ĩ n h lại chậm dãi ngủ bèo tấm cứ như vậy ôm từ dương đầu ở giường một bên ngồi một đêm sáng ngày thứ hai từ dương tỉnh lại sắc mặt vẫn hơi trắng bệnh lần thứ nhất giết người đối với từ dương ảnh hưởng kéo dài nửa tháng đang chuyên tâm học viết chữ trong quá trình tại bèo tấm vô tận ôn nhu chăm sóc h ạ từ dương chậm dại khôi phục lại nửa năm từ dương xuất ra sáu lần nhiệm vụ ba lần là bảo vệ đại thiếu gia chu nguyên sương mặt khác ba lần nhưng đều là giết người ngoại trừ lần thứ nhất từ dương cũng với giết người có nhất định chịu đựng năng lực mà hai vị thống lĩnh cũng không lại muốn cầu từ dương đi giết này chút đã không có sức phản kháng người từ dương cũng với thị vệ này một tên xưng ơ c ó càng sâu hiểu rõ thị vệ chính là thế gia đại tộc đ a o không có tự mình không có thiết ác ngày đó bèo tấm chính bồi tiếp từ dương tại thư phòng l u y ệ n chữ tiếng gõ cửa văng lên một hồi bèo tấm mang theo một cái mạo mỹ thị nữ đi đến từ dương ngẩng đầu nhìn một cái thấy là chu nguyên sương tiếp thân thị nữ lục châu từ dương chắp tay hỏi làm sao lục châu cô nương tự mình tới có phải hay không đại thiếu gia có phân phó gì lục châu đối với t ử dương vén áo thi l ấ nói t ử dương thiếu gia đại thiếu gia cho ngươi sáng sớm ngày mai đến thiếu gia ngoài phòng chờ đợi nói xong khách sáo vài câu bèo tấm đưa lục châu ra ngoài đến cửa lục châu đột nhiên lôi kéo bèo tấm tay nói bèo tấm m u ộ i m u ộ i thiếu gia của ngươi muốn thăng chức rất nhanh sau đó ngươi theo hưởng phúc cũng đừng quên tỷ tỷ ta a nói bèo tấm sừng sốt u sừng sốt u vội vã trả lời côn đương sao lại nói như vậy ngươi theo đại thiếu gia đó mới là hưởng đại phúc đây lục châu quay về bèo tấm cười thần bí cũng không nói cái gì xoay người rời đi bèo tấm cũng là tâm tư cẩn thận người. tế nghĩ một hồi liền hiểu được chính mình thiếu ra khả năng thật muốn thăng chức rất nhanh beo tấm trở lại thư phòng t ừ dương gặp bèo tấm trong mắt không che giấu nổi ý cười liền hỏi bèo tấm chuyện gì cao hứng như vậy à beo tấm trả lời không cái gì chỉ là muốn lên trước đây một chút buồn cười chuyện cũ đều là con gái gia sự thiếu ra cũng đừng hỏi t ừ dương nghe được cũng không dễ hỏi nữa sáng sớ m ngày thứ hai t ừ dương vẫn chưa hết thành sân khóa bèo tấm liền cẩn thận từng ly từng tí một đi đến đem mặt bùn đặt ở rửa mặt giá trên lại đi trong tủ treo quần áo nhảy ra một bộ mới tự y được chờ từ dương làm xong s ớ m g khóa đứng dậy đến nói bèo tấm hôm nay làm sao dậy sớm như thế bèo tấm nói cũng không nhiều sớm nói xong hầu hạ từ dương r ử a mặt xong xuôi lại bắt đầu vì làm từ dương mặc quần áo nhìn trên người bộ đồ mới không khỏi hỏi bèo tấm ngày hôm qua quần áo trên người mới đổi đi làm sao chỉ mặc một ngày lại muốn đổi này thân mới trước đây gặp đại thiếu gia cũng không cần đổi bộ đồ mới a bèo tấm nói quần áo trên người rõ ràng cựu người ăn mặc đi gặp thiếu gia không tốt từ dương nghe thấy vậy nói cũng không để ý ngày hôm nay bèo tấm đối với tử dương mặc trang phục đặc biệt lưu ý trước khi ra cửa vẫn lại để cho tử dương dưới trướng sửa sang lại một thoáng tử dương thấy thế cũng là tùy theo bèo tấm cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì tử dương đến kim v ư ơ n g viện đi tới chu nguyên sương ngoài cửa phòng đứng thẳng chờ đợi gọi đến một hồi chu nguyên sương cửa phòng liền được mở ra lục châu đi ra nói tử dương thiếu ra đại thiếu ra cho ngươi đi vào đi vào trong phòng chỉ thấy chu nguyên sương toàn thân áo trắng địa ngồi ở trên vị trí đầu nào trí ngồi phía dưới trương đến an cùng cao thượng tử dương sau khi tiến vào quỳ một chân trên đất nói thuộc hạ từ dương gặp gỡ đại thiếu gia chu nguyên sương nhìn từ dương nói ngươi mười hai chính k i n h đã tu luyện hoàn tất đi từ dương trong lòng dùng mình thầm nói n à y đại thiếu gia thật cao minh nhãn lực chắp tay nói hồi bẩm đại thiếu gia thuộc hạ chỉ là mới vừa đả thông mà thôi chu nguyên sương gật gật đầu nói ân lên ngồi xuống nói chuyện sau đó ngươi cùng điển trọng như thế theo thị ta khoảng t r ư ờ n g trái phải đi từ dương chắp tay trả lời tại đại thiếu gia thuộc hạ tuân mệnh từ dương tại cao thượng mặt sau ngồi vào chỗ của mình chỉ nghe chu nguyên sương nói lần này hoài nam vương thế tử cùng quận chúa đi tới thành phượng dương chỉ sợ không phải đơn giản vì kết giao như vậy đơn giản trong chuyện này chỉ sợ có nhiều bí ẩn từ dương cũng biết này hoài nam vương hoài nam vương là hiện nay đại nhiễm hành hương trên thân đệ đệ hai mươi năm trước bị phong vì làm hoài nam vương đóng tại hoài nam quận này hoài nam quận nam dựa vào không về đầm lầy dân phong vô cùng dũng mãnh địa phương một ít thị tộc càng là cầm binh tự trọng những k i a thị tộc chiếm hoài nam nơi so với những thế gia kia đại tộc tồn tại thời gian muốn dài hơn nhiều có thể ngay cả như vậy hoài nam vương chỉ dùng thời gian mười năm liền triệt để khiến những kia thị tộc túi đầu xưng ơ thần đồng thời hoài nam vương vẫn thành lập một nhánh không rút quân v ề trấn thủ tại không về đầm lầy bên cạnh làm cho trước đây cùng khổ hoài nam quận biến thành một cái r ồ i r à o nơi lúc này t r ư ơ n g đến an nói đại thiếu gia này ninh ra nhưng là cùng chúng ta vẫn bất h ò a lần này hoài nam thế tử mang theo hoài nam quận chúa nói là đến đây thương nghị hôn kỳ có thể sự tình h i ệ n nhiên không là như thế quang thời gian này ninh ra nhưng là sinh động vô cùng chu nguyên sương nói này ninh ra vẫn thật sự cho rằng có hoài nam vương chống đỡ liền có thể thay thế được chu gia địa vị chỉ sợ cái kia hoài nam vương cũng không ăn cái gì hào tâm chỉ là muốn bốc lên phượng dương quận bên trong mâu thuẫn mà thôi n à y một đời đại nhiễm vương thật đúng là hùng tâm không nhỏ à chỉ là cũng không ước lượng ước lượng chính mình có hay không tốt như vậy khẩu vị cao thượng nói thiếu gia kia chúng ta phải làm gì chu nguyên sương nói quãng thời gian này đến an cùng cao thượng mật thiết chú ý này hai thiên thành phượng dương cắt cái thế lực động tĩnh nhìn có bao nhiêu người trong lòng không yên ổn chưng đến an cùng cao thượng hai người lĩnh mệnh mà đi chỉ còn lại từ dương ngồi ở ra tay chu nguyên s ư n ó i khuya hôm nay ngươi cùng điền trọng theo ta đi ninh ra sau đó cố gắng theo ta sau đó ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi n g ư ơ i đi về trước chờ xem một hồi ta để lục châu thông báo ngươi từ dương lên tiếng trả lời đa tạ đại thiếu gia bồi dưỡng thuộc hạ x i n cáo lui từ dương vừa về tới nơi ở bèo tấm lại hỏi thế nào rồi thiếu gia từ dương hỏi cái gì thế nào rồi gặp bèo tấm cấp đôi mi thanh tú chữ khẩn từ dương cười nói được rồi ngươi không phải sớm biết không sau đó ta liền muốn đến đại thiếu gia trước mặt chờ đợi sai khiến đáng tiếc sau đó không thể cùng ngươi cùng nhau đi học viết chữ phần lớn thời gian đều muốn đi theo đại thiếu gia bèo tấm nói cái kia là thiếu gia ngươi chịu đến coi trọng sau đó nhất định sẽ thăng chức rất nhanh chỉ là hy vọng sau đó thiếu gia không nên quên cái kia cùng ngươi đọc sách biết chữ tiểu nhà đầu từ dương nghe được cười sờ sờ bèo tấm đầu nói mù nghĩ gì thế ta làm sao sẽ quên ngươi đây nói xong hướng về trên lầu thư phòng đi đến cũng không nhìn thấy phía sau nhà hoàn mặt mày hớn hở buổi chiều giờ dậu lục châu lại đây truyền lời từ dương tùy tùng lục châu đi tới kim ứng c á t trước đại môn nơi nào đã dừng một chiếc xe ngựa mã ngồi trên xe một cái tóc trắng xóa lao xa phu xe ngựa hai bên có hai con mã mặt sau theo ba đội cộng mười tám cái tử y thị vệ đến trước mặt lục châu đối với tử dương nói tử dương thiếu gia mời tới mã tử dương cũng biết có thể cưỡi ngựa đi theo xe ngựa b ằ n g một bên điều kia đại biểu đại thiếu gia sùng ái là đại thiếu gia thần tín trước đây đều là cao thượng trương điện an điền trọng trong ba người hai cái muốn chưa tới nửa năm thời gian mình cũng có thể như thế chỉ chốc lát chú nguyên sương mang theo điền trọng đi ra chú nguyên sương tiến vào xe ngựa điền trọng thì lại lên một bên khác trên con ngựa kia chu gia ninh gia chu gia cùng với hắn một ít phượng dương quyền quý nhân sĩ đều ở tại cùng một cái trên đường ngược lại cũng cách đến không xa một khác bên trong thời gian đã đến ninh ra cửa lớn đến chu gia cửa lớn nơi nào đã dừng không ít xe ngựa ninh ra bắt chuyện nhân viên thấy một chiếc màu trắng theo kim ưng xe ngựa đi tới vội vã tiến lên đón dẫn xe ngựa mai cho đến tụ h i ể n các c h i ế c mới ngừng lại chu nguyên sương xuống xe ngựa mang theo t ử dương điển trọng hai người hướng về nhà ý lâu mà đi mà cái khác t ử y thị vệ thì bị mang hướng về tụ h i ể n đường bắt chuyện đến nhà ý lâu ninh gia đại công tử chữ phong trí đã tại cửa n g a tiếp vừa nhìn thấy chu nguyên sương liền đi lên phía trước c h ắ p c h ắ p tay nói rằng nguyên sương huynh làm sao hiện tại mời đến có thể để tiểu đệ chờ lâu lát nữa có thể muốn nhiều uống vài c h ê n a chu nguyên sương cười nói thanh tao huynh mời ta này không mau nhanh đã tới rồi mà nói hai người nắm tay đi vào từ dương hai người cũng vội vàng đuổi theo này n i n h ra tiệc d i ệ u thỉnh đều là thành phượng dương bên trong có nhất định địa vị người lúc này nhân còn chưa tới đâu đủ ngày hôm nay nhân vật chính cũng còn chưa tới vì lẽ đó tuy rằng nhân không ít ngược lại cũng không ồn ào chu nguyên sương đi vào sau hết thể người đến đều đứng dậy và lấy lẫn nhau khách sáo vài câu chu nguyên sương cũng từng cái đáp lại phong độ phi thiên hiện lộ hết thế t ử con cháu phong thái đến hàng thứ nhất vị trí một cái thanh niên áo bạc đứng lên nói nguyên sương minh ngươi nhìn ngươi đến lúc này đem tất cả có thể đều đã kinh động chú nguyên sương cười ha ha nói ta muốn thiên hành huynh đến chỉ sợ sẽ càng chịu chú ý thanh niên áo bạc kiết nhưng là chu gia đại thiếu gia tuy rằng danh tiếng so với chu nguyên sương chữ phong chí suýt chút nữa nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản chu nguyên sương tại hàng thứ nhất một bên khác ngồi xuống t ừ dương cùng điển trọng thì lại tại chu nguyên sương phía sau giới trướng chương mười bốn ngọc hinh quận chúa một lát sau lại lục tục đến một chút nhân những người này chu nguyên sương nhưng cũng không hề đứng dậy và lấy ngồi ở phía đối diện chu thiên hành cũng là như thế chờ chấu ngồi đầy mặc khách chữ phong trí mang theo một nam một nữ đi đến nam kia một thân từ bạo diện mạo anh tuấn quần áo ngược theo một một sừng ưu nhưng là đại nhiễm hoàng gia tiêu chí ích thủy t ê nữ tử kia một thân vàng nhạt quần áo vóc người thon thảo mà không hiện ra xấu màu da trắng nón một tấm mặt trái xoan càm hơi viên một đôi trong suốt mắt to một đôi g i i nhỏ liếu diệm my tị lương kiên quyết mà không hiện ra đường nét cứng rắn đôi môi hơi vệnh lên lại lộ ra ba phần ý cười Từ d ư ơ nói g xem c chút lây d c、so、xong mọi người cùng nhau nâng chén chờ uống xong một chén chữ phong trí mang theo hai người hạ chủ vị phải cho hai người từng cái giới thiệu những ngày tân khách đầu tiên đi tới chu nguyên sương trước mặt nhìn thấy ba người đi tới trước chân chu nguyên sương cầm chén rượu đứng lên từ dương cùng điển trọng cũng liền vội đứng lên chữ phong trí nói ngọc minh huynh cùng nguyên sương huynh toán là quen biết cũ ta liền không nhiều làm giới thiệu quay về phó ngọc h u n h nói ngọc h u n h n ộ i tử vị này chính là chu gia đại công tử nguyên sương huynh phó ngọc h u n h cũng không biết là với chữ phong trí gọi mình ngọc h u n h n ộ i tử có ý kiến hay là đối với chu nguyên sương có ý kiến thử l ệ n h một tiếng nghiêng đầu đi phó ngọc minh nói nguyên sương huynh chúng ta cũng có hai ba năm không gặp mặt đi lần này có thể muốn tìm cơ hội cố gắng tâm sự n g i mọi ta không hiểu chuyện tính s i n nguyên sương h u n h không lấy làm phiền lòng chu nguyên sương nói nơi nào thoại khiến cho m ộ i thiên thật rực rỡ lại có tuyệt thế phong thái thanh tao huynh ngược lại là có hảo phúc khí ba người ở nơi nào lẫn nhau trêu ghẹo vài câu ngược lại giống như bạn tốt t ụ hội phó ngọc h i n h nghiêng đầu đi thấy từ dương ngơ ngác nhìn mình hung hăng trợn mắt nhìn vài lần từ dương gặp phó ngọc h i n h nhìn mình lom lom còn bất chi giác chỉ cảm thấy khuôn mặt k i a là như vậy cảm động mãi đến tận điển trọng lôi chính mình mấy lần mới phục hồi tinh thần lại vội vàng cúi đầu phó ngọc h i n h gặp từ dương cúi đầu như cái đắc thắng tướng quân tự như lộ ra vẻ nụ cười sáng lạ rất là cảm động nhưng đáng tiếc rất nhanh lại biến mất không có ai nhìn thấy Không một hồi, một chữ phong trí lại dẫn hai huynh n ộ i đi tới chu thiên hành trước mặt hàn h u y n lên chu nguyên sương sau khi ngồi xuống cầm chén rượu ở trong tay thưởng thức trong lòng nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì chữ phong trí cũng chỉ là mang theo hai người tới sáu bảy bàn trước mặt giới thiệu không quá nhiều đại một hồi liền lại trở về chủ vị một hồi tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ đại gia ngươi tới ta đi lẫn nhau khen t ặ n g từ dương ngồi ở chu nguyên sương phía sau v ư ợ n bực ngắn ngẩm ăn đồ vật tình cờ nhân lúc nhân không chú ý lén lút xem phó ngọc hinh vài lần lúc này chu thiên hành đứng lên nói tố nghe hoài nam vương dưới cờ có bao nhiều dung tướng kỳ tài tin tưởng ngọc minh huynh lần này cũng có không ít cao thủ bên người hộ vệ sao không để mọi người mở mang kiến thức một chút chu thiên hành nói xong lập tức có một ít nhân theo n ào phó ngọc minh nói phượng dương ở vào đại nhiệm trung tâm mới là địa linh nhân kiệt hoài nam nam dựa vào không về đầm lầy nhân dân sinh hoạt khó khăn luyện võ cần tiêu dùng cũng không ít nơi nào có thể có cao thủ nào a chu thiên hành đạo người nào không biết hoài nam vương trong tay kỳ nhân không ít hoài nam vương phủ cũng cao thủ đông đảo lại nói tập võ tri đạo lẫn nhau luận bàn mới có thể có tiến bộ không như hôm nay nhân cơ hội này để hoài nam võ sĩ cùng ta phượng dương võ sĩ luận bàn một phen phó ngọc minh nói khẽ với chữ phong trí nói thanh tao huynh ngươi xem chuyện này chữ phong trí đứng lên nói ngọc minh huynh thủ hạ đường xa mà đến tàu xe mệnh t ọ c chỉ sợ là không thích hợp đ ộ n g thủ chu thiên hành đạo thanh tao huynh lời này liền không đúng người luyện võ ha có thể bởi vì tàu xe mệnh t ọ c mà ảnh hưởng tự thân lại nói luận bàn một phen cũng không phải là vật lộn sùng mái coi như là trợ hứng lúc này nếu như lại thoái thác trên mặt liền khó coi hơn nữa tuần này thiên hành hiển nhiên cũng không phải là như vậy mấy câu nói có thể thoát khỏi liền phó ngọc minh đứng lên nói được nếu thiên hành huynh nói như thế vậy ta cũng là không chối từ không biết thiên hành huynh muốn phái những cao thủ kia lên sân khấu chu thiên hành cười nói ta cũng không cao thủ nào ngươi xem ta ngày hôm nay bởi không có có thể lấy ra được cao thủ liền dẫn theo hai cái nha hoàn ngược lại là nguyên sương huynh mang theo hai vị thiếu niên anh hiệp không bằng liền do nguyên sương huynh hai cái thị vệ ra tay chu nguyên sương một mực bên cạnh cầm chén rượu thưởng thức liền ngay cả vừa đại gia phụ họa chu thiên hành ồn cũng lúc à không có phản ứng gì. có l này nghe đ ư ợ c c h u t h i o n Hành nói g trí nói g dậy cười n nếu tất cả mọi người như thế có hứng thú vậy ta cũng tới giúp trợ hứng mỗi vị luận võ thị vệ thưởng ngân ngàn lạ sau đó mỗi người lại tới ta cất giấu bên trong chọn một món đồ làm lễ vật nói xong làm người tại tụ hiền các sân đấu võ bên trong lại bãi hiến hội sân đấu võ tại một gian cao chừng ba trượng đại trong phòng anh đến đem toàn bộ nhà lớn t ử chiếu sáng như ban ngày diễn võ trường ở chính giữa bốn phía đều là khán đài trên khán đài b à y không ít cái bàn tại diễn võ trường bên cạnh từ dương cùng điển trọng ở chỗ kia chờ hoài nam võ sĩ、si、đến từ dương nói lát nữa luận võ làm sao bây giờ điên trọng nói cái này đơn giản làm hết sức là được bại không muốn bại quá thảm thắng không muốn thắng đến quá dễ dàng là được từ dương chợt nói như vậy a ta hiểu một hồi trên diễn võ trường lại tới nữa rồi hai cái thanh niên áo trắng nghĩ đến chính là đến luận võ hoài nam võ sĩ quả nhiên chữ phong chí tiến lên phía trước nói hiện tại luận võ bắt đầu luận võ chạm đến là thôi các loại chờ một phương chế phục một phương tỷ thí kết thúc các ngươi hôn chiến có thể một trọi một cũng có thể nói xong trở lại vị trí của mình ngồi đối diện ở bên người chu nguyên sương chu thiên hành phó ngọc minh nói các ngươi nói bọn họ ai có thể thắng chu nguyên sương cười nói đương nhiên là ngọc minh minh thủ hạ anh hào Ta t hai、so、h thường thường、so、lúc này từ dương chạy tới diễn võ trường trung gian mà hai người kia hoài nam võ sĩ thấy từ dương một người đi tới trong diễn võ trường cũng nổi lên một người người đến cũng là dùng đao bất quá không phải hậu bối đao mà là một loại mã tấu tuy rằng cũng là một bên khai nhận nhưng là đao là hình cung mũi đao vị trí dễ dàng hướng về trước c ám sát hai người lẫn nhau chắp tay xem như là nhận thức sau đó lẫn nhau đứng tránh ra t r ư ợ n g lửa rút ra binh khí từ dương lấy đao đứng lại đối phó loại này sử dụng khinh binh khí đối thủ vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng hoài nam võ sĩ gặp từ dương không xuất thủ trước l i ề n đạp lên tiểu bộ hướng về từ dương đi đến chờ sắp tới từ dương trước người đột nhiên phát lực hành đao tới eo lưng lập bỏ từ dương bả đao hướng về trước người xoay ngang tre ở đối thủ lưỡi đao đường đi trước đó sau đó hướng lên trên vung lên hướng về đối thủ binh khí đánh tới đối thủ thu đao lùi về sau nửa bước sau đó lưới lao nửa chuyển hướng về từ dương cái cổ điểm đi từ dương lùi về sau nửa bước khoát tay bên trong đao lại đi đối thủ trên đao đánh tới hai người ngươi tới ta đi đáng đánh không n ò n g náo nhìn phía dưới tỷ thí chu thiên hành đạo nguyên sương huynh ngươi cái kêu hộ vệ quá nhát gan đi đều là bảo vệ cũng không thấy tiến công chu nguyên sương cười không nói gì phó ngọc minh nói thiên hành huynh lời ấy sai rồi nguyên sương huynh thị vệ vũ khí một c h i ề u tất hại người lúc này chịu lại là vì không có sơ hở nào lại đánh hai phút cái kêu hoài nam thị vệ tốc độ chậm lại tử dương không thương tiếc bên trong khí lúc này cũng có chút sắc mặt trắng bệnh tìm đúng một cơ hội tử dương khái đi đối thủ đao đem bóng đen gác ở đối thủ trên cổ mình cũng mổ hơi như mưa tử dương bả đao thu hồi sau đó lui ra tràng đi trên đài chu nguyên sương mỉm cười nói nhưng là ta thị vệ kia chiếm binh khí trọng chỗ tốt phó ngọc minh nói nguyên sương huynh khiêm đường thị vệ của ta phía trước không tìm được đối thủ kẽ hở háo trong vòng nửa ngày khí đã là thua chữ phong trí nói luận võ chính là có thua có thắng mà chúng ta tiếp theo xem lúc này điền trọng đã đứng ở trong diễn võ trưởng cùng một cái khác võ sĩ rằng co cái kia võ sĩ cùng điền trọng như thế khiến chính là kiếm không giống vừa từ dương luận võ đầu tiên là từ dương vẫn bảo vệ cuối cùng đem đối thủ đao xóa sạch thủ thắng điền trọng hai người nhưng bắt làm cho hề nhiều hai người giống như là nhận thức thật đã lâu người đang luyện tập với nhau đầu tiên là hai người vũ một hồi kiếm sau đó kiếm đồng thời bị đánh bay hai người lại đổi đao đánh một hồi cuối cùng đổi thành trường thương cả trang luận võ khiến người ta hoa cả mắt trên đài cũng gọi là hảo âm thanh liên tục cuối cùng điền trọng tay chậm nửa bước bị đối thủ dùng thường chỉ ở tại trong lòng phó ngọc minh nói đây mới gọi là luận võ mà trận đầu thực sự không dễ nhìn chu nguyên sương cũng cười nói đúng vậy trận đầu hai người kêu căn bản không hiểu luận võ mà trở lại hẳn là giáo dạy bọn hắn phó ngọc minh nói nếu t h i ệ t diệu chuyển tới diễn võ trường ta khiến người ta siếc cái bản chuyển lại đây lát nữa đại gia nghe một chút hí ta khiến người ta mang theo bốn vị võ sĩ đi lĩnh tưởng thưởng chu thiên hành đạo vậy cũng đến nếu như trò văn a này kịch võ tất cả mọi người nhìn rồi nói xong mọi người nợ nụ cười nay tiệc rượu mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc từ dương cùng điển trọng một khối trở lại nơi ở đến tiểu viện sau điển trọng lại đến từ dương nơi nào ngồi một hồi béo tấm cho hai người ngược lại tốt trả đứng ở từ dương phía sau điên trọng nói đừng nói làm ca ca không cho ngươi nhắc nhở một chút cái k i ê n ngọc hình quận chúa không phải là chúng ta có thể p h á n trên hơn nữa cái k i ê n ngọc hình quận chúa vẫn cùng ninh ra đại công tử có hữu nước chúng ta chu ra cùng ninh ra quan hệ gì ngươi cũng rõ ràng đừng làm xảy ra chuyện gì đến đối với ngươi tốt đẹp tiền đồ nhưng là ảnh hưởng không nhỏ ngươi còn trẻ hơn có một số việc ngươi muốn ước lượng làm làm ca ca có thể nói cũng còn gì nữa không từ dương nghe vậy nói đa tạ sư huynh nhắc nhở cái này ta đều rõ ràng tự mình biết mình ta vẫn phải có lời tuy như vậy nhưng là trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra phó ngọc hình thân ảnh tiểu nhan điên trọng nói ngươi có thể rõ ràng vậy ta an tâm nói xong cũng đứng dậy rời đi chờ điên trọng đi xa beo tấm quay về thiếu ra ngọc hình quận chúa là ai a từ dương nói cái tiêu ngọc hình quận chúa là hoài nam vương con gái ngày hôm nay tại ninh g i a trên y ế n hội nhìn thấy beo tấm nói na na cái ngọc hình quận chúa có phải là rất đẹp hay không a thiếu gia có phải hay không rất yêu thích nàng từ dương cười lắc đầu một cái sờ sờ bèo tấm đầu nói tiểu nha đầu loạn nghĩ gì thế cái t i ê u ngọc hình công chúa là trên trời phượng hoàng mà ta chỉ là vũng bùn bên trong cóc chịu chút vũng bùn bên trong bèo tấm vẫn được phượng hoàng ta có thể với không tới cho dù đến trước mặt cũng sẽ bị phượng hoàng bên người h ỏ a t h i ế u tử bèo tấm nghe khuôn mặt nhỏ đỏ lên trong lòng ngọn tư tư nói rằng thiếu gia mới không phải cóc đây từ dương cười cười từ trên bàn bên trong bọ quần áo lấy ra một cái trúc tiêu đưa cho bèo tấm nói ngươi không phải sẽ thổi tiêu sao ngày hôm nay ta cho tới dễ cái hảo đưa cho ngươi b è o tấm vừa nhìn t r ú c tiêu nói thiếu gia ở đâu làm cho này tiêu xem ra hảo quý báo a từ dương trả lời đó là đương nhiên đây cũng là ninh gia đại công tử cất giấu b è o tấm vừa nghe nói vậy ta không thể m u ố n quá quý trọng từ dương nuốt b è o tấm đầu nói n h a đầu n ố c ta nhưng là chuyên môn vì ngươi tuyển nếu là ngươi không m u ố n vậy ta không phải bạch tốn sức sao lại nói ngươi chiếu cô ta nửa năm ta vẫn không đưa quá ngươi đồ vật gì đây b è o tấm vừa nghe như vậy vội vã đem chúc tiêu ôm vào trong ngực thấp giọng nói tạ tạ thiếu gia cảm ơn thiếu gia từ dương làm xong bài tập nằm ở trên giường phó ngọc hinh âm thanh dung mạo nụ cười lại hiện lên ở trong đầu không khỏi âm thầm nói ta còn thực sự là một đồ háo sắc à chỉ gặp nhân gia tiểu thư một mặt vẫn lại nghĩ muốn cũng là vọng tưởng vẫn là bèo tấm thực sự tuy rằng không có cái kia ngọc hinh quận chúa khuôn mặt đẹp có thể đối với mình nhưng là toàn tâm toàn ý sau đó cũng không thể phụ nhân ra từ dương trong đầu một hồi hiện ra cái kia ngọc hinh quận chúa một hồi có hiện ra chính mình tiểu nha hoàn chậm rãi từ dương ngủ thiếp đi chương mười lăm bạch sa bang điên trọng từ từ dương trong phòng đi ra sau nhưng là hướng về kim ưng viện đi đến chỉ chốc lắt liền đã tới chu nguyên sương trong phòng lúc này trương đến an cùng cao thượng hai người chính hướng về chu nguyên sương báo cáo cái gì điền trọng hướng về chu nguyên sương thi lễ một cái tại cao thượng ra tay dưới trướng trương đến an hỏi đại thiếu gia ngươi xem chúng ta hẳn là thế nào xử lý bạch sa bang chu nguyên sương h ừ lạnh một tiếng nói nếu bọn họ muốn tìm cái chết ta liền tắt thành cho bọn hắn lần này bạch sa bang kiêu ngạo trắng trận đi bãi phòng phó ngọc minh chỉ sợ là một cái thăm dò nếu như chúng ta không làm phản ứng vậy thì có lỗi với bọn họ nỗi khổ tâm cao thượng nói này bạch sa bang thật không biết cân nhắc chúng ta nhiều lần mời chào đều lấy không muốn gia nhập khắp nơi mà chối tử viên thế công lao này cầu vật cũng không biết thu r ồ i chỗ tốt gì tại chúng ta thả ra phong không cho các giúp các phái bãi phòng hoài nam thế t ử thời điểm dòng chống khua chiêng đi nên tiếp cũng thật là muốn chết nếu không phải đại thiếu gia n h â n tử bọn họ đã sớm hồn quy minh giới cao thượng ngươi ngày mai thông báo xả giúp bạch vân hạc để hắn buổi chiều lại đi dò xét một thoáng viên thế công lao đến an ngươi phái người đem bạch sa bang người ở bên ngoài viên toàn bộ giám thị lên nghe điên ư ợ c h lệnh trọng nói tạ đại thiếu gia khích lệ có câu nói thuộc hạ không biết có nên nói hay không chu nguyên sương cởi nói có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng ngươi theo ta có mười năm đi còn có cái gì muốn bận tâm đ i ề n trọng nói ngày hôm nay ta xem cái kia từ dương thấy ngọc hinh của chúa giống như mất hồn tựa như này có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì chu nguyên sương gật gật đầu nói cái kiêng ngọc hinh quận chúa có tuyệt thế phương tư liền ngay cả ta cũng vậy nổ lớn động lòng từ dương tuổi tắc vẫn còn thanh có cái loại này phản ứng không đủ vì làm quái bất quá sau đó ngươi muốn đối với từ dương nhiều hơn dẫn dắt lấy hắn bây giờ tu vi võ công cùng tốc độ tiến bộ sau đó định có thể trở thành trong tay của ta một cái đao nhọn điên trọng nói thuộc hạ rõ ràng làm thế nào ngày thứ hai buổi chiều cắt trắng than bạch xa bang trụ sở viên thế công lao trong phòng, phòng tiếp khách viên thế công lao nói không biết b ạ c h bang chủ lần này đến có chuyện gì quan trọng có phải hay không có cái gì chuyện làm ăn muốn quan tâm tiểu đ ệ viên thế công lao là một cái hơn ba mươi tuổi hán tử đầy mặt râu quai nón thân cao thể trắng xem ra rất là huy m á n h từ khi mười mấy năm trước tiếp nhận b ạ c h sa bang tới nay có không ít thành cựu tại thành phượng dương cơ quanh thân vùng đều có chút danh tiếng bạch vân hạc nói viên bang chủ mấy năm qua đem bang phái quản lý chính là càng ngày càng tốt mà ta bất quá là che miệng hơi tàn mà thôi viên bang chủ đây là nói đùa bạch vân hạc thân thể gầy go một thân ăn mặc tiểu văn sĩ xem ra ngược lại giống như cái tú tài hai người lại khách sáo vài câu bạch vân hạc đột nhiên nói nghe nói sáng sớm hôm qua viên bang chủ tại bến tàu bãi kiến hoài nam thế tử cái kia hoài nam thế tử đối với ngươi cũng không tệ ngươi bạch sa bang sau đó có hoài nam thế tử chăm sóc nhất định sẽ càng làm càng h ư n g h ò a viên thế công lao cười nói bạch bang chủ từ nơi nào nghe tới lời đàm tiêu a ngày hôm qua ta chỉ là muốn nhìn một lần hoài nam thế tử phong thái mà thôi n à y hoài nam thế tử không hổ có thể cùng chu ninh hai nhà đại thiếu ra đ ặ t ngang hàng vì làm đại nhiễm thất công tử cái kia phong thái thật khiến cho người ta tâm gậy a nói xong vẫn tự hồ nhớ lại một thoáng hoài nam thế tử phong thái dừng một hồi mới lại nói tiếp lại nói nữa này hoài nam cùng phượng dương trung gian vẫn cách một cái thiên phong q u ậ n hoài nam thế từ nơi nào có thể với tới chiếu cố tiểu đệ a ngược lại là bạch bang chủ cùng chu gia lui tới mất thiết sau đó gặp phải chuyện tốt đẹp gì có thể nếu muốn tiểu đệ điểm bạch vân hạc nói vậy lần này thật là có chuyện tốt cũng không biết viên bang chủ có đồng ý hay không viên thế công lao nói chuyện tốt đẹp gì bạch vân hạc nói viên bang chủ cũng biết gần ba mươi năm qua chu gia vẫn phát triển mạnh dược liệu chuyện làm ăn mà bạch sa bang tại dược liệu phương diện đã làm mấy lời người nếu như viên bang chủ sau đó chuyên môn vì làm chu gia cung cấp d ư liệu như vậy viên thế công lao vừa nghe lập tức đứng dậy nói rằng nhận được chu gia để mắt ta này tiểu ra tiểu n g h i ệ p nhưng là bạch bang chủ cũng biết ta bạch sa bang vì làm thành phượng dương vài gia đại hiệu thuốc phục vụ này trên giang hồ cùng chuyện làm ăn trên sân đều chú ý một cái thành tín vấn đề nếu như ta làm như vậy chẳng phải là muốn hãm vào bất nghĩa nơi bạch vân hạc nói điều kia cũng đúng chúng ta hành tẩu giang hồ làm ăn cái này thành tự tuyệt đối không thể ném đi hai người lại tán gẫu một chút bang phái việc đợi đến thái dương nhanh xuống núi bạch vân hạc mới rời đi bạch vân hạc vừa đi viên thế công lao lập tức tổ chức trong bang đại hội mệnh n mỗi cái đường khẩu chú ý cẩn trọng phòng bị sau đó mang theo tả hộ pháp đi tới mật thất vừa vào mật thất viên thế công lao liền quay về tả hộ pháp quỳ xuống nói rằng lưu an huynh đệ chỉ sợ trong bang sắp gặp đại nạn một hồi nếu như có nguy hiểm k í n h xin đem tiểu nhi dây nỉ ta n toàn đi vì ta viên ra lưu lại một điểm huyết mạch lưu an vừa nhìn bang chủ đối với mình quỳ xuống cả nội vàng tiến lên phù đi gặp phù không đứng lên mình cũng vội vã quỳ xuống nói rằng bang chủ đối với ta có ân cứu mạng là bang chủ đối với ta cũng có thụ nghệ tri ân ban g chủ yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ thiếu ban g chủ huống hồ sự tình có thể không có ngươi tưởng tượng như vậy tao viên thế công lao lắc lắc đầu nói cái k i a chu gia tác phong ta làm sao lại không biết trước đây không đối phó chúng ta chỉ là bởi vì không đáng giá đến động thủ mà thôi lần này chu gia chỉ sợ muốn giết gà dọa khỉ có trách thì chỉ trách ta báo thù suốt ruột trong đó lợi hại không nghĩ rõ ràng lúc giá trị đầu năm thành phượng dương không thể so tây b ắ c nơi rét c a m c a m nhưng cũng có mấy phần ý lạnh khí trời đêm đen đến sau đó thành phượng dương trên đường phố đã không có bao nhiêu người trừ một chút lang thang hán trầm trầm tiếng bước chân hết thể đường phố đều không có cái khác tiếng vang phát sinh đột nhiên một trận tiếng vó ngựa hỗn hợp tiếng bước chân vang lên một đôi nhân mã xuất hiện ở trên đường phố dựa vào đường phố hai bên trong phòng truyền tới y ê u ớt ánh đèn có thể nhìn thấy này là một đôi bốn trăm năm trăm người đội ngũ phía trước cưới ngựa hơn ba mươi người một thân tự ý ỉa mặt sau theo chạy mấy trăm người toàn thân áo đen đôi này chuyện này đối với nhân mã nhanh chóng thông qua một cái lại một lối đi đi tây cửa thành bước đi đến cửa thành môn đã đánh ra đôi này chuyện này đối với nhân mã trực tiếp hướng ngoài thành mà đi chờ những n à y nhân mã đi rồi cửa thành lại đóng lại không quá nhiều đại một hồi lại là một đôi nhân mã xuất hiện ở trên đường phố phương hướng cũng là đi tây cửa thành mà đi đến cửa thành gặp cửa thành đóng chặt một ngựa tiến lên lập tức nhân hô nhanh mở cửa thành ra linh ra ra khỏi thành làm việc lúc này chỉ thấy một mảnh cây đốt sáng lên đem cửa thành bốn phía chiếu sáng trưng cửa thành lầu trên xuất hiện một vị tướng quân quay về người phía dưới hô cửa thành đã đóng bất luận người nào không được ra khỏi thành lúc này đại k nghĩa vương n triều có quy định nay không ở mở rộng cửa thời gian mở cửa thành ngươi i a là muốn mất đầu kính xin vị thiếu gia này thứ lỗi ninh phong ngạc như nói ngươi coi thật sự không mở vậy ta có thể muốn xông nói xong vung tay liền chuẩn bị hướng về cửa phóng đi đột nhiên trên cửa thành xuất hiện một đôi cung thủ quay về người phía dưới mã ninh phong kỳ vội vàng khiến đội ngũ dừng lại nói rằng ngươi có ý gì vị tướng quân kia nói vị thiếu gia này kính xin ngươi cân nhắc sau đó hành a này xông tới cửa thành nhưng là phản bội tội lớn a ninh phong ngạc n h i ê nói n ngươi nói còn chưa dứt lời bên cạnh một người tiến lên lôi kéo ninh phong kỳ quần áo quay về thành lầu nói rằng vị tướng quân này chỗ này của ta có hoài nam vương lệ bài kính xin dàn xếp một thoáng tướng quân kia nói vậy ngươi đem lệnh bài đưa lên đến ta khiến người ta đến mặt trên xin chỉ thị một thoáng người kia gặp rõ ràng không s ả ra thành quay về ninh phong kỳ nhỏ giọng nói phong kỳ thiếu già trở về đi thôi hướng về thế tử cùng đại thiếu ra bờ báo làm tiếp quyết định ninh phong kỳ mạnh mẽ nhìn tướng quân kia vài lần lạnh lùng nói ngươi tốt chúng ta đi mang đám người quay lại mà đi ninh phong kỳ trả lời chữ phủ nhìn thấy chữ phong trí cùng phó ngọc minh ngồi ở hai người ra tay mạnh mẽ nói rằng k h í chết ta rồi thứ đáng chết kia nho nhỏ một cái tây môn thủ tướng cũng dám ngăn cản ta đường đại ca phó đại ca, c h ú ngọc ta làm sao làm Phong bây giờ? Chữ phong cùng g Chữ Phó n minh l gật gật đầu nói chu nguyên sương đều khó đối phó như vậy cái kia không biết phụ thân hắn nên lại thật lợi hại ta nghe phụ vương đối với chu thiên thường đánh giá rất cao lần này cũng coi như rõ ràng chu gia phụ tử là cỡ nào khó có thể đối phó rồi ninh phong ngạc như nói nếu không ngày mai đem cái kia tây môn thủ tướng giết coi như xả giận chữ phong trí lắc đầu nói tam đệ đ ừ n g chơi tiểu hài tử tinh khí giết một thành môn thủ tướng không có gì hay nơi vẫn có vẻ ninh gia không lớn độ rồi hướng phó ngọc minh nói ngọc minh h u y n h chúng ta lần này coi như là sở sở chu ra đ ệ ngoài thành đám người kia mã cách mở cửa thành sau hướng về cắt trắng than bước đi thành phượng dương ở ngoài cũng có không ít nơi ở trong đó lại lấy thương lan bờ sông vì làm nhiều có ngư dân tụ tập địa cũng có không ít bang phái thành lập tiểu trại cắt trắng than là bản một chỗ thông thường chỗ nước cạn hai trăm năm trước bạch xa bang ở chỗ này lập doanh cắm trại những mưa gió đi qua hai trăm năm nơi này cũng bị mọi người gọi là cắt trắng than đến cắt trắng than chỉ thấy cưỡi ngựa trong những người kia đi ra ba người từng người vung tay lên dẫn dắt một đôi nhân mã đem bạch trên bờ cắt tiểu trại vây lại nay tiểu trại một nửa kiến ở trên đất bằng một nửa liền do các loại to nhỏ thuyền tạo thành trôi lơ lửng ở trên mặt sông mấy trăm người tiếng động rất nhanh sẽ đem trại bên trong người đã kinh động chỉ thấy viên thế công lao mang theo một đám người nắm cây bước đi ra nhìn trước mắt một nhóm người không khỏi cảm thấy một trận bi a i chỉ sợ này hơn hai trăm năm tiểu trại liền muốn trở thành lịch sử viên thế công lao tiến lên hai bước nói không biết các vị là cái kia đường anh hùng đến ta bạch sa bang để làm gì lúc này một người người cởi n g ự i trước vài bước nói thế nào viên bang chủ liên bạn c ũ đều không nhận ra người đến tiến lên vài bước nhưng là có thể thấy rõ mặt viên thế công lao vừa nhìn chắp tay nói nguyên lai là chu phủ cao ra tới không biết lúc này đi tới ta bạch sa bang có gì chỉ giáo cao thượng cười hì hì nói nghe nói gần đây t r o n g thành một ít hiệu thuốc bán ra giả dược trải qua nhiều mặt tuần tra cuối cùng điều tra rõ là từ ngươi bạch sa bang chạy ra ngươi nói ta là tới làm gì viên thế công lao nói thì ra là như vậy bất quá ta bạch sa bang tại thành phượng dương làm hơn hai trăm năm dược liệu chuyện làm ăn nhưng là luôn luôn đều danh tiếng không sai lần này chỉ sợ có chút hiểu lầm nếu không ta theo ngươi về đi điều tra một phen cao thượng quái lạ cười một tiếng nói ngươi đã như thế hợp tác cao ra ta liền phát phát từ bi các ngươi đem chính mình đều lẫn nhau gô lên theo ta về chu phủ ta sẽ trả các ngươi một cái công đạo viên thế công lao chắp tay nói vậy thì cảm tạ cao ra nói xong làm cái thủ thế đột nhiên hướng về trại bên trong chạy đi lúc này trại bên trong bắn ra hơn trăm cái tên nọ những tia tử y thị vệ rất mau tránh ra nhưng là mã nhưng đã chết cái sạch sẽ chương mười sáu giết chóc cao thượng né tránh sau tàn n h ẫ n âm thanh mắng đáng chết bọn họ từ nơi nào làm ra tên n ỏ n à y tên n ỏ nhưng là quân dụng phẩm ai không nghĩ tới một cái nho nhỏ bạch xa bang sẽ có kết quả vừa lên đến liền bị thiệt lớn cao thượng đối với phía sau t ử dương phân phó nói ngươi đi nói cho những k i a thiết tướng thị vệ để bọn hắn cẩn trọng tên n ỏ sau đó cao giọng hô theo ta giết giết bang này để tiện ra hỏa mang theo tử y thị vệ xông lên trên tử y thị vệ đều là võ nghệ cao cường người ngã cũng cũng không sợ những n à y tên n ỏ lập tức vọt vào trại bên trong bạch sa bang bên trong cao thủ cũng tiến lên đón chém giết lẫn nhau lên vây quanh bạch sa bang thiết ương thị vệ cũng cẩn trọng dạng dỡ xuống tới muốn biết không phải là mọi người đều có thể tách ra tên n ỏ mà hôm nay loại tình huống này tên n ỏ trên rất có thể có độc sát rách ra đều sẽ có nguy hiểm tính mạng bạch sa bang tổng cộng hơn năm trăm n g ư ờ i mà thanh niên trai tráng năm cũng bất quá hơn hai trăm n h â n chu nguyên sương nhưng phái tới hơn ba mươi tên t ử y dẫn dắt bốn trăm thiết ương thị vệ mà đến thì có dự định không đông tha công việc của một người rời khỏi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trong đó đại đa số là bạch sa bang b a n g chúng đương nhiên cũng có một hai cái chúng tên thiết hương thị vệ từ dương lúc này đối địch chính là một người có mái tóc hơi trắng bệnh trung niên hán tử đại hán kia khiến một cái màu đen thiết c ôn vũ lên uy vũ sinh uy đối phó nơi này vũ khí nặng từ dương đều là cầm bóng đen cùng đối phương đón đánh lạnh có thể đêm nay nhưng đánh cho chân tay co cóng đại hán kia một có cơ hội liền chiêu nào chiêu nây đánh về phía chỗ yếu căn bản mặc kệ từ dương bủ về phía chính mình đại đao mỗi lần đều là dùng đồng uy vu tận chiêu số khiến cho từ dương đổi chiêu đột nhiên từ dương cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo đột nhiên một bên thân lại bị đại hán k i ê n một côn đánh vào cánh tay trái may là một côn đó lực đạo đã dùng hết cánh tay mới có thể bảo vệ từ dương măng thẩm đê tiện sau đó nghe âm thanh b i ệ a vị xoay người lại đối với cửa sổ chém ra một đao chỉ nghe mặt sau truyền đến một tiếng nữ tử kêu thang thiết từ dương nhìn kỹ một cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân bị một đao t ử mi tâm đi xuống chém ra một vết thương phụ nhân trong đôi mắt vẫn lưu lại sợ hãi khẽ nhất miệng nhân nhưng là đã chết nhìn chết đi phụ nhân từ dương có chút ngây ngẩn cả người đây là hắn lần thứ nhất giết chết nữ nhân hơn nữa nhìn lên cô gái này vẫn là một người bình thường phụ nhân mà thôi phải biết từ dương chính đang chém g i ế t lẫn nhau bên trong lúc này sững sờ nhưng phạm vào võ giả tối kỵ cảm đến đỉnh đầu một trận gió đến từ dương theo bản năng sử dụng một cái thiết bản tiểu sau đó cảm thấy cái bụng đau xót bị đánh rơi trên mặt đất cảm đến đỉnh đầu lại một trận gió đến từ dương sử dụng một cái lại cho vay nặng lãi lan qua một bên vươn mình lên lại lùi về sau vài bước nhìn trước mắt đại hán trung nhân nói ngươi đê tiện sau đó đột nhiên phun ra một mống máu đại hán kia bi phẫn địa cười một tiếng nói ha ha ta đê tiện là các ngươi muốn đến giết chết chúng ta ta bây giờ liền đê tiện cho người xem nói xong lại nâng côn hướng về từ dương trên đầu đánh tới từ dương lại né tránh lúc này từ dương bị một côn đó đánh cho bị nội thương hiện tại xác thực không thích hợp sẽ cùng đối phương liều mạng vẫn là trước tiên chậm rãi điều t ứ c ngăn chặn trong cơ thể thương thế cho thỏa đáng hai người lại qua mấy chục chiêu từ dương một mực gần nút đối phương đối phương tuy có liều mạng c h i tâm tuy nhiên nhất thời không làm gì được từ dương trực tức giận oa oa kêu to tiểu tử không muốn trốn có loại cùng ra ra ngươi đối đầu ba trăm hiệp lại trốn chính là quy tốt tử t ừ dương nghe đại hán kia nói chuyện khó nghe còn nữa trong cơ thể thương thế cũng tạm thời đè ép xuống liền nói rằng được rồi ta đã đến, đến rồi nói xong hai tay đem bóng đen nắm chặt giơ cao khỏi đầu hướng về đối phương trên đầu chém tới đại hán kia cũng mặc kệ sắp khảm ở trên đầu đại đao gậy một vòng hướng về t ừ dương trên đầu đánh tới t ừ dương chỉ đành chịu như n a o hướng về đối thủ côn trên đánh tới ha ha tiểu tử làm sao không dám chặt bỏ đến là không phải sợ chết ta n ư ờ i lớn lại đi từ dương công tới mặc dù có chút bất đắc dĩ đối phương đồng quy vụ tận phái nhưng không thừa nhận cũng không được trước mắt đại hán hiện tại đúng là hào khí c a n vân song phương lại đấu gần trăm hiệp đối diện đại hán kia động tác dần dần chậm lại đại khái là lớn tuổi v õ công vẫn không chiếm được tiến bộ thể lực cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ từ dương nhưng là sức mạnh vẫn rất đủ dưỡng sinh kinh bên trong khí dày đặc cực kỳ lại khôi phục cực nhanh hiện tại tuy cũng mệt mọc so với đại hán hữu tiết nhưng mạnh hơn rất nhiều từ dương nắm lấy đối phương một sơ hở một đao bổ vào trường côn trên đem trường côn bổ tới đại hán kia trên người mình đại hán kia lui về phía sau vài bước lấy côn trụ địa phun ra vài bốn máu được t ừ dương vừa muốn tiến lên mặt sau đột nhiên tới mấy cái bạch sa bang băng chúng hô bảo vệ trưởng lão cầm vũ khí hướng về từ dương công tới t ừ dương một đao mở ra mấy người vũ khí phi thân mấy đá đem mấy người đá ngã lăn trên đất những người kia lại muốn tiến lên lại bị mấy cái thiết t ư ơ n g thị vệ quân lấy t ừ dương nhìn trước mắt đại hán nói ta mời ngươi là cái hán tử chính ngươi c á c đi ta lưu ngươi một cái toàn thây đại hán kia run dậy chống hắc côn cười ha ha nói ta lưu một cái toàn t h â lại có tác dụng gì chỉ hận không có thể giết người này tạp nhân nói xong lại nâng côn hướng từ dương đánh tới từ dương âm thầm lắc lắc đầu giơ lên bóng đen dùng mũi đao điểm tại đối phương yết hầu đại hán kia gậy cũng lạc ở trên mặt đất chỉ có một đôi mắt trợn trừng lên như là đang nhìn từ dương đại hán kia vừa chết vừa nãy giục quá tới cứu người mấy người cùng kêu lên bi thiết hướng về đại hán nơi vào tới lại bị mấy cái thiết t ư ơ n g thị vệ nhân cơ hội giết chết từ dương hướng về chung quanh vừa nhìn lúc này bạch sa bang trên đất bằng bộ phận đã toàn bộ bị phá hủy người đã thối lui đến trên thuyền mà chu ra bọn thị vệ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ thiết ư n g thị vệ chết rồi hơn năm mươi cái t ử y thị vệ cũng đã chết ba người phải biết ngày hôm nay hành động đều là có thể đều là chu nguyên xương bên người t ử y thị vệ đều là hiếm thấy nhân tài khó gặp ba người này t ử muốn so với chết rồi hơn năm mươi cái thiết ư n g thị vệ tổn thất cũng phải lớn hơn đã có không ít thị vệ lên thuyền cùng còn lại bạch xa bang chúng bắt đầu chém giết to lớn nhất trên một con thuyền cao thượng cùng viên thế công lao đấu ở tại một chỗ từ dương đối với bên người mấy cái thiết ư n g thị vệ nói các ngươi nhanh giúp những h u n h đệ khác nói xong nhảy lên một con thuyền chiếc thuyền này trên chỉ có hai người đang đánh nhau một người là chu chính một người khác là tả hộ pháp lưu an lúc này chu chính trên người đã vết thương đầy dây tràn ngập nguy cơ từ dương nhảy lên đi vào nói rằng chu đại ca ngươi đi giúp những sư huynh khác người này ta tới đối phó chu chính đứng dậy nhảy ra nói tiểu dương cẩn thận một chút g i a hỏa này khó đối phó nói xong cũng nhảy xuống thuyền nhỏ lưu an nhìn thấy thay đổi cái đối thủ vẻ mặt căng thẳng nắm chặt trên tay một đôi cách biệt câu sử dụng chữ viết nét người bình thường thân pháp cũng không tệ ở cái này trên thuyền nhỏ chỉ sợ càng khó đối phó hơn từ dương tự phụ võ nghệ bất phảm cũng là cẩn trọng ứng phó lúc này mưa rơi xuống mùa đông mưa đánh vào người rất là lạnh lẽo nhưng những n à y chém g i ế t bên trong đám người trên đầu nhưng là l i ề u lĩnh mồ hôi nóng mưa cũng không hề khiến giết chóc chậm lại trái lại tăng thêm một ít bi thương ý vị toàn bộ c ắ t trắng than càng thảm liệt hơn lên lưu an cũng không hề như vừa mới cái kia trưởng lão như vậy chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vô tận từ dương cũng không nóng nảy tiến công ngược lại chiến sự đã định đi các loại chờ những sư huynh khác hoán qua tay đến khi đó chính là lưu an giờ chết giết chóc còn đang tiến hành những n à y chu gia thị vệ tuy rằng không phải là không quen thuộc thuyền có thể đến cùng không có bạch sa bang bang chúng quen thuộc địa bàn của mình ở trên thuyền chiến đấu gian nan lên bọn thị vệ không chỉ phải cẩn thận đối thủ mình vẫn phải chú ý thỉnh thoảng tên bắn lén đương nhiên cũng không có thể bị đặt xuống thuyền cái k i a trong nước cũng không biết tác đ ộ c đến mức nào cơ quan một thoáng thủy chỉ sợ liền tử ý thị vệ cũng muốn chịu thiệt cũng không biết đến thời gian nào giết chóc gâm thanh dần dần nhỏ lại nhưng l à n à y cũng không đáng được ăn mừng tiếng kêu nhỏ liền mang ý nghĩa tử người cũng bắt đầu tăng lên lúc này từ dương mới vừa né qua lưu an chữ v ế t é t n g h i ê n đi thân lấy đao hướng về lưu an chém tới chỉ nghe hét thảm một tiếng từ dương vừa nhìn nguyên lai lưu an chữ viết nét chém vào dây thừng trên mà ướt dây thừng nhưng không đ ể dịch bị chém đứt này một sai lầm làm cho lưu an không thể tránh thoát từ dương một đao kia bị một đao khảm trên bờ vai chỉ thấy lưu an vai có một đạo đại thương thân thể đã tà tại thuyền một bên ngay sau đó chỉ thấy lưu an đầu lệch về một bên rớt xuống thuyền đi từ dương chạy đến thuyền một bên vừa nhìn nhưng cái gì cũng nhìn không thấy nhờ ánh lửa cũng chỉ có thể nhìn thấy bị máuộm đỏ nước sông từ dương từ này thuyền nhỏ nhảy đến khắc một cái trên thuyền nhỏ lại đi giúp giúp đỡ thị vệ của hắn có t ử dương cao thủ này gia nhập đối với tản quân thanh lý g i a nhanh hơn không ít bạch sa bang bang chúng càng ngày càng ít mà thị vệ thì lại có vẻ càng ngày càng nhiều cũng không lâu lắm toàn bộ tình cảnh liền yên tĩnh lại ngoại trừ viên thế công lao vị trí cái kia thì lớn bọn thị vệ đều tập trung lại một ít thiết hương thị vệ đi kiểm tra có hay không lọt lưới một ít thiết hương thị vệ đi chăm nom bị thương thị vệ t ử y thị vệ thì lại đứng ở một chiếc trên thuyền nhỏ nhìn trước mắt viên thế công lao cùng cao thượng đại chiến tại cao thượng không gặp nguy hiểm trước đó những này từ y thị vệ cũng chỉ là nhìn đại cục đã định đi viên thế công lao cũng chỉ là làm c h ó cùng rất dậu mà thôi từ dương đối với điền trọng nói ngày hôm nay trận chiến này cũng thật là khốc liệt bạch sa bang càng không có một cái đạo binh điền trọng nói đúng vậy như bạch sa bang như vậy có lực liên kết bang phái vẫn thật không nhiều có thể là gặp bang chúng đã chết hết viên thế công lao thần tình một trận hoảng hốt bị cao thượng nhân cơ hội một chiêu kiếm đâm vào ngực tiếp theo ngực lại bị đánh một cước viên thế công lao toa phun ra một n g ũ máu che ngực nhìn bốn phía tất cả hiện lộ hết anh hùng đường cùng bị thương cao thượng cũng không nhân cơ hội tiến công nhìn trước mắt viên thế công lao nói ngươi cũng coi như là một nhân vật chỉ là quá không biết tự lượng sức mình đại thiếu gia mời chào ngươi không tử trái lại cùng đại thiếu gia đối nghịch viên thế công lao quay về trời xanh cười ha ha nói ta tiếp thu các ngươi đại thiếu gia mời chào ha ha chu thiên thường làm bậy một vị ngàn năm thế gia gia chủ vì một mực linh dược hại chết phụ thân ta ta ha có thể nhân nhận tặc làm chủ chỉ hận ông trời không có mắt ta không thể vi phụ báo thủ trái lại liên lụy một đám h u n h đệ chết nói xong đột nhiên hướng trước người thuyền trên mặt đột nhiên ném ra một vật chỉ thấy một đạo hồng quang tiến vào bông thuyền tiếp theo linh một tiếng ngay sau đó chỉnh chiếc thuyền b ư ớ c lên yên đến, đến một hồi trên thuyền nổi lửa được viên thế công lao cười ha ha nói trên thuyền này là ta bạch xa bang hai trăm năm tích lũy tài vật hiện tại toàn bộ thuyền bên trong ta đều làm đầy tùng dầu các ngươi không sợ chết có thể tới c ấ p a nói xong nhắc lên trường thương hướng về cao thượng công tới cười nói ngươi liền lưu lại cho ta đi có ta bạch xa bang hai trăm năm bảo tàng cùng ngươi ngươi cũng chết không oán viên thế công lao chỉ công không tuân thủ dù cho chỉ có thể ở cao thượng trên người ra một đạo tiểu thương mà chính mình nhưng là chết phần cũng là không để ý tới cao thượng mắng to thật là một người điên từ y bọn thị vệ cũng rất sốt ruột dồn dập kiếm một ít binh khí hướng về viên thế công lao đầu đi cao thượng tại đồng bạn dưới sự giúp đỡ rốt cục thoát khỏi viên thế công lao dây dưa chạy ra cái kia chiếc tuyển lớn có thể mái tóc dài nhưng t i ê u đi tới hơn nửa cả người đặc biệt chật vật cao thượng đến chỗ an toàn vẫn đang mắng nói này đáng chết người điên không ở trên người hắn chạc mấy cái lỗ thủng thực sự là tiện nghi hắn viên thế công lao không còn đối thủ vẫn nắm trường thương đánh tới đánh lui trong nhậu hô trời xanh không có mắt ta, ta bạch sa bang hai trăm năm qua Buôn bán d ư ợ chương liệu cứu sống n bao i ê u n g ờ mười u n n h c này thai bảy c quy tức công sắc trời không rõ thời gian thương lan giang trên mặt sông xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn hướng về cắt trắng than phương hướng lai tới thuyền la c a n thuyền đến n n h ư cao thượng n h bắt đầu kiểm tra lên những thi thể này đến không lâu lắm chỉ nghe cao thượng nói rằng này bạch sa bang ngoại trừ thiêu chết viên thế công lao ở ngoài hai đại hộ pháp ba đại trường lão năm đại đường chủ mấy cái nhân vật trọng yếu hiện tại còn thiếu một vị tả hộ pháp đại gia chung quanh tìm xem sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. lúc này chu chính tiến lên phía trước nói cao sư h i n h vừa mới ta gặp cái kia tả hộ pháp bị từ dương đặt xuống thuyền hẳn là đã chết đi cao thượng quay về từ dương nói từ dương h i n h đệ thật sao từ dương lúc này chính đang điều tức nội t h ư ờ n g nghe được cao thượng câu hỏi gật gật đầu nói nếu như trên bức h ọ a h ọ a không sai ta là đem một cái hảo thủ đặt xuống thuyền chỉ là người kia chỉ là nhất thời sai lầm bị ta trên bả vai chém một đao liền rất xuống thuyền sống hay chết ta cũng không dám xác định cao thượng gật gật đầu nói cho dù người kia không chết bị trọng thương cũng sẽ không thời gian dài ở tại nước sông bên trong cái kia đại gia tại bờ sông tìm xem xem nói xong lại làm người đem thi thể dội trên cây t r ậ u tiêu h hủy cái này lại là vì phòng ngừa sản sinh cái gì ôn dịch bờ sông ngoại trừ hạ thủy thông lộ ở ngoài những nơi khác đều dài các loại hộ lý bờ sông cây nhỏ cùng với lít nha lít nhít cỏ lau đại gia bốn phía cách ra sau từ dương hướng về thượng lưu phương hướng đi có hơn hàng trăm trượng tại cỏ lau trung gian một khối lộ ra mặt nước trên tảng đá lớn đứng lại nhìn rộng lớn mặt sông trong đầu lại hiện ra vừa trận tia chèm rết trận này chém giết chẳng qua là lợi ích tranh đoạt một cái mảnh nhỏ đoạn bạch sa bang cũng chỉ là một cái vật hy sinh bạch sa ba người n g chết hết chu gia thị vệ cũng có không ít tổn thương những thị vệ này giết người là không phân đúng sai không có t h i ệ n ác bọn họ chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi cho dù bạch sa ba người n g đều là người tốt tại bọn thị vệ nói tiếp mệnh lệnh thời điểm bọn họ liền là địch nhân ngươi không chết thì ta phải liệt lời hối hộ nếu như ngày khác chu gia bị phá tan như vậy những người khác giết người của chu gia chỉ sợ cũng sẽ không nhung tay trong chuyện này các loại lợi ích liên lụy nhân các loại quan hệ là thế nào lý cũng nghĩ không ra cái manh mối được chỉ sợ ngày đó mình cũng liền như hôm nay chết đi những thị vệ kia như th ế bị người giết chết mình cũng toán giết người không ít chính mình chết rồi chỉ sợ cũng báo ứng chính xác mà thôi đột nhiên từ dương nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng động ánh mắt hơi động hướng về phát ra tiếng ra xem ra hai người cách mình rất gần có thể trời còn chưa có sáng trăng hơn nữa bây giờ còn là mưa phùn m ở mịt nếu như không phát ra tiếng vang từ dương vẫn đúng là không phát hiện được nguyên đến trước chân càng ẩn giấu hai người Chỉ thấy m ộ vết thương, vết thương từ dương hướng về hai người xem ra cái kia đại hán trung niên như một con bị thương cho sói hai mắt nhìn chòng chọc vào từ dương tiểu hai tử kiệt nhưng trong mắt biểu lộ sợ hãi thân thể cũng tại run lệ bẫy đại hán kia chính là tả hộ pháp lưu an nhìn tình cảnh trước mắt từ dương rõ ràng vừa n ã y lưu an vì sao lại phạm cái loại này cấp thấp sai lầm phải biết b ạ c h xa bang quanh năm sinh hoạt ở trên thuyền mà làm vì làm trong bang tả hộ pháp trên thuyền tranh đấu kinh nghiệm h á là bình thường nhân có thể so với ngày hôm nay xuất hiện loại này sai lầm chỉ sợ là cố ý vì thế mục đích sao nhìn trước mắt tình hình liền sẽ rõ ràng lại đây tiểu hai t ử này hẳn là đối với lưu an rất trọng yếu thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng hình lại từ dương nhìn trước mắt hai người hai người cũng nhìn chằm chằm đứng ở trên tảng đá lớn từ dương bỗng nhiên trên bờ truyền đến tiếng ơ từ dương đại nhân cao đại nhân mệnh lệnh trở về thành từ dương quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thiết h ư ơ n g thị vệ tại trên bờ kêu to từ dương quay đầu trở lại hướng về hai người kia vừa nhìn lưu an con mắt hiếp lại tiểu hài tử kia chính ở chỗ này run lẩy bẩy từ dương nhìn trước mắt tình hình cũng không biết nên xử trí như thế nào trên bờ âm thanh lại lặp lại một lần từ dương đáp lại nói biết rồi vậy ta liền trở lại từ dương lại nhìn một chút trước mắt hai người thầm nghĩ cái kia lưu an chỉ sợ nhanh cũng đã chết ta sẽ tha bọn hắn một lần nếu như đem bọn hắn bắt lại chỉ sợ tiểu hài tử kia cũng muốn chết oan chết u ồ n g ta há tất tạo cái này nghiệt.、Nghĩ、xoay há Nghĩ cái người này lúc i phải rời đi, nhiên người giống người ề n trên xuống nặng quần cũng dễ dàng không thấy thật tháo cảm cả rất đột ít. áo, bao dễ l này đột nhiên cảm thấy phía sau bay tới một vật từ dương một cái phi thân quay lại nhìn thấy là một mảnh bố vung tay lên đem đồ vật tiếp ở trong tay giữ mắt nhìn về phía lưu an lưu an thanh â m trầm thấp chuyển đến ngày hôm nay ngươi giúp ta một lần ta nắm vật kia làm báo đáp sau đó chúng ta ai cũng không nợ ai từ dương sâu sắc nhìn lưu an một chút hắn cũng rõ ràng ý tứ trong lời nói đem khối kia bố thu vào trong lòng gật gật đầu nói hảo nói xong bay người lên tại cỏ lao trên mượn lực mấy lần trở lại trên bờ từ dương đám người trở lại cửa thành lúc cửa thành mới mở ra từ dương một đôi nhân mã trực tiếp trở lại chu gia chỉ để lại ngoài thành bạch trên bờ cắt một mảnh cho tàn còn chết đi thị vệ cũng bị trực tiếp thiêu chết cho cốt cùng những kia đã từng chém giết quá kẻ địch hôn ở cùng nhau trở lại chu gia cao thượng mang theo đ i ể n trọng từ dương hướng đi chu nguyên sương báo cáo đến chu nguyên sương gian phòng chu nguyên sương mệnh mấy người sau khi ngồi xuống cao thượng bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này lần này chúng ta cùng g a động ba mươi ba cái tử y thị vệ bốn trăm thiết thương thị vệ bạch sa bang cao thủ ngoại trừ tả hộ pháp lưu an t â m tích không rõ cái khác đều chết hết viên thế công lao chính mình thì lại tại một chiếc thuyền lớn trên thiêu chết nghe hắn nói cái kia c h i ế c trên thuyền lớn là bạch sa bang bảo tàng lần này tổn thất không ít thiết hương thị vệ chết rồi tám mươi bảy người tử ý thị vệ cũng đã chết năm người chu nguyên sương gật gật đầu nói cái gì kia bạch sa bang bảo tàng đừng nói một cái tiểu bang phái có thể có bao nhiêu đồ tốt chỉ là thế nào tổn thất nhiều như vậy bạch sa bang có nhiều cao thủ như thế cái kia lưu an là xảy ra chuyện gì cao thượng nói về đại thiếu gia cái kia bạch sa bang không biết là nơi nào làm ra quân dụng tên n ỏ tiện trên đều có k ị h độc rất nhiều huynh đệ đều là chết ở tên n ỏ bên dưới còn lưu an là bị t ừ dương đặt xuống thủy chu nguyên sương nói tên n ỏ xem ra này bạch sa bang sớm c o i chuẩn bị sau lưng của nó những người kia dĩ nhiên cho bọn hắn cung cấp tên n ỏ việc này có thể muốn suy nghĩ thật kỳ à. từ dương ngươi này là bị nội thương cái kia lưu an là xảy ra chuyện gì từ dương nói về đại thiếu gia cái kia lưu an là bị ta một đao chém vào vai đánh tới thuyền một bên sau đó rơi xuống thủy thương là cùng nhân tranh đấu bị tên n ỏ đánh lén trốn tên n ỏ lúc làm người gây thương tích chu nguyên sương nói ừ m cái k i a lưu an nếu bị thương nặng rơi xuống nước cho dù đào tẩu chỉ sợ cũng mệnh không lâu ngươi cố gắng dưỡng thương mấy ngày này liền không muốn tới chỗ của ta ngươi đi về trước đi t ừ dương cảm ơn sao rời khỏi kim ưng viện trở về chỗ ở của mình mới vừa đẩy cửa đi vào beo tấm liền tiến lên đón nhìn từ dương một thân chật vật sắc mặt tái nhợt khoe miệng còn có không lau khô ráo vết máu beo tấm không khỏi che miệng k h ó lên nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ dương chật vật như vậy quá trước đây làm nhiệm vụ trở về chỉ là quần áo phá m à thôi lần này nhưng thật giống như là vừa từ trên chiến trường hạ xuống tàn binh nhìn bèo tấm dáng vẻ từ dương cười nói thế nào tiểu nha đầu ta nhưng là cực khổ rồi một đêm lần này đến ngươi cũng không cho ta rót chén t r à liền ngốc đứng ở đây bèo tấm lau nước mắt nhìn một chút từ dương thấp giọng nói ồ vậy ta liền đi bèo tấm n ắ m quá ấm t r à cho ngồi ở bên cạnh b à n từ dương rót chén t r à đứng ở từ dương bên người nhìn từ dương một mặt lo lắng muốn nói lại thôi từ dương nhìn bèo tấm một mặt lo lắng dáng vẻ an ủi tiểu nha đầu đừng lo tưởng ta không sao chỉ là bị chút nội thương một hồi điều tức một thoáng là tốt rồi beo tấm thấp giọng nói thiếu gia sau đó cũng phải cẩn thận chút tuyệt đối đừng lại bị thương từ dương cười lắc lắc đầu nói rằng nói cái gì ngốc thoại cùng người tranh đấu nơi nào có thể mỗi lần đều không bị thương đây nói rằng này âm thanh trầm t h ấ p xuống nói tiếp nói không chắc ngày đó ngộ trên một cao thủ liền lại cũng không về được beo tấm nghe đến nơi này a một tiếng dùng sức nắm lấy từ dương cánh tay vội và nói thiếu gia tuyệt đối đừng nói mỏ ngươi tại sao có thể có sự đây Muốn là trở h i ế u a ra ta nữa. ta thật Từ tấm thoại, tới tức một thôi chuyện, không nghe những hồi. sự sống sờ đã được, đứng đầu đừng đi điều xảy xong vậy này cũng ngốc cũng lầu lưu muốn dương lên, nói, nói Nói người lên lầu mà đi, lưu lại muốn nói lại lại sờ bèo bèo xoay tấm. mà đi, lại trong phòng ngủ từ dương khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi vận chuyển trong cơ thể bên trong khí bên trong khí thông qua bị thương vị trí lúc chỉ cảm thấy một trận ấm áp trô đau hơi tê tê 9-9-8-1 chu thiên sau, từ dương chậm dãi thu công, lúc này sắc thiên thu sau, từ dãi dương này m chỉ liệu nội thương hiệu quả so với bình thường bên trong khí pháp môn muốn hào gấp mấy lần t ừ dương đứng dậy đem một thân có chút y phục rách dưới thời đột nhiên từ trong y phục rơi ra một mảnh bố đến t ừ dương đem quần áo vứt tại bên giường chiếc kỷ trà trên nhặt lên trên đất cái k i a m ộ t khối bố lúc này mới nhớ tới vừa lưu an nói là đáp tạ chính mình vứt cho mình lúc đó mình cũng không để ý tiện tay để vào trong lồng ngực t ừ dương đem bố nhặt lên sau đặt ở chậu nước giặt rửa than ở trên bàn vừa nhìn chỉ thấy sám trắng bố trên lít nha lít nhít có rất nhiều chữ nhỏ chữ là dùng hpy trước tại bố trên tử dương ngưng thần vừa nhìn chỉ thấy này lit nha lit nhít chữ nhỏ là một loại bí kỹ tên là q tất công c đây là một loại cứu mạng phát môn có thể tại trong một khoảng thời gian khiến người rơi vào trạng thái chết giả lúc này thân thể tiêu hao sẽ rơi xuống thấp nhất hô hấp cũng biến thành bên trong hô hấp thật sự là một loại bị thương cứu mạng cùng tiềm tàng tuyệt hảo bí pháp nói rằng này bí kỹ là chỉ những tiêu bí mà bất truyền tài nghệ đại thể đều là phụ trợ tính chất như q tất công c xúc cất công xà hình thuật v v đương nhiên cũng có một chút công kích phát môn nội danh nhất chính là điểm huyệt từ dương yên lặng nhớ nằm lòng những ngày khẩu quyết cũng may từ dương từ khi tu tập dưỡng sinh kinh tới nay trí nhớ tiến nhanh bằng không những kia nhiễu khẩu quyết vẫn đúng là khó rất trong thời gian ngắn gánh vác chờ xác nhận ký ức xong xuôi từ dương đem mảnh này bố tiêu hủy loại đồ vật này lưu lại một khi bị phát hiện chỉ sợ là mối h o ạ n chương mười tám ra ngoài hộ vệ mấy ngày kế tiếp mỗi ngày đều có mấy người từ y thị vệ tới thăm một phen lục châu cũng cho đưa tới một ít đồ bổ từ dương thương nhưng là chỉ quá ba ngày liền khỏi hẳn chỉ là sắc mặt còn có mấy phần trăng xám thương hảo sau tử dương cũng không có lập tức hướng về chu nguyên sương đưa tin mà là hưởng thụ này hiếm thấy thanh tịnh béo tấm tại tử dương sau khi bị thương đối với tử dương càng ôn ngu hơn cả ngày đi theo tử dương bên người ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơi cùng giúp tử dương sửa trị cơm nước một k h ắ c cũng không rời đi tử dương bên người tử dương đọc sách nàng ngay bên cạnh châm t r à tử dương viết chữ nàng ngay bên cạnh mải mực tử dương chóc mắt nàng ngay bên cạnh t ố i tiêu bạch sa bang đại chiến buổi tối ngày hôm ấy chu nguyên sương mời tiệc hoài nam thế tử cùng hoài nam có chúa đêm đó tiệc rượu nhưng là so với ninh ra tiệc rượ không chỉ thế ra nhà giàu quan to quý nhân tới tham gia những chỗ kêu bang phái mỗi cái cửa hàng cũng đều có dự họp và ứ n g các xuất vân lâu bên trong chu nguyên sương b g ồ i tiếp phó ngọc minh chữ a phong trí các loại chờ cùng nhau ngồi chu nguyên sương nói cảm tạ các vị quan lâm này ngọc minh huynh có thể tới ta chu ra thật là khiến ta chu ra cảm thấy vạn phần vinh hạnh đại gia đến kính ngọc minh huynh một chén trên yến hội ngươi tới ta đi khách sáo thật lớn một hồi mới ngừng lại lúc này phó ngọc minh nói rằng nghe nói hôm nay hưởng đông bạch sa bang cả nhà ngộ hại này bạch sa bang c ó thể luôn giành tiếng không sai a ai muốn nhưng tao này t hay bay vạ rõ ó a chu thiên hành đạo ta cũng nghe nói vẫn nghe nói là nguyên sương minh thủ hạ gây nên cũng không biết có phải hay không thật sự chu nguyên sương cười ha ha nói thiên hành huynh hảo chuẩn xác tin tức là ta phái người làm cái kia bạch sa bang lại dám buôn bán giả dược ta cũng vậy nhìn không được mới phái người tìm tới cửa đi ai muốn cái kia bạch sa bang dĩ nhiên thể thốt phủ nhận vẫn lấy ra tên nọ công kích thuộc hạ của ta này tên nọ nhưng là quân dụng phẩm cái kia bạch sa bang có thể lấy ra quân cấm phẩm vậy thì nhất định là có phản ý ta chu ra vì làm bảo vệ phượng dương an n u y không thể làm gì khác hơn là r a hạ sách này nói xong quay đầu hướng về phó ngọc minh nói ngọc minh huynh không ngờ rằng này nho nhỏ bạch sa bang dĩ nhiên xuất hiện tên n ỏ khẳng định còn có đồng đàn tại ngọc minh huynh cho rằng đây phó ngọc minh đùng vỗ bàn một cái đứng lên nói thật có chuyện này ư này bạch sa bang thật đúng là lớn hơn cậu đ ả m ta nhất định phải báo cho thánh thượng đem việc này t r a cái t r a ra manh mối chu nguyên sương trong lòng hơi động thầm nói chuyện này chỉ sợ có chút vui rồi nghĩ liền đối với phó ngọc minh nói chuyện như vậy kinh động hiện nay thánh t h ư ợ n g chỉ sợ không ổn đâu chữ phong trí nói ngọc minh huynh nói đúng việc này liên lụy nhưng lớn rồi tên nọ chính là trong quân món hàng dân gian cấm dùng trong này chỉ sợ có cái gì đại âm mưu không t r a cái rõ ràng sau đó này phượng dương muốn là đã ra nhiễu loạn đại gia sau đó cũng nhất định sẽ quá không yên ổn chu nguyên sương gật gật đầu nói điều kia cũng đúng thanh tào huynh nghe nói tối hôm qua ngươi ninh ra ở bên ngoài trang viên gặp nạn không biết có tổn thất gì ạ chữ phong chí chắp tay nói đa tạ nguyên sương huynh quan tâm đó là bọn hạ nhân không biết rõ tình hình đem một chút chuyện nhỏ nói thành là trang viên gặp nạn kỳ thực chẳng qua là làm mất đi điểm không quá quan trọng đồ vật mấy người nói chuyện đều ngữ mang kỳ phong này tiệc h rượu cũng là thay đổi vị cũng may có phía dưới những người kia nói c h ê m c h ọ c cười một hồi tiệc h rượu chí ít ở ngoài mặt vẫn là chủ và khách đều vui vẻ tiệc h rượu qua đi chu nguyên sương đi tới thiên đứng các bên trong gia chủ chu thiên thường được nơi chu nguyên sương vào nhà sau chu thiên thường lại hỏi ngày hôm nay đến sẽ như thế nào chu nguyên sương nói cha tiệc h rượu tất cả bình thường chỉ là lần này chỉ sợ cái kia đại nhiễm hoàng đế thật sự muốn đối với ta chu ra đậu thủ chu thiên thường đứng lên qua lại đi vài bước đột nhiên đứng lại hỏi cái kia phó ngọc minh nói nói cái gì chu nguyên sương trả lời cha lần này tiêu d i ệ t bạch sa bang lúc bạch sa bang xuất hiện rất nhiều tên n ỏ rất hiển nhiên chính là phó ngọc minh cho ngày hôm nay ta nhắc lên lên tên n ỏ phó ngọc minh liền làm ra muốn cha do ý tứ chỉ sợ là muốn quang minh chính đại phái nhân thủ đến phật dương chu thiên thường ngừng lại ngồi trở lại đến chỗ ngồi nói rằng ngươi nói không sai cái kia đại nhiễm hoàng thất đây là quyết định muốn đối phó ta chu ra mấy năm qua chu ra bành trướng quá nhanh khó tránh khỏi không bị nhân nhớ chúng ta còn muốn sớm tính toán mới là、A. chu nguyên sương hỏi như vậy cha chúng ta phải làm gì chu thiên thường trầm ngâm nói ngươi chuẩn bị một chút mấy ngày nữa ngươi đi một chuyến tử vân sơn chu nguyên sương đầu tiên là ca kinh tiếp theo vui vẻ nói cha ngươi đạt đến tiền thiên đại viên mãn chu thiên thường cười ha ha nói ba năm trước đây ta liền đã đạt đến chỉ là khi đó thời cơ không thuần thục mà thôi hiện tại nếu đại nhiễm hoàng gia đã không chứa được chúng ta việc này cũng chỉ hào sớm làm chỉ là đáng tiếc ta chu ra mấy ngàn năm cơ nghiệp từ bỏ tổ tông cơ nghiệp quyết định cũng thật là vô cùng khó h ạ chu nguyên sương nói cha ngay ư ơ i tại s o là bỏ qua cơ nghiệp đ â Rõ r à nay g là khiến chú ra tiến thêm một bước mà. Chú thiên thường than thở, đúng Chú mà. bước v ậ vì m ộ từ bước bỏ sương đương mới chú các. này, dòng năm. nói đến tận đêm khuya chú nguyên sương mới rời khỏi thiên đương các. Ngày nay, khuya ta tử một thoại, t ra hai khỏi rời dã mãi đêm Phụ hồi lại dương chính đang thư phòng đọc sách mà bèo tấm nhưng là tay kéo cằm tại bên cạnh ngồi từ dương đọc được một câu thiếu tiểu rời nhà lao đại về hương âm không cải tóc mai suy không bởi nghĩ đến ta một ư ơ i bốn tuổi rời khỏi thành bạch thạch đã qua bốn năm ta là trưởng thành nhưng là phụ thân chỉ sợ cũng trở nên đầu đầy tóc bạc nhớ tới cùng phụ thân cùng nhau những kia thời gian trên mặt của hắn không khỏi lộ ra hài đồng giống như nụ cười beo tấm nhìn từ dương cầm thư không nhúc nhích tại xương sở tiến lên đẩy hỏi thiếu g i a thế nào có phải hay không đang suy nghĩ tâm sự có thể hay không nói cho ta biết muốn là đang suy nghĩ cái kia ngọc hình của chúa liền không cần nói cho ta từ dương nghe vậy không bởi thấy b u ồ n c ư ờ i nói rằng người m ù nghĩ gì thế ta chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi beo tấm sửng sốt hỏi chúng ta đây không phải là có ở nhà không tại beo tấm muốn đến nơi này chính là thiếu ra cùng nhà của nàng từ dương lắc đầu nói không là ở đâu ta là nghĩ tới thành bạch thạch cái kia phòng nhỏ mới là nhà của ta không có người thân địa phương tại sao có thể xem như là ra đây nói lại lâm vào trong trí nhớ một lát sau đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến nhỏ giọng khóc nước nở âm thanh vừa nhìn nguyên lai、like、không biết lúc nào bẹo tấm khóc lên từ dương sửng sốt hỏi bẹo tấm tại sao khóc bẹo tấm khóc lóc nói thiếu gia nói như thế nào nơi này không có người thân đây thiếu gia có phải hay không không cần ta nữa có phải là chán ghét ta hay không từ dương vội hỏi nhà đầu nốc nghĩ gì thế ai n ó i thiếu g cần n g ư ơ i nữa. Ngươi đối với thiếu gia tốt như vậy thiếu gia làm sao cam lòng không muốn ngươi đây bèo tấm nghe tử dương nói thân thiết ngừng tiếng khóc đỏ mặt nói rằng thiếu gia kia nói như thế nào nơi này không phải là nhà của ngươi đây bèo tấm chỉ biết là thiếu gia ở chỗ này nơi này chính là bèo tấm gia tử dương rất là cảm động bèo tấm lời nói đem nàng ôm vào trong ngực thế nàng lau mặt trên nước mắt ngân nói rằng ừ m nơi này chính là chúng ta ra vừa chỉ là nhớ tới phụ thân cũng không biết lao nhân gia hắn hiện tại quá thế nào rồi bèo tấm nằm nhoài tử dương trong lồng ngực nhẹ giọng nói rằng thiếu gia kia có thể trở về đi xem xem a thiếu gia hướng đi đại thiếu gia nói rõ một chút tình huống đại thiếu gia hẳn là sẽ không phản đối đi t ừ dương vẻ mặt hơi động nói rằng đúng ta bây giờ tựu i đi hỏi hỏi nói xong thả ra bèo tấm đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến lưu lại trên lầu bèo tấm ở đâu hơi hối hận thật vất vả thiếu gia ôm chính mình tại sao lại bị chính mình chi đi nghĩ tâm sự của thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ xem ra tựa như cái chín dục quả đảo t ừ dương đi tới kim ứng cát nhìn thấy chu nguyên sương hành, hành lệ sau trực tiếp nói đại thiếu gia thuộc hạ muốn về thành bạch thạch một chuyến Ta các loại b ạ chờ t h chuyện này qua đi ta phái người cùng ngươi một khối trở lại cho ngươi áo cấm về nhà sau đó đem phụ thân ngươi nhận được thành phượng dương đến thuận tiện ngươi gần đây tận hiếu tâm từ dương nghe được không có thể trở về trước tiên là có chút thất vọng tiếp theo nghe được chu nguyên d ư ơ n g làm cho mình áo cấm về nhà lập tức đại hỷ Động phong hoa tư r ú c chuyện có ghi tên bảng vàng gấm nhi thể nhà h đại đời tên một nam mắn, n về là đa may số áo n càng những nam nhi thành Ngắm chính mình áo gấm về nhà thời gian, phụ thân cái kia nụ cười thoả mãn, thành bạch thạch đem sản sinh hoanh g gấm cho có cảm. cái cười bạch thạch các làm lại loại đem thời phụ thoả áo kia kia tự Từ về đậu. dương không nhịn được tâm tình vui sướng ngã quỵ ở mặt đất nói rằng cảm tạ đại thiếu gia ân điển thuộc hạ ổn thỏa tri ân báo đáp vì làm đại thiếu gia từ sau đó đã t ừ dương từ t r u nguyên n g x ư ơ n g nơi nào đi ra sau trực tiếp trở lại nơi ở trên mặt vẫn mang theo hưng phấn nụ cười beo tấm gặp tư dương một mặt vui vẻ cười hỏi thiếu gia có phải bèo tấm nghe được từ dương nhưng không có hoan hô nhảy nhót lẳng lặng đi tới từ dương phía sau ông tử dương eo từ dương nhìn thấy bèo tấm động tác hơi nghi hoặc một chút liền hỏi bèo tấm thế nào ngươi không cao hơn sao bèo tấm nắm đầu tại từ dương trên lưng thẳng thẳng thấp giọng hỏi thiếu ra ngươi lần này đi xa nhà an toàn không an toàn à. từ dương vừa nghe mới hiểu được nguyên lai、like、b ẹ o tấm là lo lắng cho mình đi ra ngoài gặp nguy hiểm xem ra mấy ngày hôm trước chính mình một thân thương trở về đem nản doạ làm sợ từ dương xoay người đem b ẹ o tấm bao ở trước ngực thấp giọng tại bên thai nói rằng nha đầu n ố c đừng lo lắng lần trước chỉ là bất ngờ có ngươi như thế có thể nhân tiểu nha đầu tại này ghi nhớ ta ta nhất định sẽ an toàn trở về b ẹ o tấm lẩm đầu nhìn từ dương nói rằng thiếu gia kia đáp ứng ta nhất định không thể khiến chính mình bị thương nhất định phải an toàn trở về a từ dương nhìn b ẹ o tấm khả ái dáng vẻ túi đầu tại nàng cái chán h ô n nhẹ nói rằng ngươi liền đừng lo lắng ngươi theo ta đi thư phòng luyện sẽ tự đi ta nhất định sẽ an toàn trở về b ẹ o tấm đỏ mặt gật đầu nói ừng vậy ta nhưng ngay khi các loại chờ thiếu ra ngươi an toàn trở về lại qua thời gian hai ngày ngày này mới vừa ăn qua buổi trưa cơm thời điểm lục châu lại đây truyền l ờ i để từ dương đến kim ưng viện đi một chuyến từ dương biết đi xa nhà thời điểm đến từ biệt một mặt lo lắng mẹo tấm hướng về kim ưng viện đi đến lần này xuất hành không có thiết t ư ơ n g thị vệ có từ dương các loại chờ ba mươi cái chu nguyên sương d i à n h nghĩa tử y thị vệ cùng ba mươi cái trung niên tử y thị vệ đương nhiên cũng không thể thiếu cái kia vĩnh viễn ngồi ở cỏ sa tiền lao sa phu những n à y trung niên tử y thị vệ là chu nguyên sương từ thiên ứng các điều đến là chu thiên thường d i à n h nghĩa tử y thị vệ lần này xuất hành có trương đền an cao thượng điền trọng các loại nhưng không có thấy chu chính đại khái lần này chọn đều là hảo thủ bên trong cao thủ đoàn người xuất ra thành phượng dương đi tới thành phượng dương bến tàu thời điểm nơi nào đã có một chiếc thuyền lớn ở chỗ kia chờ từ dương nghĩ thẩm còn muốn toa thuyền lần này chỉ sợ muốn ra phượng dương quận chỉ là không biết đến cùng muốn đi nơi đó chu nguyên sương tọa thuyền rời khỏi thành phượng dương thành phượng dương bên trong nhưng là bổ câu đưa thư bay đầy trời mỗi cái thế g i a đại tộc cũng đều có không giống động tác chương mười chín đường xá thuyền lớn một đường chạy an toàn dọc theo bạch lan giang xuôi dòng mà xuống bạch lan giang phát nguyên với tuyết lớn nguyên xuyên qua tuyết n g u y ệ t quốc thiên tứ quốc tiến vào đại nhĩ quốc kinh tân an phượng dương minh châu thiên hạ bốn quận chuyển vào thiên tinh hải là vân châu trọng yếu nhất một con sông lớn một trong đường sông vận tải vô cùng bận rộn trên mặt sông thuyền tới thuyền hướng về vô cùng náo nhiệt ngày đó m i thuyền, thuyền、so、h là, là trải qua thời gian năm ngày tiến vào minh châu quận tại trong năm ngày này thuyền tới mua đến một chỗ đại thành đều sẽ mua tiến vào vài chỗ đặc sản cũng sẽ bán ra một ít trên thuyền hàng hóa bình thường đều muốn tại bến tàu rừng trên hơn một canh giờ ngày nay c h ạ t vạng thuyền đến bình minh thành sau Theo thường lúc đêm khuya bình minh thành ngoại thành trong một cái chấn nhỏ ở một cái không lớn trong trang viên đang có một nhóm người tụ tập cùng một chỗ thương lượng cái gì sáng sủa ánh đến chiếu vào những người này trên mặt nhìn kỹ những này không phải đã t ỏ a thuyền rời khỏi bình minh thành chu nguyên sương một nhóm sao bọn họ không phải đi rồi chưa tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây từ dương nghĩ đến t r ạ m vạng những chuyện kia liền cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy tại hắn cùng một ít t ử y thị vệ cùng với cái kia lão x a phu tại đáy thuyền tầng một gian đại trong phòng chờ đợi chu nguyên sương mệnh lệnh lệnh lúc một nhóm người đi đến nhân số cùng từ dương nơi này tụ tập như thế nhiều lúc này chỉ nghe chu nguyên sương phân phó nói hành động đi tiếp theo chỉ thấy vào đến những người kia mỗi người đều đến một người trước người Từ thấy trước mắt tám tương tự. lát, đầu, một thứ tại vừa dương người người người mình này cùng mình phần những cảm vóc có Chỉ chốc cái bạch cầm lại đi đi vài đi vào vào đầu, lao ba khiến i a trên mặt n í c h t ớ nhích h lui. i k từ dương cảm thấy sởn cả tóc gãy sự tình xảy ra từ dương cảm thấy người trước mắt tại một ông lao động tác h ạ diện mạo càng ngày càng quen thuộc cuối cùng lao đầu sau khi dừng lại từ dương chỉ tay người trước mắt có điểm sợ h ã i nói rằng ngươi có thể lại không biết nên nói cái gì trước mắt người này diện mạo rõ ràng ngay một hồi công phu trở nên cùng mặt của mình giống nhau như lúc tại cái kia ba cái lao đầu hoàn thành hết thể động tác sau chu nguyên sương nói những người này thay thế chúng ta kế tục sau đó đừng thấu các ngươi cùng ta đi làm một cái chuyện rất trọng yếu ta đối với các ngươi là tuyệt đối tín nhiệm khi nhìn các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng lúc này từ dương phát hiện tại chu nguyên sương bên người cũng đứng một cái khác cùng chu nguyên sương giống nhau như lúc người người kia liền ngay cả khí chất cũng cùng chu nguyên sương có tám chín phần tương tự từ dương đám người cùng kêu lên nói nguyện vì làm đại thiếu ra thể sống chết cống hiến chu nguyên sương gật gật đầu nói được chuyện này thành ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi ta muốn các ngươi đều trở thành nhân thượng tri nhân đại gia cùng giả trang người của các ngươi thay đổi quần áo quần áo đổi sau cái k i a ba cái lao đầu lại đang từ dương đám người trên mặt trang phục lên đem từ dương đám người trang phục cùng trang phục từ dương đám người người cũng có bảy tám phần tương tự chu nguyên sương mang hóa trang thành người khác từ dương đám người xách một ít hàng hóa rời khỏi t h u y ề n lớn hạ t h u y ề n lớn đem hàng hóa vận đến đặt hàng mỗi cái cửa hàng từ dương đám người sau khi phân tán sau đó dựa theo chu nguyên sương phân phó tại sau khi trời tối chạy tới cái này t i ể u trong trang viên tập hợp chu nguyên sương nói ở chỗ này các vị huynh đệ đều là ta chu nguyên sương coi là tay chân người đối với các ngươi ta đều vô cùng tín nhiệm chuyện lần này phi thường trọng yếu ta không hy vọng xuất hiện một điểm sai lầm đại gia sau đó cùng ăn cùng ngủ chờ sự tình xong xuôi ta sẽ không bạc đãi đại gia từ dương đám người theo tiếng sau chú nguyên sương mang theo mọi người suốt đêm cẩn trọng rời khỏi chấn nhỏ vượt qua mấy toa núi n nhỏ rời khỏi bình minh thành đám người chuyến này ngoại trừ chu nguyên sương cùng lao sa phu chu nguyên sương danh nghĩa thị vệ chỉ còn lại cao thượng điền trọng cùng từ dương các loại chờ mười người những kia trung niên từ y thị vệ thì lại có hai mươi người những người này đều có bất phàm võ nghệ tại người chạy đi tốc độ tự nhiên là đặc biệt nhanh đợi đến bình minh lúc đã chạy tới minh châu quận thiết lập thành đến thiết lập ngoài thành chú nguyên sương lại mệnh những người này tách ra vào thành sau đó tại thiết đao tiêu cục tập hợp n à y thiết lập thành bất quá là cái thị trấn vẫn không có đều là thị trấn thành bạch thạch lớn như vậy cả tòa thành cũng chỉ có bốn cái phố lớn mà thôi từ dương rất dễ dàng liền đi tìm thiết đao tiêu cục lúc này thiết đao tiêu cục cửa đã vi không ít nhân từ dương tiến lên đẩy ra mặt trước nhất vừa nhìn nguyên lai tiêu cục cửa dán một chương bố cáo bố cáo trên nói rằng chiêu xa phu mười người thân cường thể tráng người thanh niên ba mươi người đi tới lung thượng quận hàm triệt thành một nhóm tiền thuê ba lượng bạc trắng trên đường lo ăn chăm sóc ba lượng bạc đã đủ phổ thông ba thanh nhân già quá hơn nửa năm lâu dài mà từ thiết lập thành đến hàm triệt thành muốn thời gian nửa tháng này tiền thuê đối với đại đa số nhà nghèo khổ đã là một phần không sai thu vào nhưng là đối với đại đa số người bình thường mà nói nay hàm triệt thành nhưng là có chút xa đi xa nhà đôi này chuyện này đối với những kia chỉ có một cái thành niên nam tử gia đình tuyệt đối không phải kiện dễ dàng quyết định sự vì lẽ đó cứ việc thù lao không sai nhưng chậm chạp không có ai tiến lên đưa tin lúc này từ dương đi ra phía trước nói ta đi cái k i a bố cáo một bên đăng ký người dương mắt nhìn từ dương một chút lười biếng nói rằng tên dương húc ừ n cầm cái này sợi sáng sớm ngày mai ở cửa thành tập hợp chớ tới chế. nói xong đưa cho từ dương một tờ giấy từ dương tiếp nhận tờ giấy cũng không nhìn liền trực tiếp nhét vào trong lồng ngực rời khỏi ở một cái quán nhỏ trên ăn mấy cái bánh bao uống b á t nước trà từ dương liền ở trên đường tìm chân tường nhi nằm xuống một bộ lang thang hàn răng rớp muốn nói từ dương từ nhỏ ở thành bạch thạch chu ra trang viên lớn lên sau đó lại tiến vào thành phượng dương chu gia tại sinh hoạt trên vẫn đúng là không chịu quá nhiều đại khổ đặc biệt là lên cấp t ử í sau chuyên môn có bẻo tấm hầu hạ cuộc sống tiêu có thể so với bình thường tiểu thiếu gia này lang thang hán bọc lại thật là có chút khó khăn bất quá trải qua mấy lần c h é m g i ế t đặc biệt là bạch sa bang đại chiến đối với t ử dương đều có ảnh hưởng rất lớn t ử dương đối với nhân sinh cũng có càng nhiều thể ngộ giờ khác này làm bộ một cái lang thang hán nằm ở d ị a đường t ử dương ngược lại cũng có thể thản nhiên tự đắc nhìn lui tới đám người cuộc đời này bách thái là hiểu thêm một phần liền nhiều một phần đối với nhân sinh thể ngộ làm vạn linh đứng đầu người là thông minh sáng tạo ra sán lạn văn hóa có thể nhân tất cả đều là có đủ loại dục vọng có dục vọng có thể làm cho nhân sáng tạo ra sán lạn người người huy hoàng có nhưng mang đến các loại tai nạn thậm chí hủy diệt tự thân từ dương chỉ là cuộc đời này một đại lớp học nhập môn giả không có quá nhiều đạo lý lớn có thể đi giáo dục người khác thậm chí liền cuộc đời của chính mình đều không có quá nhiều hiểu rõ cũng không có quá nhiều quy hoạch nhìn trước mắt lui tới đám người có trên mặt mang theo vui sướng vẻ mặt hiển nhiên có việc vui gì giáng lâm có đầy mặt lo lắng có thể thân nhân của hắn chính gặp ố n đau có sát mặt mất cảm giác nghĩ đến là quá một ngày có một ngày sau đó chờ chết đi liền đầu x u ô i đuôi loạt loại người kia cũng không biết hắn là đã nhìn thấu nhân sinh bách thái vẫn là căn bản không biết một điểm có nhưng là d i ê u võ dương oai nhìn những người chung quanh sợ sệt tránh né dáng vẻ liền cười ha ha không biết có phải hay không là từ đó tìm được cái gì sung sướng lại hay là hắn căn bản lĩnh hội không tới sinh hoạt là thú chỉ có thể dùng người khác không vui vẻ đến chiêu hiện ra chính mình vui sướng còn có càng chính là rất nhiều nhàn nhã đi tới nhìn thấy yêu thích đồ vật liền l、Nên、đi một trận có kẻ m ặ cả sau đó sẽ thất vọng rời đi điều này cũng hưa mới thật sự là sinh hoạt từ dương nhìn hết thệ trước mắt trong mắt dần dần không còn tiêu cự cũng không biết đã muốn đã đi đâu sắc trời hoàn toàn đêm đen đến sau đó trên đường phố lui tới người biến mất rồi quán nhỏ tiểu phiến cũng thu hồi không còn ban ngày h u i n áo vạn vật tuần hoàn tự nhiên có động có tĩnh có làm có thức mới có thể bảo đảm luân hồi tiếp tục phát triển này động tính giao nhau mới là thiên đạo mới là chính đạo dần dần từ dương cảm thấy bên trong khí tuần hoàn trở nên kỳ diệu lên chật nhanh chật chậm rồi lại thật giống như là tốc độ căn bản không có phát sinh biến hóa có thể tất cả những thứ này rồi lại có vẻ như vậy hài hòa như vậy tự nhiên từ dương chìm đắm tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong cả người thả ra như ngồi ở đám mây tuyệt không thể tả một trận gà gãy tiếng vang lên từ dương từ tỉnh nộ bên trong tỉnh lại nguyên lai từ dương cảm giác chỉ là một hồi thời gian nhưng trên thực tế nhưng là hơn nửa đêm thời gian trôi qua lúc này sắc trời từng bước ra s ắ p hết lúc này từ dương thừa dịp bốn phía không ai ngồi khoanh chân cảm thụ thân thể biến hóa hắn cảm giác trong cơ thể bên trong khí càng thêm dày đặc nếu như nói trước đây bên trong khí giống như là vải bông cái như vậy hiện tại bên trong khí giống như là do tơ tầm bệnh thành dây thừng càng sáng loáng hơn càng thêm r ắ n chắc từ dương vẫn cảm thấy cái kia vẫn không có động tĩnh kỳ kinh b á t mạch cũng xuất hiện một ít biến hóa bên trong khí giống như là sóng biển như thế không ngừng dội r ử a chiếm kỳ kinh b á t mạch tạp chất tại này như sóng biển bên trong tức giận dội r ử a hạ những kia tạp chất từng chút từng chút bị đưa vào cái k h á c kinh mạch sau đó thông qua h u y ệ t đạo sắp xếp ra cảm thụ trong cơ thể biến hóa từ dương trong lòng không khỏi đại hỷ thầm nói xem ra này dưỡng sinh kinh thực sự là một quyển kỳ thư ta là nhạc được bảo ký thức có thể có biến hóa như thế cũng không chỉ là dưỡng sinh kinh công lao từ dương tự thân tỉnh ngộ cũng với tu vi của hắn đột tiến đưa đến rất lớn tác dụng từ dương quan sát nhân sinh bách thái có một chút lĩnh ngộ tinh thần có biến hóa tu vi võ đạo tự nhiên cũng theo tiến bộ không ít đợi đến hừng đông thời điểm từ dương liền hướng cửa thành đi đến lúc này cửa thành vừa mới mở đến cửa thành thời gian cửa thành chỉ có mười mấy người đại hán tại chỗ kia lợi những đại hán này đều là một bộ sắc mặt phát hoàng y sam rách nát dáng vẻ bọn họ ở cửa thành ở ngoài tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống một bộ lưới nhác dáng vẻ từ dương thấy thế cũng không muốn biểu hiện đặc thù liền cũng làm bộ là một cái người làm biếng tùy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi trên mặt đất trên theo thời gian trôi đi cửa thành lui tới người cũng dần dần bắt đầu tăng lên lúc này thiết đao tiêu cục đoàn xe rốt cục đi ra đoàn xe có m ộ ư ơ i cái xe ngựa tử mỗi chiếc xe đều trang bị đầy đủ đồ vật đoàn xe một tới cửa rất nhiều người liền tiến lên liên tiếp những n à y nên đón người chính là ngày hôm qua tiêu cục cửa chiều trên người cái kia mười cái sa phu tiến lên thay đổi tiêu sư từ dương các loại chờ không phải sa phu mỗi người phát tài rồi một cây cốt gỗ cất bước tại bên cạnh xe những người này đương nhiên không phải đến hộ vệ chỉ là đánh làm trợ thủ m à thôi dọc theo đường đi các loại tình hình chính là rất nhiều、các、bọn tiêu sư phải bảo vệ đoàn xe nhưng kia việc nặng việc nặng liền do từ dương những người này để hoàn thành n à y một xe đội là hàm triệt thành một cái gia đình giàu có đến thiết lật thành mua tiến vào thiết lật mục n à y thiết lật mục dám chắc mại hỏa là xây phòng làm gia cụ tài liệu tốt bất quá cũng chỉ có một ít người có tiền ra mới có thể có loại này ngàn dặm xa xôi mua gô nắp phòng bản lĩnh đoàn xe một đường chạy ngược lại cũng không gặp phải phiền p h á gì nay thiết lật mục cũng không phải là cái gì quý trọng đồ vật sơn tặc cũng sẽ không cấp những n à y đầu gô nắp phỏng trừ phi là có bệnh vì lẽ đó này tốc độ tiến lên cũng không phải chậm một tháng lại bảy ngày liền an toàn chạy tới hàm triệt thành chương hai mươi thử vân sơn đoàn xe lái vào hàm triệt thành sau cũng, cũng chưa có tử dương những n à y lâm thời c ô n g chuyện giải tán sau tử dương xuất ra hàm triệt thành hướng ngoài thành một chỗ núi lớn chạy đi tại núi lớn giữa sân núi vị trí có cái bỏ đi sơn thần miếu tử dương đi vào đi vào tử dương liền cảm thấy mặt có một vật kéo tới tử dương tại thiết lập thành từng có cái kia đoạn gặp gỡ sau bên trong khí chất lượng đã so với bình thường chân khí chất lượng cao hơn nữa hơn nữa viễn chuyển trong lúc đó càng thêm thuận buồng xôi gió lúc này gặp phải đánh lén chỉ thấy từ dương một cái lật nghiêng tách ra trong tay vẹo ném một vật từ dương chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người đem từ dương ném vật kia tiếp được sau đó khàn khàn âm thanh n h ớ a tới h o t con hảo tuấn thân thủ thật nhanh phi đ a o a từ dương một nghe thanh â m biết người đến là chu nguyên sương bên người cái kia lao sa phu lập tức không người nói rằng đa tạ tiền bối khích lệ van bối này điểm kỹ năng có thể vào tiền bối phát nhãn thật là khiến van bối thẻ thủng cái kia lão x a phu gật gật đầu nói ừ m không tiêu không nóng này đáng giá bồi dưỡng nói xong đem phi đao kia vứt về cho từ dương nói tiếp đi vào gặp đại thiếu ra đi phi đao này vẫn là trước kia gặp cùng thạch hổ luận võ lúc nhìn thấy thạch hổ phi đao dùng vô cùng đẹp đẽ nhất thời hưng khởi luyện qua một quãng thời gian hơn nữa từ dương phi đao này cùng bình thường phi đao không giống bình thường phi đao đều là cong mà từ dương phi đao nhưng lưới đao sống dao đều là trực như là một dao trộ tiến vào sơn thần miếu đại sành bên trong thấy được chu nguyên sương đám người nhân còn chưa tới đâu đủ gặp từ dương đi vào hướng về chính mình thi lễ chu nguyên sương gật đầu làm cái ở một bên chờ đợi động tác khoảng t r ừ n g quá hơn nửa canh giờ nhân rốt cục đến đông đủ những người này đều là theo chân cái kia đoàn xe lại đây có chính là đoàn xe ông chủ có chính là đoàn xe người giúp việc mà có thì lại như từ dương giống nhau là đoàn xe lâm thời công v ề phần tại sao vừa vặn sẽ có như vậy một cái đoàn xe nguyên nhân ở trong tự nhiên không cần nói cũng biết người ngoài đến đông đủ sau chu nguyên sương nói rằng đại gia nhất định rất tò mò đích đến của chuyến này hiện tại ta nói cho đại gia chúng ta chuyến này chính là muốn tiến vào tử vân sơn nói xong nhìn về phía đại gia tử dương nghe được tiến vào tử vân sơn l ệ n h cả t i m nay tử vân sơn có thể nghe nói là có tiến vào không ra à? dựa vào vân châu trí ghi chép n à y tử vân sơn vì làm man hoang sơn mạch một bộ phận bao la vạn dặm trong đó có bao nhiêu thực nhân q u á i thú kỳ phong hiểm đ ị a bao nhiêu năm rồi vẫn có tiến vào không ra mặc dù nhiều là lời truyền miệng nói như vậy nhưng là nhìn chiếm l ũ n g thượng quận hơn nửa thổ điệu tử vân sơn mạch cái kia một bộ phận tiên có dấu chân người là có thể biết các đạo nhân đối với tử vân sơn sợ hãi bây giờ nghe đến chu nguyên sương nói chuyến này là đi tới cái kia tử vân sơn trong l ú chu n ấ t thời h k nguyên sương la ạ i n ó lớn được các ngươi sau đó nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay lại nói một chút cổ vũ sĩ khí đồng ý rất nhiều chỗ tốt chu nguyên sương mang theo những người này rời khỏi sơn thần miếu hướng về núi lớn nơi sâu xa bước đi lung thượng còn nhiều sơn mà thiếu bình nguyên Từ dần ư người bước, ơ n trong ngọn núi cất bước, ngã, cũng cũng g đám đều có cấp ở không cần có quá nhiều kiếng、kỵ. Từ dần ư người ơ n bọn g có cao t h từ ạ i người, tại quần sơn này bên trong hành cầu, tốc độ ngược lại cũng tại tốc cầu, không phải quá chậm. độ lại quá Dần dần, từ dương đám người tiến vào tử vân sơn càng ngày càng sâu trước đây tình cờ xuất hiện hộ săn bắn cùng vào núi hái thuốc người trong võ lâm cũng không thấy đủ loại g i ã thú cũng liên tiếp xuất hiện thậm chí xuất hiện một ít bầy thú cũng may chỉ là chút phổ thông hổ báo xà trùng những này đối với người bình thường cực kỳ nguy hiểm động vật bình không thể ảnh hưởng đến từ dương đám người thế nhưng Theo tử d ư ơ n g đám thâm người n từ từ h ậ p dần dần xuất hiện xuất uy một ít có thể h i có ế p đến n t í h mạng bọn hắn động、vật. Trượng đ vật. trương ạ i m ã những g c ậ u rửa cao mặt to nhỏ con nện, so với voi nhỏ nện, lớn cao hơn n với a c o cọp các có loại, đều có thể n u y hiểm cho tử d ư ơ ngày đám người an t o n những n Gặp phải à khó mà ứng phó được đồ vật nếu như rất sớm phát hiện liền xa xa tách ra thực sự không tránh khỏi liền hợp lực mau chóng giết chết sau đó mau nhanh n ả y ra núi rừng là những động vật thiên hạ một khi ngộ đến lượng lớn động vật như vậy cho dù võ nghệ tại cao cũng chỉ có thể xong đời cái kia lão sa phu lấy ra một tờ địa đồ cẩn trọng chung q a n h đối chiếu một phen sau đó đánh thủ thế hướng về bên trái đằng trước bước đi mọi người cẩn trọng dạng dỡ theo tranh thủ không phát sinh một điểm tiếng vang tiến lên một hồi đột nhiên đi ở trước nhất lao sa phu đánh cái đừng lên tiếng dừng lại thủ thế sau đó cẩn trọng túi người xuống từ dương ngưng thần hướng về trước vừa nhìn có chút tê dại ra đầu trong bụng cũng sôi trào trước đó phương một chỗ hồ nước một bên một cái chiều cao chượng nửa mọc ra một đôi sừng trâu sinh vật trên người đại nửa người bò đầy dài hai thước du diên bụng bị bị căn phá nội tạng đều chạy ra Những k trong i động như chấp i thâm sơn h vốn t t r là rất khó phân rõ lối thoát đến cũng không có thể lệch khỏi trên bản đồ con đường quá nhiều gặp phải chặn đường sự vật phiền thoái cũng không có biện pháp giải quyết đại gia cứ như vậy đi một mươi dặm lùi ba dặm hướng về phía trước đi ngày này một nhóm người đi tới một chỗ hẻm núi nhỏ hẻm núi trước trên đất trống chu nguyên sương nói rằng quá này nhất tuyến hạp mặt sau đường liền thuận lợi hơn nhiều này nhất tuyến hạp bên trong có một loại thiết bối xả vô cùng khó chơi không chỉ thân thể cứng rắn hơn nữa có chứa k í c h độc tất cả mọi người cẩn thận một chút phân phó xong liền cùng hướng về hẻm núi nơi bước đi lúc này trải qua hai tháng trong ngọn núi cất bước ba mươi hai người chỉ còn lại hai mươi người cái khác đều ở trên đường bị những manh thú kia độc trùng giết chết vẫn là cái kia lão sa phu tại trước đoàn người chầm dại hướng về hẻm núi đi đến mới vừa gia nhập hẻm núi từ dương liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến không khỏi toàn thân đều nổi lên nổi da gà cả người cũng khẩn trương lên đại gia rời xa trong hạp cốc dòng suối nhỏ ở bên phải cẩn trọng đi tới đột nhiên từ dương cảm thấy có một vật hướng về chính mình vai kéo tới vội nắm bóng đen vãng lai vật đánh tới bính một tiếng đ ồ vật kia bị sống dao đánh trên mặt đất bất động từ dương vừa nhìn nguyên lai là chỉ đến miêu đại lông đen con chuột liền hướng về h ư u bước ra nửa bước cũng mặc kệ cái tia con chuột là chết rồi vẫn là chỉ là ngất đi dùng sống dao đem cái tia đại lao thử c u sống chém n ư ớ xa nhãn g bắt lạnh lẽo nhìn một nhóm người này xa tín cũng đang không ngừng mà phun ra nước vào hiển nhiên những người này tại xà trong mắt chính là dừng lại một trận mỹ thực nhìn sắp ở trước mắt lối ra mở miệng chu nguyên sương trầm thấp nói rằng giết các loại chờ chu nguyên sương nói xong những kia t ử y thị vệ toàn bộ xông lên phía trước lưu lại lao xa phu bảo vệ chu nguyên sương hát xà thấy trước mắt đồ ăn động đem c u ộ n lại thân thể dơ lên quay đầu đột nhiên hướng về một người thị vệ tắt tới không chút nào q u ả n những kia hướng về trên người mình bổ tới binh khí từ dương hai tay cầm bóng đen nâng quay đầu đi thân thể hướng về trên bắn ra dựa vào tầm tích số lượng dùng đem hết toàn lực hướng về hát xà yêu thân chém tới chỉ nghe đinh một tiếng t ừ dương cảm thấy mình thật giống như là chém vào một khối thiết trên cầm xong đao tay hổ khẩu vỡ tan hai tay tê dại một hồi liền ngay cả bên trong khí cũng sôi chào lần ú à chỉ thứ hát r nhất h ị vệ kia mui tiến công liền chết đi một người những người còn lại lệnh cả tim nọc rắn này thật không phải bình thường được cả điên chóng hỏi đại thiếu gia làm sao bây giờ cái kia lão sa phu lúc này nói rằng các ngươi trước tiên c u ố n lấy con rắn này đợi ta bảo vệ đại thiếu gia xuất ra hẻm núi đại gia tại bình thường đánh một bên lùi về sau từ dương đám người gật gật đầu nói ừ m hảo cái kia hát xà thản nhiên tự đắc đem thị vệ kia n u ố t xuống sau đó lại nhìn về phía từ dương đám người trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo cùng t à n khốc từ dương đám người lại hướng về hát xà công quá khứ lần này nhưng đều là vô dụng đem hết toàn lực chỉ là tại bên cạnh cái giày chu nguyên sương cùng lao s a phu nhìn thấy hát xà lực chú ý đã bị hấp dẫn quá khứ vội vã cẩn trọng tới gần đợi được đến hát xà trước mặt đột nhiên phát lực hướng về hẻm núi phóng đi lúc này hát xà cái kia vẫn c u ộ n lại thân thể hoàn toàn đưa ra đưa ra toàn thân hát xà có dài ba trượng cái kia to lớn đôi rắn đột nhiên hướng về chu nguyên sương cùng lão sa phu quét tới lão sa phu cảm thấy một trận gió kéo tới cắn răng một cái hữu dụng một điểm chân khí bảo vệ bên hông đột nhiên vừa phát lực đem chu nguyên sương hướng về hẻm núi đẩy ra trong miệng hô đại thiếu ra đi cái kia lão sa phu bị lập tức đánh vào huyền trên vách đá hoa phun ra một ngụm màu đến chu nguyên sương thì lại tại kia cố lực đẩy hạ bay ra cách xa mười mấy trượng sau đó tại huyền trên vách đá một m ư ợ lực trốn ra hẻm núi hẻm núi chú nguyên sương đứng thẳng người quay về từ dương đám người hô nhanh ra bên ngoài trốn xuất ra hẻm núi liền hết chuyện từ dương đám người nghe nói như thế vội vàng ẩn n ú t hát xả công kích hướng về hẻm núi ở ngoài chạy đi thêm vào cái kia lão x a phu tổng cộng m ộ ư ơ i tám người đồng thời hướng về hẻm núi phóng đi vì bảo mệnh đều lấy ra chính mình m ộ ư ơ i hai phần khí lực cái kia hát xả gặp một cái đồ ăn chạy ra hẻm núi không khỏi giận dữ thân thể xôi trào đầu t r u n g quanh cán loạn đôi chung quanh loạn đập từ dương mấy người cũng nhất thời không xông ra được không quá nhiều đại một hồi thời gian lại có ba cái t ử y thị vệ bị h ắ c rắn cắn bên trong nuốt xuống còn lại những người kia thừa dịp h ắ c xà thôn nhân cái kia một hồi công phu hướng về hẻm núi nhanh chóng hướng về đi có lẽ là ăn bốn người thể trọng gia tăng có lẽ là làm ẩ m mỹ một hồi thể lực giảm xuống từ dương đám người rốt cục vọt tới hẻm núi ngay từ dương đoàn người có điểm hưng phấn sắp chạy thoát lúc bất ngờ lại một lần nữa xảy ra cái kia h ắ c xà mở ra miệng lớn đầu quét ngang hướng về từ dương đám người tắc tới tuy rằng không thể cắn được nhân có thể sắc bén hàm răng nhưng phá vỡ cuối cùng năm người bản năng đi ngăn trở thân thể cánh tay từ dương đám người xuất ra hẻm núi sau cái kia hát xà quả nhiên không có đuổi theo chỉ là tại hẻm núi ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người này hẻm núi lối ra mở miệng thậm chí có một ít đơn giản p h o n g ở còn có một cái giếng nước đến xuất ra hẻm núi năm người kia sắc mặt đã bắt đầu xanh lên từ dương không kịp ngậm nghĩ nữa thay đổi lưỡi đ a o bổ về phía đ i ề n trọng con kia bị hoa thương cánh tay điện trọng cảm nhận được từ dương động tắc cũng không có làm ra phản ứng chỉ thấy máu bắn tung tóe điện trọng cánh tay phải bị từ dương chém n ư ớ cái khác không có bị xà răng nhân thấy từ dương động tác phản ứng lại b a y về bên người thường tổn được đồng bạn cái kia một nhánh bị xà răng s ẹ t qua cánh tay chém tới nhưng là cao thượng cùng hai cái t ử y thị vệ nhưng né tránh đồng bạn binh khí chỉ có một cái không có làm ra phản ứng rất nhanh cao thượng cùng hai người kia tránh né thị vệ sắc mặt biến thành màu đen thân thể ngã xuống chết rồi lão sa phu lại đây nhanh chóng tại hai người kia cánh tay bị chém đứt trên người điểm mấy lần cái kia không ngừng chạy ra huyết ngay lập tức sẽ dừng lại dĩ nhiên là điểm huyệt bí kỹ lão sa phu nhìn chết đi cao thượng ba người nói rằng Vào l ú chương này k ô n g bạn, c hai t mươi n g đ mốt i thử vân phái chu nguyên sương nói dứt lời từ trong lồng ngực móc ra một tấm vật đưa cho lao sa phu đó là một tấm cùng đầu đường thầy tướng số họa phụ giống nhau đến mấy phần đồ vật lao sa phu cẩn trọng tiếp nhận đồ vật đi tới cửa sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể thuốc một chút chỉ thấy vật kia phát sinh một đạo bạch quang như một tia chớp bay vào trong quần sơn không thấy mọi người thấy đến tình hình này chỉ cảm thấy di vang các loại chuyện lạ đều không thể cùng trước mắt so với chu nguyên sương nhìn thấy vật kia bay ra ngoài lập tức thở phào nhẹ nhõm quay về mọi người nói rằng một sẽ có người đến đây các người đều theo ta quỳ xuống nên tiếp tuyệt đối không thể mất lễ nghi từ dương trong lòng sửng sốt chẳng lẽ còn có nhân đi tới nơi này sao quá một phút thời gian chỉ thấy xa xa một vệ ánh sáng ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tiếp cận đến mọi người trước mặt cái kia quang ảnh dừng lại hiện ra một người mặc áo bảo trắng l ã o giả chỉ thấy l ã o giả kia thân trực thể tráng mặt như trẻ con vài sợi mị cần hơi lay động không giống nhân gian bên trong nhân nhìn thấy người đến chu nguyên sương vội vàng quỳ xuống những người khác thấy thế cũng theo sắt quỳ xuống chỉ nghe chu nguyên sương nói rằng bài kiến tiên nhân mọi người vừa nghe chu nguyên sương gọi tới nhân vì làm tiên nhân mới bừng tỉnh có thể như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong tiên nhân lão giả kia quay về chu nguyên sương nói rằng n à y truyền âm phụ là ngươi mang đến chu nguyên sương cung kính nói về tiên n h â n thoại là gia phụ để tiểu nhân nhỏ bé đến đây nói là chỉ cần kích hoạt lá bửa liền có thể nhìn thấy tiên nhân lão giả kia dừng lại một hồi lại nói phụ thân ngươi để cho ngươi tới nhưng là có chuyện gì chu nguyên sương đáp lại nói về tiên n h â n thoại gia phụ ngẫu nhiên đạt được một cái kỳ bảo nhờ tiểu nhân nhỏ bé trước để dâng cho tiên nhân nói xong từ trong lòng lấy ra một cái có trẻ con bàn tay to nhỏ chỉ tay dày thành mảnh sau đó hai tay đưa đến lão giả trước mắt lão giả kia đầu tiên là cầm lấy thạch m ả n h tùy ý ánh chừng một chút đột nhiên lão giả ở đ ầ u thạch m ả n h trên thấy một ít do thạch văn tạo thành đồ án thay đổi sắc mặt nắm lên chu nguyên sương bay người lên trước mắt một cái liền biến mất ở mọi người trước mắt từ dương đám người gặp chu nguyên sương bị lão giả bắt đi thay đổi sắc mặt đều đứng lên không biết làm sao một lát sau chỉ nghe lão sa phu nói rằng các ngươi đừng có gấp tiên nhân mang đi đại thiếu gia là có việc phân phó chúng ta liền ở chỗ này chờ các loại chờ đại thiếu gia trở về nay bốn phía không có nguy hiểm gì các ngươi đi trước làm điểm cái ăn mọi người nghe vậy mới tinh thần hồi phục tự đi chuẩn bị cái ăn chu nguyên sương chỉ cảm thấy con mắt theo không kịp cảnh vật chung quanh biến hóa tại l a o giả trong tay không dám có chút động tác quá khoảng chừng một phút thời gian chu nguyên sương bị l a o giả mang tới một cái trong đại s ả n h trong đại s ả n h chỉ có trên vị trí đầu nao trí ngồi một cái hơn ba mươi tuổi dáng dấp nam tử nam tử kia khuôn mặt no đủ nhãn rất nhiều thần mùi cao thẳng là một cái rất có mị lực mỹ nam tử l a o giả đem chu nguyên sương thả xuống sau đó đi tới nam tử kia bên n g đem khối kia thạch mảnh đưa tới nói rằng trưởng môn ngươi xem nam tử kia phản ứng giống nhau vừa nãy lao giả kia phản ứng đầu tiên là tùy ý nhìn một chút chờ phát hiện thạch trên những hoa văn kia lập tức kích động đứng dậy nói rằng đây là được xương địa chi mẫu sơn chi tinh tiên phủ thạch nói nhìn thạch mảnh trên những hoa văn kia chỉ thấy bất quy tắc thạch mảnh mặt ngoài mặc kệ diện tích lớn tiểu m ỗ i một mặt trên đều có một loại tương đồng hoa văn hoa văn kia giống như là một cái phủ đệ chân dung lao giả nói trưởng môn đây là sự thực tiên phủ thạch sao trưởng môn tỉ mỉ kiểm tra một phen điểm gật đầu nói thật sự là không trách được ngươi mới vừa đi một hồi vội vội vàng vàng chạy về được lần này ngươi vì làm tử vân phái lập xuống đại công ta sẽ đem còn lại cái kia một viên mang thai anh đan cho ngươi chúc ngươi kết thành nguyên anh lao giả liền vội vàng không người nói ta tạ trưởng môn ban ân lúc này trưởng môn kia nhìn quỷ trên mặt đất chu nguyên sương đối với lao giả kia nói rằng quán thân tử ngươi này tiên phụ thạch chẳng lẽ là trước mắt người này đưa tới quán thân tử gật đầu nói vâng trưởng môn mười lăm năm trước ta tại tử vân sơn bên trong nhìn thấy một cái hái thuốc người cái kia người trong tay vừa vặn có một mực địa hạt sen nhìn thấy ta sau đem địa hạt sen dâng lên giục muốn bái ta làm thầy Ta gặp tâm thành, tuy gặp rằng không có nhận có lần ấ y quyền, ngày nhưng hắn cũng đồng ý như ngày sau hắn có thể tìm đến trong đó một cái đến, ta liền dẫn hắn tiến vào tiên cho thể giữ cái có vào đạo. một tìm một vật trí, ta sau kỳ đó ý l này con trai của hắn đến đây dâng lên tiên phủ thạch trưởng môn ngươi xem việc này ứng nên xử trí như thế nào trưởng môn gật đầu nói rằng chúng ta là tu tiên vấn đạo người lẽ ra nên nói là làm nói xong quay về q u ỷ từ dương nói rằng ngươi tên là gì khối này tiên phủ thạch ngươi là từ đâu mà đến chu nguyên sương ngẩng đầu nhìn trưởng môn một chút túi đầu cung kính nói nói rằng về thượng tiên tiểu nhân cứ gọi chu nguyên sương là đại nhiễm quốc phượng dương quận chu gia đại thiếu gia khối đá này là bốn năm trước tại phượng dương quận thành bạch thạch chu gia chú phát hiện nghe nói là thợ đá môn tại bạch thạch sơn bên trong hái được gặp hoa văn đặc biệt liền hiến tới gia phụ vẫn nhớ vị tia thượng tiên phân phó đạt được khối đá này sau ngay lập tức sẽ muốn hiến cho thượng tiên có thể lại sợ bị chu gia đối đầu phát hiện cái gì sơ sót xuất hiện cái gì bất ngờ đến đến hôm nay mới đưa tới trường môn gật gù hỏi tiếp vậy ngươi phải có được một khối sao về thượng tiên liền này một h ố i trường môn có chút thất vọng nói rằng là ta có chút lòng tham này tiên phụ thạch vốn là vật hiếm có có thể phát hiện một khối đã là thiên đại tạo hóa ngươi lần này đến lập xuống đại công có thể có yêu cầu gì không là quá khó ta đều sẽ đáp lại chú nguyên sương lập tức đại h ỉ cung kính dập đầu cái đầu nói rằng về t r ư ờ n g môn cha ta tử đối với tiên đạo kỳ vọng như trước đối với các vị thượng tiên cũng là rất hâm mộ mời tới tiên thương hại cha ta tử ban xuống tiên đạo trường môn điểm gật đầu nói cái yêu cầu này ngược lại không khó ta ban cho ngươi một bộ công pháp lấy ngươi bây giờ sắp bước vào tiên, tiên trúc cơ tư c h ế t bước vào tiên đạo cũng không phải khó sau đó nếu ngươi phụ tử hai người bước vào kết đan kỳ tiến vào thiên đạo liền đến tử vân phái một lần bất luận là gia nhập ta tử vân phái vậy thì các ngươi chính mình thành lập cái gia tộc nhỏ ta đều sẽ dành cho thuận tiện nói xong quay về quán thân tử nói rằng ngươi dẫn hắn đi xuống đi tại tàng kinh cấp vì hắn nắm bản tử sát kiếm quyết quán thân tử gật đầu trả lời vâng trưởng môn nói xong rồi hướng quỳ chu nguyên sương nói rằng đứng lên đi đi theo ta chu nguyên sương có quay về trưởng môn dập đầu mấy cái đầu thiên ân và tạ sau đó đứng dậy theo quán thân tử rời khỏi phóng khách xuất ra phóng khách quán thân tử bên hông bay ra một thanh kiếm sau đó từ từ lớn lên đến đã có rộng hai thước sau đó quán thân tử nắm lấy chu nguyên sương khiêu tại kiếm trên theo kiếm chậm dãi bay lên lần này phi hành tốc độ bình không vui chu nguyên sương có thể thấy rõ bốn phía cảnh tượng chỉ thấy bốn tòa trong núi cao có to to nhỏ nhỏ một ít kiến trúc có định viện có tiểu lâu có tháp cao v v trong quần sơn có một ít nhân tô điểm tại trong đó có bước chấm bước đi cũng có cùng quán thân tử như thế phi ở trên trời còn có đủ loại mánh thú loài chim tại trong đó chơi bừa quần sơn này kiến trúc người đi đường dị thú hợp thành một cái thế ngoại đ ả o nguyên thế giới hợp thành một cái như thơ như họa tiến cảnh quan thân tử mang theo chu nguyên sương bay đến một tòa tháp cao trước phân phó nói người ở nơi này đợi l á n nữa ta đi một chút sẽ trở lại nói xong tiến vào tháp cao lưu lại chu nguyên sương một người đứng ở nơi đó trong tháp ra ra vào vào ngược lại là có không ít nhân những người này đại nhiều không thèm nhìn chu nguyên sương một chút nhưng cũng có một chút bay về chu nguyên sương chỉ chỉ trò trò chu nguyên sương bình thản ung dung đứng ở nơi đó thật giống những người kia không là đang nói chính mình khoảng chừng một nhánh hương công phu quan thân tử từ bên trong đi ra lại dẫn chu nguyên sương rời khỏi quan thân tử mang theo chu nguyên sương bay ra núi lớn hướng về dưới chân núi bay đi đến dưới chân núi xuất ra một mảnh do sương lớn tràn ngập khu vực rời khỏi tử vân phái xuất ra mảnh này sương lớn tràn ngập khu vực chu nguyên sương hướng về nhìn lại chỉ thấy phía sau nơi nào có cái gì sương lớn rõ ràng chính là bị tùng lâm bao trùm núi lớn quan thân tử cảm thấy chu nguyên sương động tác nói rằng đừng xem đó là ta tử vân phái đại trận hộ sơn nói quan thân tử ngừng lại mang theo chu nguyên sương hạ phi kiếm đối với chu nguyên sương nói rằng lần này ngươi dân lên tiên phụ thạch đối với ta cũng có chỗ tốt rất lớn có một số việc ta muốn căn dặn ngươi hy vọng ngươi có thể rõ ràng chu nguyên sương k h ô n g người nói thượng tiên ngợi nói chỉ cần là ngươi phân phó tại hạ nhất định làm theo quan thân tử sờ sờ trong dâu nói rằng này tử s á t kiếm quyết ngươi tuyệt đối không thể ngoại chuyện cái này cũng là ta tử vân phái bí điển một trong lần này trưởng môn ban cho ngươi h i ệ n nhiên là muốn bồi dưỡng phụ tử các ngươi các ngươi thiết không thể khiến trưởng môn thất vọng còn có một khi kết thành nguyên a n tiến vào kết đan kỳ lại không thể chủ động đối với người trong thế tục ra tay và không các ngươi đó là một con đường chết k ế thành t nguyên đan sau nguyên đan không có vững chắc cũng tuyệt đối không thể đ ộ n g thủ một khi nguyên đan tan vỡ liền trên căn bản là tiên đạo vô vọng nói xong từ bên hông lấy ra ba món đồ nhưng là một quyển sách một khối ngọc bội cùng một tấm lá bừa đem ngọc bội đưa cho chu nguyên sương nói quyển sách này trên ghi chép t ử s á t kiếm quyết trúc cơ kỷ nguyên đan kỷ công pháp khối ngọc này bên trong phong ấn sư hổ thú một tia tinh khí ngươi mang theo nó liền sẽ không lại chịu đến những manh t h ú kia công kích vậy liền coi là, là ta đưa cho ngươi nay chuyến âm phủ ngươi cũng biết ta liền không nói nhiều ngươi theo phương hướng này trực đi đến nửa ngày chu nguyên sương mới từ trên mặt đất bỏ dậy nhìn thoáng qua từ vân phái phương hướng lại nhìn một chút trong tay ba vật chu nguyên sương không khỏi cuồng bật cười đến nửa nén hương thời gian chu nguyên sương mới dừng lại cười lớn sau đó từ trong lòng lấy ra một khối thiết sâu độc tảm ti dệt thành miếng vải đem ba món đồ bao lên cẩn trọng nhét vào áo lót đặt tại bụng dưới vị trí thu thập xong sau chu nguyên sương dọc theo quán thân tử chỉ phương hướng bước nhanh bước đi lấy chu nguyên sương toàn lực mà làm tốc độ đầy đủ chạy bốn canh giờ mới nhìn rõ những k i a phòng nhỏ lúc này s ắ c trời vừa vừa sáng nghe thấy bên ngoài có tiếng động ở chỗ này chờ mọi người lập tức từ trong phòng nhảy ra ngoài thấy là chu nguyên sương sau mọi người tiến lên dồn dập thăm hỏi lên lão sa phu tiến lên đi tới chu nguyên sương bên người cầm lấy chu nguyên sương tay hỏi lại thiếu ra sự tình thế nào rồi chu nguyên sương ngắt hai lần lao xa phu tay bung ra sau bay về mọi người nói Tất chương ả mọi người dưỡng c o trong tốt tinh thần, trong chúng ta Từ liền đi. chúng ngọ này, Lúc d tiến lên p hai í trước n ó Đại Điền Thiếu Gia, điền Trọng Sư mươi gì. Chú nguyên Chú n g khẽ mỉm c ư ờ nói rằng, yên lại tâm, ta hai á lại là người vô tình. Bọn vô vì t họ l ề u mạng, không ta từ sẽ bị ỏ bọn b họ. Trường tập kích trọng thương gặp chu nguyên sương nói như thế tất cả mọi người rất cảm động từ dương nói tiếp đại thiếu gia đương nhiên không phải là người như thế ta là nói đoạn đường này có mảnh thu quái trùng chặt đường điền trọng trọng thương chưa lành e sợ sẽ liên lụy đến đại thiếu gia chúng ta là không phải nhiều tu dưỡng mấy ngày lại đi ngược lại nơi này cũng không có nguy hiểm gì mọi người nghe được từ dương cũng đều gật đầu xem ra đối với khi đến đoạn đường này nguy hiểm vẫn đều lòng vẫn còn sợ hãi chu nguyên sương cười ha ha nói rằng các ngươi yên tâm ta chạy vị tia thượng tiên ở trên người ta hạ có pháp thuật những tia chán ghét đồ vật cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng chúng ta chạy đi mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm cũng bắt đầu cảm thán cái tia thượng tiên thần thông quảng đại lên bên trong giữa trưa mọi người ăn qua đồ vật tại chu nguyên sương dưới sự hướng dẫn hướng về hẻm núi đi đến tử dương c o n g lấy điền trọng một cái khác bị thương cũng bị nhân c o n g lấy đến hẻm núi nhìn vẫn cách hẻm núi cách đó không xa hát xả mọi người lại ngừng lại chu nguyên sương nói rằng ta đi trước đi tử y bọn thị vệ lập tức tiến lên phía trước nói không được à đại thiếu ra hay là chúng ta tại trước đi mọi người lẫn nhau chối từ một phen cuối cùng do một cái tử y thị vệ tại trước chu nguyên sương cùng l a o x a phu sau đó đại g i a lại đi về phía trước tử dương khẩn trương nhìn đi tuốt đàng trước cái kia tử y thị vệ ô m điền trọng hai chân tay đều hơi nổi lên một t ầ n hãn theo cái kia t ử y thị vệ càng ngày càng tới gần hát xà bầu không khí càng ngày càng khẩn trương rốt cục cái kia t ử y thị vệ đi vào hát xà phạm vi công kích bên trong mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong chỉ thấy cái kia hát xà thật giống căn bản không có cảm giác có người tiếp cận chính mình vẫn c u ộ n lại thân thể đầu đặt ở thân thể trên con mắt nhắm lại một bộ ngủ dáng vẻ mọi người tuy rằng vẫn khẩn trương đòi mạng có thể đều cảm thấy mình tâm đã trả lời vị trí ban đầu nơm nớp lo sợ này mười sáu nhân rốt cục đều thông qua hát xà phạm vi công kích lần này chỉ tốn hai canh giờ mọi người liền thông qua hẻm núi thông qua sau mọi người vẫn đều may mắn không đ ớ t cái kia trong hạp cốc không biết có bao nhiêu cái thiết bối xả mọi người ngày hôm qua dĩ nhiên không có b ì n h kiến ngoại trừ vận may mọi người cũng nghĩ không ra cái gì những khác từ được con đường quay về dễ dàng không ít không cần quá mức k i ê n kỵ những manh thú kia độc trùng chỉ dùng thời gian một tháng mọi người đã đến t ử vân sơn mạch ngoại vi địa phương nơi này đã có không ít hộ săn bắn săn thú không còn những yêu thú kia vi hiếp mọi người cũng đều yên lòng ngày này thái dương vừa ra hạ sơn thiên còn không phải là quá đen đoàn người đánh vải con hoàng dương tại hòa trên nướng thỉnh thoảng vẫn truyền đến từng đợt nói cười âm thanh bị đè nén lâu lắm cho dù những n à y trên mũi đau sống người cũng cần phóng thích tự thân áp lực từ dương huynh đệ chúng ta xem ra có thể an toàn trở về lần này ngươi đ ạ i ân ta nhất định sẽ không quên điền trọng nói rằng từ dương cười ha ha nói chỉ cần ngươi không đến báo ngươi cái kia cụt tay mối thù là được điền trọng cười một tiếng nói thù này nhất định phải báo trở lại không đem ngươi quá chén cái bảy tám ngày nan giải mối hận trong lòng của ta lúc này một con đốm hoa báo đi tới mọi người cách đó không xa hiển nhiên này con con báo không có nhận thấy được đám người kia nguy hiểm nhìn vẫn tại h ỏ a trên nướng hoàng dương bên mép chạy xuống thèm thủy một cái t ử y thị vệ nhìn trước mắt con báo cười nói đại miêu đi nhanh đi đàn ông ngày hôm nay không muốn ăn miêu thịt đ ố i hoa báo thấy có người đối với m ì n h hống cũng làm ra một cái uy mánh động tác đối với cái kia t ử y thị vệ giống lên một tiếng lúc này một cái khác t ử y thị vệ cao giọng nói rằng tôn hệ ngươi không muốn ăn miêu thịt có thể đại miêu muốn ăn ngươi thì ta tôn hệ cười ha ha nói nếu đại miêu muốn ăn ta liền phát phát thiệt tâm đại miêu ta đến cho ngươi ăn ha ha nói đứng dậy hướng về trước nhảy một cái tại một thân cây một điểm liền rơi vào đốm hoa báo trước mắt cái k i a con báo vừa nhìn có một người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình phương mới biết được những người này không dễ chọc nhanh chóng bỏ chạy tôn hệ cười ha ha lại chờ đuổi theo lúc này khỏe mắt nhưng thấy vừa n ã y chính mình đá cái kia thân cây một đồ vật lung lay một thoáng lại bị lá cây chặn lại rồi đây rõ ràng là một người chân tôn hệ hơi sững sờ cười ha ha nói đại miêu ngươi nếu không cảm kích ra cũng không bắt buộc nói xong lại trở về mọi người nơi trở lại nguyên lai、like、vị trí tôn hệ đi tới chu nguyên sương bên người cười nói đại thiếu gia lần này trở lại có thể hay không tìm cho ta cái đẹp đẽ nha hoàn ta cũng trưởng thành cũng nên vì làm tôn gia l ư u cái sau nói tay nhưng trên mặt đất viết cẩn trọng trên cây có người chu nguyên sương vừa nhìn quay về lao sa phu liếc mắt ra hiệu cười nói còn có ai muốn cái đẹp đẽ nha hoàn sinh con ta đều đồng thời đáp lại mọi người lại lẫn nhau t r e o k ẹ o lên chỉ chốc lát hoàng dương đã nương kỹ mỗi người sẽ ra một khối miệng lớn bắt đầu ăn nay ở phía trước thời gian ăn đốn thịt nướng có thể không dễ dàng đều là chịu chút s i n h thịt non thiêm điểm mỡ động vật chi no bụng trong lúc nhất thời có hay không cười đùa âm thanh chỉ còn lại sẽ thị tâm thanh cùng mọi người ăn thị tâm thanh lúc này lão sa phu cầm một khối mau ăn xong thịt đứng lên quay về mọi người nói ta đi thuận tiện một thoáng nói hướng về xa xa đi đến đi trí cương mới tôn hệ đã đến cái kia viên trước cây đột nhiên trong tay bay ra một đạo hàn quang đánh trên tàng cây tiếp theo chỉ nghe p h ủ phu một tiếng một người từ trên cây r ớ t xuống từ dương đám người nhìn thấy như vậy biến cố đều lấy ra binh khí đem chu nguyên sương làm thành một vòng lao sa phu cũng một cái lắc mình trở lại chu nguyên sương bên người lúc này chỉ thấy bốn phía trên cây đột nhiên hạ xuống hơn hai mươi người đem t ử dương các loại chờ vây lại một cái khuôn mặt có một đạo vết đao lao nhân bước nhanh đi tới lúc trước từ trên cây r ớ t xuống người kia trước mặt đem người kia đỡ lên hô lao tam thế nào rồi ngay sau đó liền phát hiện cái kia nhân đã chết mặt thẻo lao nhân nhìn t ử dương đám người âm chắc chắc nói rằng chu ra bảy động đoạn hồ tán thực sự là thật lợi hại được ca chu bình sơn ngươi có phải hay không ra tay đ ư c điểm lao sa phu nhìn mặt thẻo lao nhân nói rằng nguyên lai là lũng thượng ba sát ta không phải nghe nói huynh đệ các ngươi hai mươi năm trước cũng đã quy ẩn sao không biết bây giờ dẫn người vây quanh chúng ta có gì chỉ giáo mặt thẹo lao nhân nói chúng ta cũng không nói lời vô ích gì người giết ta tam đệ hôm nay các ngươi cũng phải ở chỗ này cho ta tam đệ trốn cùng giết nói xong dẫn người xông lên trên trong nhóm người này thậm chí có hai cái đều cùng lao sa phu có gần như tu vi võ công người là lũng thượng ba sát cái khác hai vị lão sa phu cùng mặt thẹo lao nhân chạm nhau một trường vươn mình đứng nghiêm nói rằng làm sao có khả năng ngươi cũng đạt tới tiên tiên tiếp theo rồi hướng chu nguyên xưng hô đại thiếu ra đi mau mặt thẻo lao nhân cười ha ha nói đi ngày hôm nay các ngươi cũng phải chết ở chỗ này nói xong lại hướng về lao xa phu công quá khứ hai người tu vi đều đã đạt đến tiên tiên trưởng pháp tinh diệu hai người đánh với lên chỉ đánh hồn trời tối địa những người khác tránh né hai người tranh đấu sợ bị tứ tán tiên tiên chân khí thương tổn được l ũ n thượng ba s á t một người khác là một cái cụt một tay người có thể một bộ cụt một tay đao pháp xuất ra đao khí bay loạn khiến cho mọi người không dám gần người những người khác tu vi cũng không phải quá cao cao nhất cũng chỉ là cùng từ dương s ắ p xỉ có thể cụt một tay nhân vẫn hướng về chu nguyên sương dễ đi mọi người đại đa số chỉ có thể ở trước người không ngừng quái dày vì làm chu nguyên sương ngăn trở đại địch chu nguyên sương mang theo hai cái cụt tay t ử y thị vệ hướng về những kia tu vi không cao người công tới trong lòng nghĩ đến chỉ nếu không có những người này quái dày chính mình ngắt có niềm tin tại thuộc hạ tranh thủ một chút thời gian bên trong an toàn rời khỏi n à y lũng thượng quận hoang vắng nhiều gò núi ở chỗ này tìm ra một người đến chỉ sợ không dễ dàng nghĩ không khỏi dùng đem hết toàn lực hướng về những người kia công tới c lúc, lúc này cái mặt m kia cùng n h cụt một tay nhân gặp chu nguyên sương giết người tốc độ cực nhanh lại nói ra mấy phần công lực từ dương các loại chờ áp lực càng lớn từ dương một tay cầm bóng đen liền chuyển vài vòng dựa vào một cỗ số lượng hướng về cụt một tay nhân vai chém tới cụt một tay nhân không hề liếc mắt nhìn từ dương công lại lây đao lấy đao tà phách một đao một cái từ ử y thị t khí bị vệ liền kiếm dẫn người dẫn đao đó tức thành hai nửa. Lúc này, từ Lúc hai này, nửa. dương đao đã đến cụt một tay nhân vai từ dương cảm giác thật giống như là chém vào một tầng một tầng bố mặt trên cái tia bố bị từng tầng từng tầng k h á m m ở đến cụt một tay nhân vai đã không có khí lực chỉ là trên vai bộ vẽ ra một vết thương đỏ tươi huyết chảy ra chúng từ y thị vệ gặp cụt một tay nhân bị từ dương khảm thương mừng rỡ trong lòng vội vàng đều công tới cũng không biết cái kia cụt một tay nhân trên vai thương căn bản cũng không có trở ngại chỉ là một điểm bị thương ngoài ra cụt một tay nhân đối với công tới đến hoành đao vung lên bởi áp sát quá gần cũng không thể hoàn toàn né tránh đao khí lập tức chết rồi hai người tổn thương ba người không chết những k i a tử ý thị vệ vội vàng đều lui lại nửa trượng cụt một tay nhân cũng không mạnh công nhìn từ dương phát sinh khàn khàn tiếng cười nói rằng tiểu tử không sai à vì cảm tạ ngươi làm cho ta bị thương vậy ta liền tiễn ngươi về tây tiên cặng cười đao chuyển hướng hướng về từ dương manh phách một đao t ừ dương cảm thấy muốn tránh cũng không được nhấc lên toàn bộ bên trong khí rót vào bóng đen tiến lên liên tiếp chỉ thấy t ừ dương trường đao vừa đ ứ t nhưng chặn lại rồi cụt một tay nhân đao tránh khỏi từ đó chặt đứt kết cục tuy nhiên bị tiên thiên đao khí bổ ra cách xa hơn ba t r ư ợ n g đem t ừ dương bổ ra sau cụt một tay nhân liền hướng những người khác công tới tại hắn nghĩ đến t ừ dương vẫn chưa thể phát sinh chân khí như vậy công lực tất nhiên không cao bị chính mình một cái tiên tiên đao khí nếu như còn chưa có chết vậy thì thật sự có ma ít đi t ừ dương mấy người còn lại tử y bọn thị vệ tình cảnh càng thêm nguy hiểm lao sa phu nhìn thấy tình huống như thế không bởi lo lắng và phần này một thất thần ngược lại bị vết sẹo đao kia mặt lão nhân một trưởng đánh vào vai phun ra một ngụm lớn hết u y được mặt thẻo lão nhân ha ha cười dài một tiếng quay về cụt một tay nhân nói rằng nhị đệ dành thời gian tốc độ đưa bọn họ ra đi cái kia cụt một tay nhân cao giọng đáp được rồi cụt một tay đao pháp càng thêm quỷ thần khó lường bất quá một chun t r à thời gian còn lại những kia t ử y thị vệ cũng bị phách ngã xuống đất không rõ sống chết lúc này c h u nguyên sương đã đem cái kia lung thượng ba sát thủ hạ giết nhanh sạch sẽ chỉ còn lại bốn cái khó đối phó Thấy cụt một tay nhân hướng về chính mình đi tới chu nguyên sương lạnh cả tim chính đang tranh đấu mấy người cũng ngừng lại điền trọng cùng một cái khác t ử y thị vệ bảo hộ ở chu nguyên sương trước người đối mặt với cụt một tay nhân n ư ơ n g thần ứng đối cụt một tay nhân nói rằng hai người các ngươi xem ở cùng là cụt một tay người phần trên ta cho chính các ngươi chấm dứt cơ hội điền trọng hai người liếc mắt nhìn nhau món vũ khí hướng về trước người xoay ngang lấy hành động thực tế trả lời cụt một tay nhân cái kia cụt một tay nhân tàn nhẫn âm thanh nói rằng không biết cân nhắc nói lấy đao hướng về chu nguyên sương ba người chém tới chỉ là đao thứ nhất liền đem đ i ể n trọng cùng một cái khác tử y thị vệ giá cùng nhau vũ khí chém đứt hai người cũng thổ huyết bay ra ngoài cái kia cụt một tay nhân nhìn chu nguyên sương khà khà cười nói chu ra đại thiếu gia hiện tại ta cho ngươi đi địa phủ làm ngươi đại thiếu gia nâng đao đột nhiên đi xuống một hàm chu nguyên sương cầm kiếm ngăn trở một tiếng c h ó i hai kim thiết tiếng qua đi chu nguyên sương bị đánh ra cách xa mấy trượng rơi vào từ dương cách đó không xa cụt một tay nhân trong mắt lộ ra tham lam nhìn chu nguyên sương trong tay bảo kiếm nói rằng chà chà thần binh a bất quá liền muốn đổi người chủ nhân nói nâng đao lại hướng về chu nguyên sương chém tới lão sa phu ở bên cạnh xem trong lòng n ộ i vàng lại bị mặt thẻo lão nhân nhân cơ hội đánh cho phun ra một ngụm máu mắt thấy đao liền muốn lại chém vào chu nguyên sương kiếm trên trên mặt đất nằm từ dương đột nhiên bay người lên chắn chu nguyên sương trước người cầm chỉ còn một nửa đao chặn lại rồi cụt một tay nhân đ a o từ dương bị một đao đánh cho một ngụm máu phun tại cụt một tay mặt người trên lúc này chỉ thấy một đạo hắc quang từ chu nguyên sương trong tay háo bay ra nhập vào cụt một tay nhân trong lòng cụt một tay nhân chừng lớn mắt thấy có bay ra cách xa mấy trượng từ dương chết không nhắm mắt lúc này vẫn quan tâm bên này mặt thẻo lao nhân cùng lao sa phu tình huống cũng phát sinh ra biến hóa mặt thẻo lao nhân là ca kinh lao sa phu nhưng là đại hỷ lao sa phu vốn là tu vi đã bị mặt thẻo lao nhân hơi cao một điểm lúc này thừa dịp mặt thẻo lao nhân ngạc nhiên trong nháy mắt đó một trưởng đánh vào đối phương ngực tiếp theo ném một vật đưa vào đối phương trong miệng mặt thẻo lao nhân thân thể dừng lại tiếp theo liền bỏ mình ngã xuống đất nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh bất quá thời gian một cái nháy mắt tình thế đã tới rồi cái kinh thiên đại người chuyển vốn là vây quanh ở bốn phía chế dễ ước nhưng này kinh thiên lịch chuyển lại làm cho bốn người kinh ngạc không nớt há to miệng chừng lớn nhãn nhìn cảnh tượng trước mắt bốn người vừa định chạy chỉ thấy từ chu nguyên sương trong cửa tay áo bay ra bốn đạo hàn quang phân biệt bắn về phía bốn người bốn người lại xông về phía trước r a cách xa hai trượng mặt hướng địa ngã về trên đất chết rồi lúc này lão sa phu lau lau khóe miệng vết máu đi tới chu nguyên sương bên người nói rằng đại thiếu gia ngươi có khỏe không chu nguyên sương gật g ụ chầm ngâm một thoáng lầm bầm lầu bầu nói rằng lần này sẽ là ai chứ là hoài nam vương vẫn là ninh chu các loại chờ gia tộc đột nhiên vài tiếng đập tiếng vỗ tay vang lên bốn cái mang theo mặt nạ nhân đi ra trước thủ một người nhìn chu nguyên sương nói rằng không ngờ rằng trên người của ngươi còn có thiên cơ thần n ỏ chu nguyên sương không hổ là chu nguyên sương dưới tình huống như thế đều không chết được bất quá hiện tại thuộc hạ của ngươi liền còn lại cái bị thương chu bình sơn không biết ngươi còn có thể hay không thể thoát được tính mạng chu nguyên sương đứng ở lão x a phu phía sau đáp lại nói cái kia không biết các vị g i ấ u đầu lòi đuôi bọn trốn nhắc có thể hay không để tại hạ có thể bốn cái rõ ràng sau đó hóa thành ác quỷ hào tìm đến các vị đòi cái công đạo không biết bốn vị có dám hay không ha ha ta thật sợ hãi ngươi hóa thành ác quỷ tìm đến vẫn công đạo ngươi vẫn là làm cái hồ đồ quỷ hào động thủ nói vừa xong phía sau người kêu ba người liền cầm đao xông lên phía trước đao là phổ thông phát đao có thể ba người này dĩ nhiên đều là đã đạt đến tiên t i ê n cao thủ ba đạo sáng sủa tiên t i ê n đao khí hướng về chu nguyên sương lão x a phu hai người bộ tới mắt thấy hai người ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một cái đại quan đao bay ra dĩ nhiên chặn lại rồi ba đạo tiên t i ê n đao khí tiếp theo đã nhìn thấy ba cái tóc trắng xóa lao nhân xuất hiện ở tranh đấu giữa trường thấy cái kia đại quan đao cùng trước mắt ba người chỉ nghe bốn người xuất hiện lúc đứng ở trước thủ người kia hô là chu bình thiên lão quỷ kia đi mau nói xong hướng về xa xa cấp tốc chạy ra cái kia ba cái tiên thiên cao thủ cũng là phản ứng cực nhanh ném ra trên tay đao sau nhanh chóng rời đi mặt trước nhất tóc bạc lão nhân chu bình thiên ngăn trở muốn đuổi theo hai vị lão nhân nói rằng bình nguyên bình hải không nên đừng đuổi theo làm chính sự quan trọng hơn chu bình thiên quay về chu nguyên xưng hỏi sự tình làm thế nào rồi chu nguyên sương trả lời đại trưởng lão sự tình đã làm thỏa đáng cũng không biết đi như thế nào loại phong thanh gặp gỡ ở nơi này tập kích nếu không l à vận may tốt chỉ sợ sớm đã chết rồi cũng không biết là cái kia phương thế lực trở ra tay chu bình thiên đạo sự tình làm tốt vậy thì thành còn tập kích người của chúng ta nếu không có ảnh hưởng đến đại sự trước hết tạm thời thả một thả sau khi nói xong quay về l ã o sa phu phân phó nói bình sơn chúng ta mang theo nguyên sương tạm thời rời khỏi ngươi dẫn dắt tới rồi từ y thị vệ đem nơi này những kia còn chưa có chết thị vệ mang về chu ra những người này đối với ta chu ra vẫn tính trung tâm mang theo bọn họ cũng có thể hấp dẫn một điểm thế lực khắp nơi ánh mắt lao sa phu trả lời đại ca ta rõ ràng tại chu bình thiên chu bình nguyên chu bình hải cùng chu nguyên sương sau khi rời đi khoảng chừng một canh giờ có một trăm cái t r u n g niên tử y thị vệ đi tới khối này bị tranh đấu làm cho cực kỳ đống hỗn đ ộ địa phương những người này đi tới sau một người trong đó tiến lên nói rằng tiền bối thuộc hạ tiền lên đến đây nghe xong phân phó lao sa phu gật đầu nói rằng các người đem năm người kia mang theo đi theo ta nói chỉ năm người trong đó có điển trọng cùng một cái khác cụt tay thị vệ hai trung niên t ử y thị vệ còn có chính là bị cái kia lung thượng ba sắt bên trong cụt một tay nhân hai đòn tiên thiên đao khí bắn c h ú n g t ử dương cái kia lão x a phu tại kiểm tra những kia không có bị phân thây t ử y thị vệ lúc nhìn thấy t ử dương tình hình cũng cảm thấy kỳ quái rõ ràng t ử dương trong cơ thể đã là ngũ tạng vỡ tan bên trong khí cũng bị đánh tan hẳn là là chết chắc nhưng hắn vẫn có nhẹ nhàng trái tim nhảy lên cùng mạch đập nhảy lên những kia tự y thị vệ ngay tại chỗ lấy tài liệu làm thành sáu cái cáng cứu thương đem cái kia đã hôn mê năm người cùng lão sa phu đặt lên đoàn người hướng về sơn ở ngoài mà đi đoàn người tốc độ cũng không nhanh được rồi nửa tháng mới chạy tới một thành chấn nhỏ trong một thời gian ngắn này từ dương năm người tình hình cũng không thấy được chỉ có uống thuốc thời điểm có thể tỉnh lại một hồi nhưng thời gian khác đều nằm ở trạng thái hôn mê điều này là bởi vì vừa đến mọi người chạy đi quan trọng hơn chỉ có thể gần đây thải một điểm lưu thông máu dưỡng gân phổ thông dược liệu thứ hai là năm người thương thực sự quá nặng không chết cũng đã là thiên đại tạo hóa mượn từ dương mà nói lão sa phu cho là hắn định không quá bao nhiêu thời gian ly n muốn trên trọng mà chết vì lẽ đó hiện tại năm người còn chưa có chết cũng đã hẳn là cảm ơn trời đất đến trấn nhỏ sau bọn thị vệ làm ra hai chiếc xe ngựa một chiếc lôi kéo lao sa phu một chiếc lôi kéo từ dương năm người cứ như vậy dọc theo đại đạo đi về phía nam mà đi dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người đến đây q u ấ y dày bất quá bởi người đến tu vi đều không cao tại thêm vào trong này xác thực không giống có chu nguyên sương dáng vẻ ngược lại là chưa từng xuất hiện đại tranh đấu có thành trấn bổ sung các loại dược liệu từ dương các loại chờ năm người thương rất nhiều chuyển biến tốt chờ trải qua nửa tháng đến minh châu quận bình minh thành l ú ngoại trừ từ dương bên ngoài h i ề n trọng bốn người cũng đã gần như khỏi hẳn từ dương tuy nhưng đã xem như là bảo vệ tính mạng nhưng là một mình bị cái kia cụt một tay nhân hai đòn tiên thiên đao khí cái kia trong cơ thể tình hình gây go muốn là bình thường nhân đã sớm chết hiện tại nội t ạ n g vỡ tan tại chén thuốc điều dưỡng hạ đã tốt hơn h ơ nữa n có thể kinh mạch tình hình vẫn là rất tồi tệ hiện tại cũng chỉ có thể chiều nào đến đi lại một hồi sau đó cũng chưa có khí lực đến bình minh thành đám người chuyến này do lục lộ đổi thành thủy lộ những kia trước đây thỉnh thoảng đến khoáy dày người cũng, cũng không thấy từ dương nằm ở trên giường ngay bên ngoài hào hào tiếng nước dần dần ngủ xe đi đêm nay từ dương làm một cái rất đẹp ngộng trong ngộng từ dương mang theo bẻo tấm trở lại thành bạch thạch áo gấm về nhà phong quang vô hạn tại thành bạch thạch người quen cái kêu ước ao đấu kỵ tiếng chúc mừng bên trong từ dương mang theo phụ thân từ sâm ngồi lên rồi đi tới thành phượng dương thì lớn đến thành phượng dương không bao lâu chú nguyên sương liền vì mình cùng bẻo tấm cử hành hôn lễ có thể hôn lễ trên nhưng xuất hiện hai cái tân nương một người là bẻo tấm một cái khác nhưng là ngọc hình quận chúa phó ngọc hình chỉ thấy phó ngọc hình quay về bẻo tấm xưng hô tỷ tỷ một phái tỷ tỉ mội tình thâm dáng vẻ tiếp đó động phóng hoa chúm tại vô hạn ôn nhu bên trong hôm sau bẹo tấm cùng phó ngọc hình chia ra làm chính mình sinh một gái một trai sinh hoạt mỹ mãn ngay nay một nhà sáu chính ở trên đường dung o ạ n đột nhiên từ đường phố hai bên lao ra một đoàn người b ị mặt hướng về sáu người b ộ tới t ừ dương muốn đi cứu năm người có thể là chính mình phảng phất lâm vào một cái chỉ xích thiên nhai địa phương làm sao cũng không kịp không khỏi hô to cha bẹo tấm chạy mau t ừ dương đột nhiên tỉnh lại xoa xoa đầy mặt mồ hôi lạnh thì thảo tự nói cũng còn tốt chỉ là một cái mộng từ trong mộng thất tỉnh tử dương cũng không có buồn ngủ lảng lặng suy nghĩ tâm sự từ dương làm chu phủ một người thị vệ lĩnh mệnh đi giết mấy người trong đó có tội ác tài trời người nhưng cũng có người vô tội nếu như từ dương mất đi lương tâm trong lòng không hề có một chút thiện ý cái kia làm sao có thể liền sẽ không đem giết những người đó quá để ở trong lòng có thể từ dương từ nhỏ liền nghe từ từ sâm ân cần giao hấn muốn làm một cái có nhân có nghĩa có lễ có trí có tin người khoảnh khắc chút người vô tội là bất nhân không tuân mệnh lệnh là bất nghĩa bất trung nhân nghĩa khó lưỡng toàn thời gian từ dương nước c h ả y bẹo trôi vừa ý bên trong nhưng là bất an liền ngay cả làm một cái như thế tươi đẹp m ộ n xuân cuối cùng cũng l à như vậy một cái bi thảm kết cục t ử dương suy nghĩ lung tung một hồi người sống một đời tổng thể có rất nhiều bất đắc dĩ đi được tới đâu hay tới đó ổn định tâm thần tỉ mỉ cảm thụ một thoáng tình huống trong cơ thể trải qua hai cái tu dưỡng t ử dương trong cơ thể cái kia vốn là đã tán đi bên trong khí dĩ nhiên tự nhiên địa tụ tập cùng nhau hơn nữa có thể là hấp thu một điểm tiên thiên c h â n khí bên trong tức giận dày đặc có thể so với tiên thiên c h â n khí chỉ là bên trong khí chỉ là lẳng lặng ngốc ở đàn điện vị trí hơi dâng lên lại hơi co g ụ c lại chậm dai thu nạp tán với bị thương trong kinh mạch bên trong khí đến bình minh thành ngồi lên rồi chu ra thuyền lớn t ử dương triệt để yên lòng tâm thần đạt được tỏa sáng tủng cho nên mới có thể làm một cái như thế mộng đẹp tuy rằng cuối cùng đã biến thành ác mộng tâm thần thả lỏng dĩ nhiên để t ử dương liên lạc với bên trong đan điền bên trong khí chậm rãi thôi thúc bên trong khí viết chuyển hướng về những kia trong kinh mạch truyền vào cho dù đã rất cẩn thận rồi có thể bên trong khí đến kinh mạch lúc t ử dương cũng không nhịn được đau nhỏ giọng hô lên t ử dương cắn chặt răng lại thử một lần lần này cảm giác bên trong khí càng hướng về trước đẩy một chút từ dương mừng rỡ trong lòng lấy dưỡng sinh kinh bên trong tức giận trị liệu hiệu quả Chính mình rất nhanh rất sau ẽ có thể hồi phục được、rồi. Có thực. cũng thể thể trên、thực. Tế, sự tình Tử thế. hồi không hề như Như rồi. lại giản đơn Dương ngẫm sự như như vậy chữa thương thật sự là q á tiêu hao năm ngày đám người chuyến này rốt cục trở lại thành phượng dương lần này tiến vào tử vân sơn tử y thị vệ ba mươi người chỉ có năm người kiếm trở về một cái mạng trong chuyện này còn có hai người ít đi một cánh tay ngồi trên lưng ngựa nhìn thành phượng dương cửa thành mấy người đều có một loại giường như cách thế cảm giác điền trọng nói rằng cuối cùng cũng coi như trở lại chỉ là ít đi một cái cánh tay từ dương tiếp theo thoại nói đúng vậy cuối cùng là lượng cái mạng trở lại mấy người tâm tình đều không cao lần này tổn thất t ử đồng bạn thật sự là nhiều lắm năm người mệnh tất cả đều là kiếm về chu nguyên sương thủ hạ chỉ còn lại từ dương cùng điền trọng hai người trở lại chu ra cùng đi hướng về chu nguyên sương phục mệnh nhìn thấy hai người đến đây chu nguyên sương lập tức nâng dậy quỳ lạy hai người nói rằng mau mau ngồi xuống nói chuyện hai người tại hạ tay làm tốt chỉ nghe chu nguyên sương nói không ngờ rằng lần này sẽ có như thế tổn thất lớn hai người ngươi đều là ta tâm phúc người nếu trở lại cái kia trong một năm này các ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi từ dương lát nữa ta để lục châu cho ngươi đưa đi một nhánh trăm năm lao tham hảo giúp ngươi chữa thương điền trọng ngươi theo ta nhiều năm như vậy hiện tại ngươi đứt đoạn rồi một cánh tay ta cũng không có thể bạc đánh ngươi ta để trong nhà trường lao thu ngươi làm đồ đệ định để ngươi tu vi võ công cao hơn một tầng hai người vội vã bái tạ ba người lại nói một hồi thoại từ dương cùng điền trọng cáo từ rời đi xuất ra kim ương các đến từ ương các từ dương đám người trụ cái tiểu viện kia cửa từ dương thân thể mềm nhún ngồi vào trên mặt đất điền trọng thấy thế bất đắc dĩ lắc, lắc đầu nói rằng, gọi ngươi đừng xính gọi chương ư cưới ờ n ngựa g vào t à n hiện h h tại t thái đi. Từ đi. d ư cười hai ha, ha n ó ngươi cái kia nhiều như vậy phí lời à, các ngươi đều cưới ngựa cưới cái kia lời các phí đều vậy à, để mươi ộ t ta mình ngồi xe, không n cửa. g xe, c ò n không nhà. Trường mau dịu ta dịu trở về nhà. Chương 24, phượng minh trên núi điền trọng đem từ dương phủ đến từ dương tiểu lâu trước gõ gõ môn h ồ bèo tấm mở cửa nhanh tới đón nhà ngươi thiếu gia bèo tấm nghe được có người nói chuyện đầu tiên là sửng sốt tiếp theo đại hỷ là thiếu gia trở lại vội vã chạy đi mở cửa cửa vừa mở ra bèo tấm nhìn c ụ một tay điền trọng đỡ từ dương đứng ở cửa đầu tiên là s ự n g sốt tiếp theo đi ra phía trước đỡ lấy từ dương một bên khác khóc lóc nói thiếu ra ngươi làm sao điền trọng thấy bèo tấm đỡ lấy từ dương nét mặt cổ quái n ở nụ cười vung lòng tay từ dương rồi cùng bèo tấm lăn tới trên mặt đất sau đó cười ha ha hướng về chỗ ở của mình mà đi từ dương thấy bèo tấm khóc vừa định an nguy một câu điền trọng liền vung lòng tay ra mảnh mai bèo tấm không chú ý hai người lập tức lăn tới trên đất không khỏi cười mắng cái tên nhà ngươi chờ ta được rồi lại tìm ngươi tính sổ nói từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn ngồi dưới đất nhìn mình trực chảy nước mắt bèo tấm cười nói bèo tấm thiếu ra ta có thương tích tại người ngươi còn không kéo ta lên bèo tấm vừa nghe vội vàng ngừng tiếng khóc đứng dậy đem tử dương đỡ lên tử dương tại trên cái băng ngồi ngồi vào chỗ của mình nhìn bèo tấm tại bên cạnh lại chuẩn bị khóc đối với bèo tấm nói đóng cửa lại cho ta ngã cũng chén t r à nóng được c h ờ bèo tấm đóng kín cửa rót chén t r à tử dương đem bèo tấm lôi kéo ngồi ở bên cạnh mình lôi kéo tay an ủi được rồi đừng lo lắng ta chỉ là nội thương chưa lành thể lực hơi yếu mà thôi nghỉ ngơi một quang thời gian là tốt rồi nghe thấy tử dương nói như thế bèo tấm lại khóc lên nói rằng ta làm sao sẽ không lo lắng đây ngươi chuyến đi này có bảy tháng trở về cứ như vậy ngươi có thể là đáp ứng ta muốn an toàn trở về từ dương sờ sờ bèo tấm đầu nói là ta không đúng ta đây không phải là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về rồi sao bèo tấm vừa nghe đột nhiên nghĩ đến điển trọng cụt tay một mặt sợ hãi nhìn từ dương nói rằng thiếu ra các ngươi lần này là không phải gặp được cái gì đáng sợ sự ngươi có sao không nói đứng lên quay về từ dương trên người chung quanh kiểm tra lên từ dương đem bèo tấm tại trên người mình chung quanh sợ loạn song tay nằm lấy nhìn bèo tấm nói rằng ta đây không phải là an toàn trở về sao ngươi liền không muốn đoán bỏ đi cho thiếu ra thổi cái từ khúc nghe một chút ta có thời gian thật dài chưa từng nghe qua người tiếng tiêu bèo tấm biết rõ t ử dương là rời đi chính mình l ự c chú ý cũng không biết thế nào từ chối không thể làm gì khác hơn là đi chính mình bên giường nắm tiêu trở lại t ử dương bên người ngồi xuống bèo tấm ngừng tiếng khóc thổi lên tiếng tiêu bên trong có tưởng niệm có ưu hoán có lo lắng còn có cái k i a bất tận kéo dài tình ý nghe bèo tấm tiếng tiêu nhìn có chút hao gầy khuôn mặt nhỏ từ dương trong lòng một mảnh kiên định chậm rãi dĩ nhiên nằm n h ò i trên bàn ngủ thiếp đi beo tấm đem t ử dương đánh thức lúc sắt trời đã hoàn toàn đen kịt lại trên bàn b ả y đ ầ y cơm nước beo tấm cầm cái khăn l ô n g ư ớt vì làm t ử dương xoa xoa mặt cùng tay bưng một chén canh đối với t ử dương nói thiếu ra đây là do lục châu tiểu thư đưa tới nhân xâm đôn đi ra ngươi uống nhanh đi nói đặt ở bên mép thử một chút nhiệt độ cầm cái cái m ô i yểu một ngũ n g nhỏ đặt ở t ử dương bên mép t ử dương thân thể hơi về phía sau một dựa vào nói rằng ta tự mình tới、đi. nhưng là nhìn beo tấm sưng đỏ hai mắt lại muốn nước mắt chảy xuống càng làm miệm thốc đi tới bèo tấm nhìn từ dương uống chính mình này đến thang lộ ra nụ cười khuôn mặt nhỏ một mặt thỏa mãn một bữa cơm tại bèo tấm cẩn trọng hầu hạ hạ ăn xong chờ từ dương ăn xong bèo tấm tùy tiện với mấy cái liền muốn đưa từ dương trở về phòng từ dương đứng dậy đi vài bước nói rằng ta kỳ thực thương không như ngươi nghĩ nghiêm trọng ngươi xem ngươi bây giờ sưng đỏ này nhãn có như thế với mấy cái cơm gọi ta như thế nào mới có thể yên tâm ngủ hạ a ngăn ăn nhiều một chút ăn no có sức lực mới có thể chiếu cố ta a từ dương nhìn bèo tấm ăn được hai người mới lên lâu đi tới phòng ngủ đi t ớ i phòng ngủ bèo tấm b à y sắn giường hầu hạ từ dương nằm xuống cứ như vậy ngồi ở bên giường con mắt nhìn chằm chằm vào từ dương từ dương t h ấ y thế biết mình lần này thật đem bèo tấm sợ đến không nhẹ cũng không biết nàng cái gì lúc có thể khôi phục như cũ trong lòng hơi đậu từ dương t r ự c đứng dậy đem bèo tấm ôm lấy nằm xuống bèo tấm hơi một tránh cũng chưa có động tác từ dương bình tĩnh nhìn về phía bèo tấm con mắt hào nửa ngày bèo tấm mới có điểm thẹn thùng đem đầu gối lên từ dương bà vai từ dương khẽ mỉm cười nằm ở bèo tấm bên thai nói rằng bèo tấm mấy ngày hôm trước ta buổi tối nằm mơ mơ tới ngươi. bèo tấm nghe diện tái hoa đảo đem đầu nút ở từ dương bà vai thấp giọng nói rằng thiếu ra ngươi đều như vậy còn muốn hống ta hài lòng ta nào có tốt như vậy phúc khí từ dương nắm lấy bèo tấm bà vai để bèo tấm nhìn mình nhìn bèo tấm con mắt nói rằng đây không phải là giấc ngộng đây là chúng ta sau đó ta lần này chữa khỏi vết thương Đi t hai à người lại tựa sắt một hồi từ dương vô vô bèo tấm nói rằng được rồi ngươi nhanh hạ đi nghỉ ngơi đi bèo tấm nhìn từ dương thấp giọng nói thiếu ra liền để ta ở nơi này ngủ đi từ dương sửng sốt quái lạ nhìn bèo tấm bèo tấm nhìn thấy từ dương cái kia quái lạ vẻ mặt đỏ mặt lên sáng r ộ n g thiếu gia l o ạ n nghĩ gì thế ta là ở chỗ này hào thuận tiện chiếu cấu ngươi từ dương vừa nghe âm thầm xấu hổ nói rằng được rồi bẹo tấm ta buổi tối muốn đánh toạ c h ữ a thương ngươi ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến ta c h ữ a thương mau đi ngủ đi ngủ một đêm các loại chờ ngày mai con mắt được rồi trang phục thật xinh đẹp thấy ta bẹo tấm muốn nói lại thôi nhìn từ dương một hồi gật đầu xoay người rời đi lần này dương thương bỏ ra từ dương thời gian hai tháng trong cơ thể mới hoàn toàn khôi phục như cũ trong chuyện này hơn nửa cân nhờ dưỡng sinh kinh, công lao bằng không lấy từ dương trong cơ thể kinh mạch tổn hại trình độ bình thường v õ s、si、y chỉ sợ là muốn rơi vào tàn phế kết cục bất quá cũng coi như là nhân họa đất phúc từ dương kỳ kinh bắt mạch dĩ nhiên đả thông trong đó âm duy mạch dương duy mạch hai cái kinh mạch bên trong khí cũng có thể chống đỡ phát sinh đ a u khí hơn nữa tâm thần cũng rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ đã có thể làm được tiên tiên cao thủ mới có thể làm được quan sát bên trong thân thể lần thứ nhất nhìn thấy trong cơ thể kinh mạch vận hành chân khí màu lũ mạch từ dương kích động s u ý chút nữa đem chân khí dẫn kém đạo cũng may thiết lẫn thành l n kia kỳ nộ làm cho t ử dương bên trong khí xảy ra biến hóa kỳ diệu mới không có bị thương trong hai tháng bèo tấm đối với t ử dương c h i kỳ chiếu cố t ử dương cũng với bèo tấm chân ái rất nhiều tình cảm giữa hai người càng thêm sâu hơn t ử dương chỗ ở tiểu viện cũng bổ sung bảy cái mới t ử y thị vệ để t ử dương vui vẻ chính là thạch hổ cũng ở trong đó lần này ngoại trừ vẫn còn thiết tương các đinh nguyên thành bạch thạch trong bốn người ba người lại tụ ở cùng nhau bạn tốt gặp nhau tự có một phen náo nhiệt mấy người đắc ý lâu hét lớn dừng lại một trận ngày nay là đầu tháng chín một là thành phượng dương quanh thân địa phương một cái ngày lễ gọi thần nữ tiết tương truyền năm đó có một ngựa một con phượng hoàng thần nữ g á n g lâm tại phượng minh trên núi phượng minh một ngày thần nữ rời đi thần nữ sau khi rời đi phượng minh trên xuất hiện một chút suối phun tương truyền là thần nữ t ắ m nơi nếu như nữ tử ở tháng chín mùng một ngày đó tại suối phun trong ao nước t ắ m rửa như vậy nữ tử không chỉ sẽ có hảo nhân d u y ê n hơn nữa nữ tử này còn có vượng phu khí hậu nhân tại suối phun một bên gặp một cái miếu thờ kỷ niệm thần nữ hưng hỏa vẫn không ngừng ngày nay trời vừa sáng mèo tấm liền lôi kéo từ dưng lên bảo là muốn đi thần n ữ miếu thắp hương từ dương nghĩ thầm trước đây liền nghe nói qua chỉ là không đi qua đi xem xem cũng không t ộ i liền đồng ý vừa ra cửa liền b ì n h kiến điền trọng nha hoàng cầm một cái hộp đựng thức ăn trước mặt đi lên nhìn thấy từ dương nói rằng từ dương thiếu ra đây là muốn đi ra ngoài à. beo tấm có vẻ rất hư n g phấn tiếp nhận thoại cha nói rằng đi thần n ữ miếu dân hương tiểu liên tỷ tỷ đi không điền trọng nha hoàng kia đầu tiên là sửng sốt tiếp theo ước ao nhìn b ẹ o tấm nói rằng tỷ tỷ vậy có n g ư ờ i tốt như vậy phúc khí beo tấm sửng sốt nói tiếp nếu không ta để thiếu ra đi gọi điền trọng thiếu ra cùng nhau đi nói xong lôi kéo tử dương ống tay náo tử dương bình thường sẽ không từ chối bẹo tấm yêu cầu liền nói rằng các ngươi đi theo ta nói hướng về điền trọng tiểu lâu đi đến hai nữ đi theo tử dương phía sau chỉ chốc lát đã đến điền trọng tiểu lâu ba người đi vào lúc điền trọng chính đang bàn ăn vừa nhìn thư u ố n g trà thấy tử dương ba người đi vào có chút nghi ngờ hỏi ngươi tới có chuyện gì vẫn mang theo bẹo tấm một khối lại đây tử dương cười nói hôm nay là thần nữ tiết ta mang bẹo tấm đi dân h ư ơ n g này không cứ gọi ngươi cùng nhau đi điền trọng nghe một ngụm trà phun ra ngoài máng nói cái gì đó ngươi muốn sang từ ta nói xem thấy mình nha hoàn cái k i a thất vọng bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt trong lòng không bởi nghĩ đến tiểu liên theo ta đã có bảy tám năm ta vẫn coi nàng là làm chính mình tư hữu vợt cũng không biết ngày đó ta sẽ chết tại người khác dưới đao sau đó đối tốt với nàng điểm miễn cho nhớ tới hối hận quay về từ dương cười nói nhìn ngươi tha thiết mong trở lại đây ta hãy theo ngươi đi nói xong đối với mình nha hoàn nói ngươi đi đổi bộ y phục ta này liền đi ra ngoài tiểu liên nhìn điền trọng đáp ứng không bởi đại hỷ liền chuẩn bị đi thay quần áo đột nhiên ph p h xe. Xe xa xuất ra chu ra cửa lớn hướng về cửa thành chạy đi ra khỏi cửa thành đi tây hành bảy tám dặm mới đến phượng minh bên dưới ngọn núi đem ngựa xa gửi tại chân núi một chỗ nghỉ chân địa phương bốn người hướng về trên núi đi đến kim thiên phượng minh sơn người đặc biệt nhiều đại thể đều là một ít tiểu thư mang theo nha hoàn mà đến cũng có không ít từng đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay mà đi thiên hạ ngày nay nam nữ chi phỏng không nghiêm trọng lắm có thể đại đa số nam nữ vẫn là sẽ không tại công cộng trường hợp làm ra thân mật động tác chỉ là lúc này nơi đây cho dù đối với lê pháp lại nghiêm khắc người cũng sẽ không đi chỉ trích những thanh niên này từ dương cùng điền trọng tại trước đi hai nữ bàn luận xôn xao đi ở phía sau điền trọng nói ngươi đối với bèo tấm thật đúng là s ủ n g lợi hại a lại sẽ dẫn nàng tới chỗ như thế từ dương nói ngươi không phải cũng tới sao Bèo tấm lúc à một h này ữ tử, n n sùng g beo tấm lôi kéo điền trọng nha hoàn g tiến lên hỏi thiếu ra các ngươi đang nói cái gì điền trọng nhìn beo tấm cười hì hì nói rằng thiếu ra của ngươi khen ngươi là một cô gái tốt muốn kết hôn ngươi là vợ beo tấm đỏ mặt lên nói rằng thiếu ra mới là không sẽ nói với ngươi những này tu nhân sự tình điền trọng thiếu ra t ị n h bắt người ra hài lòng từ dương nhìn b è o tấm quấn bách dáng vẻ nói rằng được rồi đừng nghe hạ án chúng ta nhanh lên một chút đi thôi cũng không có thiếu đường đây nói nắm lấy bèo tấm tay dùng một c ỗ xảo lực bèo tấm lập tức cảm thấy thân thể khinh không ít từ dương đối với điền trọng cười hì hì nói chúng ta đi trước nói mang theo bèo tấm nhanh chóng hướng về trên núi bước đi điền trọng nhìn tiểu liên một mặt ước ao dáng vẻ trong lòng thở dài tiến lên nắm lấy tiểu liên tay cùng theo tới có từ dương cùng điền trọng mang theo hai nữ bốn người tốc độ đều rất nhanh bốn năm dặm sân đạo hai phút thời gian liền đi xong bốn người đi tới thần nữ trong miếu chỉ thấy bên trong đã là người ta tấp nập náo nhiệt phi thường chương hai mươi lăm dân độc đi tới thần nữ miếu sau bèo tấm hai nữ dân hương cầu khẩn từ dương cùng điển trọng cũng cung kính dân hương dập đầu tuy rằng hai trong lòng người không tin bất quá cầu phúc việc nhưng là mỗi trong lòng người một điểm nhầm nghĩ làm không cầu hữu dụng nhưng cầu an lòng trên s o n g hương hai nữ lại đi cầu thiêm từ dương hai người cười cười nhưng tại bàn vừa nhìn xin xâm hỏi sau đó việc vẫn là không muốn làm tốt lắm hảo thiêm chỉ có thể mang đến nợ nụ cười phôi t i ê m nhưng khiến người sầu lo tổng thể nói đến vẫn là không có lời từ dương nghĩ như vậy nhưng sẽ không đánh gãy hai nữ hứng thú hôm nay loại này bầu không khí nghĩ đến cái kia đoán xâm người phôi t i ê m cũng có thể giải thành tốt nhất tiêm hai nữ vui cười nghe được đoán xâm nhân sau trở lại bên cạnh hai người cùng đi dạo lên lần này hội chùa được làm t h a n h phượng dương quanh thân một cái trọng yếu ngày lễ thần nữ miếu ngày này tự nhiên là phi thường náo nhiệt có buôn bán ăn vặt có làm siết siết ảo thuật có nữ tử xấu hổ nói nhỏ có ngoan đồng tán loạn chơi đùa này một bộ náo nhiệt miêu tả tràng cảnh không phải bình thường có khả năng gặp bốn người qua lại tại đủ loại trong đám người cảm thụ náo nhiệt bầu không khí từ dương đối với điền trọng nói như thế nào không có đến không chứ điền trọng trả lời đúng vậy ta từ nhỏ đã bị chu ra nuôi lớn đây là ta lần thứ nhất đi dạo hội chùa cảm thụ náo nhiệt bầu không khí mới cảm giác mình còn là một nhân còn hiểu đến tiếu h hiểu phải cao hứng từ dương nghe vậy cười nói nói như thế nào lên những lời như vậy hôm nay đến nơi này chính là vì vui vẻ đi thôi qua bên kia xem cuộc vui đi ta cũng có nhiều năm không có ở hội chùa bên trong xem qua hí này tại hội chùa bên trong xem cuộc vui có khác bình thường tư vị a bốn người du ngoạn xem cuộc vui đến đến bữa trưa thời gian mới ở một cái tiểu thực than dừng lại thứ dương nhìn bèo tấm hưng p h â n dáng vẻ nói rằng ngoạn vui vẻ đi bèo tấm điểm gật đầu nói ừ m thật không nghĩ tới náo nhiệt như vậy trước đây chỉ là ở trong phủ nghe người ta nói quá thật tốt ngoạn điên trọng nói đáng tiếc ngày hôm nay ở đâu suối phun nơi bảo vệ chính là chữ phủ thị vệ nếu không bằng ta lưỡng mặt mũi cũng có thể cho các ngươi đi truyền thuyết kia bên trong thần nữ tẩy quá nước suối tẩy trên một tẩy thứ dương cười nói điền sư h u n h ngươi cũng muốn rất nhiều a điên trọng cười nói ngươi đừng nói ngươi không chú ý từ dương nói ân là nhìn thấy không biết chúng ta chu ra tại sao không ai đến điên trọng trả lời được rồi quản n h i ề u như vậy làm gì chúng ta ngoạn hảo liền được bốn người tùy tiện an điểm liền lại qua lại tại náo nhiệt trong đám người nhân vui sướng thời điểm luôn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh hội c h u a người dần dần tán đi bốn người cũng cùng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến trên đường beo tấm v ẫ n t ạ i bên cạnh lầm bầm làm sao sớm như vậy nhân liền đều đi cơ chứ từ dương nghe xong cười cười thân mật vỗ vỗ bèo tấm đầu nói rằng được rồi các loại chờ mấy ngày này ta liền hướng đại thiếu gia báo cáo đem ta cha nhận lấy việc này xong ta cố gắng cùng ngươi ngoạn mấy ngày beo tấm gật đầu nói thiếu gia kia cũng không nên gạt ta từ dương cười cười nói ta đã lừa gạt ngươi sao lúc này điên trọng tại bên cạnh nói chen vào nói rằng được rồi hai người các ngươi đừng ở chỗ kia nói lặng lẽ thoại ngươi là phải đem b á phụ nhận lấy sao lúc nào từ dương trả lời vốn là lần này trở về liền chuẩn bị nhận lấy bất quá ngẫm lại vẫn là các loại chờ thương được rồi lại nói miễn cho lão nhân ra hắn lo lắng mấy ngày này ta tìm cái thời gian hướng về đại thiếu gia nói một tiếng đại thiếu gia trước đây nên đáp ứng quá nghĩ đến không bao lâu nữa ta là có thể đem láo nhân ra hắn nhận lấy điền trọng gật gù nói rằng huynh đệ chúng ta một hồi các loại chờ bá phụ tới cáo ta một tiếng ta thật sớm đi bái kiến từ dương điểm điểm đầu hẳn là đi xuống sơn đạo không dễ đi mấy người cũng không nóng n ả y cứ như vậy cười cười nói nói nhìn bốn phía phong cảnh chậm dài hướng phía dưới đi đến đột nhiên từ dương nhìn thấy cách sơn đạo bên ngoài mười trượng trong rừng cây tránh qua hai bóng người phía trước một thân hát mặt sau một thân hoàng từ dương trong lòng thầm nghĩ hai người này là ai đây hai người này bóng lưng thật quen thuộc a nghĩ đối với điền trọng nói phiền phức ngươi mang bèo tấm trở lại ta qua có chút việc làm nói xong đối với bèo tấm gật g ủ mấy cái lắc mình liền biến mất trong rừng cây điền trọng hơi sững sờ chờ phục hồi tinh thần lại từ dương đã không nhìn thấy chỉ thấy bèo tấm hướng về bên phải chạy ra vài bước điền trọng một cái cất bước nhảy đến bèo tấm trước người nói rằng ngươi theo ta trở về đi thôi này núi cao rừng rậm ngươi lại không biết võ công tại sao có thể đuổi theo thiếu gia của ngươi đây bèo tấm đầy mặt lo lắng nói rằng có thể là thiếu gia điền trọng đánh gãy b ẹ o tấm nói rằng đừng như là từ dương huynh đệ võ nghệ phi phạm ngươi liền không muốn lo lắng nói không chắc chờ ngươi trở lại hắn đã tại ở nhà chờ ngươi nếu như ngươi chạy loạn lát nữa không chờ được đến ngươi hắn sẽ lo lắng b ẹ o tấm nghe đến mấy câu này yên lặng gật gù trả lời vậy ta trở về đi các loại trở, thiếu ra ba người lại tiếp theo hướng về bên dưới ngọn núi đi đến lấy xe ngựa t r ở n g ư ợ c về chu ra từ dương không học quá cao thâm k i n h công có thể bình thường k i n h công tại cao cường chân khí chống đỡ dưới cũng là tốc độ cực nhanh hơn nữa hai người kia quá khứ không bao lâu ngược lại cũng có thể dọc theo một ít manh mối đổi tới phượng minh sơn là thành phượng dương quanh thân to lớn nhất một n g ọ núi n tuy rằng không có tử vân sơn như vậy bao la vạn dặm kỳ phong vô số nhưng cũng có cách viên mấy trăm dặm địa đại núi nhỏ đến mấy chục tòa từ dương dọc theo tung tích truy tung mà đi quá hai cái núi nhỏ tại một chỗ giữa sườn núi trên đất bằng phát hiện hai người chỉ thấy cái kia người háo vàng đã ngã trên mặt đất người háo đen nửa ngồi nửa quỳ tại người háo vàng bên người tuy rằng cách đến còn có chút khoảng cách có thể từ dương vẫn là có thể nhìn thấy Cái lúc này tử dương đã cấp tốc nhảy lên mấy lần đi tới cô gái áo vàng bên người nhìn thấy cô gái áo vàng khuôn mặt trong lòng thầm nghĩ nguyên lai là, là nàng lúc này đột nhiên cảm giác phía sau lưỡi đao kéo tới t từ dương một cái xoay người rút đao sau này chặn lại c h ặ nhìn lại rồi y nhân n h kia đau. trước mắt chỉ lộ ra nhãn miệng người áo đen từ dương cảm thấy rất quen thuộc trầm giọng hỏi ngươi đến tột u cùng là ai một cái khàn khàn âm thanh trở về lại đây ngươi dám phá hỏng lao phu chuyện tốt hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi liền ở lại chỗ này đi nói xong cũng không tới từ dương nghe được hắc y nhân kia âm thanh có thể khẳng định chính mình chưa từng nghe qua nhưng vì cái gì luôn cảm giác hắc y nhân kia nhìn quen mắt đây bình tĩnh ứ n g đối, đối phương tiến công trong đầu nhưng tìm tỏi từ bản thân người quen được đột nhiên từ dương nhìn thấy một đạo hàn quang từ hắc y nhân kia trong tay áo bán ra dĩ nhiên như trên đất nữ tử đánh tới từ dương vừa nhìn đột nhiên chân hướng về trên đất giống một cái chỉ thấy cô gái áo vàng thân thể phiên n ú c nhích một chút né tránh đạo hàn con kia từ dương gặp người áo đen độc c á t như vậy cũng không lại nghĩ người này đến tột cùng là ai dù n g đem hết toàn lực hướng về đối phương công tới người áo đen chân khí so với từ dương thâm hậu có thể chất lượng nhưng không sánh được từ dương thêm vào đao pháp không bằng từ dương không lâu lắm đã bị từ dương một đao đánh cho phun ra một ngụm máu được người kia đột nhiên lại từ trong tay áo liên tục bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo một đạo bắn về phía trên đất nữ tử kia một đê o bắn về phía tử dương tử dương dở lại cho cũ mình cũng là một cái xoay chuyển n h ư toan khiến mình và nữ tử kia đều tránh thoát hàn quang nhưng là tử dương xem thường cái kia hàn quang tốc độ nữ tử kia là tránh thoát hàn quang có thể bắn về phía chính mình cái nào một đạo nhưng bắn thủng chính mình ống tay áo có rách một điểm da thịt suýt chút nữa liền bắn thủng cánh tay của mình người áo đen quay về tử dương nói rằng ta cái kia tiễn có thể đều là có kịp độc sát phá một điểm bị liền có thể lấy mạng của ngươi hiện tại biết quản việc không đầu kết cục đi tử dương cảm thấy miệm vết thương có điểm tê dại trên mặt đi không lọt kẽ hở n ư ờ i ha ha nói vậy ta có thể phải cẩn thận nhưng đáng tiếc m ũ i tên kia không có bắn nói cấp tốc hướng về người áo đen công tới liên tục mấy đ a o đều là dùng đem hết toàn lực chém thẳng vào đem hắc ý nhân kia đánh lại phun ra một n g máu người áo đen âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ vừa thật sự không có bắn bên trong hiện tại bị thương động tác lại chậm vẫn là trước tiên tàu ví thượng nghĩ cấp tốc rời đi thấy người áo đen rời đi từ dương ôm lấy cô gái áo vàng kia lại chạy qua một đỉnh núi ở một cái giữa sườn núi phát hiện một chỗ nơi bí ẩn đem nữ tử kia thả ở bên người nhìn bên cạnh nữ tử từ dương trong lòng có hết sức phức tạp cùng mấy phần hối hận lần này thật sợ thật sự liền bởi vậy chết chỉ là trong nhà cha già sau đó không còn nhân chăm sóc chính mình nhưng cũng là phụ lòng bèo tấm một mảnh thâm tình chỉ chốc lát liền cảm thấy đầu váng mắt hoa một con ngã xuống từ dương ngã xuống sau nữ tử kết nhưng mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác bên người có một người liền bỏ quá khứ nữ tử kia bắt đầu cho mình r ộ n g y giải mang bình mà lại ngoại trừ từ dương trên người y vật lấy đất làm dường dựa vào nhân loại bản năng làm lên tình yêu nam nữ việc nhất thời thợ phì phì phì phong quang kiểu diễm Từ đột nhiên g sao. Sao nhìn t g đó cảm i thấy trước người đứng một cái quần áo xốc x ế t cô gái áo vàng cô gái áo vàng quần áo xốc xếp trên mặt có một vệ hoan hái sao lưu lại đỏ bừng cùng sơ vì làm thiếu phụ phong tình càng nhiều nhưng là trắng sáng cùng hận ý giờ khác này chính đầy mắt cựu hận nhìn mình chằm t h ằ m Từ dương cảm thấy trên người vi lương nguyên đến chính mình chính mình dĩ nhiên thân thể trần truồng hạ thân nơi còn có một mảnh vết máu cùng hoan ái qua đi dịch tuy rằng không có trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng rõ ràng trước mắt tình huống ý vị như thế nào có chút không biết làm sao v ộ i đứng dậy mặc quần áo tử tế nhìn cô gái trước mắt nói rằng ngọc hinh q u ò n chúa chuyện gì thế này cô gái áo vàng kia phó ngọc hinh giọng căm hận nói ngươi nói chuyện gì thế này ta và ngươi có gì thủ t h o á n ngươi muốn như vậy hại ta ta giết ngươi tên dâm tặc này nói giơ lên từ dương cây đao kia hướng về từ dương chém lại đây nhưng là tâm thân xử nữ sơ phá hoàn hảo qua đi thân thể còn rất yếu ớt võ nghệ cũng không có t ử dương cao thâm liền khảm mấy đau đều bị t ử dương tránh đi không khỏi bi từ đ ó đến ném đau chạy ra cái này thương tâm nơi phó ngọc hinh đi rồi t ử dương xem trên mặt đất điểm điểm hoa mai hét lớn một tiếng nhặt lên đau hướng về trên đất bổ ra một đau chỉ thấy núi đá băng liệt trên đất vết tích đã không thấy có thể chuyện này nhưng sẽ không là chưa từng xảy ra này một hoàn tỉnh cũng không biết nên kết cuộc như thế nào t ử dương yên lặng đứng một hồi cũng rời khỏi nơi này phó ngọc hinh chạy không bao lâu Đã bị trong ư ớ c đ ọ lúc nhất c thời dĩ nhiên bi thương khóc hôn mê bất tỉnh phó ngọc minh cùng chữ phong chí vừa nhìn thấy phó ngọc minh dáng vẻ trong lòng chính là cả kinh bây giờ nhìn đến phó ngọc hinh khóc hôn mất đi trong lòng càng là chìm xuống phó ngọc minh chậm rãi đem chân khí độ nhập phó ngọc h i n h trong cơ thể phó ngọc h i n h chậm rãi lại tỉnh lại nhìn thấy chính mình nằm nhoài đại ca trong lồng ngực không khỏi lại nước mắt chảy xuống phó ngọc minh bình lùi bốn phía tùy tùng hỏi h i n h nhi đã xảy ra chuyện gì phó ngọc h i n h khóc dòng nói ta theo h ắ c y nhân kia chạy không đến bao lâu đã bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh khi tỉnh lại liền chữ phong trí sắc mặt lập tức càng thêm trăng xám sắc âm thanh hỏi người kia là ai vậy phó ngọc hinh khóc lóc trả lời ta không nhận ra bất quá hắn ăn mặc một thân chu gia tự ý thị vệ trang phục chương hai mươi sáu địa lao chữ phong trí vừa nghe quay về bên người đại thụ đánh ra một trường lạnh lùng nói quả nhiên là chu gia vừa ngọc hinh bởi hắc y nhân hướng kia thời gian đột nhiên đi ra rất hơn hướng cao thủ ngăn cản chúng ta đường đi liền ngay cả ba vị tiên tiên hướng cao thủ cũng bị nhân ngăn lại nay phượng dương quận cũng chỉ có chu gia b u ồ n sự lớn như vậy phó ngọc minh gật đầu nói sẽ không sai chúng ta đi trước bắt được cái kia d â m tặc sau đó đồng thời hướng về chu gia vấn tội chữ phong trí nói rằng cái kia đi mau đừng làm cho tên chết tiệt kia tặc nhân chạy ba người mang theo một đám thủ hạ theo phó ngọc hinh chỉ điểm tìm người mà đi Vốn là phó ngọc Hinh không là minh u ố n về c á kia t h ư ơ g tâm t nơi, có ể nhìn thấy ca ca cái kia ánh mắt kiên định, còn nữa mình n thấy mắt ca ca cái kia ũ gặp là liền lúc, lại phẫn Phó Phó hận khó bình, Minh không chỉ mảnh Minh dẫn người đi bảo. Phó Ngọc minh đám người đến cái kia nơi nơi bí ẩn vụn. Ngọc kia có bảo. bí đi cái ai tại, g đám đã để đá một ở chưa bắt được nhân trong lòng di động để người thủ hạ thối lui quay về chữ phong trí nói rằng thanh tao h i n h h i n h nhi phát sinh việc này ai cũng không dự liệu được hiện tại h i n h nhi cùng ngươi cũng cảm tình rất đốc chu ra động tác này hiển nhiên là muốn phá hoại ngươi ta hai nhà kết giao việc không bằng chúng ta này liền mau chóng công việc ngươi hai việc kết hôn làm sao nói xong nhìn chữ phong trí con mắt chờ đợi câu trả lời của hắn nghe được ca ca phó ngọc h i n h cũng là nhìn chữ phong trí trong mắt có lo lắng có chờ đợi có tín nhiệm chữ phong trí nghe xong phó ngọc minh tránh né ánh mắt của hai người nói rằng kết hôn việc cần bàn bạc kỹ cảng còn hai nhà quan hệ là sẽ không biến ta ninh ra vẫn chống đỡ hoàng gia ngoại trừ chu ra phó ngọc h i n h nghe được chữ phong trí thân thể loáng một cái suýt chút nữa cái ngã may là bị phó ngọc minh đỡ lấy phó ngọc hình nhìn trước mắt ánh mắt né tránh chữ phong trí trước đây đối với hắn một điểm hào cảm cùng cảm tình cũng chậm chậm từ trong lòng từ xóa đi. Quay đi. về phó ngọc minh nhìn ó i Đại giao liền ca, kết k sự ô không n muốn tại nói ra, mọi mọi hiện tại tàn hoa bại liêu thân, cũng không muốn g g mội mội liêu Tài tại bại cái có ra, hoa lập gia đ ì h nghĩ. Hiện tại, ta chỉ muốn về nhà. ý muốn tại, Tài về phó ngọc m i n hình n h p ó Ngọc Hình, lại nhìn một chút chữ phong chí trong lòng không khỏi thở dài hắn biết lấy chữ phong chí tự phụ cùng t i ê u ngạo làm sao sẽ tới một cái thất trinh nữ tử có thể tưởng tượng đến chữ phong chí trước đây đối với m ộ i m ộ i như vậy y thuận tuyệt đối cẩn thận che chở cho rằng dựa vào chữ phong chí đối với mỗi mỗi cảm tình hẳn là sẽ vào lúc này kéo mỗi mỗi một cái không nghĩ tới sự tỉnh sẽ là như vậy phó ngọc minh cũng liền không nói cái gì nữa kết hôn chuyện để tránh khỏi lại kích thích đến m u ộ i muội phó ngọc minh cùng chữ phong trí lĩnh nhân bảo vệ tốt mỗi cái yếu đạo cũng dùng bù câu đưa tin tỉnh địa phương binh mã điều động đem vượng minh sơn hết thể hạ sơn yếu đạo p h o n g lên không cho vào cũng không cho phép ra sau đó đem phó ngọc h i n h đưa đến hoàng gia tại thành phượng dương một cái trong trang viên hai người dẫn dắt cao thủ hướng về chu g i a mà đi từ dương cũng không có đi bao xa cách cái tia nơi bất quá năm dặm một chỗ hẻm núi nhỏ ngừng lại nhìn trong suốt suối nước nghị chuyện sau này hướng về cái kia ngọc hình quận chúa giải thích chỉ sợ còn chưa nói liền sẽ bị người giết lấy vừa nãy tình huống kia xem cái kia ngọc hình quận chúa là nhận định chính mình nổi lên t à n nhiệm tuy nhiên đến đi ra ngoài mới là phụ thân cùng bèo tấm chính mình còn muốn chiều cố phụ thân tình huống chính mình không biết có thể như quả bèo tấm biết mình xuất ra việc này không biết sẽ lo lắng thành hình dáng ra sao nha đầu ngốc kia cũng không biết có thể hay không nghĩ không ra nhưng là nếu như đi ra ngoài chỉ sợ là một con đường chết không người nào có thể bảo toàn tính mạng của mình một hồi lại nghĩ tới chính mình bất kể nói th nào l à hại cái kia ngọc hình quận chúa một đời cũng không biết nàng bây giờ thế nào rồi lúc này da hoàn toàn sâu hơn đột nhiên t ử dương nhìn thấy xa xa sáng lên không ít cây đuốc t ử dương kinh tỉnh lại nhìn thấy có một ít cây đuốc hướng về cạnh mình đến nhìn bốn phía tình huống trong lòng hơi động đi tới bên dòng suối chậm rãi toàn bộ thân thể đi vào suối nước bên trong vận lên quy tức công ẩn thân tại suối nước bên trong t ử dương ở bên trong nước nghe được mấy người chậm rãi ních lại gần mình phụ cận những người kia vẫn tại lẫn nhau nói gì đó cũng không biết cái kia từ dương phạm vào chuyện gì vậy ngươi d n g nói a tại sao các ngươi đều đừng nói vậy cẩn trọng họa là từ miệng mà ra chờ những kia d i ọ n g nói biến mất rồi có khoảng chừng hai phút thời gian từ dương nghe được bốn phía không còn động tĩnh mới cẩn trọng đem đầu dơ lên xác nhận bốn phía thật sự không ai từ dương nhỏ rộng rời ộ n g r khỏi dòng suối nhỏ đến trên bờ vận chuyển chân khí đem quần áo hoa khô hiện tại cũng phân biệt không ra đông nam tây bắc từ dương tùy tiện tìm cái phương hướng cẩn trọng hướng về sơn ở ngoài chạy đi bất kể thế nào đều muốn xem trước một chút m è o tấm tình h ư ớ n g lại nói một đường cẩn trọng tranh né từ dương có uy tức công che giấu khí tức một đường cũng chỉ ăn một ít quả dại ngược lại cũng không có bị người phát hiện đi thông sơn ở ngoài hết thẻ con đường đều bị quan binh phong tỏa từ dương tìm một buổi tối cũng không thể phát hiện hạ sơn cơ hội không thể làm gì khác hơn là tìm cái khác nó đủ muốn nhân lực hoàn toàn đem một ngọn núi lớn hoàn toàn đóng kín c h ỉ ít trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào làm được từ dương từ một chỗ cao bất quá mấy chục trượng vách đá nhảy xuống trung gian mượn mấy khối đột xuất tảng đ à lớn giảm b ấ t hướng phía dưới sung lượng không p h í bao lớn công phu rồi rời đi phượng minh sơn hạ phượng minh sơn từ dương thừa dịp bóng đêm tại một nhà trấn nhỏ nông hộ bên trong trộm đến vài món rách nát vài thô quần áo thay đổi trên người dễ thấy màu tím trang phục tóc cũng biết dối loạn dùng một đoạn ngắn thảo thẳng bụng lên trên mặt trà sắt chút khói bụi miệm dính không ít dâu mép tin tưởng chỉ là có thể hỏi thăm được một ít tin tức từ dương hiện tại tại địa phương khoảng cách thành phượng dương cũng b ấ t quá một trăm dặm địa khoái mã thời gian hơn một nửa ngày liền có thể chạy tới vì lẽ đó nơi này cũng có không ít quan binh tại lục soát từ dương còn phát hiện có không ít thế ra thị vệ cũng tại tìm tòi bên trong xuất ra trấn nhỏ này đi về phía trước năm sáu dặm thì có một thành nhỏ là thành phượng dương vệ tinh thành một trong nơi này lẽ ra có thể hỏi thăm không ít tin tức từ dương vào thành sau liền nhìn thấy đầy đường đều dán vào chính mình chân dung chung quanh quan binh thị vệ cũng đều tùy ý có thể thấy được đột nhiên từ dương thấy được một cái người quen là đinh nguyên không ngờ rằng những kia vẫn tại huấn luyện thiết ương thị vệ cũng đi ra xem ra lần này chu ra cũng thật là bỏ ra đại lực khí tới tham gia đến bắt lấy hành động của mình bên trong từ dương quay người lại l ệ khỏi con đường chính quay đến một cái trong hẻm nhỏ phòng ngừa mình và đinh nguyên đối mặt đột nhiên khoe mắt dư quang phát hiện đinh nguyên nhìn thấy chính mình đồng thời hướng về chính mình đi tới từ dương tâm phát lệnh làm bộ thân thể bộ dáng y ế u ớt hướng về cái kia hẻm nhỏ đi đến đến hẻm nhỏ từ dương cảm thấy một cái chân sau lưng bộ nhẹ nhàng n g ộ đá Từ Dương làm xa xa từ bộ t h dương còn nghe được một ít thiết tương thị vệ cười đồ nói nguyên lai đinh nguyên đại ca còn có bắt nạt an mày hàm a chờ đám kia thiết tương thị vệ đi xa từ dương đem cái kia bao đồ vật thu vào trong lòng tiến vào hẻm nhỏ kiểm tra bốn phía không ai leo t rời n viện. vào một cái đại viện. Tại tường khỏi ô n n g thấy được tòa thành nhỏ này từ dương cũng không hề nghe đinh nguyên khuyến cáo rời khỏi phượng dương quận vẫn là hướng về thành phượng dương phương hướng chạy đi bất quá một ngày từ dương đã đến cách thành phượng dương gần nhất chấn nhỏ một trong tiến vào chấn nhỏ từ dương phát hiện nơi này tất cả đều là một ít có không tầm thường võ nghệ cao t h ủ tại tuần tra kiểm tra trong đó còn có mười mấy cái t ử y thị vệ cũng ở nơi đây từ dương ở trong đó đã nhìn thấy chu chính nhìn thấy chu chính từ dương trong lòng hơi động sao không muốn hỏi thăm hắn bèo tấm sự tình nếu như bèo tấm tất cả cũng c ò n tốt chính mình trước hết về thành bạch thạch mang đi phụ thân chờ thu xếp người cha tốt tại tìm cơ hội mang đi b è tấm nếu như b è tấm đã xảy ra chuyện cơ、hờ. Hình mình chỉ thật mạo hiểm về chu phủ một chuyến mà đêm thăm t h ả m nhân tĩnh thời điểm từ dương cẩn trọng đi tới chu chính những ngày t ử y thị về nơi ở nhẹ nhàng mở ra chu chính chỗ ở căn phòng k i ê m môn phi thân đi vào lại cẩn thận đóng kỹ cửa lại đi tới chu chính bên người đem chu chính đ ậ p t ỉ n h chu chính tỉnh lại vừa thấy từ dương d o a chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người liền muốn hét to may là từ dương đúng lúc b ụ n miệng hắn lại từ dương nhỏ giọng nói rằng đừng gọi ta là từ dương gặp chu chính gật đầu từ dương bông lỏng tay ra chu chính từ trên giường bỏ dậy đốt sáng lên đăng nhìn từ dương nói ngươi làm sao chạy đến nơi đây ngươi không biết khắp nơi đều có người tại bắt ngươi sao t ừ dương gật gật đầu nói ta biết ta tới là muốn hỏi thăm ngươi một thoáng mèo tấm thế nào rồi hỏi thăm xong ta liền đi chu chính nói ngươi làm sao vì một người phụ nữ đến b ư ớ c lên lớn như vậy hiểm a cái kêu bèo tấm đã bị nghiêm mật trông giữ lên bất quá tạm thời không gặp nguy hiểm ngươi yên tâm đi t ừ dương nghe được bèo tấm bị trông giữ lên trong lòng vội vàng đứng lên đi tới đi lui cũng không biết như thế nào cho phải muốn đi cứu giúp lại sợ cứu giúp không được trái lại hại nàng lúc này chu chính nắm quá hai cái tiểu bình rượu đi tới đưa cho tử dương một bình nói rằng dương tử ta khuyên ngươi vẫn là mau nhanh rời nơi này đi lần này cũng không biết ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì một khi bị người phát hiện đó chính là chắc chắn phải chết kết cục đến uống chai này coi như ta cho ngươi tiệc tiết biệt tử dương tâm phiền ý loạn cũng không có nghe thanh chu chính đang nói cái gì nhìn thấy chu chính chúc rượu nắm m ở chai rượu quay về liền uống lên cựu một thoáng đỗ tử dương cũng cảm giác đầu bắt đầu say xe tử dương thầm nói rượu gì như thế liệt đột nhiên lệnh cả tim chỉ vào chu chính nói ngươi hạ độc nói thân thể liền ngã xuống chu chính nhìn thấy từ dương n g ã xuống nói rằng người anh em đừng trách ta là chính ngươi đưa tới cửa ta không tiếp hạ làm sao xứng đáng minh đệ chúng ta tình n h ẽ nói xong bắt đầu cười ha h a cái kia đắc ý cái kia càng h ắ n rỡ cái kia ngông cuồng tự đại chỉ sợ là nhận thức chu chính mọi người đều không ngờ rằng luôn luôn ôn văn nhị nhã nghĩa bạc vân t i ê n chu chính sẽ có như vậy cùng thái từ dương lần thứ hai tỉnh lại lúc đã tại một chỗ lao bên trong từ dương vừa tỉnh dậy liền vươn mình mà lên quay về trước người đánh ra một trường chỉ thấy trưởng phong thổi bay một chút dâm dạ từ dương mới phát hiện mình tình cảnh từ dương chung quanh nhìn một chút phát hiện mình bị giam ở tại một cái do tinh cương chế tạo trong phòng giam từ dương vận tiến vào toàn lực cũng không có thể đem những kia tinh cương đánh gãy hiển nhiên là đặc chất tinh cương địa lao có sáu như vậy nhà tù ngoại trừ từ dương gian phòng này từ dương sắt vách một gian cũng có một người giam ở bên trong đó là một đầy mặt bị mái đầu bạc trắng che lại lao nhân lao trên thân thể người có sáu cái xích sắt phân biệt khóa lại lao nhân tứ chi cùng xương bà vai cũng không biết lao nhân kia có phải hay không còn sống từ dương quay về bốn phía phát tiết một hồi đến, đến kiệt sức mới dừng lại vô lực ngồi dưới đất trong lòng nghĩ đến Ta tại sao chương ó t ể nghĩ đến chú chính càng là loại này t hai vô n g h n h mươi bảy năm đó ân đoán từ dương cứ như vậy ngốc ngồi ở trong phòng giam không nhúc ních đến đến chuyển đến một trận tiếng bước chân từ dương chậm rãi ngẩng đầu lên mục không tiêu cự nhìn bước chân chuyển đến Đông thanh chỉ thấy chu nguyên sương mang theo trương đến an đi tới trong địa lao từ dương một mục nhìn trước mắt chu nguyên sương cùng trương đến an phản phất trước mắt căn bản cũng không có nhân chính mình chỉ là tại phóng tầm mắt tới mà thôi chu nguyên sương nhìn từ dương cái kia thất hồn lạc phách dáng vẻ từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ném tới từ dương trước mặt nói rằng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy hiện tại ninh ra cùng hoài nam vương người đã biết ngươi bị dẫn tới chu ra người ta chủ tớ một hồi ngươi uống xong cái kia bình độc long ngủ tự sát đi miễn cho bị ninh ra cùng hoài nam vương mang đi m u ố n chết tử cũng khó khăn nhìn từ dương run dậy cầm lên cái kia bình dược hướng về bên mép đưa đi chu nguyên sương đột nhiên ngắt lời nói chờ một chút ngươi là thế nào tại trong vòng năm năm liền đạt đến tu vi bây giờ nói ra ta sẽ chiếu c ô tốt phụ thân của ngươi cùng nhà hoàng kia từ dương ánh mắt hơi động ngầm đầu nhìn một chút chu nguyên sương tại chu nguyên sương có chút ánh mắt hưng phấn bên trong hơi ngửa đầu đem chỉnh bình độc long ngủ uống vào thân thể hướng về bên cạnh lệnh đi ngã xuống chu nguyên sương vừa nhìn giận dữ máng thật đắng chết lúc này trương đ ế an tới gần từ dương kiểm tra một chút quay về chu nguyên sương nói đại thiếu gia không có hô hấp hít thở trái tim cũng không n h y lên chu nguyên sương lạnh lùng nói này độc long ngủ so với bảy độc đoạn hồn tán còn lợi hại hơn bất tử mới là lạ này đáng chết cầu vật phía trước hỏng rồi chuyện tốt của ta lượng cái món hời lớn không công cấp đi phó ngọc hinh hồng hoàn nhưng đáng tiếc ta cái kêu bình b ả y xà cùng hợp tán bây giờ lại còn dám cãi lời mệnh lệnh của ta thực sự là chết không hết tội chúng ta đi nếu như ninh gia cùng hoài nam thế tử trở lại yếu nhân liền đem thi thể cho bọn hắn trong địa lao lại là hoàn toàn yên tĩnh quá có một canh giờ Đột n hắn i cái giàn tiểu cái kia rồi lại ngồi cái kia cái lại túi ê lên Nguyên n vang thanh mùa, tử, nếu tỉnh, làm sao vẫn nằm ở cái bọc kia Vốn là đã bị trương đến an cùng Sương kết luận chết rồi từ dương, lại ngồi dậy, nhìn thoáng trong đến, nghĩ không tính là quá lâu cũng không tính ua, sao qua địa lao làm là là lâu một âm một tử, tự kết chết từ bọc chú khác chủ khách, đặc á. đầu quá ở bị đã dậy, c c h u y ệ cũ. h ắ nghĩ n tới rồi trước đây rất nhiều sự chính mình vốn là chỉ là một cái điều thợ đá nhi tử trải qua mấy năm huấn luyện thành làm một người hợp lệ thị vệ hiện tại lại điểm bị chính mình cống hiến cho chủ nhân giết chết nếu không phải mình chân khí đặc thù chỉ sợ đã là một bộ thi thể hiện tại ngẫm lại cái kia chu nguyên sương thật sự là từ đầu tới đôi một tiểu nhân lúc trước chính mình không dám g có ý nghĩ như thế hiện tại mình đã không ở vì hắn công hiến tất cả đặt ở bình thường tâm đến nghĩ rất nhiều sự đều có mới ý nghĩ cắt trắng than đại chiến cái kia bạch sa bang mặc dù là cái bang phái tính chất tổ chức nhưng rất nhiều khen ngợi chu nguyên sương nhưng mệnh lệnh d i ệ n môn tử vân sơn nhiệm vụ lần kia bắt đầu lộ trình không cho lã ó sa phu ra tay biết rõ xuất ra hẻm núi liên an toàn cũng không nói cho tử y bọn thị vệ chu nguyên sương lanh khốc khôn khéo đối với tử y thị vệ nhưng không hề tình nghĩa phượng minh sơn một chuyện hắc y nhân kia chính là chu nguyên sương bình thường hiện lộ hết quân tử phong độ tốt tên chuyển xa chu gia đại thiếu gia cũng có thể làm ra cái kia dâm tặc hành vi trong địa lao cái kia chu nguyên sương lại vẫn nghĩ uy hiếp mình nói ra bản thân võ công bí mật hoàn toàn đã quên chính mình từng liệu mình cứu mạng ân t ỉ n h nghĩ đến tức giận nơi không khỏi địa dùng tay nện đánh mặt đất chính mình lần này thật không có lối thoát không biết lao phụ hà sở dưỡng m è o tấm hà sở ý, ý nghĩ không khỏi bi từ đó đến nước mắt chảy xuống lúc này trong địa lao lão nhân kia nói khóc cái gì chu ra mọi người là chó sói từ tâm tính bị cái kia chu nguyên sương vứt bỏ lại có cái gì đáng đến t ư ơ n g tâm nói hít mấy hơi thở nói tiếp tiểu tử lại đây nói cho ta nghe một chút chuyện của ngươi từ dương nghĩ thầm chính mình ngược lại đã muốn chết trước khi chết có người nghe chính mình nói hết một phen cũng không tội nghĩ đi tới lao nhân kia trước mặt đột nhiên lão nhân kia một nhánh khô tay bắt được từ dương thủ đoạn từ dương lập tức liền không nhúc n í c h được chỉ nghe lão nhân kia thì t h ả o nói vừa cái kia dược rõ ràng chính là độc long ngủ làm sao tên tiểu tử này sẽ không có chuyện gì đây hắn chân khí trong cơ thể ngã cũng cùng ta giống nhau đến mấy phần Bất thêm quá nhưng càng lão i tới Nói mới liền ề n muốn chính là hắn trúng cũng không chết nguyên nhân.、Nói、bông, thả tay ra, từ dương mới có thể sống động.、Từ、dương một có thể sống động rượu, ra, một chết thả tay từ thể Từ đây độc kịch có tử trong lòng chuẩn bị, có thể nhân là láo xa rời nhân kia nhìn thoáng qua từ dương nói rằng ngươi đừng sợ ta sẽ không thương hại ngươi ta nói cho ngươi giảng chuyện xưa của ta đó là ba mươi năm trước nguyên lai、like, lão nhân này tại ba mươi năm trước đại nhiễm rất có một phen duy danh nhân xưng bất tử thần ý hoa nhất sơn khi đó hoa nhất sơn xuất đạo đã có hai mươi năm ở trên giang hồ sáng lập uy danh h i ể n hách chỉ là hắn là người lãnh đạo si mê l u y ệ n đan tuy rằng bằng hữu không ít nhưng không có chân chính sinh tử chi giao đây là đang một mùa đông hoa nhất sơn tại tử vân sơn bên trong hái thuốc ở một cái nửa vách núi trên phát hiện một cây nham đảo hoa nhất sơn ở một cái trên tảng đá lớn bang chủ dây thừng cẩn trọng hướng về nham đảo ra chậm rãi t r ư a xuống mới vừa đem nham đảo hái được dây thừng đột nhiên đ ứ t đoạn rồi hoa nhất sơn lập tức rơi xuống bên dưới vách núi may là bên dưới vách núi có dày đặc cây khô diệp mới bảo vệ một cái tính mạng tỉnh lại lần nữa thời điểm đã tại một cái nông trong phòng nguyên lai là bị đồng dạng lên núi hái thuốc chu bình chân cứu tại dưỡng thương thời kỳ hoa nhất sơn phát hiện chu bình chân tuy rằng không hiểu y thuật nhưng đối với luyện đan nhưng hiểu rõ rất nhiều hai người tỉnh táo nhung nhớ kết bái làm huynh đệ sau đó chu bình chân lại giúp hoa nhất sơn tìm được khiến chính mình đi xuống vách núi hung thủ bình mà lại tại đánh giết hung thủ trong quá trình bị thương rất nặng võ công hầu như phế bỏ hoa nhất sơn ý đạo ca minh bảo vệ chu bình chân võ nghệ nhưng làm cho chu bình chân lại không tiến bộ độ khả thi hoa nhất sơn à y nay giới vi phạm sư môn huấn thị luyện ra vài loại đan dược giúp chu bình chân tu luyện vũ kỹ những tháng ngày tiếp theo bên trong chống cự không nổi chu bình chân mấy lần thịnh tình mời hoa nhất sơn đi tới thành phượng dương chu gia đi tới chu gia sau chu gia gia chủ chu bình thân lễ đ ạ i rất nhiều vì làm hoa nhất sơn tìm đến đủ loại luyện đan thư tịch cùng đủ loại quý báo dược liệu cung cấp chính mình thí nghiệm luyện đan đồng thời hoa nhất sơn ở chỗ này vẫn tìm được một người hồng nhan chi kỷ chu bình yên một cái khí chất cao quý tinh thông các loại dược liệu tính chất nữ tử hai người rất nhanh xảy ra cảm tình nữ tử kia cũng yên lặng đổi tiếp hoa nhất sơn luyện đan Quá 7, hoa nhất sơn vẫn ở tại chu ra một cái sân bên trong học luyện chế đủ loại đan dược có có thể tăng lên bên trong tu vi hóa sinh đan có trợ giúp tu luyện kỳ kinh bắt mạch thông mạch đan cũng có đủ loại độc dược trong đó độc long ngủ cho dù tiên thiên viên mãn siêu cấp cao thủ cũng sẽ một ngủ bất tỉnh hoa nhất sơn cũng tại mấy năm qua toàn tâm luyện đan bên trong hấp thu các loại đ a n khí, tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ngày đó hoa nhất sơn rời khỏi loại bảy tám năm tiểu viện tới gặp chu bình chân cáo tử nói là chính mình cảm thấy đến một bình cảnh muốn đi ra ngoài đi một chút chu bình chân một trận giữ lại b ấ tiệc đắc đ Hoa Nhất Sơn đi ý đã định, không thể làm gì khác hơn là bảo là muốn vì hắn thể khác gì t làm là là vì bảo i tiễn biệt. Nhưng là tiệc tiễn biệt thời Nhưng sinh sự, cho dù quá 20 năm phát thường. cũng là lại lên cho điểm dù dị quá nói rượu vừa mới bắt đầu người của chu gia liền bắt đầu chúc rượu trước mắt này t i ể u hoa nhất sơn uống chính là say mềm nhưng đột nhiên bên hông hai bên đồng thời truyền đến đau nhức lại làm cho cảm giác say lập tức không còn vốn là đỡ chính mình chu bình chân chu bình yên cũng gấp tốc n ả y ra cùng chu ra một nhóm người đem chính mình bên trong ba tầng ba tầng ngoài vây lại hoa nhất sơn đầy mặt thống khổ nhìn chu bình chân cùng chu bình yên hỏi tại sao Chu b ì nguyên h thân thoại, nối liên nói n r ằ vốn n là ế như ngươi đảng hoàng ngốc viện tại cái tiểu viện kia lai、like、từ khi có hoa nhất sơn các loại đan dược chu gia nhanh chóng bành trướng hiện tại hoa nhất sơn vừa đi ai biết sẽ có hay không có một cái khác chu gia xuất hiện nhiều năm như vậy khổ cực cái kia không phải hưởng phí sao vì lẽ đó đã nghĩ mạnh mẽ đem hoa nhất sơn lưu lại nhưng là đối với hoa nhất sơn hạ độc đó là không thể nào thành công vì lẽ đó thì có trước tiên đem hắn qua chén tại tập kích cách làm nhưng là sự tình kết quả nhưng cũng không hề hướng về chu gia nhân sở liệu phương hướng đi phát triển bọn hắn đều coi thường hoa nhất sơn hoa nhất sơn tu luyện p h à m ý quyết tốc độ tiến bộ c h ậ m chậm có thể uy lực cực lớn hiện tại tu vi đến tiên thiên đại viên mãn càng là lợi hại nay chu gia một đám d o đan dược tăng lên tiên thiên cao thủ còn chưa kịp đem chu gia phát triển càng huy hoàng liền tử thương hầu như không còn trong đó có chu gia gia chủ chu bình thân còn có chu bình chân vị này kim lan chi giao chu bình yên vị này hồng nhan chi kỷ hoa nhất sơn cũng bởi vì bị thương nặng bị ngăn lại quan ở cái này trong địa lao chu thiên thường tiếp nhận chu gia gia chủ sau đối mặt tiên thiên cao thủ chỉ còn mấy cái dưới tình huống chỉ có bỏ qua phụ thân định ra một loạt kế hoạch an tâm đang phát triển mấy năm chu thiên thường tại trong cuộc sống sau này thường thường tra tấn hoa nhất sơn để hoa nhất sơn nói ra hết thệ đan dược luyện chế phương pháp cùng tu luyện của mình công pháp có thể hoa nhất sơn há lại là khuất phục người cửa ả i này chính là hai mươi năm sợ sệt hoa nhất sơn chạy ra địa lao chu thiên thường liền thừa dịp hoa nhất sơn suy yếu thời gian dùng mấy cây xích sắt h ó a lại hoa nhất sơn tứ chi cùng xương tì bà sau lần đó còn bất trợt đến tra tấn một phen đến từng tới bốn năm năm mới t ỉ n h cờ tới một lần chu nguyên sương ngược lại là thường xuyên đến địa lao đầu tiên là làm bộ một cái ngây thơ tiểu hài sau đó lại muốn ra đủ loại ngạc nhiên phương pháp cổ quái đến hỏi vòng vèo hoa nhất sơn một vài thứ cho dù là hiện tại chu nguyên sương v ẫ n thư n g thường dùng ra các loại mưu kế đến sáo lấy muốn biết đồ vật tính rai ngược lại là so với chu thiên thường càng mạnh hơn từ dương vừa tới lúc hoa nhất sơn còn tưởng rằng lại là cái gì khổ nhục kế loại hình đến đến chu nguyên sương để từ dương uống song độc long ngủ thêm vào hoa nhất sơn cũng là trải qua biến c ấ người từng trải mới tin mấy phần hoa nhất sơn nói chính mình trải qua quay về từ dương nói tiểu tử nói một chút chuyện của ngươi đi từ dương nghe xong hoa nhất sơn trải qua cảm giác mình ngược lại là hạnh phúc hơn nhiều ít nhất có đinh nguyên huynh đệ tri nghĩa cùng bèo tấm tình yêu nam nữ nghĩ nhìn về phía hoa nhất sơn ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại nhích tới gần hoa nhất sơn chậm rãi nói đến chuyện của chính mình nói rằng trước đây thành bạch thạch cùng phụ thân cùng nhau thời gian lộ ra vẻ hài đồng giống như hồn nhiên nụ cười nói rằng mới tới thành phượng dương trên mặt có mấy phần thấp thỏm mấy phần chờ mong nói rằng tại thanh y viện sinh hoạt có một chút bất đắc dĩ có một chút c h á n g trưởng nói rằng chính mình tại thiết hương viện hơn một năm một bước lên trời có mấy phần đắc ý có mấy phần tự tin nói rằng tử ư ơ n g thị vệ sinh hoạt có một chút mất cảm giác cùng b i a i nói rằng đinh nguyên khắp khuôn mặt là tự hào cùng vui vẻ nói rằng bèo tấm khắp khuôn mặt là nhu tình cùng lo lắng nói rằng p ư ợ n g minh sơn cùng phó ngọc hinh trên mặt mấy phần hổ thẹn mấy phần mê man chương hai mươi tám điên cuồng hoa nhất sơn l ặ n g lặng nghe xong từ dương thoại hỏi n g ư ơ i muốn đi ra ngoài sao muốn đi xem phụ thân ngươi cùng cái kêu bèo tấm sao từ dương túi lầu nói ta đã nhận mệnh chờ sau đó thứ người đến phát hiện ta không chết liền sẽ giết ta thậm chí cũng sẽ bị biến thành ngươi dáng vẻ hiện tại nói đến đây vội vã rồi hướng hoa nhất sơn nói xin lỗi ta không nên bắt ngươi làm khá là hoa nhất sơn cười ha ha nói ta há lại là người nhỏ mọn ta bây giờ còn có tâm nguyện chưa sóng không nỡ bỏ chết đi muốn không thế nào cũng sẽ không sống không ra sống chết không ra chết ở chỗ này người cũng không nên từ bỏ sự tình không tới thời khắc cuối cùng liền không cần nói từ bỏ như vậy ngươi liền thật sự không có cơ hội từ dương gật đầu nói lao nhân ra giao hơn chính là tuy là nói như vậy có thể trong mắt nhưng không hề có một chút phân chấn hoa nhất sơn hỏi ngươi tu tập chính là môn nội công kia từ dương sửng sốt nhưng cũng chiếu thực hồi đáp là dưỡng sinh kinh nói là một vị võ lâm tiền bối căn cứ một phần không c h ọ n vẹn y kinh sáng chế hoa nhất sơn gật gù sâu sắc nhìn từ dương vài lần đột nhiên dối ra song tay nắm lấy từ dương hai tay từ dương cả kinh nghĩ đến vị lao nhân này ra đang làm gì đó đột nhiên từ dương cảm thấy hai cổ nhiệt lưu theo cánh tay của mình truyền vào trong cơ thể của mình nội lực truyền vào trong cơ thể mình sau đó bắt đầu dọc theo từng cái từng cái mới hành công con đường đi khắp gặp phải không thông địa phương cổ nhiệt lưu này liền mạnh mẽ đà thông từ dương cảm thấy trong cơ thể kinh mạch nát n đau đớn khó nhịp tiếp theo nhiệt lưu càng làm kinh mạch chữa trị tốt một trận sảng khoái này đau xót một sảng khoái làm cho từ dương chỉ muốn hét to nhưng lại nhường kêu không được tuy rằng từ dương chỉ thấy quá dưỡng sinh kinh cùng đoạn nhạc hai môn bên trong khi phương pháp tu luyện nhưng là tự thân võ công tu dưỡng nhưng bất p h ẳ m có thể cảm thấy những tia n h i ệ t lưu viễn chuyển con đường là một phần cao thâm tu luyện pháp môn khiến tử dương không ngờ rằng sự tình xảy ra vốn là tử dương coi chính mình tu luyện những chân khí kia không có cái nào hai đạo n h i ệ t lưu mạnh mẽ hùng vĩ sẽ rùa rụt cổ ở đàn điển có thể chính mình tu luyện những chân khí kia dĩ nhiên rời khỏi đàn điển bắt đầu công kích cùng thôn phệ lên những tia n h i ệ t lưu được này xem tử dương trong cơ thể náo n h i ệ t lên cái kia hai đạo bên trong khí phân ra một ít đến chấn áp tử dương tu luyện ra dưỡng sinh chân khí khắc một ít thì lại tiếp theo trước đây công tác dưỡng sinh chân khí ngoan cường dị thường. bình mà lại theo đồng hóa những k i a nhật lưu làm cho tự thân càng cường đại hơn phản kháng càng thêm kịch liệt lao nhân đưa vào cái kia hai cổ nhật lưu đả thông xong bên trong tuần hoàn chu thiên sau bắt đầu hướng về kỳ kinh bát mạch bước đi cái kia ngoan cường kỳ kinh bát mạch tại cường lực nhật lưu h ạ n còn lại sáu cái kinh mạch rất nhanh sẽ bị còn thông hai mạch nhâm đốc lập tức liền đả thông từ dương lập tức phản phất r ẽ mây nhìn thấy mặt trời toàn bộ thiên địa càng thêm rõ ràng mình và tự nhiên cũng càng thêm tiếp cận từ dương trong cơ thể dưỡng sinh trấn khí tại hai mạch nhâm đốc bị đả thông sau dĩ nhiên đột nhiên uy lực lớn phát phá tan nhiệt lưu trở ngại lấy một loại vô cùng huyền ảo con đường ở trong người viễn truyền lên mỗi lần viễn truyền một vòng chân khí liền trở nên càng thêm dày đặc càng cường đại hơn những kia nhiệt lưu sẽ có một bộ phận hòa vào dưỡng sinh chân khí 9-9-81 chu thiên sau từ dương cảm thấy chân khí trong cơ thể phảng phất một đoá đống lửa đột nhiên bùng nổ ra sáng sủa hào quang sau vừa không có một chút ánh sáng từ cánh tay truyền vào nhiệt lưu cũng không ở truyền vào từ dương phảng phất lập tức đến đám mây nằm ở mềm nhũng trên đám mây cảm thụ ánh mặt trời mang cho mình ấm áp lại hảo như chính mình đã biến thành mưa xuân qua đi cỏ thỏa thích triển khai nội diệp chậm rãi sinh trưởng cũng rất giống cái kia phá kén mà ra hồ điệp có thể mở rộng chính mình cánh thỏa thích trên không trung bay lượn lúc này đột nhiên bên người hai tiếng tiếng ho khan đem từ dương giật mình tỉnh lại lúc này từ dương phát hiện nguyên lai đã xấu không ra bộ dạng gì nữa lao nhân hiện tại chỉ còn lại ra bọc xương cặp kia tràn đầy tang thương con mắt cũng không có một k i a thần thái từ dương lắc lắc lao nhân bay hô lao nhân ra ngươi tỉnh lại đi lao nhân kia đem đầu tựa ở thiết trên lan can hai mắt chạy xuống vẩn đục nước mắt thủy lẩm bẩm nói thiên ia lão phu vốn là muốn đem một thân tu vi truyền cho ngươi giúp ngươi tu luyện thành phạm y quyết muốn cho ngươi kế thừa ta phạm y môn làm cho này ngàn năm truyền thừa không đến nỗi bị mất nhưng là từ dương nghĩ đến vừa nãy lão nhân truyền đến hai đạo n h i ệ t lưu nói lão nhân ra không phải đã đem tu vi truyền cho tại hạ sao chỉ là ta bây giờ ra cũng không ra được tại sao có thể vì ngươi truyền thừa phạm y môn đây lão nhân tinh thần chấn động nghĩ đến đúng vậy tuy rằng trong cơ thể hắn không phải ta phạm y môn phạm y chân khí có thể không có nghĩa là hắn không thể kế thừa phạm y môn nghĩ liền hỏi ngươi thật nguyện ý kế t h ử a ta phạm ý môn hai mắt chờ mong nhìn từ dương từ dương nghĩ thầm cho dù ta đã đáp ứng có thể làm sao ngoài miệng lại nói đương nhiên lão nhân ra hư hái tại hạ nghĩa bất dung tử lão nhân càng cao hứng hơn nói rằng nhanh nhanh lên một chút đến bái sư từ dương theo lão nhân quỳ xuống dập đầu nói sư phụ tại trên chịu đệ tử cúi đầu lão nhân hưng phấn nhìn từ dương cái kia trương ra bọc xương khắp khuôn mặt là thần thái đối với từ dương nói ngoan đổ nhi mau dậy đi phân phó từ dương ngồi ở trước người của mình lão nhân nhìn từ dương nói rằng thời gian cấp bách có một số việc ta nói với ngươi rõ ràng ngươi mau nhanh liền đi từ dương tuy rằng nhìn thấy lao nhân sắp từ trần g á n g v ẻ đáp ứng kế thừa phạm y môn nhưng này lúc cũng nhịn không được nữa cũng đánh gãy lao nhân nói rằng nhưng là sư phụ lời còn chưa nói hết đã bị lao nhân đánh gãy chỉ nghe lão nhân nói tiếp nghe ta nói ngươi bây giờ tu vi cũng đạt tới tiên tiên h tuy rằng không có đạt đến đại viên mãn có thể ngươi đặc thù chân khí cũng so được với bình thường đại viên mãn cao thủ chân khí của ngươi có một loại xin hát mệnh khí tức ta xưa nay đều chưa từng thấy qua ngươi muốn cố gắng nắm chặt chính mình cơ duyên ngày sau khi có thể tiếu ngạo thiên hạ lần này ngươi đi ra ngoài đi tới lung thượng quận quận thành bái sơn thành tại bái sơn thành đông tám mươi dặm nơi có một, nhỏ gọi Hà nam chấn. Trong chấn có một chỗ hoa sơn trang hoa sơn trang đông nam giác có một chỗ cái giếng sâu nước giếng dưới đáy có một con đường đi thông chúng ta phạm y môn trụ sở miệng đường hầm có một cái n ă m một bên hình tàng đá ngươi q u ẹ o trái ba vòng hữu lượn một vòng luân hồi bảy lần liền có thể đánh khai thông đạo may là năm đó ta chưa hề đem chỗ kia nói cho chu gia tiểu nhân nếu không hậu quả khó mà lường được nói xong nhìn một chút từ dương nói sư phụ duy nhất nguyện vọng chính là bảo đảm sư môn truyền thừa xuống hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nói đúng hạ g õ gõ lắng nghe âm thanh đối với từ dương nói ngươi ở nơi này đi xuống đảo từ dương nhìn lão nhân động tác có chút không rõ chính mình cũng không nghe ra cái gì không giống lẽ nào dưới lòng đất nơi này có thể là không sao nhưng là không đành lòng vi phạm lão nhân ý tứ ngay hai người cách đó không xa vạch chân một khối phiến đá đi xuống đảo đi mới vừa đ à o một hồi liền phát hiện lòng đất thậm chí có rất nhiều con chuột động cái tia lít nha lít nhít con chuột động xem ra vẫn đúng là có thể rất nhanh tiếp theo con chuột động đào ra một con đường được từ dương có chút hưng phần nói sư phụ xem ra thật sự có thể có đi ra ngoài a lão nhân gật gật đầu nói này đ ị a lao xuống đất rất sâu lần thứ nhất nhìn thấy vẫn cả người thấp con chuột ta liền hướng khả năng có con chuột thông qua sông ngầm dưới lòng đất đi tới nơi này ta cũng có thể lợi dụng những n à y con chuột đến đả thông một con đường đến cho nên ta chỉ còn lại một điểm ăn đến rụ rỗ những n à y con chuột hai mươi năm trôi qua tin tưởng đã có thể từ dương nói sư phụ kia chúng ta cùng đi đi lão nhân nói ta đi không được tứ chi của ta cùng sương tỳ bà đều bị khóa lại cùng cả cái nhà tù nối liền cùng nhau xích sắc này cùng nhà tù lại là năm đó thiên cơ môn chuyên môn vì đối phó cao thủ m à tạo ta là không có hy vọng đi ngươi đi nhanh đi nếu không bị người phát hiện liền tất cả đều chậm từ dương nói nhưng là sư phụ không có cái gì nhưng là ta một thân tiên thiên chân khí đã không còn cũng sống không được bao lâu ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt sao đi mau từ dương có chút kích động nhìn một chút lão nhân quy xuống dập đầu ba cái nói rằng sư phụ đồ nhi đi tới nói theo vừa nãy đào này điểm nhảy xuống sau đó tiếp theo đào viễn chuyển bên trong khí hướng về hai bên ép đi tràn đầy con chuột động thổ nhưỡng bị ép ra một cái một người có thể qua đường hầm chỉ chốc lát đã giảm xuống mười t r ư ợ n g sâu lao nhân chờ từ dương biến mất rồi một hồi đem phiến đá di động đến chỗ cũ bị làm rối loạn mặt trên dâm dạ n g làm đơn giản nhiệm hộ. lao nhân không còn chân khí chống đỡ thân thể cũng kém lợi hại mặc dù đối với kình đạo lý giải rất sâu làm xong tất cả những thứ này vẫn là thật giống tản đi xương cốt toàn thân co cắp ở trên mặt đất bất quá trên mặt lại lộ ra vui vẻ nụ cười từ dương quanh có khúc hiệu di động bốn mươi mấy trượng liền đã tới sông ngầm bên trong sông ngầm bên trong một điểm ánh sáng không có cho dù từ dương đã đạt đến tiên tiên h nhưng lại nhưng nhận biết không gian nên đi phương hướng kia từ dương tùy tiện tuyển cái phương hướng hướng về phía trước đi đi một hồi đột nhiên nghe được hữu phía trên chuyển đến một điểm động tĩnh từ dương thần tình chấn động hướng về phương hướng kia chạy đi xuyên qua một điểm nước bùn hành q u a một điểm khe đá từ dương tiến vào một cái gấp gáp địa phương cẩn thận m à đảo hướng về âm thanh phát sinh phương hướng bước đi địa phương kia còn bất trận chuyển đến một trận tiếng vang khoảng trưng một nhánh hương thời gian từ dương đi tới cái kia nơi tiếng vang vị trí thông qua hào quang nhỏ yếu từ dương có thể nhìn thấy thùng nước tại mốc nước h i ệ n nhiên chính mình đi tới một chỗ giếng nước dưới đáy từ dương tại giếng nước dưới đáy đợi nửa canh giờ đến đến không còn tiếng vang mới vận may khinh công hướng về trên bước đi đến miệng giếng từ dương chung quanh lắng nghe lần thứ hai xác nhận không ai mới nhảy ra khỏi tỉnh nơi nào còn tại chu g i a là một chỗ làm cơm địa phương lúc này ngày mới mới vừa có một chút tia sáng chu ra những hạ nhân kia cũng bắt đầu vội vàng làm cơm từ dương làm, làm quần áo quan sát một thoáng h ư ơ n g vị hướng về mình và bèo tấm nơi ở bước đi dọc theo đường đi từ dương cẩn trọng tránh né ngã cũng cũng rất nhanh chạy tới nơi ở cẩn trọng đẩy cửa ra đi vào đột nhiên trên lầu vang lên một câu nói để từ dương dường như rơi xuống vách núi tâm té ngã đáy cốc sắc mặt trở nên trắng xanh x u ố n nha đầu coi chính mình rất đẹp sao không muốn bồi thiếu ra ta dĩ nhiên tự sát muốn cùng ngươi thiếu ra kia tại minh giới làm bên đường a chỉ sợ đến lúc đó ngươi nhìn thấy là bị chia làm từng khối từng khối từ dương chậm rãi đi tới lâu đi tới phòng ngủ trước nhìn cửa phòng nhưng làm sao cũng không dám đẩy ra hít một hơi thật sâu từ dương ẩm một thoáng đem môn đẩy ra bên trong chàng cảnh đệ từ dương đỏ cả mắt chỉ thấy bẹo tấm trong lòng cắm vào một thanh phi đao ngã vào bên giường nhân đã chết phi đao kia là bẹo tấm trước đây gặp từ dương cầm thưởng thức thời điểm u ố n một cái từ y thị vệ chính đang chính mình đầu giường lật lên cái gì đó là một từ dương dưỡng thương ở giữa đi tới mới thị vệ từ dương tập tễnh đi tới bẹo tấm bên người đem nàng ôm vào trong ngực lớn tiếng khóc lên tóc cũng theo cái kia bi thiết tiếng khóc biến thành xàm trắng như một người quá trung niên như vậy có không ít bạch kia cái kia t ử y thị vệ lần đầu gặp gỡ đến t ử dương lúc sợ hết hồn dù sao hắn cũng đã được nghe nói t ử dương võ nghệ phi phảm có thể nhìn thấy t ử dương dáng vẻ hiện tại l ạ i yên lòng nhìn thấy t ử dương ôm mẹo tấm thi thể đang lớn tiếng gào khóc cho rằng có cơ hội để lợi dụng được rút ra trường đao hướng về t ử dương phần lưng chém tới nhưng là đến t ử dương phần lưng lại bị t ử dương trên người tự động sinh thành chân khí vòng bảo hộ ngăn trở chính mình nhưng bởi dùng sức quá mạnh bị đàn hồi trở lại đánh vào một cái trên cây cột phun ra một mục máu một đao kia nhưng đem từ dương đánh phục hồi tinh thần lại hoa một cái tâm huyết phun ra có chút mê hoặc tâm hồn cũng sáng t r ư n g không ít sơ sơ beo tấm khuôn mặt đem khoe miệng nàng vết máu lao đi nói rằng ngươi xem ta báo thù cho ngươi nói xoay người nhìn về phía cái kia tử y thị vệ chậm rãi giơ tay lên trường cái kia tử y thị vệ mới vừa bỏ dậy liền nhìn thấy từ dương một đôi sung huyết hai mắt nhìn mình c h ậ m c h ậ m một bàn tay làm ra muốn công kích tư thế sợ đến lập tức ngồi dưới đất có vội địa lật một chút thân thể khái đầu nói đừng có giết ta là chu lời còn chưa nói đ ế t đã bị một cái phách không trưởng đánh thành thịt nát từ dương xé ra sàn đan đem bèo tấm thi thể vác lên、sau. trong phòng ngủ tiếng đánh nhau đã thức tỉnh những kia tử y thị vệ tử dương cong lấy bẹo tấm vừa nhảy đến trong sân nhỏ liền bị một đám tử y thị vệ vẫy nốt nay quân tử y thị vệ tử dương đều biết tử vân sơn sau khi trở lại tử dương bị thương nặng nhưng là càng đến chu nguyên sương tín nhiệm cùng sư ái những thị vệ này đều từng đi thăm viếng tử dương lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không tệ nhưng là bây giờ từ dương là mấy gia tộc lớn trọng t h ư ờ n g trọng phạm bây giờ nhìn đến từ dương những này t ử y thị vệ chỉ sợ đại đa số nghĩ thế nào hạn chế hoặc là giết chết từ dương đến thu được tưởng t h ư ợ n g mà từ dương đầy ngập h ậ n ý phía trước có chu c h í n h bán đi chính mình vừa cũng là này quần t ử y thị vệ bên trong người b ư ớ c tử bẹo tấm từ dương đối với những này t ử y thị vệ cũng có rất nặng s á c ý hồng song nhãn nhìn trước mắt người từ dương kiềm chế lại sát tâm hướng về kim ưng viện phương hướng phóng đi những này từ y thị vệ vừa thấy từ dương muốn chạy phần lớn đều xông lên trên chuẩn bị chặt lại từ dương từ dương gặp tình huống như vậy nhìn những n à y từ y thị vệ thầm nghĩ nếu các ngươi một điểm không để ý tiếc ngày xưa tình ý vậy ta liền không ở lưu thủ nghĩ quay về những n à y xông lên từ y thị vệ đột nhiên q u ả n g t r ư ờ n g trái phải bên trong nhanh chóng liền khảm tam đao ba đạo trắng sáng ánh đao qua đi ngăn cản người toàn bộ bị một đao khảm thành hai đoạn máu bắn tung tóe trước mắt c h ẳ n g cảnh đặc biệt t ă n khốc tiến vào tiên thiên sau chân khí chuyển hóa thành tiên tiên chân khí lợi dụng đao kiếm phát ra ra ánh đao ánh kiếm lực sát thương rất lớn hơn nữa cảnh giới tiên thiên hướng về trên mới vào tiên thiên tiên tiên h sơ kỳ tiên tiên h trung kỳ tiên tiên h hậu kỳ tiên thiên đại viên mãn này cấp năm muôi trên một cấp ánh đao ánh kiếm vi lực đều có tăng lên rất nhiều hiện tại từ dương mặc dù chỉ là tại tiên tiên h sơ kỳ có thể chân khí của hắn đặc dị nhưng so được với tiên thiên đại viên mãn đối phó những này chưa bắt đầu đả thông kỳ kinh bắt mạch t ử y thị vệ thật sự mà nói là quá dễ dàng bất quá từ dương tại chết đi t ử y thị vệ bên trong lượng một hậu bối đ ạ i đao thay đổi đao trong tay lại tiếp theo hướng về kim ưng viện phương hướng bước đi còn lại những tia từ y thị vệ nhìn tình cảnh trước mắt đều sát mặt trắng bệnh không còn có người dám lên trước t ừ dương mới ra tiểu viện đã bị hai lão già mang theo một đám tử y thị vệ cùng thiết t ư ứng thị vệ xuống tới vừa phát sinh sự bất quá có một hồi thời gian chu gia liền tổ chức nhân xuống tới có thể thấy được chu gia thực lực chi hùng h ậ u hai lão già tiến lên phía trước nói t ừ dương ngươi là bó tay chịu trói vẫn là muốn bị loạn đao chém chết t ừ dương không có trả lời mà là cầm đại đao liền hướng hai lão nhân kia công tới t ừ dương đao tốc cực nhanh liền phách hai đao ánh đao nhưng gần như cùng lúc đó đến cái nào hai lão già bên người hai lão già nhìn thấy ánh đao uy lực kinh người vẫn lên toàn lực huy động binh khí hướng về trước khi đi Kinh khí trong tán đánh tại thị t đánh vệ u quanh huyết, n trên, đem đám kia thị vệ đánh trọng thương g kia hai thị thổ đem đám vệ l già c ũ là khí h u y ế thường cuộn cuộn. t ấ y tử d ơ n công n g g lại lại hai đây, ư i vội v à sau này thối lui, đồng thời hồ, đều lên cho ta, ai lui, đều ruột mẫu. này đồng lên hắn, tiền thưởng vạn, ruột tốt ngàn、mẫu. Trong thường thối thời giết tốt hồ, cho mười dưới những thị vệ này đều tới sông lên một bước cũng không biết là ai động chức đắc thủ chỉ thấy một có người đi đầu mọi người đều giành chức không s o hướng về từ dương tấn công tới từ dương thấy này quần thị vệ hướng về chính mình tấn công tới cũng không lại phát sinh ánh a o mà là tiến lên bắt đầu chém giết hai lão nhân kia đi một lần mở ra lan truyền tin tức một cái khác thì lại ở chỗ này tổ chức bằng không chỉ sợ không cần một thời gian uống cạn chén t r à những thị vệ này cũng sẽ bị g i ế t tàn ra như vậy liền không đạt tới nhốt lại từ dương cũng tiêu hao bên trong tức giận mục đích từ dương đem chân khí rót vào đại đao cái k i a đại đao lập tức trở nên vô cùng sắp bén binh khí đụng liền đoạn nhân một sát bên sẽ chết trong chốc lát bốn phía đã biến thành một cái màu máu không gian từ dương trong lòng hận ý hóa thành sát ý muốn đem nhìn thấy tất cả nhân giết chết ở trong đám người nhanh chóng qua lại mỗi một đao xuống liền có vài người vết máu dính đầy toàn thân tử dương xem ra phảng phất là một cái từ trong ao máu leo đi ra á c quỷ những thị vệ kia môn u căn bản không kịp sợ hãi đã bị tử dương một đao giết chết chu ra thị vệ rất nhiều cho dù là lâm thời triệu tập lại cũng có hơn ngàn người những thị vệ này chết rồi một nhóm khác một nhóm lại tiếp cận tử dương kế tục chém giết nhưng là cho dù là trong chiến trường bị chiến trường bầu không khí cản hóa quên tử vong sợ hai binh sĩ cũng có sợ hai thời khắc húng chi tình huống trước mắt những thị vệ kia rốt cục bị giết sợ hãi dồn dập lui về phía sau cho dù cái kia ở lại chỗ này lão nhân không ngừng g ụ c không ngừng ý hiếp không ngừng mệt hoặc lao nhân kia một mực bên cạnh quan sát t ử dương lúc này gặp viện quân vẫn không có đến chính mình lại không ngăn được t ử dương trong lòng hơi động quay về bốn phía hô hắn cong lấy cá nhân hành động bất tiện đều tới hắn cong lấy trên người nữ tử kia bắt chuyện lao nhân này nhìn thấy vừa nãy tử dương vẫn tránh né những k i u công hướng về hắn phần lưng người binh khí hiện ra nhiên cô gái này đối với nàng rất trọng yếu vì bảo vệ nữ tử kia tính mạng tất nhiên có rất nhiều kiến kỵ như vậy liền sẽ lộ ra không ít cái hở tuy rằng béo tấm đã chết tử dương cũng không cho phép người khác bính thi thể của nàng nghe được lao nhân kia tử dương sát tâm càng hơn hận ý ngập trời lấy tốc độ cực nhanh hướng về lao nhân kia công tới những thị vệ kia nghe được lao nhân không ít tâm tư linh hoạt chi người đã biết ý tứ trong đó đi đầu hô giết hướng về trên lưng hắn người kia bắt chuyện từ dương v i ệ n chuyển toàn lực đột nhiên bổ ra vài đao mở ra một điểm đất trống sau đó bay người lên lấy tiên thiên chân khí bảo vệ tự thân cùng bẹo tấm mặc kệ cái khác tấn công tới các loại binh khí bay thẳng đến lao nhân kia bổ ra một đao trắng sáng đao khí lao nhân kia gặp từ dương tấn công tới trong lòng kinh hãi né tránh đạo đao khí kia hướng về xa xa chạy đi nhưng là hắn không biết mình câu nào đã xúc động từ dương vạy ngược cũng không hiểu từ dương tại hận ý điều động hạ toàn lực vận chuyển chân khí sẽ nhanh bao nhiêu tốc độ c h ờ cảm thấy sau lưng đao khí kéo tới đã không kịp làm ra về đỡ không thể làm gì khác hơn là viễn chuyển chân khí bảo hộ ở phía sau lưng chỉ thấy lao nhân kia phun ra một n g ũ máu bay ra cách xa hơn hai trượng đánh ở một tòa g i ả sơn trên có rớt xuống lao nhân quay người lại đầy mặt sợ hãi nhìn từ dương từ dương xoay người lại mấy đao phách lùi đến công thị vệ hướng về lao nhân đi đến đến lao nhân trước mặt chậm rãi giơ lên trường đao lúc này xa xa cấp tốc tới rồi mấy cái bóng người mặt trước nhất người kia hiển nhiên thấy được từ dương động tắc cùng trên đất lão nhân la lớn dừng tay giọng nói của người kia cũng không hề ảnh hưởng đến từ dương chỉ thấy từ dương một cước đem lão nhân kia đá đến giữa không t r ú n g sau đó dù sao bổ ra hai đao đem lão nhân kia khảm chia năm xẻ bảy trong trước mắt mười mấy người chạy tới trước mặt đi đầu vừa n ã y gọi hàng người kia chính là chu gia đại trưởng lao chu bình thiên giờ khác này chu bình thiên đ ầ y mặt tức giận nhìn từ dương hỏi ta cho ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy sao từ dương tuy rằng sát tâm đại thắng có thể những người này đều là tiên thiên cao thủ cũng phải cẩn thận ứng phó mới là nhìn trước mắt chết đi lão nhân chu bình thiên nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương nói không n g ờ rằng ngươi dĩ nhiên không chết tu vi võ công vẫn tiến bộ nhiều như vậy bất quá ngươi cho rằng chu gia là ngươi ngang ngược địa phương sao ngày hôm nay không đem ngươi chém thành n g u y n mảnh ngươi vẫn thật không biết này trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu từ dương nhìn trước mắt những l ã o nhân này khàn khàn nói rằng các ngươi tránh ra, ta không muốn lại giết quá nhiều người ta chỉ muốn giết chu nguyên sương liền đi chu bình thiên cười ha ha nói tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu a hết ngồi đai giếng đều là sẽ h ê h a n g Từ dương trong mắt, rụt dương người con co c lại, hiện g n nói, chống hơn nữa không g giết giết ai ta, ta trước cả ác Phía những đỡ đỏ mắt kẻ ấy. tay rồi, xuống độc, thị v kia k là sẽ h ô g b i ế tại sợ, mà mới giải quyết những thị vệ kia nhưng không gian, kia nhiêu thời quyết thị tốn vệ bao đ khai h giới. i sát ệ những tại n cao thủ này không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể giải quyết chậm thì sinh biến chỉ sợ muốn báo thủ liền khó khăn nói liền hướng những cao thủ kia bên cạnh bay người lên muốn tránh ra những cao thủ kia đi tìm chu nguyên sương những kia chu gia cao thủ đương nhiên sẽ không để cho từ dương rời khỏi bốn một cao thủ tại chu bình thiên dẫn dắt đi từ bốn phương tám hướng hướng về t ử dương tấn công tới trong đó có một người dĩ nhiên trực tiếp công hướng về phía t ử dương trên lưng bèo tấm cái này không chừa thủ đoạn nào cao thủ khiến cho t ử dương cái kia đã đẻ xuống s á t tâm tại hận ý điều động hạ sát ý càng nồng nhanh chóng mấy đao ngăn trở mấy người khác công kích vận chuyển toàn lực hướng về binh khí kia đánh về phía bèo tấm cao thủ t à n nhẫn bổ ra một đao chu bình thiên mấy người khí huyết quần quận chân khí suýt chút nữa không chế không được lui về phía sau hai bước đẻ xuống bốc lên khí huyết cùng chân khí mà từ dương trọng điểm chiếu cô cao thủ kia thì lại phun ra một ngụm máu bị đánh ra ba trượng hiển nhiên bị thương không nhẹ từ dương mấy cái cấp tốc nhảy lên như hầu hành thụ né tránh đến đây ngăn trở những cao thủ khác nâng đao quá mức một đao đoạn nhạt chém tới cái kia đã bị thương cao thủ chém tới ánh đao lướt qua bổ ra độc chặn một ít giả sơn thạch chém đứt cao thủ kia đất kiếm bổ vào trên người người kia cao thủ kia lại phun ra vài bún máu đầu lại đi chết rồi lúc này chu bình trời đã mang mọi người lại x u ố n g tới xem thi thể trên đất chu bình tiên sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói đi trước tiên lui mở Từ dương tuy dương do rằng không do những kia chu y nghĩ nhiều, nhấp theo đao tại giả sơn cùng tiểu đạo trên giả theo tại tiểu đao đạo các bình ư hướng ớ c chóng cắt chạy Chu nhanh ưng về kim ưng đi. b thiên mang theo chu gia cao thủ sau khi rời đi trong đó một cái hỏi đại ca chúng ta này hãy bỏ qua hắn sao chu bình trời lạnh lạnh cười một tiếng nói làm sao có khả năng đây giết ta người của chu gia làm sao có khả năng có kết quả tốt chỉ là gia chủ hiện tại bất tiện ra tay cái kia từ dương tu vi không thấp chúng ta đi tới sợ là sẽ phải dẫm vào hai mươi năm trước vết xe đổ phía từ r ư ớ c có đại đây. lễ trở hắn đây. Từ dương đi tới kim ứng c ắ t trước đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng tới không mấy mũi tên từ dương tâm phát l ệ n h những này tiễn không thể gây thương tổn được chính mình nhưng lại nhưng sẽ nhanh chóng tiêu hao đi tự thân tiên thiên c h â n khí một khi chính mình chân khí tiêu hao quá độ kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết từ dương vận chuyển c h â n khí bảo vệ tự thân cùng bèo tấm đột nhiên tăng nhanh tốc độ vọt vào kim ứng c ắ t một cái tiểu trong lầu các tránh né cùng tiễn công kích sau khi dừng lại chậm rãi khôi phục trong cơ thể tiên thiên trân khí đột nhiên từ dương trong lòng cả kinh tứ i tiên tiên hơi ế đến n đựng sống chân hóa thở h sự k dương nhìn đã thiêu cháy lầu cát trong lòng hơi động cầm một cái chăn chạy đến phòng tắm đánh vỡ đi tại cao hơn xúc thủy vại nước đem chăn lâm thấp sau đó tại góc tường dùng đao đ à o ra một cái hố to nhảy xuống dùng chăn phục ở trên người chương ba mươi đao ma đại hỏa thiêu hai phút liền đem t ò a kia lầu các đốt thành một mảnh cho tàn chỉ để lại một ít gạch đá xây thành tàn tường cách t ò a kia lầu các ba mươi mấy trượng ở ngoài một cái tiểu lâu bên trong mấy tên thanh niên nam nữ đứng ở nơi đó chính là chu nguyên sương chữ phong trí phó ngọc minh cùng phó ngọc hinh mấy người chu nguyên sương nói rằng đáng tiếc còn trẻ như vậy một vị tiên tiên cao thủ cứ như vậy bị tiêu chết bất quá cũng vì ngọc hinh quận chúa đã báo đại thủ chữ phong trí nói tiếp đáng tiếc liền tiện nghi như vậy hắn phó ngọc minh nhưng lắc đầu nói các ngươi thật sự cho rằng hắn chết một cái tiên thiên cao thủ sẽ như vậy bất cứ bị hỏa thiêu tử chu nguyên sương nói tiếp chúng ta tiếp theo xem cái tiêu hỏa cho dù thiêu hắn không chết cũng sẽ xóa nửa cái mạng l ầ u các bên kia vây quanh chu ra rất hơn cao thủ cùng thị vệ chu ra thị vệ dùng thủy tới ư tắt tàn hỏa sau đó trở về nguyên lai lầu các chỗ tìm tìm ra được đột nhiên góc tường bay ra một vật tiếp theo một đạo có chút mập mạp thân ảnh bay ra đứng ở chu ra những người kia trước mắt không phải là từ dương cùng bẻo tấm sao từ dương đi ra sau đó nhìn trước mắt người nói rằng chu nguyên sương không ra ta liền g i ế t sạch nhìn thấy chu ra mọi người nói để lao liền hướng đám người kia g i ế t đi lúc này từ dương trước mặt rất nhiều t ử y thị vệ cùng thiết tương thị vệ dùng tiễn chỉ sợ trái lại giúp từ dương chu gia nhân không thể làm gì khác hơn là sau này thối lui nhưng là từ dương tốc độ quá nhanh một hồi liền g i ế t tới trong đám người không có tu luyện tới kỳ kinh bắt mạch người căn bản không đảm đương nổi từ dương một đ a o chu gia cao thủ lại nhớ tự thân không đi chính diện chặn trong lúc nhất thời máu thị tung tóe máu tươi tung tóe chu bình thiên thấy thế tâm hung ác lớn tiếng nói giết cho ta giết hắn ta cho các ngươi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý cho các ngươi đều trở thành tiên tiên cao thủ những k i a bốn phía chạy trốn thị vệ như là tìm được người tâm phúc lớn tiếng kêu to giết hướng về từ dương phóng đi chu bình thiên lại phân phó nói để những k i a tài bắn cung hào tiếp theo s ạ đem trọng nỏ giá trên tìm đúng cơ hội cũng bắn cho ta đem hết thể thiết tương thị vệ cùng t ử ý thị vệ toàn bộ điều lại đây chính là dùng người đóng cũng phải đem hắn cho ta đóng máu bắn tung tóe tàn chi tung tóe tử dương đã không nhớ ra được đến cùng giết mấy người chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đọ ngầu còn có giết không xong kẻ địch dần dần từ dương trong cơ thể tiên thiên chân khí tiêu hao quá độ lúc này từ dương đột nhiên cảm thấy những k i a bắn ở trên người máu tươi bên trong thậm chí có một ít năng lượng kỳ dị chậm rãi thông qua lỗ chân lông tiến vào đến trong cơ thể mình bổ sung cái kia tiêu hao tiên thiên chân khí từ dương trong lòng hơi động như vậy chính mình là có thể có sung túc tiên thiên chân khí đi vì làm b é o tầm báo t h ủ còn như vậy có hậu quả gì không hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy từ dương bắt đầu cảm thụ theo nhiệt huyết sâu sắc thêm chân khí bản thân chậm rãi khôi phục chính mình lại có thể tiếp theo báo thù tiến vào giết cảnh từ dương không biết bốn phía những kia nhìn ánh mắt của mình cũng dần dần trở nên bắt đầu sợ hãi bao quá những kia gặp gỡ không ít trận chiến cao thủ từ dương tựa như một cái cỗ máy giết người không biết mệt mỏi thi thể trên đất càng ngày càng nhiều huyết dịch đều hội tụ thành dòng suối nhỏ hướng về bốn phía chạy tới chỉ có cái kia bóng người màu đỏ ngầu vẫn tại không biết mệt mỏi cơ đại đao theo đại đao vung vầy thi thể trên đất càng nhiều những cao thủ kia cũng có chút trận tròn mắt cứ như vậy nhìn từng cái từng cái mạng người cứ như vậy dễ dàng biến mất rồi đột nhiên một người thị vệ ném ra trong tay binh khí phát rồ chạy ra ngoài trong miệm còn gọi hắn là ma quỷ hắn là một cái cầm dao bầu m a quỷ hắn là đ a o ma hắn là đ a o ma một người bị dọa điên rồi quá khứ dần dần càng nhiều người điên chạy trong miệng hô đ a o ma đ a o ma chỉ chốc lát vừa đại nơi giết chóc chỉ còn lại bị một tầng màu đỏ sát khí quay chung quanh t ừ dương cùng trên lưng m è o tấm bốn phía còn có những kia chú gia cao thủ cùng một ít tử chung người tại vây quanh mọi người sắc mặt đều là trắng xanh vừa nay tiếng ê binh khí va chạm âm thanh cũng biến mất không thấy chỉ có huyết dịch hội tụ thành dòng suối nhỏ tại trên lệnh trọng đại nơi sản sinh đùng đùng âm thanh toàn bộ tình cảnh khốc liệt bi thương cách đó không xa l ầ u c ắ t trên phó ngọc minh lẩm bẩm nói cũng thật là đ a u ma a chữ phong trí cũng nói người này thật đáng sợ c h ú nguyên sương chậm rãi hít sâu một hơi há miệng muốn tiếp theo lại nói câu cái gì nhưng nói không ra lời phó ngọc minh hỏi hắn còn trẻ như vậy tại sao có thể có cao như vậy võ nghệ trên lưng hắn có n g lấy là ai c h ú nguyên sương lại hít một hơi thật sâu nghĩ đến cùng từ dương giam chung một chỗ hoa nhất sơn âm thầm hối hận đắp ta cũng không biết làm sao hắn tới này một thân cao thâm võ công còn hắn bối người kia hẳn là hắn tiếp thân nha hoàn bẹo t ấ m chữ phong trí ướt nước bọn nói tiếp người này cũng thật là háo sắc không muốn sống dĩ nhiên đều chạy vẫn lại trở về muốn mang đi nữ nhân của mình nói xong vẫn nhìn thoáng qua tsr n mặt không có biểu tình gì phó ngọc hình chu nguyên sương tiếp lời đúng vậy thật không có nghĩ đến bằng không rất sớm thiết hảo cái t r ọ n g hắn chỉ sợ đã đến tội nơi giết chóc một bên chu bình tiên h nhìn đứng ở nơi đó từ dương có chút run dậy la lớn ngươi cái này ma quỷ dĩ nhiên giết nhiều người như vậy ngươi là đào ma nói cho hết lời hảo như chính mình là trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ thân thể cũng không lại run sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục mấy phần màu máu từ dương trước mắt không còn kẻ địch dừng lại múa đại đao l ặ n g lặng đứng ở nơi đó lúc này nghe được chu bình thiên từ giết cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn chung quanh cũng không biết bốn phía có bao nhiêu bộ thi thể tàn trên tường tiểu giả sân trên tiểu đạo một bên khắp nơi đều là thi thể những thi thể này có huyết vẫn tại chạy những tia máu nhuộm đỏ bốn phía tất cả những người này đều là chính mình g i ế t mình g i ế t nhiều người như vậy nghĩ nhìn mình cầm trên tay vẫn đang chạy máu trường đao trường đao đã có thật nhiều chỗ hỏng những tia chỗ hồng nơi còn giữ t ị nát lúc này chu bình thiên lại chuyển tới ngươi lao này ma giết người vô số sớm muộn phải gặp thiên lôi đánh xuống t ừ dương nghe chu bình thiên ha ha trường cười ra tiếng có chút bi ai nhìn mình một đôi dính đ ầ y vô số máu tơi tay cười to nói ta là đao ma là ma thì lại làm sao nhìn là ta trước tiên gặp thiên lôi đánh xuống vậy thì các ngươi chết trước nói hướng về chu bình thiên đám người chậm rãi đi đến chu bình thiên đám người nhìn t ừ dương hướng về nhóm người mình đi tới không khỏi cùng nhau sau này thối lui kỳ tức thời gian tử dương đứng ở chu bình thiên cách đó không xa nói rằng ngươi để chu nguyên sương đi ra Ta kết và hắn l h u các gần trên chu nguyên sương cũng là không rõ từ dương không giống vòng ân phụ nghĩa người chuyện lần này vốn cho là hắn nhiều nhất phản gia chu gia nhưng là hết lần này tới lần khác muốn giết mình mới cam tâm đây rốt cuộc là tại sao phó ngọc hinh nghe được chu bình tiên sắc mặt nhưng là một bạch muốn biết mình thất thân cùng từ dương trước đây chỉ có số ít người biết bây giờ lại bị trước mặt mọi người nói ra sau đó chính mình chỉ sợ khắp nơi đều sẽ nghe được các loại lời đàm tiếu chữ phong trí cũng có chút phẫn nộ cũng biết ngọc hinh quẩn chúa là của mình b ị h ô n thê hiện tại việc này công khai sau này mình sẽ làm sao lung túng từ dương khàn khàn âm thanh â m vang lên chu gia ân tình ta đã sớm trả lại đối với cái kia chu nguyên sương càng có liều mình ân cứu mạng ngày hôm nay không giao r i chu nguyên sương ta muốn ngươi chu gia từ đây từ thành phượng dương biến mất nếu như nói vừa mới bắt đầu từ dương nói ra những câu nói này chỉ sợ không ai sẽ tin có thể trải qua trận kia giết chóc hiện tại nhưng không phụ thuộc vào nhân không tin chu bình ngày mới muốn nói vài lời lúc này một cái âm thanh trong trẹo vang lên tiểu tử không muốn như vậy cuồng ngươi muốn diện chu gia chỉ sợ vẫn không lớn như vậy bản lĩnh một người trung niên đi tới đến diện mạo người tuân lãng khí chất tao nhã chính là chu gia già chủ chu thiên thường xem thấy người tới từ dương ánh mắt căng thẳng thầm nói chỉ sợ đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn hơn nữa còn là trong đó cao thủ chính mình một trận đại chiến đến bây giờ chân khí tuy rằng vẫn sung túc có thể tinh thần cùng thể lực đều dựa vào chân khí chống đỡ hiện tại đã rơi xuống điểm thấp nhất chính mình chỉ sợ không phải người trước mắt đối thủ từ dương n ắ m thật chặt đ a o trong tay nói rằng giao ra chu nguyên sương nếu không phải như vậy ta ngược lại thật ra muốn thử xem chu thiên thường cười ha h a nói ngươi ngược lại là hảo khí phách bất quá ta ngược lại là rất tò mò ngươi cùng tiểu nhi ngăn ngắn mấy ngày làm sao lại do chủ tớ đã biến thành người tử ta vong đại cựu nhân ngươi đến cái nào đem đại thiếu ra mời đi theo t ừ dương l ặ n g lặng đứng ở nơi đó chờ đợi chu nguyên sương đến chỉ chốc lát chu nguyên sương chữ phong trí phó ngọc minh cùng phó ngọc hinh bốn người đã đến trước mặt bốn người đến t ừ dương đỏ chót hai mắt nhưng t r ự c nhìn c h ầ m c h ầ m chu nguyên sương đột nhiên hét lớn một tiếng nâng đao hướng về chu nguyên sương công tới lúc này đứng ở bên cạnh chu thiên thường đột nhiên ra tay một kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về t ừ dương trong lòng t ừ dương bất đắc dĩ đòn đánh này chỉ sợ vẫn không thương tổn được chu nguyên sương chính mình trước hết xong liền không thể làm gì khác hơn là hoành đao hữu chặn chặn lại rồi mũi kiếm đao trong tay nhưng cắt thành một đạo kiếm khí màu tìm kê tục hướng về trong lòng và o tới lại bị trên người tê âng nào màu đỏ sát khí chặn lại rồi từ dương chính mình vươn mình lui lại hai t r ư ợ n g đứng lại nhìn thấy từ dương trên người sát khí dĩ nhiên có thể ngăn cản kiếm của mình mang chu thiên thường l ệ n h cả tim gia hỏa này thật khó đối phó tiểu tử hà tất nóng rồi đây thoại vẫn chưa nói rõ ràng đây từ dương hồng hai mắt từ trong miệng bỏ ra mấy câu nói đến còn có cái gì không nói rõ ràng chu nguyên sương ở bên ngoài một phái quân tử phong độ lại không nghĩ rằng liền một cái tiểu nha hoàn đều không công tha hiện tại gặp phải công kích có trốn ở nữ nhân phía sau thực sự là đủ đê tiện đủ vô s ỉ cái k i a chu nguyên n g sương dĩ nhiên tại từ dương động thủ một trong chốc lát n ú p ở phó ngọc hình phía sau lúc này gặp phụ thân chặn lại rồi từ dương công kích mới lại phong độ phiên phiên đứng thẳng người nói rằng cái gì liền một cái tiểu nha hoàn cũng không công tha nha hoàn của ngươi không phải là bị ngươi gác ở sau người mà từ dương bi thương lớn tiếng c ư ờ i nói bèo tấm ta là con lấy nhưng là ta nhìn thấy bèo tấm lúc hắn đã bị ngươi phái ra người rất chết người chung q u n h tất cả giật mình ngươi lai、like、từ dương trên lưng cô gái kia đã chết có thể là mới vừa rõ ràng đều thấy từ dương vẫn che chở phía sau nữ t ử a hắn lại có lấy một bộ thi thể làm cái gì chu nguyên sương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt tiếp theo lớn tiếng nói ta giết một đứa nha hoàn làm cái gì người tại sao phải nói là ta phái người giết nàng ta khi nào lại phái hơn người vẫn hộ vệ tại chu nguyên sương bên người điền trọng lệnh cả tim hắn nhưng là biết từ dương đối với bèo tấm cảm tình hiện tại bèo tấm chết rồi từ dương không phát rổ mới là lạ liền cản vội vàng tiến lên nói từ dương huynh đệ ta hai ngày này vẫn theo đại thiếu gia đại thiếu gia là hướng về b è tấm hỏi qua thoại nhưng cũng không có từng hạ xuống giết bèo tấm mệnh lệnh a trong chuyện này sợ là có hiểu lầm từ dương nhìn thấy điền trọng ra đến nói chuyện trầm giọng nói rằng ta nhìn thấy bèo tấm lúc nàng đã chết cái kia bức tử nàng người nói là chu nói đến đây đột nhiên trong lòng một đột nói tiếp nói là họ chu người hạ lệnh làm ra có thể ra lệnh cho trụ tại cái tiểu viện kia bên trong tự ý thị vệ người ngoại trừ chu nguyên sương còn có ai điền trọng nghe nói như thế nhưng trong lòng thì hơi động trong đầu hiện ra một người đến vội và nói vẫn có một người không đợi từ dương hỏi chu thiên t ư ờ n g lại hỏi là ai điền trọng nói về nhà chủ là chu chính. chương u c ba mươi mốt kết thúc từ dương vừa nghe đ i ể n trọng nhắc tới người là chu chính trong lòng cả kinh tiếp theo trong lòng liền p h ụ định hắn hắn b á n đi chính mình đó là có thể có lợi làm sao sẽ khiến người ta g i ế t b ẹ o tấm đây hắn e sợ vẫn không có bản lĩnh kia đi mệnh lệnh những người khác nghĩ lại đưa ánh mắt tìm đến phía chu nguyên sương tùy thời lần thứ hai tiến công chu nguyên sương quay về đ i ể n trọng hỏi chu chính đây nói xong hướng về bốn phía nhìn một chút lúc này chu ra tự y bọn thị vệ ngoại trừ phát rồ chạy trốn liền đều ở nơi này nhìn lên phát hiện cái kia chu chính vẫn còn ở nơi này bất quá là đứng ở bọn thị vệ sau khi chu chính thấy chu nguyên sương nhìn thấy chính mình sắc mặt trắng nhuận ánh mắt tự do sau này diện chậm d ã i t ố i lui lúc này tình cảnh vẫn vô cùng khẩn trương chu chính này hơi đ ộ n giống g như là rút dây đ ộ n g rừng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đại trưởng lão đem hắn mang tới chu thiên thường phân phò nói chỉ thấy mấy cái l p mình chu chính đã bị dẫn tới tử dương cùng chu ra đám người đối lập trung gian giờ k h ắ c này chu chính đã co quắp đến trên đất trên mặt không hề có một chút màu máu khuôn mặt bắp thị không ngừng có rúm chu thiên thường q a y vệ nhuyễn thành một đoàn chu chính hỏi nhưng là ngươi khiến người ta bức tử từ dương nha hoàn chu chính mặt căn g uýt nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút tinh lực vờn quanh từ dương đột nhiên ha ha cười như điên nói rằng là ta thì thế nào các ngươi đều sợ hắn sao nhưng là ta không sợ ta không sợ ha ha chu chính phát cuồng đ i ệ u cười vẫn muốn đứng lên nhưng l à như nhũng ra hai chân thực sự không chống đỡ nổi thân thể của hắn nghe thấy chu chính thừa nhận từ dương khàn khàn âm thanh hàn phảng phất có thể đông lại bốn phía không khí hai mắt đỏ chót nhìn chu chính hỏi tại sao ha ha ngươi hỏi ta tại sao năm đó n g ư ơ i ta cùng đi đến vợ dương ta thủy chung là ưu tú nhất nhưng là từ khi n g ư ơ i lên cấp hắc ý ỉa ta hết thể vinh quang đều bị n g ư ơ i đoạt đi n g ư ơ i rõ ràng không bằng ta tại sao cùng nhau lên cấp t ử ý lúc n g ư ơ i là đệ nhất sau đó lại là n g ư ơ i đoạt ta tùy tùng đại thiếu ra bên người cơ hội n g ư ơ i vẫn cùng minh đệ của ta tương xứng tại sao n g ư ơ i muốn cấp đi thuộc về vinh hạnh của ta ta biết n g ư ơ i yêu thích người nha hoàng kia ta muốn cho sau khi n g ư ơ i chết cũng không được căn b ì n h đây đều là n g ư ơ i nợ ta n g ư ơ i muốn trả lại cho ta ha ha gặp lại người âu ế m nữ nhân bị người khác sỉ nhục thậm chí giết chết người có phải hay không rất thống khổ ha ha đây đều là n g ư y i n ê n được kết cục t ừ dương nghe được chu chính những kia vô sỉ nghĩ đến đã t ừ n g đối với mình mọi cách che chở tình ý vô hạn bèo tấm giờ k h ắ c này nhưng hương tiêu ngọc tổn trong lòng đối với hắn hận ý càng ngày càng mạnh trên đầu bị máu nhuộm thành mái tóc dài màu đỏ không gió tự lên trên người tinh lực cũng sôi trào ở trên đầu tụ thành một cái quái vật ảnh chân r u n g mở ra cái miệng lớn như chậu máu trên người khí thế càng ngày càng mạnh liền ngay cả cách t ừ dương bên ngoài mấy trượng những người kia cũng đều có thể cảm thấy dồn dập lùi về sau vài bước tá đi trên người áp lực chỉ thấy tử dương hét lớn một tiếng d ơ lên chỉ còn nửa đoạn cương đao quay về gục trên mặt đất chu chính chém ra một đao trên đầu do huyết sát chi khí ngưng tụ thành quái vật ảnh chân d u n g xê cũng đồng thời hướng về chu chính phóng đi chỉ nghe một tiếng ẩm nổ v a n g chờ cho bụi dần dần tán đi mọi người phát hiện trên đất chu chính đã không thấy trên đất xuất hiện một cái phạm vi nửa trượng nhiều trượng sâu hô to lúc này từ dương chính chuyên tâm lao đi dính vào bèo tấm trên mặt vết máu trong miệng nói bèo thấm ngươi xem ta báo thù cho ngươi hiện tại ta mang ngươi rời nơi này nói xem cũng không nhìn nữa mọi người một chút chậm dại hướng về chu ra cửa lớn phương hướng đi đến đột nhiên chu thiên thường mang theo chu ra một các cao thủ đem chuẩn bị rời khỏi từ dương vây lại từ dương dừng bước lại nhìn chu thiên thường nói rằng làm sao ngươi còn muốn đánh chu thiên thường trả lời từ dương ngươi giết ta nhiều người như vậy đã nghĩ tiện nghi như vậy rời khỏi từ dương căng thẳng trong tay tàn đao trầm giọng nói ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta chu thiên thường cười ha h a nói ngươi còn có thể bao nhiêu khí được ca từ dương nhìn chu thiên thường cùng chu ra những cao thủ kia một chút nói rằng các ngươi có thể thử một chút xem người của chu ra vừa định có động tác chỉ thấy trên đất vẫn không cứng rắn khô hết dịch đột nhiên dâng lên một trận sương máu đồng thời hội tụ đến từ dương bên người hình thành một vòng mới sát khí bao quanh từ dương chu thiên thường đám người nhìn thấy này kỳ dị cảnh tượng trong lòng đều là phát lạnh chu thiên thường trầm giọng nói không ngờ rằng ngươi luyện như thế ta ác ma công bất quá nơi này không chỉ có ca ó t người của chu gia còn có ninh gia cùng hoài nam vương cao thủ tại ngươi làm bẩn ngọc h ì n h quận chúa t h u ầ n khiết bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi từ dương nghe được chu thiên thường thân hình dừng lại nhìn về phía chữ phong trí cùng phó ngọc minh các loại chờ đoàn người nhìn thấy từ dương ánh mắt nhìn lại đây chữ phong trí cùng phó ngọc minh sắc mặt trắng nhợt lùi lại mấy bước phó ngọc hinh thì lại vẫn là sững sờ nhìn về phía từ dương còn ninh gia cùng phó ngọc minh mang đến những cao thủ kia đều là sắc mặt tái nhợt nhìn chủ tử của mình sinh sợ bọn hắn hạ lệnh công kích từ dương lại quay đầu nhìn một chút chu nguyên sương kha kha một tiếng cười gằn quay về chu thiên thường nói rằng việc này còn nhiều hơn thiệt thòi con trai của ngươi chu nguyên sương là hắn đối với nhân gia hạ d â m độc bảy xà đoàn tụ tán mới dẫn ra sau đó này một chuyện ngươi muốn giữ lại ta có phải hay không cũng cảm thấy chu nguyên sương đang chết ta muốn cho ta giết h nói xong lại tiếp theo đi ra ngoài chu thiên thường nói rằng d â m tặc nói lại có ai có thể tin tưởng hơn nữa ngươi chớ quên phụ thân ngươi vẫn tại ta thành bạch thạch chu ra trụ sở ngươi có thể đi phụ thân ngươi nhưng là một người bình thường tùy tiện một cái tráng hán liền có thể giết hán từ dương nghe được chu thiên thường vốn là khôi phục mấy phần thanh minh hai mắt lại trở nên đỏ chót trên người màu máu sát khí một trận c u ộ n c u ộ n nhìn chòng chọc vào chu thiên thường nói rằng ngươi là lại t ì m tử nói hướng về chu thiên thường bổ ra một đạo màu đỏ như máu đao khí chu thiên thường phát sinh một đao kiếm khí màu tím chặn lại rồi đao khí có tư h chính mình h ể n n g cảm thấy khí huyết sôi trào, chỉ thấy huyết trào, khí sôi dương ụ n phá thể mà ra. Chu Thiên h t mà ra. ờ n lạnh, chấm giọng nói, n g g tâm phát chấm ư i thật h sự k ô để ý nghe i ệ m phụ thân n ư i m ệ n sao. Từ dưng n g h được chu thiên thường lần thứ hai nhắc tới phụ thân đỏ như máu hai mắt lóe lên một tia thanh minh quay về chu thiên thường cười ha ha nói ta biết ngươi sợ ta đi sau đó còn có thể trở về trả thù ta cho ngươi biết trong vòng ba mươi năm ta sẽ không lại về đại nhiễm sau ba mươi năm ta lại trở về nếu như nghe nói ngươi chu gia dám đối phó phụ thân ta ngươi chu gia kết cục như cửa này nói suý trong khi xuất thủ nửa đoạn đao đánh về phía kim ứng các cửa lớn chỉ thấy nửa đoạn đao mang theo hào quang màu đỏ ngầu hướng về cửa lớn đánh tới những kia một lần nữa ngưng tụ ở bên người màu đỏ như máu sát khí cũng hình thành một cái quái vật đầu hướng về đại môn kia đánh tới một tiếng rung trời nổ vang cửa lớn lại bị trực tiếp đánh thành bụi trần từ dương ném ra đao sau nhanh chóng hướng về thương lan giang b ư ớ c đi người của chu gia cùng ninh g i a hoài nam vương tiên thiên cao thủ cũng không dám tiến lên nữa ngăn cản bất quá nhưng đều đi theo từ dương phía sau chỉ bất quá một chén t r à thời gian những n g y võ nghệ cao cường chi sĩ đều chạy tới thương lan bờ sông chỉ thấy từ dương đến thương lan bờ sông cũng không ngừng lại một đầu đâm vào thương lan giang biến mất không thấy chỉ để lại vào nước nơi một điểm đỏ như máu theo tới mọi người thấy gặp từ dương biến mất rồi mới thở phào nhẹ nhõm dù sao vừa nãy từ dương giết người thật sự là nhiều lắm cái tiêu cả người bao quanh một tầng tinh lực thân ảnh để những người này đều sợ cũng không ai biết nếu như từ dương lưu lại điên cuồng hắn có hay không cạn nữa ra những chuyện khác được chu ra chúng vị cao thủ cùng ninh ra cùng hoài nam vương mấy người cao thủ trở về mảnh này đầy đất thi thể giờ địa phương chữ phong chí phó ngọc minh cùng chu nguyên sương chính đang tranh luận chữ phong chí quay về chu nguyên sương chất vấn cái kia tử dương nói ngươi đối với ngọc hinh hạ d â m đ ộ n có phải như vậy hay không không ngờ rằng ngươi luôn luôn lấy quân tử tự s ư n g cũng có thể làm ra bực này hạ lưu đê tiện sự đến chu nguyên sương phản bác nói cái kia tử dương một thân võ nghệ tà dị cực kỳ hiển nhiên là một loại ma công ngươi dĩ nhiên tin tưởng một cái ma đầu này cũng không giống như một hạng khôn khéo ngươi a chữ phong trí nhìn chòng chọc vào chu nguyên sương nói rằng ngươi dám hành cái kia vô s ỉ cử chỉ sẽ không sợ ta ninh ra cùng hoài nam vương tìm ngư y chu ra phiền phức sao lúc này đi về chu thiên t ư ờ n g tiếp điện thoại nói rằng ninh gia cùng hoài nam vương muốn tìm chu ra phiên phước ta đều tiếp theo các ngươi cũng không cần dựa vào ma đầu này đến nói xấu con trai của ta nói toàn thân bay lên một tầng màu tím nhạt mịn mỡ khí khí thế mạnh mẽ ép hướng về bốn phía khí thế kia tuy rằng không sánh được vừa n ã y từ dương như vậy bá đạo nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn trở trong chốc lát hết thạy tại khí thế trong phạm vi người sắc mặt đều là hơi đ ổ i chu thiên thường khí thế cũng bất quá là triển hiện trong nháy mắt sẽ thu hồi chờ chu thiên thường khí thế vừa thu lại về ninh gia nhân hòa phó ngọc minh người liền sắc mặt khó coi rời khỏi ngày hôm nay Chu ra trận u y ằ n tổn thất nặng nghề, thế nhưng gia chủ thiên thường cao thâm tu vi, nhưng những này nghĩa người của gia không thể không cảm thấy lo lắng g thất thế thâm tu thể thấy sệt. Gia một t chủ chu phó chu ra cao của ra cảm Chu vi đối lo sợ chiến thời i g a này cũng không phải l quá dài, nhưng là à sinh chiến nhưng sản ảnh hưởng nhưng không nhỏ. Trận n đao ma từ dương danh chấn thiên hạ chu ra cái kia nhiều đến hai mươi mấy vị tiên thiên cao thủ cùng gia chủ chu thiên thường cao thâm tu vi cũng khiến lòng người kinh truyền thuyết từ dương đạt được một q u y ề n ma điện huyết sát thần công mới có thể tuổi còn trẻ uy chấn đại nhiễm giang hồ trong trốn giang hồ cùng mỗi cái to to nhỏ nhỏ thế ra đều g ụ c tìm tới từ dương cướp giật ma điện l cũng, cũng có những truyền luôn luôn thuyết là chu gia cho từ dương ma điện để từ dương tu luyện cuối cùng từ dương tu luyện ma tính quá độ phản xuất ra chu gia chu gia lấy từ dương phụ thân tính mạng tương áp chế treo đến từ dương tại chu gia đại sắt một hồi cuối cùng uy hiếp chu gia bảo vệ cha của mình Giữa cũng bị thành vài cái phiên bản. có nói c là từ dương mê luyến phó ngọc hinh khuôn mặt đẹp từ bỏ bèo tấm bèo tấm tự sát mà chết từ dương hoàn toàn tỉnh lộ mang theo bèo tấm thi thể rời khỏi phó ngọc hinh chu g ra vì cho bèo tấm báo thù ngăn trở từ dương từ dương thẹn quá thành giận giết người mà đi cũng có nói là từ dương lưu luyến sắc đẹp làm bẩn phó ngọc hinh bèo tấm thương tâm xấu hổ tự sát t ừ dương vẫn nhớ tới bèo tấm tỉnh sẽ chu gia đoạt thi thể chu gia vì giữ gìn một cái hảo nữ hài danh dự cản trở t ừ dương trêu đến t ừ dương phát cuồng giết người càng có nói là t ừ dương thích chu gia tiểu thư chu nguyên thanh giết chết m ố i tỉnh thám thiết bèo tấm muốn mang chu nguyên thanh bỏ trốn bị chu gia ph tê hiện sau nổi điên lên giết rất nhiều đến đây ngăn trở người rất nhiều sự thực chân tướng tại trong một khoảng thời gian chỉ là nắm giữ ở số ít người trong tay mà những kia đại chúng bản thân biết chân tướng cũng là những kia chân chính nắm giữ chân tướng người để đại chúng biết mà đại đa số người là sẽ không thật sự lưu ý những kia việc không liên quan tới mình chân tướng đại thể chỉ là coi như trả trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện mà thôi có sự thực chân tướng sẽ ở rất nhiều năm sau đó bị v ạ c h trần mà có sự thực chân tướng nhưng là biến mất ở thời gian sông dài bên trong giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra từ dương dù sao chỉ là một cái vũ phu rất nhanh càng nhiều nhân vật leo lên giang hồ sân khấu nhiều năm không thấy t â m hơi đ a u m à t ử dương cũng dần dần biến mất ở đại đa số người trong tầm mắt liên quan với hắn truyền thuyết cũng dần dần bị t r ư ơ n g mới tiên truyền thuyết thay thế được chương một phạm y môn t ử dương rời khỏi thành phượng dương sau tại một chỗ sơn cốc nhỏ đem bẻo tấm hỏa táng mang theo bẻo tấm cho cốt trở lại thành bạch thạch tại thành bạch thạch chu ra trụ sở t ử dương thấy được tóc hoa dâm phụ thân có thể chỉ là xa xa nhìn một hồi liền xoay người rời đi cũng không, không muốn tận hiếu thật là không thể mà chu ra một trận chiến từ dương mặt ngoài phong quang nhưng, là thu huyết dịch bổ sung chân khí nhưng làm người tâm trí lạc lối tại giết chóc bên trong hiện tại không ít cao thủ canh giữ ở từ dương phụ thân bên người sợ là sẽ c h ờ từ dương đến đây hảo lấy từ sâm tương áp chế từ dương đi ra ngoài có thể sẽ làm cho phụ thân chết từ dương rời đi thành phượng dương trước liền nghĩ đến điểm này nói là ba mươi năm sẽ không đại nhiễm trên thực tế là nói phụ thân khi còn sống là sẽ không đến đây chu gia gia đại nghiệp đại sẽ không mạo hiểm đi làm tức giận chính mình như vậy ít nhất có thể bảo đảm phụ thân an toàn vượt qua còn sống rơi khỏi thành bạch thạch từ dương làm cái đơn giản hóa trang sám trắng tóc sám trắng trồng dâu hơn nữa chật vật h ì n thái tử dương cứ như vậy trang phục thành một người trung niên lang thang hán hướng về lũng thượng q u ậ n đi đến dọc theo đường đi tử dương không tiến vào đại thành không đi quan đạo giống như là muốn cùng thế giới này nắn g cách tử dương tốc độ cũng không nhanh cùng nhau đi tới quá ba tháng mới đến hoa nhất sơn nói tới c h ấ n nhỏ kia tiến vào c h ấ n nhỏ tìm được hoa sơn trang vị trí nguyên lai hoa sơn trang hiện tại đã cải danh gọi điển nguyên sơn trang tử dương cũng không thèm quan tâm trang viên tại sao cải tên ở một cái trong đêm đen đi tới đông nam giác khẩu này cái giếng sâu cái giếng sâu vẫn tại dùng đó là bởi vì c h ấ n nhỏ này bốn phía không có sông lớn hồ lớn vì lẽ đó giếng nước muốn đánh đến rất sâu mới có thể ra thủy một cái r a thủy tốt nhất giếng nước nhưng là trải qua hơn mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không bỏ đi hạ cái giếng sâu hướng về dưới nước gần trượng xa rốt cục tìm thấy một khối năm một bên hình tảng đá trên tảng đá rất hoạt từ dương dựa theo hoa nhất sơn thuyết pháp chuyển động chỉ nghe thử t h ử tiếng vang xuất hiện một cái khoảng bốn thước phạm vi lỗ t r ò n từ dương dọc theo đi vào trong b ò tới ta suy nghĩ trên bất quá ba trượng liền xuất da thủy từ dương từ vải dầu bao bên trong lấy da h ộ quẹt thổi sáng hướng về trước vừa nhìn bình hướng về phía trước kéo dài mà đi có một cái có thể song song hai người phiến đá đường đường hai bên cùng đỉnh chót cũng là khối lớn phiến đá dọc theo con đường này đi có bốn mươi năm mươi trượng đi tới một cái phòng khách chính giữa đại s ả n h đỉnh chót một cái to bằng nắm đấm trẻ con dạ minh châu nạm ở n y nào đem bốn phía chiếu sáng rực trong đại s ả n h có đơn giản cái bàn bàn trà văn án giá sách vân vân bài biện phòng khách bốn phía lại có ba cái đường nhỏ dẫn tới những nơi khác t ừ dương tùy tiện tuyển bên trái một con đường bước qua con đường này cũng không dài cũng là cách xa ba bốn trượng sẽ chấm dứt chỉ là bên trong không có tia sáng không nhìn thấy thôi đạo hai bên đường là có sáu gian nhà đá một con đường khác cũng là như thế bên phải con đường này cũng không phải như vậy từ dương dọc theo bên phải con đường này đi cách xa ba mươi t r ư ợ n g mới đi đến cuối con đường chỉ thấy cuối đường là một cái đại cửa đá còn cửa đá bên trong có cái gì từ dương nhưng cũng không biết đại khái quen thuộc một thoáng hoàn cảnh từ dương đi vào bên trái một gian phòng ố c bên trong nhìn một chút chỉ thấy bên trong đầy phòng thư tịch từ dương tùy ý phiên mấy quyển rõ ràng đều là sách thuốc từ dương phát hiện cái khác mấy cái trong phòng lại cũng toàn bộ đều là sách thuốc trong đó có tiền nhân viết các loại y đạo nguyên lý cũng có các loại chữa bệnh phương thuốc vẫn có rất nhiều không giống ca bệnh tư liệu từ dương tu tập dưỡng sinh quyết mặc dù là một đoạn y kinh tàn bản sửa chữa mà thành có thể dù sao không thông y lý nhưng là xem không hiểu những thư này từ dương lại đi vào trung gian con đường kia đi vào đệ nhất gian nhà đá từ dương thì có đại phát hiện căn phòng kia bên trong dĩ nhiên là mỗi đại p h à m y m ô n người thừa kế tự chuyện từ khai phái tổ sư đến hoa nhất sơn đều có từ dương trước tiên mở ra hoa nhất sơn tự chuyện chỉ thấy bên trong viết con trai của chính mình lúc học y luyện võ sự viết hành t à u giang hồ các loại hiểu biết nhưng là thời gian chỉ tới ba mươi năm trước từ dương suy nghĩ một chút đem hoa nhất sơn tự chuyện lấy được phòng khách đặt ở văn á n trên nhìn một chút á n trên văn phòng t ứ bảo từ dương lắc lắc đầu càng làm vừa ý nghĩ ân xuống từ dương ngồi ở văn á n trước nghĩ sau đó dự định béo tấm vừa chết chính mình duy nhất lo lắng chính là phụ thân nhưng là nhưng không thể tại trước mặt tận hiếu tại sau đó rất dài một đoạn thời kỳ chính mình cũng đến lẽ loi hưu quặn một người xứng qua nhưng có một số việc cũng phải nghĩ rõ ràng đầu tiên liền là chính mình hấp thu huyết dịch tinh hoa bổ sung chân khí sự ngày đó chu ra đại chiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ giết nhiều người như vậy là hận ý điều động càng chính là rất nhiều bởi vì hấp thu huyết dịch tinh hoa sau mình đã rơi vào một loại giết cảnh hoặc là nói là một loại ma cảnh tựa hồ muốn giết sạch tất cả mới đủ vui sướng còn có cái kia trên người quay chung quanh màu màu sắc khí cũng tại ảnh hưởng tâm thần của mình từ dê ờ mình cũng không có thể bảo đảm có thể hay không tại s a u đó một ngày nào đó lại sẽ rơi vào loại trạng thái kia đại khai sắc giới cái này nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong đó đồng thời triệt để giải quyết còn có vo công của mình tu vi đến chu ra trong cuộc sống sau này đối với thực lực khát vọng vẫn chưa từng thay đổi xuất hiện đang phát sinh hệ này liệt sự từ dương đối với cao thâm tu vi khát vọng càng thêm sâu hơn nhưng là hấp thu huyết dịch phương pháp là khẳng định không được chính mình chân khí khôi phục c h ậ m chậm như vậy sau đó tiến bộ cũng không thể nào nhanh cũng phải tìm đến biện pháp giải quyết những vấn đề này những k i a sách thuốc đối với mình hẳn là có trợ giúp rất lớn lại nói mình cũng muốn kế thừa phạm y môn liền cần học tập y thuật cái môn này phạm y môn bản lĩnh sở trường làm tốt sau đó dự định t h ừ dương từ tốn thở ra một hơi đem trên lưng đồ vật tháo xuống từ đó lấy ra bèo tấm cho cốt thả ở một cái cảng cao hơn vị trí sau đó dĩ nhiên lại từ trong cái bọc nhảy ra khỏi xuyên hương dùng đỉnh cùng một ít hương cho bèo tấm lên hương có người nói nhân chết rồi không ai cho dân hương tại minh giới sinh hoạt sẽ rất khổ mấy tháng trôi qua từ dương vẫn không có từ bèo tấm từ trần bi thương bên trong hoán lại đây bất quá cũng sẽ không thỉnh thoảng tại ôm bèo tấm cho cốt khắp giống chỉ là mỗi ngày đều sẽ dân hương ký thác một thoáng tưởng niệm nhớ lại tỉnh bèo tấm dù sao đã chết mà từ dương còn sống còn có sau đó nhân sinh cho bèo tấm trên sau hương từ dương lại dọc theo bắt đầu đường đi tới rời khỏi p h à m ý môn cái này bí ẩn trụ sở trở lại trên mặt đất p h à m ý môn bên trong tuy rằng thiết kế thông gió thông khí nhưng là bên trong dù sao ba mươi năm không có trụ người cái gì sinh hoạt đồ dùng đều không có từ dương thừa dịp bóng đêm đi ra sau đó đợi được ban ngày hảo mua một điểm sinh hoạt đồ dùng từ dương ý tại ẩn cư không nghĩ tới chọc người chú ý vì lẽ đó tại ban ngày thời điểm đến khoảng cách hà nam c h ấ n có hơn hai mươi dặm một cái đại c h ấ n đi mua sinh hoạt đồ dùng đợi đến đêm đen không người thời gian lại trở ngược về phạm ý môn trụ sở trở lại trụ sở trước tiên cho b ẹ tấm trên sau hương từ dương dọn xong mới mua nghiên mực văn chương lấy ra hoa nhất sơn tự truyện làm lên bổ sung t ừ dương nghĩ thầm sư phụ nhìn thấy chính mình như vậy khẳng định cũng sẽ vui vẻ tuy rằng sư phụ hai mươi năm ở tại địa lao không vẻ vang nhưng mà này cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý việc mình bây giờ bổ sung xong sư phụ truyện ký cũng coi như là cho sau này người nhắc nhở một chút t ừ dương đối với hoa nhất sơn sự biết cũng không rõ ràng lắm cũng không viết bao nhiêu một hồi thời gian liền hoàn thành bổ sung xong hoa nhất sơn truyện ký t ừ dương lấy ra cái kêu bản phàm y môn tổ sư truyện ký nhìn lại từ bên trong tử dương rõ ràng phạm y môn cái tên này nguyên do hơn 1.500 n ă m t r ư ớ c mấy đời đơn chuyện một cái thần y thế g i a hoa gia xuất hiện một cái xưng là thiên tài cũng không quá đáng thiên tài hoa tinh hai mươi ra mặt thời điểm một thân y thuật liền đang phong tạo cực vượt qua phụ thân võ nghệ cũng đạt tới thiên thiên trong lúc nhất thời lúc thượng quận thế g i a tiểu thư không ít đều đi tới hoa gia chờ có thể có được hoa tinh niềm vui nhưng mà hoa rơi h ữ u ý nước chạy vô tình hoa tinh trước sau đều không có muốn kết hôn thân dự định tại một lần tiến vào tử vân sơn nơi sâu xa hái thuốc thời điểm mới vừa hái được một đoá tử linh chi đã bị từ thiên mà đem hai người cho đợi đi hai người kia g ụ c hạ sát thủ thời gian lại bị một nam một nữ hai cái từ trên trời giáng xuống người cho cứu lại hoa tinh cũng đã được nghe n y trên đời có sự tồn tại của tiên h nhân trước đây vẫn không tin hiện tại nhưng tin cái kia cứu người nữ tử chính là trong truyền thuyết tiên nữ nàng ôn nhu mạo mỹ toàn thân không hề có một chút khuyết điểm hoa tinh vẫn vẫn không nhúc nhích quá t ầ m cũng với nữ tử kia mê say không đ ớt mà cái kia tiên nữ cũng với hoa tinh cảm thấy rất hứng thú nàng hướng về một cái không ra khỏi cửa tiểu hài hướng về hoa tinh hỏi cái này hỏi cái kia hoa tinh cũng là đem hết toàn lực đi thảo cái kia tiên nữ niềm vui hoa tinh cảm thấy đây là hắn khoái lạc nhất thời gian nhưng mà cái kia đoạn vui sướng thời gian giống như là một giấc mộng mộng c h u n g quy là muốn tỉnh lại một ngày hoa tinh bị nam tử kia gọi ra đi tới một chỗ hẻm núi tiếp theo liền một điểm chỗ phản kháng cũng không có đê a bị đánh ngã xuống đất tiếp theo nam tử kia điều động một đám độc phong đầy e m mình hoa tinh cắn đ thương tích cười ha ha mà đi tiếp theo nằm trên mặt đất dây r ụ a hoa tinh nhìn thấy hai đạo hào quang bay qua hoa tinh đỉnh đầu biến mất không thấy hai đạo bên trong đạo kia xanh nhạ t sắc không phải là cái k i a để hoa tinh si mê tiên nữa sao hoa tinh cuối cùng từ tử vân sơn trở lại hoa ra thời gian đã hoàn toàn thay đổi do một cái anh tuấn thanh niên đã biến thành một cái đầy người đầy mặt đều là vết tích q u á i vật hoa tinh cha mẹ bởi vì không thể chữa khỏi hoa tinh âu sầu mà chết cha mẹ chết rồi hoa tinh giải tán hoa ra một mình một người chẳng biết đi đâu mặt sau chính là hoa tinh làm sao thành lập cái này phạm y môn trụ sở cuối cùng thu rồi một cái dưỡng tử kế thừa ư、oh, sầu、so, mà chết xem xong tổ sư tự truyện từ dương rõ ràng rất nhiều sự đầu tiên Cái con phải đi kêu bên phải con đường này là thứ ô không n nơi nào núi n g một một biết chỗ cái chỗ hỏa, lửa đó là là ở yếu từ dương biết cõi đời này thật là có thần tiên những kêu c ử u viễn viễn nói không hẳn liền tất cả đều là truyền thuyết tổ sư tuy rằng không có nói tới một nam một nữ kia tên nhưng nhắc tới đến một cái tên là thiên y môn môn phái môn phái kia bên trong tất cả đều là tu tiên giả cuối cùng còn biết cảnh giới tiên tiên mặt trên còn có cảnh giới càng cao hơn tại môn phái tu tiên bên trong tiên tiên h chỉ là chu cơ không có bài đến tu tiên trong hàng ngũ trong đó nhất làm cho từ dương cảm khái nhưng là tổ sư hoa tinh si tình hắn đem chính mình thành lập môn phái gọi phạm y môn là một loại hối tiếc một trong nhưng càng là hoài niệm tình hắn lao lực tâm cơ tìm như thế cái địa phương kiến một cái phạm y môn trụ sở cái kia địa h ỏ a đan đ ỉ n h cũng bất quá nữ t ử kia bình thường g i ả n g mấy lời bên trong có mà thôi đến đến chết hắn đều tin chắc ngày đó hắn chịu đựng khổ nữ t ử kia cũng không biết chỉ là nam từ kia làm khó dễ chính mình mà thôi từ dương nghĩ tới xuất thần tay quen thuộc đem chén trà cầm lên liền chuẩn bị uống một bụng trà đột nhiên phát hiện mình chén trà đã không có nước trà từ dương nhìn trống chân chén trà nghĩ đến trước đây chính mình đọc sách thời gian bẹo tấm đều là tại chính mình trong chén trà lấp kín trà chính mình uống trà lúc trong chén trà cũng chỉ có trà nghĩ con mắt lại đỏ lên trên đời đều ngôn nữ tử đa tình nam tử vô tình có thể nam tử t ì n h đến nơi sâu xa cái loại này viền mắt d ư n g d ư n g tình cảnh nhưng càng khiến người ta cảm thấy bi thống hai, làm nghề ý ý. ba năm thời gian thoáng một cái đã qua hà nam trên c h ấ n người xưa nay liền không biết tại trong c h ấ n ở thêm đao ma người này hoa sơn trang người cũng không biết tại trong ba năm chính mình có thêm một cái hàng xóm từ dương không có cùng bất luận người nào từng quen biết cũng không muốn đi thăm dò minh làm sao hoa sơn trang làm sao sẽ đổi tên là điển nguyên sơn trang ngoại trừ đến phụ cận thành c h ấ n đi mua một ít sinh hoạt đồ dùng ở ngoài từ dương liền ở tại phạm Y môn trụ sở là xem phạm Y môn tiền bối lưu lại các loại thư tịch bây giờ ba năm qua đi từ dương cũng đọc xong những thư kia tịch có chính mình một ít ý nghĩ chuẩn bị rời nơi này đến những nơi khác nhìn Từ d ư ơ ngày lần n xuất hành là đó ban một đêm là nghề từ h hạ, hóa i giải ê n cùng trong n đạo tu tập y l dương cho bèo tấm cho cốt trên sông hương quay về bèo tấm cho cốt nói rằng bèo tấm ta muốn rời khỏi một quãng thời gian không thể ở chỗ này giúp ngươi chuyến đi này cũng không biết sẽ gặp cái gì bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ an toàn về tới thăm ngươi nói xong t ừ dương đi ra khỏi p h à m y môn đóng kỹ giếng nước bên trong mật đạo môn rời khỏi hà nam trấn đi tây bước đi dọc theo đường đi t ừ dương vẫn trở thành một cái du y rỉa ba năm qua t ừ dương lôi thôi lít hết tóc hỗn loạn t r ò m râu đầy mặt ăn mặc một thân phà y rỉa c o n lấy đơn giản hành lý cầm một cây viết y rỉa bệnh bất trị cứ có thể cứu người ngăn kỳ ngược lại là một cái hoạt h o á t thoát chán nản giang hồ làm chung người bình thường đương nhiên sẽ không đến thăm tử dương chuyện làm ăn thế nhưng cũng có một chút một ít thực sự không có đại phu nguyện ý trị nhưng không phu khổ nhân không phu cũng nổi cùng cùng nguyện có có mời đại đại ra sự ý lần i đại đi cái. người chiếm ệ u phu thuốc cứu du hoặc cho không nhân nhìn không thèm chân chính có thể h nào sao có được cũng có có là đến để đa gạt p rằng dương dương tìm từ một Từ số, ra sẽ mấy dù ý, b ả này lĩnh l nhiêu phu đại có bao sẽ một cái du làm ầ n n y l à nghề y thiên hạ bất quá là vì vừa đến có thể đề cao mình y thuật dù sao đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giảm đường p h à m y môn mỗi đại truyền nhân đều là y đạo cao minh người từ dương nhìn ba năm sách thuốc đối với y đạo cũng có mấy phần hứng thú đương nhiên sắc ẽ không không phá hoại phàm môn truyền thống. Thứ hai, làm nghề y thiên hạ môn truyền đi làm y y khí cùng lệ khí đây là từ dương nhiều lần suy tư làm ra quyết định lấy thầy thuốc l ò n g từ bi đi hóa giải chính mình sắc tâm xuất r a lũng thượng quận dọc theo tử vân sơn một bên đi tây hành mấy trăm dặm địa liền xuất r a đại nhiễm quốc tiến vào thiên tứ quốc toàn bộ vân châu tổng cộng sáu quốc gia có một mặt mặt đông hướng về thiên tinh hải mặt phía bắc dựa vào tử vân sơn cùng thiên tứ quốc phía tây tiếp lâm h ạ hát quốc nam đối mặt với không về đầm lầy vân châu đệ nhất đại quốc đại nhất quốc vân châu phía tây còn có dân phong dũng manh thiên tứ quốc cùng giá lệnh nghèo khó tuyết nguyên quốc trung bộ là rồi g à o hạo hán quốc cùng tới gần băng nguyên dạ nguyên n g quốc tây nam nhưng là cực độ tính bài ngoại nam xa quốc tiến vào thiên tứ quốc sau từ dương cảm thấy thiên hạ to lớn thực sự là không gì không có có mấy người phạm y môn tiền bối cũng từng nói thiên tứ quốc thiện ngự manh thú nhưng chân chính nhìn thấy sư hổ lang báo bị người nắm tại trên đường cái cất bước cũng thực tại để từ d ư ơ n mở mang tầm mắt trên sách nói tổng thể cũng không sánh được chính mình nhìn thấy t ừ dương cảm thấy cho dù chỉ là thấy đến này bất luận làm anh thu nào hòa bình ở c h u n g cũng không có bạch tới một lần thiên tứ quốc ca tại thiên tứ quốc đi lại thời gian ba năm cũng kiến thức không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật t ừ dương cũng tại thiên tứ quốc h ư u nhất định danh tiếng thiên tứ quốc võ lâm nhân sĩ cùng thế gia quan lại cũng đều biết có một cái hình mạo kéo dài du ý là vị thần y、ấy. không ít người bắt đầu hỏi thăm lên vị thần y này tâm tích đến nhưng là đột nhiên thần y liền từ thiên tứ quốc biến mất không thấy t ừ dương không muốn chọc tới phiền phái gì phát hiện thiên tứ quốc ở được sẽ quấn vào dồn dập tục sự trong lúc đó liền lập tức rời khỏi thiên tứ quốc trở lại đại nhiễm lần này đến địa phương là trường bình quận trường bình quận ba mặt dựa vào thiên tứ tuyết nguyệt cùng hạo hán tam quốc nơi nào vô cùng náo nhiệt là bốn quốc một cái giao lưu nơi các loại văn hóa va chạm các loại dân tộc giao h ò a làm cho nơi nào cùng với giàu có sức hấp dẫn nơi nào giang hồ mới thật sự là giang hồ vừa tới trường bình quận quận trường thanh bình từ dương liền nghĩ đến kể chuyện tiên sinh miêu tả giang hồ nơi này không có thế gia đại tộc các loại chờ thế lực bá chủ thực lực có chính là to to nhỏ nhỏ bang phái cùng đủ loại môn phái cho dù có thế gia cái kia cũng không cùng đại nhiễm vương triều có liên quan là thuần túy giang hồ thế gia t r ư ơ n g binh thành trên đường phố tuần tra chỉ có triều đ ỉ n h q u a n binh không có thế gia tuần tra nhân viên trang phục không giống nhân vật giang hồ cùng nhau cất bước lẫn nhau đ à m thiếu những này cũng làm cho t ừ dương cảm giác mới mẻ đi tới một tòa rìa đường từ lâu t ừ dương tìm cái không thấy được địa phương dưới trướng rượu nơi này lâu tiểu nhị có thể là nhìn quen các loại kỳ trang dị phục võ lâm nhân sĩ ngược lại cũng không có bởi vì t ừ dương trang phục làm ra cái gì trong mặt mà bắt hình dòng cử động được tử dương ngồi vào chỗ của mình sau muốn một con gà ba cân thịt bọ một bầu rượu liền ngồi ở chỗ đó nghe bốn phía nhân bản luận trên trời dưới biển nói đến từ dương cũng có hơn sáu năm chưa từng biết phượng dương quận chuyện phượng dương quận sự tình không có nghe ngược lại là nghe được một kiện khác khá là kỳ lạ sự nay trương bình thành một cái đại ban g trung nghĩa đường từ trước đến giờ danh tiếng không tồi nhưng là đột nhiên một đêm phát sinh sự lại làm cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được danh kiếm phái đột nhiên giết hướng về phía trung nghĩa đường đồng thời nói là bởi vì trung nghĩa đường phá hoại võ lâm bi củ đối với cùng trung nghĩa đường có cựu đoán một vị đã cô danh kiếm phái trưởng lão người nhà hạ thủ giết người ta rồi trên dưới mười lăm thanh nhân tình r u n nghĩa đường đường chủ Thiên g chủ Sích Tào bỏ m Trung nghĩa đường phát ó đường chủ bị bắt, một đêm cùng danh chủ h bị bắt, một kiếm p i h không phân cao thấp、trung、nghĩa thành khói. ự lực c cao Trung đường tan mây sinh sau kinh các đại bang phái cùng một ít võ lâm nổi danh đại hiệp điều tra sự tỉnh xác thực như danh kiếm phái nói còn trên giang hồ một số khác biệt đồn đại đại thể bị cho rằng là tào thiên xích tử trung lời đồn từ dương nghe những n à y đồn đại tinh tế thưởng thức cấm bên trong kém t i ể u lắc lắc đầu những này nhân vật giang hồ lúc này nói người khác nhưng không biết có phải hay không cũng có một ngày mình cũng sẽ bị người khác đàn luận nhân tử bách cựu tiêu những này thậm chí không thủ không oán người lại nghe một lời nửa câu liền đi phát biểu bình luận nhục mạ người khác thật sự là khiến t ử dương trơ chẽn làm người tâm tình có chút buồn bực t ử dương lười sẽ ở trong t i ự u lâu ở lại ăn đồ vật mang theo còn lại nửa âm i ể u kết liêu phạt tiền loạn tròa loạn trọa đi ra ngoài tà tà c n g lấy ngắn kỳ t ử dương một bước ba hoảng ở trên đường đi tới đi tới một chỗ ngã tư đường từ dương n ừ n g lại tọa ở một cái góc đường đem ngắn kỳ dựng thẳng lên lười b i ế n hô giang hồ cứu cấp có bệnh để xem một chút bao ngươi chữa khỏi không bệnh cũng để xem một chút bao ngươi sau đó bách bệnh k h ô n g sinh thanh âm không lớn tại não n h i ệ t đường phố bên trong liền càng không có bao nhiêu người nghe thấy được từ dương cũng không thèm để ý hô mấy cổ họng có thể là khát nước lấy r a trong tiểu lâu không uống xong tiểu tiếp theo lại hô lên mặt trời hạ xuống phía tây sắt trời cũng dần dần tối xuống trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường từ dương loạn tròa loạn t r ọ g từ trên mặt đất bỏ dậy chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh ngủ thượng một giấc đột nhiên một cái mười mấy tuổi tiểu khất cái quỷ, quỷ tuý hướng về từ dương đi tới từ dương tại tiểu khất cái hướng về chính mình đi tới lúc cũng đã phát hiện bất quá lại giả bộ như không nhìn thấy sau khi đứng lên loạn tròa loạn t r ọ g hướng về cửa thành phương hướng đi đến tiểu khất cái thấy từ dương muốn đi vội vàng đuổi theo nhưng là phía trước du y một bộ thật giống muốn bất cứ lúc nào k é ngã dáng vẻ loạn tròa loạn t r ọ g đi tới tốc độ nhưng là cực nhanh làm sao đổi u cũng không đổi u kịp chờ ra khỏi cửa thành tiểu khất cái phát hiện vừa vẫn như có như không c ó thể thấy thân ảnh du y hiện tại liền một bóng người cũng nhìn không thấy lại đổi mấy trục trượng nhìn chung quanh không có một người tiểu khất cái không bởi quý trên mặt đất khóc lên khóc lóc, khóc lóc. tiểu khất cái đột nhiên cảm thấy trước người nhiều hơn một người lúc này trời đã hoàn toàn đen cho dù này dạ ánh sao sáng sủa tiểu khất cái đối với bên người đột nhiên nhiều ra một người cũng cảm thấy sợ sệt không khỏi ngừng tiếng khóc hướng về phía sau di chuyển một chút chỉ nghe bên t a i chuyển đến một thanh â m nói ngươi một đường theo ta hiện tại ta đến ngươi trước mặt tới ngươi làm sao trái lại sợ lên tiểu khất cái lúc này ngẩng đầu nhìn một cái dựa vào trong sáng ánh sao phát hiện trước mắt người này cũng không liền là chính mình đổi cái kia du y sao tiểu khất cái nhìn thoáng qua từ dương liên bắt đầu đối với từ dương khái ngẩng đầu lên ngoài miệng nói mọi ngươi cần phải đi với ta chỉ có một người nếu như ngươi có thể trị hảo hắn sau đó ta làm nô thì làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp ngươi lại ân từ dương nhìn tiểu khất cái cái kia khẩn trương g á n dấp nói rằng ta chỉ cứu có thể cứu người đại gian đại ác người ta sẽ không cứu hơn nữa ta cứu người muốn trần kim cũng không ít ngươi lấy cái gì thanh toán nói xong quái lạ nhìn tiểu khất cái tiểu khất cái nói tiếp hắn là người tốt ngươi nhất định phải cứu hắn muốn bao nhiêu tiền ta sẽ nghĩ biện pháp xin ngươi cần phải cứu người trước từ dương gật gật đầu nói được rồi ta với ngươi đi Từ dương theo tiểu khất cái hướng về trong thành đi đến, đến cửa thành thời dương hướng đến, đến môn đinh đang chuẩn cái đi điểm, cửa về bệnh ị đ nhân nằm ở một tầng dạy đặc dơm giả trên hơn ba mươi tuổi tuổi diện mạo tuấn lãng nhưng đáng thiết bị một đao vết đao làm hỏng t ừ dương đạt được phạm y môn hơn ngàn năm ý đạo truyền thừa lại làm nghề y mấy năm tại phạm nhân trong mắt xưng là thần y cũng không quá đáng vừa nhìn thấy trước mắt người này liền biết không phải là cái gì sinh bệnh mà là chúng kịch độc t ừ dương đem bắt mạch mới phát hiện người trước mắt chẳng những là chúng độc hơn nữa còn là trước tiên chúng rồi một loại kịch độc sau đó lại ăn vào một loại khác kịch độc tạm thời đệ xuống lúc trước độc lúc này hai loại độc đồng phát nếu không phải người này một thân tiên thiên c h â n khí cực kỳ k i ê n c ư ờ n g chỉ sợ đã độc phát thân vong thấy tử dương thưởng thức mạch đứng lên tên tiểu khất cái kê lập tức hỏi như thế nào tiên sinh từ dương nói rằng hắn là chúng kịp độc hắn là ai a vì sao lại chúng độc tiểu khất cái phù phù một thoáng lại quỳ xuống khóc lóc nói rằng hắn là người tốt xin ngươi dù như thế nào cũng muốn cứu cứu hắn chỉ cần ngươi cứu hắn ta sau đó làm nô tỉ cũng sẽ báo đáp ngươi từ dương nhìn một chút tiểu khất cái điểm gật đầu nói được ta liền tin từ ngươi cứu hắn một mạng nói từ trên lưng trong cái bọc lấy ra một cái ống trúc xem trên mặt đất người kia thì thảo nói may mắn là ta bằng không ngươi lần này liền thật sự chết chắc nói đem ống trúc mở ra chỉ thấy ống trúc bên trong leo ra một cái trên lưng có hai đạo từ tuyến tiểu bạch xà tiểu bạch xà leo ra sau liền một cái cắn ở trên mặt đất cái kia nhân cánh tay trên mạch máu tiểu khất cái vừa thấy tử dương thả ra một con rắn đến cắn trên đất người kia vội vã tiến lên liền chuẩn bị chảo muốn tiểu bạch xà lại bị tử dương chỉ tay điểm tại bên hông làm sao cũng không nhúc n í t được chỉ là phẫn nộ nhìn tử dương khi tử dương nhìn thấy tiểu bạch xà thân thể phấn g lên trên đất người kia màu xanh mặt cũng biến thành bệnh nặng lúc trắng xám tử dương cẩn trọng cầm lên tiểu bạch xà bỏ vào ống trúc bên trong nay tiểu bạch xà gọi từ tuyến xà lấy các loại độc dược làm thức ăn là từ dương du lịch thiên tứ lúc bắt được từ dương tại một quyển thiên tứ trong sách thuốc nhìn thấy loại này từ tuyến xà lúc liền động trào một cái tâm tư đầy đủ phí đi hai tháng từ dương mới tại từ tuyến xà qua lại địa phương làm đến một cái hiện tại nuôi không tới một năm vẫn không có đem nó dưỡng quen bất quá như hấp thụ độc dược loại này từ tuyến xà bản năng từ dương cũng có thể dùng nó đến hấp thụ người chúng độc trong cơ thể chi độc trên đất người chúng độc quá sâu từ dương không rõ độc dược chủng loại ngoại trừ để từ tuyến xà hấp thụ ở ngoài trong thời gian ngắn vẫn đúng là không có biện pháp chương ba thanh kỳ Từ dương đem ố n g trúc để tốt mới xoay người lại giải tiểu khất cái bị điểm huyệt đạo tiểu khất cái vừa được tự do bỏ chạy đến trên đất người kia trước mặt nhìn thấy trên đất người kia hô hấp vẫn còn mới chuyển hướng từ dương tàn bạo nhìn từ dương từ dương lắc lắc đầu nói rằng một lúc nữa hắn liền có thể tỉnh lại ngươi đi chuẩn bị cho hắn điểm cháo l ô m đi nói xong cũng không giống nhau không chờ tiểu khất cái nói cái gì rồi rời đi r a n h à đi tới trong viện đứng dậy nhảy lên nóc nhà tìm hàng đơn vị trí nằm xuống chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể ba năm đọc sách sinh hoạt cùng ba năm làm nghề y c u ộ đời để từ dương rốt c ụ c đi ngoại trừ tự thân s á c ý nhưng là đối với tiên thiên chân khí tu luyện trước sau tiến bộ không lớn phạm ý môn trụ sở bên trong ngược lại có mấy quyển tu luyện tiên thiên chân khí công pháp trong đó phạm ý quyết càng là một môn tuyệt đỉnh công pháp nhưng là đều không thích hợp từ dương từ dương tại tử vân sơn một chỗ thiên địa linh khí tương đối chất pháp địa phương từng thử phạm ý quyết bên trong tu luyện tiên thiên chân khí phương pháp nhưng khi từ dương hấp thu một điểm thiên địa linh khí sau nhưng phát hiện mình trong cơ thể tiên thiên chân khí vốn là dày đặc hơi thở sự sống bị pha loạn một chút hơn nữa đến từng tới một tuần mới khôi phục như cũ sư phụ hoa nhất sơn từng nói trong cơ thể mình đựng hơi thở sự sống tiên thiên chân khí là của mình cơ duyên từ dương mình cũng cảm thấy tự thân cái kia đặc thù tiên thiên chân khí bất phàm đương nhiên sẽ không nhân nhất thời chi lợi mà phá hủy chính mình cơ duyên mấy năm qua tuy rằng vẫn không có tìm được cái gì biện pháp khả thi đến bình thường tăng lên chân khí tiên thiên chân khí tu luyện giống nhau ngày xưa là thông qua luyện hóa trong cơ thể tinh huyết sản sinh nhưng là đối với dưỡng sinh kinh lý giải nhưng càng sâu đồng thời còn làm nhất định sửa chữa làm cho dưỡng sinh kinh càng thêm h ề n d i ệ chỉ chốc lát tiểu khất cái liền từ trong phòng chạy ra t r u n g quanh tìm từ dương nhưng không có thấy không thể làm gì khác hơn là lại xoay chuyển trở lại từ dương cũng phát hiện tiểu khất cái nhưng là tồn một chút chọc g ẹ o nhân tâm tư cũng không từ dưới nóc nhà được chân khí trong cơ thể viễn chuyển tám mươi mốt cái chu thiên sau từ dương liền nằm ở nóc nhà bắt đầu ngủ sáng sớ m ngày thứ hai từ dương liền nghe đến tiểu khất cái ở phía dưới hô tiên sinh nhanh hạ xuống ta chuẩn bị cho ngươi tới ăn ngon từ dương vừa nhìn tiểu khất cái chính cầm hai cái bị chỉ bọc lại đồ vật nhẹ cà tương hướng về chính mình gọi hàng từ dương thấy thế nợ nụ cười nhẹ nhàng nhẹ xuống cũng không nói chuyện trực tiếp đem tiểu khất cái trong tay hai bao đồ vật toàn bộ đoạt lại đây lập tức lại nhảy lên mái hiên an vị tại trên mái hiên mở ra xem là hai con kê cũng không biết tiểu khất cái từ cái kia làm quay về kê liền bắt đầu ăn tiểu khất cái bắt đầu không phục hồi tinh thần lại chờ phục hồi tinh thần lại thấy từ dương chính nhất tay một con gặm lấy gặm để không khỏi tức giận nhảy nhót liên hồi b a y về từ dương hô ngươi làm sao đều lấy được chỉ có một con là ngươi ngươi nhanh đưa ta khác một con từ dương ăn tốc độ cực nhanh một hồi tiểu khất cái đã nhìn thấy cái kia kê đều sắp chỉ còn lại sướng không khỏi tức giận viền mắt đỏ lên nước mắt chảy xuống đột nhiên tiểu khất cái cảm thấy trong lồng ngực nhiều ra một điểm đồ vật đến không tự chủ được n ắ m lấy túi đầu vừa nhìn chỉ thấy là hai con chỉ còn lại kê cái mông gà quay bên hai nghe được từ dương cái k i a lười biếng âm thanh truyền đến ăn ngươi hai con kê trả lại ngươi hai cái kê cái mông chúng ta hô không thiếu nợ nhau nghe được từ dương tiểu khất cái tức giận dậm chân một cái cầm chỉ còn lại kê cái mông gà quay đi vào trong phòng khoảng chừng nửa nén hương thời gian tiểu khất cái đỡ tối hôm qua trên đất nằm cái kê người chúng độc đi ra người kia đi ra sau quay về vẫn ngồi ở trên mái hiên tử dương chắp tay nói nhiều tạ tiên sinh nhân cứu mạng tại hạ tàu thiên xích từ dương nhìn phía dưới cho dù thân thể suy yếu cũng có mấy phần hào khí tàu thiên xích hỏi tàu thiên xích trung nghĩa đường đường chủ tàu thiên xích trả lời chính là tại hạ từ dương gật đầu không ở nhìn hắn từ trong lòng ném ra một điểm bạc v ụ n đến tiểu khất cái bên người nói rằng mua tới cho ta chút rượu đi tiểu khất cái s ừ n g sốt nói rằng tàu đại ca cần ta chiếu cố ngươi làm sao chính mình không đi từ dương không đáp trực tiếp lại nói ta ngủ tiếp biết đi nhanh v ậ nhanh ta tỉnh lại muốn uống nói đánh cái hà hơi lại nằm xuống tiểu khất cái thấy thế dậm chân quay về tàu thiên s í c h nói tàu đại ca làm sao bây giờ tàu thiên s í c h nói ta không sao người đi đánh quán b a trên đường cẩn thận một chút tiểu khất cái lo lắng nhìn một chút tàu thiên s í c h gặp tàu thiên s í c h đối với mình gật đầu mới trần trờ nhặt lên bạc xuất ra tòa này bỏ đi tòa nhà tàu thiên s í c h trải qua thời gian một tháng thân thể mới khôi phục như cũ mà từ dương cũng rất giống là tìm được cái gì chơi vui sự cũng ở cái này phá tòa nhà đợi một tháng không phải ngủ chính là nghĩ biện pháp đem tiểu khất cái tức giận nhảy lên chân ngày nay tàu thiên xích nói có việc rời khỏi phá tòa nhà chỉ để lại từ dương cùng tiểu khất cái nhìn thấy tiểu khất cái ở trong sân ngồi đờ ra từ dương từ nóc nhà nhảy xuống đi tới tiểu khất cái bên người hỏi muốn cái gì nghĩ tới n h ậ p thần như vậy à tiểu khất cái nhìn một chút từ dương viên mắt có chút đỏ lên hỏi tiên sinh ngươi nói tào đại ca vẫn sẽ sẽ không trở về từ dương nhìn tiểu khất cái đột nhiên hỏi n g ư ơ i yêu thích hắn tiểu khất cái đầu tiên là c à kinh tiếp theo đỏ mặt lên lại tiếp theo sắc mặt lại biến trắng bệnh đỏ mắt lên nói rằng vâng cái kia có thể như thế nào hắn là sẽ không lại trở về nói thật giống tìm được nói hết đối tượng tại ừ dương n nàng mười tuổi thời điểm nàng cùng r a r a bị một đám người đánh đập là tào thiên xích xuất thủ cứu ông cháu nữ lưỡng cũng làm cho nàng ăn vào đệ một bữa cơm no lần kia r a r a cùng ngày liền không c h ừ n g trị bỏ mình cũng là tào thiên xích ra tay mai táng r a r a lúc đó tào thiên xích chuẩn bị đem nàng mang sẽ c h u n g nghĩa đường nhưng là cố chấp nàng cho rằng tào thiên xích cùng những kia đánh đập da da người là một loại nhân không có đáp ứng như trước qua ăn xin sinh hoạt dần dần theo tuổi tác lớn lên nàng bắt đầu rõ ràng rất nhiều cũng biết tào thiên s í c h lúc đó là thật lòng cứu mình ông cháu nữ đồng thời bởi tào thiên s í c h danh tiếng rất tốt dần dần đã hiểu con gái ra tâm tư nàng đem một tia tơ t ì n h thắt ở tào thiên s í c h trên người chỉ là hai người thực sự cách biệt quá nhiều nàng cũng chỉ có thể t ỉ n h cờ ở trên đường xa xa xem hắn lần này nàng ở một cái ranh nước bẩn một bên phát hiện tào thiên s í c h té xịu ở nơi nào không bởi cảm thấy đây là ông trời cho nàng một cơ hội nàng cẩn trọng đem tào thiên s í c h mang về cái này phá tòa nhà cũng cẩn thận chiếu cố hắn nhưng là lúc này lại phát hiện tào thiên s í c h bệnh rất lợi hại nàng cầu quá rất nhiều đại phu nhưng là nhìn thấy nàng tên i tiểu khất cái này thì làm sao có thể sẽ có người đến đây tại tuyệt vọng thời khắc nàng phát hiện từ dương gồm hắn mang tới đây đến cho tào thiên s í c h chữa bệnh tào thiên s í c h thân thể suy yếu thời gian đó là nàng khoái lạc nhất thời gian mỗi ngày đều có thể bồi tiếp hắn nhưng là bây giờ tào thiên s í c h được rồi rời khỏi nơi này sau đó hai người lại ở vào hai cái thế giới bên trong rất khó có gặp lại ngày nàng đầy ngập nhu tình vẫn không có kết quả liền chết trẻ nói tiểu khất cái lớn tiếng khóc lên tử dương sờ sờ tiểu khất cái đầu nói rằng ngươi nếu như thế yêu thích hắn ta liền để hắn cưới ngươi như thế nào lời này đem tiểu khất cái nghe cả kinh ngừng tiếng khóc túi đầu nói ngươi tuy rằng đã cứu hắn m ệ n h nhưng hắn làm sao sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi đây tử dương nói nếu là hắn dám không nghe ta liền cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không thể tiểu khất cái vừa nghe sợ đến đứng dậy nắm lấy tử dương cánh tay nói đừng tử dương quay về tiểu khất cái cười hì hì nói thấy ngươi khóc thương tâm như vậy ta đậu ngươi ngọn đây tiểu khất cái nghe được tức dẫn đến bỏ qua tử dương cánh tay h ừ lạnh một tiếng ngồi xuống từ dương thấy thế cười cười nói rằng ta xem cái kia t à o thiên xích ngược lại là cái có tình có nghĩa người nhất định vẫn sẽ trở lại ngược lại là ngươi liền hướng hắn nói rõ có ta ở đây ngươi đừng sợ tiểu khất cái trần trờ nói nhưng là từ dương ngắt lời nói không cái gì có thể đúng vậy nghe ta không sai nhìn thấy tiểu khất cái trần trờ gật đầu từ dương hỏi chúng ta biết thời gian dài như vậy còn không biết ngươi tên gì đây tiểu khất cái phản b á t nói ta cũng không biết ngươi tên gì ngươi cũng không nói cho ta biết từ dương cười hì hì nói tên của ta không dễ nghe ngươi nói một chút ngươi tên gì đi sẽ không cũng là tên không dễ nghe chứ tiểu khất cái túi đ ầ u nói ta không có tên tuổi da da trước đây gọi ta tiểu da da chết rồi mọi người liền cũng gọi ta tiểu khất cái từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng ta cho ngươi làm cái tên như thế nào tiểu khất cái vừa nghe ngầm đầu nhìn một chút từ dương gặp từ dương không giống tại đùa chính mình liền g ậ t đầu từ dương nói ngươi sau đó liền gọi thanh kỳ đi không thể cả đợi luyện cái tên cũng không có tiểu khất cái nhìn một chút từ dương nói cầm kỳ ta nhưng là liền tự cũng không nhận ra chớ nói chi là đánh đàn chơi cờ ngươi lại c h ọ g ẹ o ta t ừ d ư ơ n g lắc đầu nói không phải cầm kỳ thư họa cầm kỳ là thanh kỳ màu xanh thanh vương tự bằng kỳ tiểu khất cái nhìn từ dương chăm chú dáng vẻ đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa gật đầu nói rằng ta sau đó liền gọi thanh kỳ cho tiểu khất cái lấy cái tên sau tiểu khất cái vui vẻ lên hai người chính đang nói đùa tào thiên s í c h đi đến thấy tào thiên s í c h đi vào tiểu khất cái vui vẻ tiến lên n ê n tiếp nắm lấy tào thiên s í c h tay nói rằng ngươi trở lại tiên sinh lên cho ta cái tên gọi thanh kỳ ngươi có chịu không nghe nói một mặt chờ mong nhìn tào thiên xích tào thiên s í c h lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười điểm gật đầu nói ừ m rất ê m hay tiên sinh lấy rất ê m hay thanh kỳ nghe được tào thiên s í c h vui vẻ nhảy lên nhưng không có phát hiện tào thiên s í c h vẻ mặt gì dạ n g màn đêm buông xuống t hương phấn thời gian rất lâu thanh kỳ rốt cục tinh thần mệt mỏi t h ụ c ngủ thiết đi tào thiên s í c h nhìn ngủ thiết đi thanh kỳ trên mặt lóe lên một tia ônu tiếp theo trong mắt lại tránh qua thống khổ cùng ánh mắt cựu hận xoay người đi ra khỏi phá úc xuất ra phá tòa nhà mấy cái lấp mình biến mất ở trong bóng đêm mênh mang đột nhiên trên nóc nhà cũng nhanh chóng bay ra một bóng người theo tào thiên xích biến mất ở mênh mông trong đêm tối tào thiên xích một lộ phi bùn chỉ chốc lát liền đến một cái trong trang viên nhìn thấy cửa trang viên mang theo danh kiếm biệt viện bảng hiệu tào thiên xích đỏ hồng con mắt lại đẻ xuống tức giận lách vào trang viên chỉ chốc lát liền đã tới một cái căn phòng lớn bên cạnh đứng ở phòng ở chân tường n g h e bên trong nam n ữ vui cười âm thanh con mắt càng ngày càng h ồ n g rốt cục gáp chế không nổi tức giận quay về dưới đèn bóng người phương hướng mạnh mẽ đánh ra một trường chỉ thấy tường kia lập tức phá một cái phạm vi bốn thức hàng lớn tiếp theo hai đạo nhân ảnh trong chốc lát phá vỡ cửa chính đi tới trong sân thấy một nam một nữ này tào thiên xích nhìn chòng chọc vào hai người tàn nhẫn âm thanh hỏi lục đỏ bừng ngươi ta mấy năm phu thê tình cảm ngươi ngược lại là không có chút nào cô a còn có minh dương ta dạy võ công cho ngươi đồng thời đem ngươi phủ đến phó vị trí đường chủ ngươi tại sao muốn phản bội ta người nam kia vậy chính là minh dương cười ha ha nói ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết ta cùng đỏ bừng sự tình nếu bị ngươi phát hiện chúng ta cũng chỉ có tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngày hôm nay ta nghe thủ hạ báo lại thấy ngươi xuất hiện liền biết ngươi sẽ tới tìm chúng ta nếu tới ngươi cũng không cần đi vừa mới dứt lời bốn phía liền xuất hiện năm người nhìn thấy loại này tình cảnh tào thiên s í c h bi thương cười một tiếng nói ta tiết lộ ta biết chuyện của các ngươi là hy vọng các ngươi có thể niệm tại phu thê tình h ì n h đệ chi nghĩa có thể quay đầu lại không ngờ rằng nhân không thương hổ ý hổ thai hại lòng người coi như ta mắt bị mù nói nhìn về phía mặt sau xuất hiện năm vị nói rằng không ngờ rằng các vị đều là có uy tín danh dự nổi danh cao nhân cũng sẽ cùng hai người này người vô s ỉ cùng đi mưu hại tính mạng của ta mặt sau xuất hiện trong năm người một người nói khà khà ngươi đã nói sai hẳn là minh dương lão đệ lúc trước tha cho ngươi một lần mà ngươi không nghiệm ân cứu mạng trái lại bởi vì minh dương lão đệ khí ác t ử thiện mà đến hại hắn chúng ta là đúng lúc gặp biết đồng thời chu sát ngươi cái này võ lâm bại hoại nói xong những này giương tay một cái hô chu diệt này tả chương bốn huyết mạch sức mạnh tào tiên h s í c h nhìn thấy mấy người tấn công tới từ phía sau lưng lấy ra hai đoạn băng súng trung gian hợp lại một cái trượng hai thương thép nhắm ngay tấn công tới mấy người ánh kiếm đầy sao và điểm ánh đao như tuyết vải trắng liêm cùng nhau công hướng về tào thiên xích tào tiên xích gỉ vào một khang bi phất tỉnh lấy mạng đổi mạng xem là thời điểm ngã cũng có thể lấy một cây trường thương đối địch mấy người nhưng mà cao thủ so chiêu tại lẫn nhau cách biệt tu vi không kém nhiều dưới tình huống tâm thần bất bình cũng không phải trí giả lấy huống hồ tào thiên xích lấy một đ ị c h bảy bất quá mười mấy hiệp đã bị nhân tại trên bụng đâm một chiêu kiếm tào thiên xích nhìn chòng chọc vào đâm chính mình một chiêu kiếm lục đỏ bừng chính mình cho dù cho tới bây giờ cũng không đành lòng thương nàng nhưng không ngờ nàng đối với mình nhưng là không chút lưu tình a lục đỏ bừng bị tào thiên xích nhìn chăm chú đến lộ ra mấy phần hộ thẹn ánh mắt cũng bắt đầu né tránh ngược lại là minh dương thấy tào tiên h s í c h bị thương không khỏi bắt đầu cười ha h a q u a y về tào tiên h s í c h nói lần trước ngươi m ệ n h được không chết lần này nhìn ngươi có còn hay không lần trước vận may đột nhiên một bên trên một thanh âm nhớ tới ta nói hắn lần này cần so với lần trước vận may tốt âm thanh nhớ tới đồng thời trong sân nhiều ra một cái quần áo phá lậu người đi ra thấy có người đi ra minh dương bảy nhân thay đổi sắc mặt có thể tại bảy vị cao thủ thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đi tới trong sân h i ệ n nhiên người đến tu vi c ự cao tào tiên xích vừa nhìn người đến trong mắt loe ra một tia ý mừng oay về người đến chắp tay nói nguyên lai là tiên sinh người tới chính là tử dương minh dương mấy người nhìn thấy người đến cùng tào thiên s í c h nhận thức không khỏi lẫn nhau nháy mắt ra giấu minh dương tiến lên phía trước nói v ị bằng h ư u kia này tào thiên s í c h phá hoại võ lâm bi củ tội ác tay trời chúng ta vì làm võ lâm trừ hại ca nhờ xin bằng h ư u không muốn nhúng tay mới tốt tử dương đánh giá bảy người một chút nói rằng đầu tiên biệt hiệu hô ta cái gì bằng h ư u còn nữa nếu như ta nhúng tay thì phải làm thế nào đây minh dương mấy người liếc mắt nhìn nhau vẫn là minh dương lên tiếng nói rằng vậy ngươi rồi cùng n à y võ lâm bại hoại cùng chết đi nói chuyện liên đồng thời hướng về t à u thiên s í c h cùng từ dương hai người tấn công tới chỉ thấy một đạo bạch quang tranh qua tiếp theo đ ù n g một tiếng năm vị minh dương giúp đỡ bên trong một vị trong tay bách luyện bảo đao bị đạo bạch quang kia đánh cho hai đoạn một nửa bị một con run dày tay cầm một nửa đi lạc ở trên mặt đất đạo bạch quang kia đánh gãy bảo đao lại trở về từ dương bên người bị từ dương đưa tay tiếp được những người khác vẫn không có giao thủ liên lại ngừng lại đều một mặt sợ hãi nhìn từ dương đứng ở nơi đó cầm trên tay một phi đao minh dương chỉ vào từ dương nói ngươi đến cùng là ai ta có thể có đắc tội ngươi ngươi tại sao muốn cùng ta đối n ị c h từ dương cười hì hì nói ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt ti Về theo quay về đến giúp minh dương năm người nói các ngươi quy củ đứng ở đó nhìn bọn hắn chấm dứt lẫn nhau ân đoán bằng không năm người ngược lại là nhu thuận không đợi từ dương nói xong liền nhảy ra khỏi trong viện đứng ở bên cạnh trên nóc nhà từ dương thấy thế đối với tào thiên xích lục đỏ bừng cùng minh dương ba người lần này ngược lại là tào thiên xích động trước tay một cây trường thương hướng về trước phân điểm lục đỏ bừng cùng minh dương hai người lục đỏ bừng mất tập trung đến cùng là mới vừa tổn thương tào thiên xích hổ thẹn trong lòng mà minh dương ra tay cũng không được kết cấu chỉ lo tử dương sẽ ra tay đối phó chính mình còn nữa ba người lẫn nhau đều hết sức quen thuộc lục đỏ bừng tu vi còn chưa tới tiên thiên minh dương tuy có tiên thiên tu vi có thể một thân võ nghệ nhưng là tào thiên xích thụ mấy chục cái hiệp tào thiên xích một thương điểm tại minh dương trong lòng minh dương lùi về sau vài bước ngã xuống đất bỏ mình tiếp theo lục đỏ bừng cũng bị một thương cái đánh ngã xuống đất tiếp theo tào thiên xích mũi thương trực đối với lục đỏ bừng nhất hầu nhìn ngã xuống đất bỏ mình ngày xưa minh đệ nhìn lại ngày xưa người yêu khỏe môi miết lên tơ máu thê thảm r ă n g dấp không khỏi trong lòng một trận bi thương mất hết cả hứng thu hồi trường thương quay về lục đỏ bừng nói rằng ngươi đã quên ngày xưa tỉnh ta nhưng không thể không cố hôn qua chi nghĩa ngươi đem minh dương cố gắng mai táng đi nói không lại nhìn lục đỏ bừng hướng đi bên ngoài lục đỏ bừng nhìn tào thiên xích bóng lưng nghĩ năm đó hai người chuyện cũ lại nhìn một chút minh dương thi thể n ắ m chặt kiếm trong tay hướng về trên cổ một vệt tiếp theo thân thể ngã gục liền cái này kết cục là mọi người dự liệu được tuy rằng tào thiên xích có ý định thả lục đỏ bừng một con đường sống nhưng là tự giác đã vô sinh đường nàng vẫn là mình giết chính em ờ ỉnh từ dương trở lại phá tòa nhà thời điểm tào thiên xích chính đứng ở trong sân đang suy nghĩ cái gì sự tỉnh thanh kỳ cũng tỉnh lại đứng ở tào thiên xích bên người nhìn tào thiên xích một mặt cô đơn dáng vẻ muốn nói lại thôi thấy từ dương trở lại trong sân tào thiên xích quay về từ dương liền quý xuống nói rằng tiên sinh hai lần cứu tính mạng của ta lại giúp ta chấm dứt thù hận thiên xích mọi việc đã xong nguyện đi theo tiên sinh khoảng trừng trái phải để đại ân từ dương nói ta cứu ngươi cũng không phải là muốn ngươi cái gì báo lại ngươi rất không cần phải như vậy tào thiên s í c h dập đầu nói thiên s í c h thở nhỏ liền nghe sư phụ giáo huấn là m người phải có ân tất báo mới là h ả o nam nhi mong rằng tiên sinh đáp ứng thiên s í c h thanh kỳ lúc này ở bên cạnh nói tiên h sinh ngươi nên đáp ứng hắn đi nếu không hắn sau đó lương tâm bất tàn a từ dương nhìn một chút tào thiên s í c h nghĩ đến chính mình một người cất bước thiên hạ s á t thực có mấy phần c u ố c quạng tào thiên s í c h người này có tình có nghĩa mang theo người này ngược lại là một cái mỹ sự nghĩ lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh thanh kỳ nói rằng được rồi ngươi đã có ý đó liền tùy ngươi vậy tào thiên xích vừa nghe thở phao nhạy túi người bái nói đa tạ chủ thượng thành toàn từ dương gật đầu đem tàu tiên xích kéo lên phía đối diện trên túi đầu thanh kỳ nói chúng ta muốn rời khỏi trường bình ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi sao thanh kỳ vừa nghe lập tức ngẩng đầu lên trên mặt đại hỷ hỏi ta cũng có thể cùng cùng đi sao từ dương cười gật g ủ nói rằng ta nói có thể là có thể thanh kỳ vui vẻ gật g ủ đứng dê ý d ì hè liền hướng trong phòng chạy đi lại bị từ dương kéo hỏi ngươi hoang mang hoảng loạn làm gì thanh kỳ nói ta đi thu dọn đồ đạc、ra. không phải muốn rời khỏi sao đương nhiên phải thu thập hành lý từ dương cười nói ngươi không cần nóng lòng như vậy chứ nay khuya khoác cũng không phải là chạy đi hảo thời gian nhé thanh kỳ đỏ mặt lên lén lút nhìn tào thiên s í c h một chút quay về từ dương làm cái m ặ t quỷ nói rằng vậy ta về nghỉ ngơi bồi dưỡng đủ tinh thần ngày mai hảo chạy đi nói bỏ chạy tiến vào từ dương nhìn vẫn đứng ở nơi đó tào thiên s í c h nói rằng ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta rời khỏi trường bình đi hảo hán quốc nhìn tào thiên xích chắp tay nói vâng một đêm không nói chuyện sáng sớ ngày thứ hai tử dương liền mang theo tào thiên s í c h thanh kỳ rời khỏi trường bình thành một đường đi tây bước đi trường bình trong thành ngược lại là có không ít nhân chú ý tử dương một nhóm có thể là đã ra trường bình thành nhưng không người nào dám cùng lên đến cũng làm cho tử dương cảm thấy thoải mái không ít xuất ra trường bình thành tại hạ trong một cái đại thành tử dương để tào thiên s í c h đi mua mấy bộ quần áo xuất ra đại thành tại một cái sơn đạo một bên chỗ bí ẩn đ ổ i bộ đồ mới tử dương xem lên lên tinh thần không ít b ấ t quá đầy mặt dâu mép nhưng vẫn là khiến người ta khó có thể phân biệt ra được hắn thực sự là tuổi tác ngược lại là thanh kỳ đổi lại một thân màu xanh nát tan hoa nữ trang xem ra ngược lại là xinh đẹp khả ái từ dương nhìn thanh kỳ xuyên thành nữ trang dáng vẻ có chút s ứ n g sở con mắt cũng có chút đỏ lên cái kêu mãn k h u ô n nước mắt tựa hồ liền muốn chạy xuống ngoài miệng lẩm bẩm nói như thật giống mặc xuyên thấu nữ trang thanh kỳ chính hưng phấn chuyển quyển quyển khoe khoang nghe thấy từ dương nỉ non âm thanh không khỏi hỏi tiên si nhờ như cái gì từ dương phục hồi tinh thần lại nói rằng không cái gì ta là nói ngươi mặc vào nữ trang ngược lại cũng như cái bé gái thanh kỳ nghe không khỏi miệm một cong nhìn một chút bên cạnh không nhúc nhích tào thiên s í c h có điểm tức giận nói cái gì ạ nhân ra vốn chính là cái bé gái cái gì gọi là như cái bé gái từ dương thu hồi có chút thương cảm tâm tình nói rằng là ta nói nhầm một hồi ta đưa ngươi cái lễ vật xem như là b ồ i tội nói xong theo sơn đạo kế tục đi về phía trước thanh kỳ đang muốn tiến lên lại nói vài lời bị tào thiên s í c h kéo đối với nàng lắc lắc đầu thanh kỳ tuy rằng thiên thật rực rỡ nhìn thấy tào thiên s í c h dám vẻ cũng biết hiện tại không thích hợp đi quấy dối từ dương rồi cùng tào thiên xích tiến lặng đi theo từ dương phía sau từ dương vẫn đúng là cho thanh kỳ như thế lễ vật nhưng là phạm ý môn bí điện phạm ý quyết từ dương đem b í tịch cho nàng cho nàng đi hướng về t à o thiên xích học thức bên trong tự cùng với cơ bản võ học chỉ là cùng võ học đạo lý sau đó chính mình trở lại dạy nàng trải qua thời gian một tháng từ dương xuất ra trường bình quận tiến vào hạo hán quốc cảnh bên trong vân châu sáu quốc bên trong lấy hạo hán quốc lịch sử dài nhất hiện tại nắm quyền hoàng gia là lý g i a đã nắm giữ hạo hán quốc h ư u hơn hai ngàn năm lâu dài hạo hán quốc trái ngược với đại nhiễm quốc muốn bình tĩnh k h n g ít vừa không coi rẻ hoàng gia nhà giàu thế gia cũng đều bị thời ô n u đỉnh gian hơn m hai năm ơ i thanh kỳ võ nghệ tại từ dương chỉ điểm cho đã bắt đầu tu luyện kỳ kinh bắc mạch mà tào thiên xích cùng thanh kỳ cũng kết thành phu thê hai năm sớm triệu ở chúng hai người cũng có hảo cảm từ dương cũng là làm một lần bàn bối hai người đơn giản sau khi kết hôn tào thiên xích ngược lại là thoại nhiều hơn không ít không còn rời khỏi trường bình thành lúc yên lặng không nói gì thanh kỳ vẫn là như trước rực rỡ vô tả thỉnh thoảng sẽ cùng từ dương đỉnh tranh luận ba người mới vừa vào đến tuyết tia thành liền bị một đám vây quanh ở bên tường người cho hấp dẫn thanh kỳ vừa nhìn có náo nhiệt xem lôi kéo tào thiên xích tay liền hướng trước chen tới tào thiên xích thấy từ dương đối với mình gật đầu liền tùy theo thanh kỳ chen c h ú c vào thăm đến cùng là chuyện gì như thế hấp dẫn nhân không một hồi thanh kỳ liền lôi kéo tào thiên xích lại đi ra chạy đến từ dương trước mặt có điểm hưng phần nói thiếu ra là ở đâu một cái cái gì thượng quan gia tiểu thư đạt được một loại quái bệnh ở nơi nào g i á n thông báo chiêu y để chữa khỏi tiền thưởng và lạng có khác cái khác thâm tạng tiên sinh nếu không ngươi đi thử xem từ dương thầm nghĩ một thế ra lại ở chỗ này làm ra g i á n thông báo chiêu y sự t ì n h đến có thể thấy được cái kia chứng bệnh nhất định vô cùng hiếm thấy vô cùng khó chỉ đi xem xem cũng được nghĩ liền đối với tào thiên xích nói rằng thiên xích ngươi đi hết bảng đi chúng ta liền cùng đi xem xem rốt cục là xảy ra chuyện gì tào thiên xích gật ngủ hướng về g i á n thông báo nơi mà đi tào thiên xích viết bảng sau Theo sát t lúc, lúc này từ dương đã thế n lên đón, hết đầy mặt dấu mép tuy rằng tóc như là sắp tới lao niên trắng đen xem kẽ có thể từ d i ệ nhìn bạo xem mặt, ra cũng là ư dương n tiến vào tiên thiên cực sớm cùng hắn cái kia đặc tiên、thiệt. N. Chân khí công n g là lao. vào từ thù thiệ. cái kia khí h cực đặc sớm một chút từ dương quản gia trong mắt tất cả đều là không tín nhiệm nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì liền mang theo từ dương ba người đi tới thượng quan phủ thượng quan phủ còn lâu mới có được thành phượng dương chu phủ như vậy khí phái nhưng là tại hạ o hán quốc tính ra cũng là một phương thế gia đại tộc mới có thể có khí phái từ dương ba người bị trực tiếp mang hướng về chính s ả n h chờ đợi bất quá có nửa chén t r à nhỏ thời gian cái tia quản gia liền mang theo một đôi trung niên nam nữ đi đến nam tử trung niên kia vừa tiến đến liền quay về ba người nói mời hỏi vị kia là đại phu tại hạ thượng quan thanh vân cảm tạ ngươi có thể trước đến giúp đỡ từ dương đứng lên nói tại hạ chính là y ế t bảng đại phu không biết bệnh nhân kia ở đâu bây giờ là p h ụ thuận tiện làm cho nàng đi ra ta nhìn một cái cái kia thượng quan thanh vân vừa thấy từ dương nói mình là đại phu liền lên trước kéo từ dương cánh tay nói rằng tiểu nữ bệnh nặng nằm trên giường tính sinh tiên sinh rời bước thấy thượng quan thanh vân một mặt lo lắng từ dương ngược lại là có mấy phần cảm động đối với dục cùng lên đến tàu thiên xích thanh kỳ hai người lắc, lắc đầu cứ như vậy để thượng quan thanh vân lôi kéo chính mình hướng về bệnh nhân nơi bước đi chính sảnh cách thượng quan thanh vân con gái nơi ở cũng không hề bao xa bất quá hơn trăm bộ liền một gian có nồng đậm mùi thuốc con gái ra khuê phòng từ dương bị thượng quan thanh vân trực tiếp kéo đến con gái bên giường từ dương xem nằm trên giường nữ hải tuổi tắc cũng là mười lăm mười sáu tuổi dung mạo cực đẹp chỉ là sắc mặt bạch bên trong hiện r a thanh trên mặt không có một tia huyết s ắ c trong suốt có thể thấy bị hạ mạch máu từ dương đối với thượng quan thanh vân nói đợi ta trước tiên đem bắt mạch nói lấy tay đặt ở bé gái tia trên cổ tay nữ hài mạch tượng rất là kỳ quái rõ ràng là hậu k i n h rất đủ nhưng là nhưng rất yếu ớt từ dương cảm thấy nữ hài trong cơ thể có một cỗ sức mạnh rất lớn nguồn sức mạnh này không chiếm được phát tiết nhưng áp bách nữ hài sức sống từ dương nghĩ đến một lúc lâu mới quay đầu lại đối với thượng quan thanh vân nói ngươi tổ tiên có phải hay không cũng có người từng chiếm được loại bệnh này thượng quan thanh vân vừa nghe nói rằng là có có chuyện như vậy lẽ nào bệnh này là di chuyển nhưng là ta tại sao không có đến loại bệnh này à? từ dương suy nghĩ một chút nói rằng như vậy nói với ngươi đi bệnh này s ắ c thực toán là một loại di truyền chứng bệnh tuy rằng ta trước đây chưa từng thấy qua tình hình như thế di truyền bệnh nhưng ta có thể kết luận bệnh này đúng là di truyền tự ngươi tổ tiên nó ẩn giấu ở trong huyết mạch bất giác tỉnh thì thôi một khi huyết mạch sức mạnh thức tỉnh bệnh này cũng là đi r a bất quá loại này huyết mạch sức mạnh cũng không giống như là muốn khiến cho tựa bệnh chỉ là sức mạnh quá to lớn một khi điều động không được sẽ đối với thân thể sản sinh thương tổn biểu hiện r a liền là một loại k ỳ quái bệnh